Quy 1 chương 120, luật đạo hội. Chương 120, luận đạo hội. Bạch Vũ theo Lưu Chân Quang bước tiến đi vào trong phòng này, nhìn thấy trong phòng cảnh tượng đúng là làm hắn hơi kinh ngạc. Chỉ thấy trong phòng này cũng là có không ít người, những người này đại đa số tuổi tác khả năng đều ở 60 tuổi khoảng chừng chỉ có một số ít là người trẻ tuổi, có ăn mặc đàng bảo, có chỉ là một thân thường phục, ở Bạch Vũ hai người sau khi đi vào ánh mắt của bọn họ cũng là lập tức hội tụ ở trên người bọn họ. Lúc này Lưu Chân Quang đối với bên trong người cười nói, "Các vị lão hữu, đây chính là ta vừa nãy nói tới, vị Tiệp e ghê gớm thiếu niên anh tài. Vừa xem còn nhỏ tuổi, cái tuổi này những người khác chỉ là đứng ở tu đạo, thế nhưng hắn nhưng là không được nghĩ đến không bao lâu liền sẽ đạt tới này pháp tu tông sư cảnh giới. khắp phòng người nghe vậy đều là hoàng sợ, đều đều là đứng lên đến, một đôi mắt đánh giá lên bạch vũ. nay một đám người hoặc là là pháp lực gia thân người, hoặc là kiến thức phi phạm, quan sát một người đại thể tu vi còn không là bắt vào tay, bất quá trong vài hơi thở này một đám người đều là thán phục lên tiếng. Sau đó ở nhóm người này ở giữa vị trí có này mấy cái đạo nhân đứng dậy, chỉ thấy mấy người này dâu dài phiêu phiêu mi Một bộ tiên phong đạo cốt răng dấp, nghĩ đến ở trên đường cái đi tới cũng sẽ cho người cho coi như thần tiên. Bạch Vũ nhìn này mấy cái tướng mạo bất phạm người, tâm trạng nhưng là suy tư, thầm nói, nghĩ đến những này chính là các phái trưởng muốn đi. Chỉ trong chốc lát này một đám đạo nhân đã là đi tới Bạch Vũ trước người, dẫn đầu nhìn như cũng là nhiều tuổi nhất một vị đạo nhân quay về Bạch Vũ cười nói, vị đạo hữu này, sắc thực là bất phạm, chúng ta mặc cảm không bằng, thực sự không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người ở nhược quán tri linh, chú thích, mới 20 tuổi, đạt đến không chú thi thuật cảnh giới Này vừa dứt lợi nhưng là ở này trong phòng nhắc lên sóng lớn mênh mông, những người này mặc dù là nhìn ra Bạch Vũ Tu Vi bất phạm, thế nhưng là sẽ không cho là hắn có thể so sánh những này các phái trưởng môn Tu Vi còn cao hơn, phải biết coi như là hiện tại đạo thuật cao thâm nhất Thanh Ngọc chân Nhân cùng cầu dòng Trân Nhân hai vị đạo giáo người cầm đầu cũng bất quá là đạt đến lấy chú thi thuật đỉnh cao mà thôi. Bọn họ hiện tại cũng là có thể lý giải Lưu Trân Quang vì sao xưng hô Bạch Vũ thành đạo hữu Nguyên lai like trước mắt cái này chính là trong truyền thuyết tiền lực, lấy tuổi tác liền đạt đến không chú thi thuật tu vi, ở trải qua mấy chục năm thậm chí khả năng là mười mấy năm cái kia nhất định sẽ là một đại tông sư, có thể là thời đại mạn pháp này vị cuối cùng tông sư. Ánh mắt của bọn họ lúc này đã là không còn dám có một tia tạp sắc, hoàn toàn là đem Bạch Vũ coi như một vị đạo môn cao thủ tới đối xử. Lúc này Bạch Vũ vội vã hướng về trước mắt mấy vị đạo nhân được rồi một cái lễ. Nói, mấy vị đạo trưởng có lễ, chư vị thực sự là quá khách khí chết sắt cùng ta, bằng vào ta chi niên linh lại có thể nào nên phải đạo hữu tương hô. Lão đạo kia ngợi nhưng là đi đầu hướng về Bạch Vũ đáp lễ lại. Sau đó đứng thẳng người, ha ha cười nói, nghĩ đến đạo hữu là thật không có môn phái, cũng không biết ở ta đạo môn có một quỷ củ. Bạch Vũ tâm trạng một kỳ. Nói, cái gì quý củ? Lao đạo nhân khẽ mỉm cười nói, đạo hưu cũng biết đạo không nói rõ. Nghe vậy, Bạch Vũ đột nhiên vô một cái gãy của chính mình, hắn là nghĩ tới hắn trước đây nghe qua người đã nói một cái tiểu cố sự. Có người mới vào đạo quan, nhìn thấy một đạo nhân dâu dài phiêu phiêu hạc phát đồng nhan, có chứa kính ý hỏi, lão nhân già, ngày năm nay cao thọ bao nhiêu? Thế nhưng lão đạo sĩ nhưng lại tránh không đáp, chỉ gật đầu mỉm cười ra hiệu. Người tu đạo sở dĩ cấm kỵ mọi người hỏi do tuổi tác đều là bởi vì này nói không nói tỏ nguyên nhân. Nói thì tại sao không nói tỏ đây? Điều này là bởi vì đạo giáo là duyệt sinh sợ chết, theo đổi thành tiên đắc đạo trưởng sinh bất tử, vì lẽ đó bọn họ liền cấm kỵ đối với người đảm luận tuổi tác. Cho nên nói Bạch Vũ nói mình tuổi tác so sánh kinh, nhưng có đạo giáo trưởng sinh thành tiên tư tưởng, ở này rất nhiều đạo nhân trước mặt vẫn đúng là không có tác dụng. Bạch Vũ có chút lúng túng cười cận, nói, nếu như vậy cái kia các vị đạo hữu ta liền không chối tử. Lão đạo sĩ kia không để ý cười cợt, sau tự giới thiệu mình, lão đạo tiên gọi Trường Hồng. Bên cạnh ta vị này chính là toàn chân giáo Thanh Ngọc chân nhân. Bạch Vũ nghe vậy nhưng là không có nửa phần kinh ngạc, hắn ở vừa nãy liền mơ hồ có chút suy đoán, cũng biết này đi đầu đạo nhân nhất định không phải bình thường. Đang lúc này một vị khoảng chừng 60 hứa tuổi đạo sĩ đi tới đến đây, hắn trên giới đánh giá Bạch Vũ một chút trong ánh mắt có chứa vài tia kinh ngạc vẻ, sau đó mở miệng dò hỏi, "Đạo hưu đúng là học ta Mao Sơn pháp thuật." Bạch Vũ trong lòng âm thầm suy đoán người này từ trước đến giờ chính là Mao Sơn trưởng giáo Mao chân nhân, liền đầu một cái nói, nghĩ đến vị này chính là Mao Sơn Mao chân nhân, tại hạ sở học chính là Mao Sơn bí thuật. Mao chân nhân trên mặt kinh ngạc vẻ càng sâu. Nói, không sư phụ dẫn dắt tu luyện, Maôn Sơn đàn quyết ngươi có thể học thông. Sau đó bỗng nhiên vỗ tay một cái dùng tay chỉ vào Bạch Vũ thở dài nói, trời sinh đạo cốt. Trời sinh đạo cốt ta. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Bạch Vũ có chút ngạc nhiên. Trường Hồng chân nhân đây là cũng là cười nói, không sai, đạo hưu xuất hiện xác thực là ta đạo môn chi phúc. Lấy ngươi hiện tại thành tựu được xem, nghĩ đến sau đó thời gian không lâu nhất định có thể trở thành một đại tông sư, đến lúc đó ngươi cũng hoàn toàn có thể khai tông lập phái vang danh thiên cổ a. Nghe vậy Bạch Vũ lắc lắc đầu, tâm trạng nhưng là không lắm lưu ý, này khai tông lập phái đó là dễ dàng như vậy. Ở cổ đại chính là một cái khó khăn chính là huống chi thực sự khắp nơi muốn giấy chứng nhận ngày hôm nay, nghĩ đến chính là chính phủ cửa hải kia liền không dễ chịu chứ. Ở một bên vẫn không nói lời gì Thanh Ngọc chân nhân lúc này quay về mọi người nói, các vị đạo hữu, chúng ta trước tiên ngồi xuống, cũng không muốn đứng ở chỗ này. Chúng đạo sĩ nghe vậy đều đều gật gật đầu từng người ngồi xuống, mà Bạch Vũ nhưng là bị Thanh Ngọc chân nhân khiên đến chính vị trí giữa, cùng các vị trưởng môn ngồi cùng nhau. Một vị tuổi trẻ đạo sĩ đúng là ánh mắt đúng chỗ, rơi xuống chỗ ngồi làm gương châm lên một chén nước trà. Cầu Vồng Chân Nhân lúc này hồi phục một trăm nhẹ như mây gió răng "Dấp, khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt quay về mọi người đang ngồi đạo nhân nói, chúng ta hiện tại lần thứ hai trở lại nguyên lai like đề tài đi, không biết các vị khoảng thời gian này nhưng là lại ngộ đạo lý gì phép thuật." Bạch Vũ nghe được Cầu Vồng Chân Nhân câu hỏi, cũng là vội vàng trầm xuống tâm đi, tỉ mỉ mà lắng nghe. Đây là một vị ăn mặc thường phục đạo nhân đứng lên đến, khẽ mỉm cười nhìn quét một vòng nói, "Ta lệ thuộc Tốc thổ một phái, chuyên tu các dây núi lớn phong thủy, ngay khi trước đây không lâu có một chút cảm ngộ, hiểu rõ một môn tìm huyền phương pháp." Chỉ thấy đây là một cái nhìn như gần như sắp có 70 tuổi ông láo. Bất quá tuy nói mặt mày bạc trắng, thế nhưng là tinh thần sáng láng, đến không có vẻ tuổi già. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trong phòng ánh mắt mọi người đều là hội tụ ở trên người hắn. Thanh Ngọc chân nhân cười nhạt, hỏi hắn nói, Âm Dương tán nhân đạo hữu không biết người ngộ ra cái kia tìm huyết phương pháp so với Di Vãng tìm huyết phương pháp làm sao? Âm Dương tán nhân tự tin cười cười nói, ta dám đến cùng các vị đồng đạo giao lưu tất nhiên là không kém nửa phần. Bạch Vũ lúc này có chút suy tư, nghĩ đến này luận đạo hội liền để cho các nơi đạo gia cao nhân tụ tập lên đến luận chính mình những năm này đối với sự tu hành trên từng người đến ra một ít tâm đắc. Ồ, Một mọi người nhất thời hứng thú đại thắng, chúc áo tăng một mạch người càng là đầy cõi lòng chờ mong. Nghĩ đến này âm dương tán nhân ở phong thủy này giới cũng có không nhỏ tiếng tăm. Lúc này âm dương tán nhân đầu tiên là dừng một chút, thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, sau đó nói, tầm thường tìm huyền phương pháp đều dựa vào phong thủy không gian này mấy thứ yếu tố, mà ta phát hiện mới loại này tìm huyền phương pháp nhưng là. Đương nhiên loại này phong thủy học bạch vũ là không hiểu lắm, hắn không có nghiên cứu qua phong thủy học, tự nhiên cũng nghe không hiểu trong này một ít tu nữ, tỉ như một ít tìm huyền phương pháp giải thích, hắn chỉ nghe một trận đau đầu. Nại Âm Dương tán nhân đầy đủ nói gần chừng hai canh giờ mới ngưng miệng lại trở lại chỗ ngồi của mình, sau đó một ít tốc thổ phái người đều là vỗ tay lớn tiếng mà uống được, còn có một chút người nhìn Âm Dương tán trong mắt người càng là mang theo vẻ tính nghệ. Câu Vong chân nhân thở dài nói, "Đạo hữu không hổ là hoa hạ phong thủy giới nhân vật thủ lĩnh, xác thực là có đại tài a." Lúc này lại có một người trầm lên, người này cười nói, "Tán nhân ở phong thủy một học trên xác thực là làm người khuân bội, ta ở đạo lý trên đúng là không có cái gì thành tự bất quá sách này pháp trên đúng là có một chút cẩn thận." Người này tuổi tác cũng là cao thọ, nghĩ đến cùng vừa nãy người kia hẳn là gần như Bất quá cái này cũng là bình thường dù sao những người này đều là ở từ người này một ngành học trên thấm dâm nhiều năm, tự nhiên sẽ có lĩnh hội, mà không giống những người trẻ tuổi kia có vài thứ thậm chí đều vẫn không có hiểu rõ, bọn họ tới nơi này chỉ là tới làm người nghe. Nay pháp thuật cảm thấy hứng thú người nhưng là càng nhiều, dù sao loại này đồ vật là người đều có thể nhìn hiểu, giải nói đến mọi người cũng thật lý giải. Bạch Vũ lúc này nhưng là cẩn thận cảm nộ một thoáng lao đạo nhân tu vi, hắn phát hiện đạo nhân này trong cơ thể nhưng là chỉ có nửa điểm pháp lực thậm chí ngay cả cơ sở cảnh giới đều không có đến, tâm trạng nhất thời sẽ không có cái gì chờ mong. Ở chương Hồng Chân Nhân cùng Thanh Ngọc Chân Nhân ra hiệu bên dưới, lão đạo kia người bỗng nhiên đưa tay luồn vào trong lòng, tỉ đòi một lúc sau càng là lấy ra một mặt kiếm bắt quái đến, hắn lúc này khẽ mỉm cười lại móc ra một tấm bùa đem tấm đũa này chỉ kề sát ở kính trên, sau đó bắt đầu nói lầm bẩm lên. Bỗng nhiên tấm gương này trên lá bùa càng là như lên, chỉ trong chốc lát đã là hóa thành một đống cho tàn, Lao đạo si tay bỗng nhiên hơi động nhất thời một cái ấn quyết đã kết thành, chỉ thấy trong tay hắn kiếm bắt quái ở hắn đem ấn quyết thành một khác, càng là bỗng nhiên bay ra ngoài, lạ như là một cái sắc bén nam, khí bình thường phá tan tầng tầng không khí, phát sinh kim minh tiếng. Đi ngang qua địa phương một đám đạo sĩ đều là cuống quýt mà đem đầu thấp xuống, e sợ cho bị thương tới. Thích này kiếm bắt quái đến gian phòng phần cuối cuối cùng càng là thật sâu khảm ở bên trên. Sau đó đạo nhân này từ nói, ta lấy ngự phù ngự kiếm phương pháp phát minh này, ngự kính phương pháp, ta hiện tại vẫn là vừa luyện tập không lắm thông thạo, nghĩ đến sau đó đem phương pháp kia thông thạo, định có thể ở trừ tà thời điểm có thể tác dụng lớn. Trường Hồng chân nhân cười nói, cái này cũng là một môn không sai pháp thuật, nghĩ đến ở sau đó ngươi có thể đem này kiếm bắt quái vận dụng như thường thời điểm, cũng có thể trở thành là như thế kỳ kỹ. Quy 1 chương 121, biểu diễn pháp thuật trên 121 biểu diễn pháp thuật. Trường Hồng Chân nhân nói đây là kỳ kỹ, nhưng không có nói đây là kỳ thuật, chính là ở trong lòng vẫn không có chân chính tán thành như vậy pháp thuật. Lão đạo nhân cũng là rõ ràng điểm này, bất quá nhưng không có lên tiếng chỉ là gật gật đầu trầm mặc lui xuống. Lúc này Thanh Ngọc Chân nhân cười cười nói, kỳ thực pháp thuật đối với chúng ta người tu đạo tới nói thuộc về tiểu đạo, chân chính đại đạo pháp nhưng là ta giáo kinh điển, tất không thể hạ xuống mới đúng đấy. Đang ngồi một đám lão niên đạo sĩ đều là tỏ rõ vẻ tán thành gật gật đầu, vô cùng tán thành, bất quá tuổi trẻ đạo sĩ đúng là có chút không để ý lắm. Sau đó lại có không ít người biểu diễn một chút pháp thuật, còn có một chút người giảng một chút chính mình quay về đạo giáo một ít kinh điển lý giải, bất quá những này quá mức thăm ảo, không phải cái này cao nhân đạo môn nữ bị một câu cũng nghe không hiểu, quay đầu lại một trận ngất ngất ngây ngây, tỏ rõ vẻ mờ mịt. Trường Hồng chân nhân cùng Thanh Ngọc chân nhân đều chú ý tới tình huống của hắn, chỉ thấy bọn họ đối diện một chút, đều là ở đối phương trong mắt nhìn thấy ý cười. Sau đó Trường Hồng chân nhân quay về Bạch Vũ mở miệng nói, "Đạo hưu xem ra hẳn là cố gắng bổn một chút ta giáo một ít kinh điển tri thức, không phải vậy đối với ngươi chi tu vị nhưng là bất lợi." Thanh Ngọc chân nhân cũng là tiếp lời nói, "Không sai." Ta đạo môn pháp thuật chỉ là tiểu đạo, chân chính đại đạo nhưng là ta giáo các loại kinh điển rảnh rỗi ngươi có thể tới ta toàn chân giáo, ta đập bên trong các loại kinh điển có thể theo ngươi dự lãm. Những câu nói này đúng là lệnh bạch vũ có chút thật không tiện, hẳn đối với đạo giáo một ít lý giải nhưng là còn dừng lại ở trước đây, nhưng là biết ở trước đây có không ít môn phái tri hiểm, liền có chút từ chối nói, chuyện này làm sao được, dù sao xuất thân của ta cũng không phải là toàn chân giáo. Bao chân nhân lúc này lắc lắc đầu cười nói, lúc này đã không giống di vãng. Đã không có môn phái nào phân chia, hiện tại ta Mao Sơn phái ở thanh mặt thời kỳ liền bắt đầu sa sút ở trước đây ta phái càng bị hồng vệ binh cấp sạch quá, đến hiện tại đã truyền thừa mầm manh, trong phái điện tịch lượng lớn trôi đi. Lấy đạo hưu tu vi bây giờ vẫn là ở toàn chân giáo bên trong tu hành mới có thể để ngươi có càng tốt hơn phát triển, ngươi cũng không cần có cái gì cấm kỵ, ta Mao Sơn hiện tại cũng là đã thuộc về toàn chân một cái chi mạch, xem như là người một nhà. Mặc dù là cười nói, bất quá bạch vũ vẫn có thể ở tại trong mắt phát hiện một tia khổ ý. Thanh Ngọc Chân Nhân biết Bạch Vũ khả năng không biết những này, liền rồi hướng Bạch Vũ phổ cập một chút tri thức, đại thể nói rồi một thoáng hiện tại đạo giáo một ít cách cục. Nghe xong Thanh Ngọc Chân Nhân tự thuật Bạch Vũ đến là vô cùng khiếp sợ. Đối với những thứ đồ này, Bạch Vũ nhưng là không có chút nào biết, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại Mao Sơn dĩ nhiên đã là như vậy xa sút, hắn đối với Mao Sơn nhận thức thậm chí là toàn bộ đạo giáo nhận thức vẫn là dừng lại ở Cửu Thúc Gi Vãng cho phổ cập. Hắn biết trước đây đạo giáo tổng cộng chia làm vì là năm đại chi nhánh: Toàn Chân, Sơn, Chúng Các, Áo Thế nhưng không nghĩ tới bây giờ lại đã trở thành tứ đại chi nhánh phát tu một mạch đã biến thành toàn chân cùng chính nhất, có chứa chúng các chuyển thừa phái võ đương càng là đưa về chính nhất giáo, chỉ có áo tang tốc thủ vẫn như cũ duy trì hoàn hảo chuyển thừa, bất quá khả năng này là quy công cho đệ tử Đông Đạo duyên thứ. Nhìn thấy Bạch Vũ trầm mặt lại, chúng phái trưởng môn đều là nhìn nhau một chút. Cười cợt không có qué rời hắn, để hắn tiêu hóa một thoáng, trường Hồng chân nhân sau đó cởi quay về còn lại đạo sĩ nói, không biết còn có vị kia đạo hữu có chút lý giải, có thể cứ việc nói đi ra cùng người khác đồng đạo thảo luận một chút. Bất quá chúng đạo sĩ nhưng đều là yên lặng một hồi, nghĩ đến đã không có người nào có càng sâu lý giải, quá một hồi lâu thời gian, chỉ thấy bỗng nhiên một người chạm lên, người này cũng là một cái lao đạo nhân thế nhưng trên người nhưng là mặc một bộ trùng sơ trang, mới vừa đứng lên chính là một trận lắc đầu thở dài. Nói: "Các vị chân nhân, bây giờ bên trong đất trời nguyên khí đã là cực kỳ mờ ảo. Chúng ta ở thời đại này xuất thế càng là tư chất kiên quyết, nhiều năm trước tới nay ít có gần đây nhân tài, chúng ta lại trong bụng đã không, chúng môn hạ đệ tử càng là có tài người càng lúc càng quyết, nhưng không biết chúng ta sau đó còn có thể không đem ta giáo pháp môn truyền thừa tiếp." Chúng môn phái trưởng giáo nghe vậy nhất thời đều nhắm lại hai mắt, không có bất kỳ ngôn ngữ. Đối với thời đại mạn pháp chúng người tu đạo tới nói, Thời đại này để bọn họ không cách nào ở con đường tu luyện trên có cái gì thành tựu quá lớn, nay cũng là trọng đại người tu đạo trong lòng một cái thống, không chỉ là pháp tu chỉ vì cận đại các loại điện tịch trôi đi liền áo tang, túc thổ hai phái cũng là chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian ngắn trong cả căn phòng bầu không khí trở nên nặng nề lên. Bạch Vũ Tử trầm tư tỉnh táo lại, cảm nhận được không khí bây giờ, trầm ngâm một chút. Sau đó mở tiếng nói, các vị tu đạo giới tiền bối, tại sao phải khổ như vậy hữu vũ, tuy rằng chúng ta sinh ở cái này đạo thống hơi mỏng niên đại, thế nhưng chỉ cần chúng ta có thể nỗ lực, liền như hiện tại bình thường các vị đạo nhân hảo không kiêu kiệt đến đây giao lưu. Tín tượng sớm muộn có một ngày ta đạo tất xương. Sau đó hắn đứng dậy, cười cợt lại nói, "Ta ở trước đây không lâu vô ý trong lúc đó học được một môn pháp thuật, không bằng ngay hôm nay đến bề sổ một thoáng." Trong phòng các đạo sĩ nghe vậy, nhất thời tâm trạng chấn động, phải biết đã sắp trăm năm chưa từng xuất hiện không chú thi thuật cảnh giới tu sĩ, hiện tại ra tới một người, hắn sẽ một ít pháp thuật tự sẽ không giống người bình thường đơn giản như vậy. Theo ý tưởng này, mọi người ánh mắt đều là tụ tập ở Bạch Vũ trên người. Trường Hồng chân nhân cùng Thanh Ngọc chân nhân chúng trưởng giáo cũng là đầy mắt hết sạch lấp lóe, tuy nói đối với người tu đạo tới nói không thể đem pháp thuật coi như là đạo Bất quá này pháp thuật nhưng cũng là người tu đạo như thế cơ bản." Bạch Vũ khẽ mỉm cười, tuy tiện nói, không biết nơi này có hay không một chỗ là chuyên môn dùng cho triển khai phép thuật địa phương. "Ta thuật này pháp vi lực trọng đại chút nơi này triển khai sợ sẽ thương tổn được các vị đạo hữu." Đây là trường Hồng chân nhân chặn lên, nói, "Hậu viện tương đối rộng rãi, chúng ta đi nơi nào?" Lúc này những tia tuổi trẻ đạo sĩ nhưng là đã có một chút không thể chờ đợi được nữa, bọn họ tuy rằng tâm trạng rất là hoài nghi Bạch Vũ như thế điểm tuổi có thể so với Hoa Hạ đạo giáo hai vị người cầm đầu thực lực càn sâu, bởi vì lấy bọn họ này điểm tu vi cũng không cách nào hoàn toàn cảm thụ đi ra. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể cảm nhận được Bạch Vũ trong cơ thể pháp lực dung lượng rất là bao la mà thôi, bất quá tu vi cao thâm đạo sĩ biểu diễn tu vi, đây chính là rất ít rồi, các phái trưởng môn. Hiện tại cũng đã rất ít ra tay, những người trẻ tuổi này chỉ có mịt mở mấy người có may mắn được gặp mà thôi. Ngay khi những người này mang theo chờ mong tâm thái suy nghĩ thời điểm, chúng đạo sĩ chính là đã đến ngoài cửa, những người này vừa ra tới ngã, cũng lại dẫn dắt này trong viện đạo sĩ ánh mắt, những người này nhìn thấy mắt tình hình trước mắt nhưng là vô cùng ngạc nhiên, bọn họ đối với Bạch Vũ thảo luận vừa mới mới vừa bình tĩnh lại mà thôi. Hiện tại nhưng là lại sẽ cái đề tài này cho dẫn đi ra, bởi vì lúc này Bạch Vũ nhìn thấy Bạch Vũ càng là cùng các vị môn phái trưởng giáo đi chung với nhau. Hơn nữa còn là vừa nói vừa cười, há mồm ngậm miệng chính là đạo hưu tương xứng. Những người này hiện ở trong lòng chấn động nhưng là so với vừa nay càng sâu, những môn phái này trưởng giáo không phải là Liêu Chân Quang có thể so với, ở tu đạo giới pháp tu thường thường là mọi người ước ao đối tượng, bởi vì bọn họ học có thành tựu người có thể mượn dùng trong thiên địa sức mạnh to lớn, là gần nhất tiên một loại tu sĩ. Trong lòng bọn họ chấn động, tâm trạng đều là không khỏi nghi hoặc suy đoán, tuổi trẻ đạo sĩ rốt cuộc là ai? Trương Hồng Chân Nhân tất nhiên là không thể liền như thế rời đi, mà là trước tiên hướng về này mãn viện người tố cáo một tiếng lui, lúc này mới mang theo mọi người rời đi. Một đám đạo sĩ tuy nói đại đa số đều tuổi tác đã cao, thế nhưng đi lại nhưng đều rất lưu loát không một chút nào thua cùng người trẻ tuổi, chỉ không quá chỉ trong chốc lát, mọi người liền đi khoảng chừng ngàn mét lộ trình đi tới hậu viện này. Mọi người tới đến hậu viện, chỉ thấy nơi này có cái tiểu đỉnh, ở đỉnh mặt bên chính là một cái bể nước, đường bên trong còn có cá bơi vui sướng bơi lội, thỉnh thoảng lộ ra mặt nước đến hút một ngụm dưỡng khí, phảng phất là đang đùa mọi người. Trương Hồng Chân Nhân lúc này cười nói, đạo hữu không biết nơi này làm sao? Có thể hay không để người đem pháp thuật sử dụng tới?" Bạch Vũ cười này gật đầu một cái nói, nơi này đúng là rất rộng rãi, hoàn toàn có thể sử dụng tới, vậy ta đón lấy liền điều xấu. Một đám đạo sĩ đều có chút không thể chờ đợi được nữa gật gật đầu, có chút người trẻ tuổi thậm chí còn dục hắn nhanh lên một chút, bất quá cuối cùng nhưng là nể đón tự môn phái trưởng bối quá lớn, sau đó cũng là không dám lên tiếng. Bạch Vũ thấy tình cảnh này có chút buồn cười lắc lắc đầu, lắc cái gì mà lắc hỏi vậy, ảnh cũng có chân tại thực học gì đâu, toàn nhờ hệ thống bự FF, không, có hệ thống thì ở đó mà lắc, cũng không quan tâm những chuyện đó, đi về phía trước ra một đoạn khoảng cách. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một tấm ửa, một đám đạo sĩ cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, phụ thuật đối với đạo sĩ đến có thể nói là thuộc về cơ bản phép thuật, nghĩ đến chỉ cần là chư vị ngồi ở đây đối với phụ triện đều có như. Vậy một hai tay, bọn họ không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, xem ra hôm nay là không nhìn thấy cái gì, bọn họ nguyên tưởng rằng là cái gì thuật đây, không nghĩ tới càng là đơn giản của chú. Bất quá này một ít đạo sĩ đa số tâm tính không hề tầm thường cũng sẽ không tính toán quá nhiều, ở tại bọn hắn bây giờ nghĩ lại một cái không có bất kỳ sư thừa người có thể có hiện tại như vậy tu vi đã là không bình thường, đối với pháp thuật nhất lưu hơi có khiếm khuyết cũng là thuộc về tình huống bình thường. Bạch Vũ cũng không biết phía sau hắn mọi người suy nghĩ, thế nhưng coi như biết rồi cũng sẽ không thái quá lưu ý, bởi vì hắn cũng không phải là muốn triển khai cái gì phụ thuật, mà là chân chính môn, ngũ hành không hòa thuật. Phải biết lấy hắn hiện tại giai đoạn chỉ có ngượng hiện hưu chi hỏa mới có thể sử dụng tới, hắn lấy ra ngay một tấm bùa chú đến mục đích gì chỉ có điều là vì xin hòa mà thôi. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ mặt đột nhiên nghiêm nghị, một tay quay về tấm bùa này chỉ một đống Chỉ thấy tấm đùa này chỉ sau một khắc liền bị Bạch Vũ trong cơ thể Dương Hỏa dẫn, một đoàn ôn hòa hỏa diễm chính là từ từ bay lên. Lúc này Bạch Vũ một cái tay khác tùy theo chuyển động, chỉ thấy tay của hắn bấm ngón quyết, theo hắn ngón quyết bấm lên đùa này trên hỏa diễm cũng là theo hướng chuyển động. Thế nhưng chờ Bạch Vũ trên tay ấn quyết hoàn thành, ngọn lửa này lay động càng là quỷ dị mà ngừng lại, ngọn lửa kia không chỉ sẽ không lay động, càng không có một tia hướng ra phía ngoài khuyết tán hiện tượng, liền phản phất hỏa diễm cái hình ảnh hình ảnh nắt quãng giống như vậy, làm người cảm thấy vô cùng kỳ dị. Thế nhưng Trường Hồng Thanh Ngọc các vị chân nhân vốn là có chút tiếc ánh mắt nhưng là lập tức lực lên, bởi vì bọn họ phát hiện một tia không tầm thường. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 122, ngũ hành công hỏa. Chương 122, ngũ hành công hỏa. Quả nhiên chỉ thấy lúc này, Bạch Vũ đột nhiên quát nhẹ một tiếng, hắn kết ấn tay cũng là đột nhiên hướng về phía trước đầy một cái, chỉ thấy cái kia một tiểu sợi hỏa diễm thoáng chốc trong lúc đó hóa thành một cái hỏa xa trong khoảnh khắc chính là lan tràn mấy trượng dài, lấy tốc độ nhanh như tia chấp hướng về đỉnh dưới bể nước phun ra mà đi. Mang theo cực nóng khí tức này, điều hỏa xả dẫn thân vào tiến vào hồ nước bên trong, chỉ thấy thủy hỏa tương giao lập tức tăng lớn hơi nước bốc lên, này hơi nước lan tràn chi cấp tốc, bất quá mấy tức công phu toàn bộ hậu viện đã tràn đầy hơi nước, liền phản phất là nổi lên một hồi mông mắt xương lớn giống như vậy, có chúng đạo sĩ tôn lên lại phản phất là thân ở tiền cảnh, thoáng chốc trong lúc đó như mộng như ảo. Những này đạo sĩ nhìn thấy mắt tình hình trước mắt nhất thời ngây người, bọn họ vừa nay vốn là là không để ý chút nào tâm tình lúc này, nhưng là trở nên chấn kinh rồi, chỉ cần có một chút kinh nghiệm đạo sĩ liền có thể rõ ràng, này hỏa năng lực có thể không phải người bình thường, có thể sẽ quả chính là thuộc về ngũ hành chi đại loại, vì là chỉ một một loại pháp thuật, tuy rằng uy lực mạnh mẽ thế nhưng là cực kỳ khó có thể tập luyện, hay là ở thời cổ hậu còn có người có thể đem môn pháp. Thuật này tập thành, bất quá nếu như ở thời đại này tuyệt đối là khó hơn lại khó. Nay không chỉ là bởi vì điện tịch không cho bệnh, cũng bởi vì cá nhân tư chất vấn đề, này hỏa là cường bạo tập luyện loại này phép thuật nếu là không có đối với pháp lực khá mạnh năng lực quản lý, kết quả cuối cùng tối khả năng là dẫn lửa tiêu thân, hình thân đều diệt, vì lẽ đó coi như có môn phái còn có loại này phép thuật cũng là không, có mấy người dám tu luyện. Trúng phái trưởng môn môn lúc này, tình quang trong mắt tức thì tăng vọt, nhìn Bạch Vũ liền phảng phất là nhìn như thế hy thế chân bạo giống như vậy, Bạch Vũ thậm chí từ bên trong nhìn ra yêu thích không buông tay tâm ý, tâm trạng của hắn nhất thời run lên bẩn bật cười gợ một tiếng, quay về những này đạo sĩ nói, chư vị đạo trưởng, này chính là tại hạ tập luyện phép thuật, kính xin các vị phán xét phán xét. Ha ha ha, tốt. Ai biết sau một khắc những kẻ đức cao vọng trọng trưởng môn môn, càng là cùng nhau phát sinh cười to một tiếng, bất quá này ngược lại là đem Bạch Vũ cho sợ hết hồn. Lúc này Trương Hồng chân nhân cười nói, đạo hữu quả nhiên là mấy trăm năm không ra kỳ tài. Ngũ hành kỹ thuật ở hiện ở thời đại này đã là từ lâu không người dám tu luyện, tuy nhiên này lực ngũ hành quá mức khó có thể nắm giữ, các đại môn phái đã là đem loại này phép thuật liệt vào cấm thuật, liền ngay cả chúng ta này một tốp lao đạo cũng là không dám đụng vào. Không nghĩ tới lại bị đạo hưu đối với đạo lý lĩnh ngộ không sâu người cho học thành, ta chỉ có thể nói ta đạo hương thịnh có hy vọng à. Thanh Ngọc Chân Nhân cũng là tiến lên một bước, cười nói, không sai, lấy đạo hưu tu vi bây giờ cùng ở pháp thuật trên thành tiểu khiếm khuyết chỉ là nói lý mà thôi. Ta hy vọng đạo hữu có thể sớm ngày đến ta giáo lấy kinh nghiệm, chỉ cần đạo hữu mở miệng ta giáo kinh văn điện tịch ngươi đều có thể mượn đọc, bất quá cũng không thể đủ làm hàng a. Nói xong lời cuối cùng còn mở ra một cái tiểu chuyện cười. Bạch Vũ cười cười nói, chân nhân nói chỗ nào thoại, ta hiện tại xác thực là không đường nối lý, thì sẽ thao nhiêu chân nhân. Mượn đọc quý phái điện tịch cũng thì sẽ bảo vệ rất nhiều, nghĩ đến những điện tịch kia tuổi tác đều chí ít là ta mấy lần, đều là văn vật đồ cổ như thế nào dám hư hao đây. Nghe được lời của hắn này, một đám đạo nhân đều là phát sinh thiện ý tiếng cười lớn, chờ mọi người tiếng cười hạ xuống, cầu vồng đạo nhân nói, được rồi, Hôm nay có thể thấy được đạo hữu ngũ hành pháp thuật cũng là chúng ta hưng thịnh, hiện tại chúng ta cũng trở về đi thôi, không phải vậy liền trước mắt này một mảnh hơi nước chỉ chốc lát liền đem chúng ta xem ý cho hớn nghẹt. Bất quá này một mảnh hơi nước xác thực là đại có thể. Ngay khi tiền viện mọi người cũng là xem cái rõ ràng, bọn họ không khỏi cảm thấy thán phục. Nhưng là không rõ vì sao chỉ có hướng về cái kia đơn thuốc hướng về ngắm nhìn. Không quá chỉ trong chốc lát chúng đạo nhân liền từ hậu viện trở về, tiền viện người nhìn thấy áo của bọn họ hơi có ảm ướt, nhất thời cảm thấy kinh dị, nhưng lại không rõ vì sao. Sau đó lại lần nữa xì bàn tán thảo luận lên. Ngay khi hiện tại thời gian đã là không còn sớm, Thái Dương cũng đã xuống núi. Bạch Vũ thậm chí ngay cả cơm trưa đều không có ăn, bất quá may là tu vi của hắn đã là bất phàm tuy rằng không thể làm được kích cốc, thế nhưng một hai ngày không ăn cơm vẫn là đói bụng không tới hắn. Lúc này Thanh Ngọc chân nhân nhìn sát trời một chút rồi nói, xem hiện tại thời điểm cũng là không còn sớm, không bằng chúng ta trước hết ăn chút cơm tối đi, không phải vậy chờ một lúc trong bụng trống vắng. Nghĩ đến đảm luận nói cũng là không có khí lực gì. Một đám đạo nhân kỳ thực vì cảm thấy cái này, luận đạo hội đại đa số đều chưa từng ăn bữa chưa. Nhắc tới muốn ăn cơm tối đều là cảm thấy có chút nỗi bụng, hơn nữa còn bạn có từng tiếng liên tiếp tiếng vang, đều là cảm thấy có chút lúng túng, liền vội vàng gật đầu cùng kêu lên hẳn là. Lúc này Trường Hồng Chân Nhân gọi tới một người tuổi còn trẻ đạo sĩ, quay về hắn thì thầm một lúc, sau đó liền để hắn xuống. Nghĩ đến là dặn dò hắn đi chuẩn bị cơm nước đi tới. Kỳ thực đạo sĩ kia môn cơm vẫn đúng là không chuẩn bị cẩn thận, những này đạo sĩ tương ứng môn phái không giống, bọn họ ẩm thực kiên kỵ cũng là không giống. Tỷ như toàn chân đạo bọn họ môn phái đạo sĩ là ngồi không lại như những hòa thượng kia môn như thế mà chính nhất giáo nhưng có thể ăn hơn thậm chí còn có thể kết hôn, bất quá tuy nói ăn thịt nhưng cũng kiêng kỳ ăn một ít đặc biệt loại thịt, tỷ như thịt chó, thịt bò loại hình một ít đặc biệt loại thịt. Các đạo sĩ không ăn thịt chó, thịt bò chủ yếu là bởi vì đạo giáo tổ sư định ra quy củ đội phục, bởi vì nhu công, cầu trùng, bọn họ kính nể nhu công lao cùng cầu Trung thành vì lẽ đó không ăn. Bởi vậy này cơm vẫn đúng là không dễ làm, nếu như làm trai chính nhất cùng những phái hệ khác đạo sĩ khả năng coi ý kiến, nếu như làm ăn thịt toàn chân đạo sĩ lại không thể ăn. Liên như thế chỉ trong chốc lát, nồi cơm nước đã bưng lên. Bất quá này cơm nước nhưng là có hai phần, một phần là cơm chay một phần là loại thịt, bất quá như vậy mặc dù là phiền thoái một chút, nhưng xác thực là tốt nhất biện pháp xử lý. Bạch Vũ những đệ tử trẻ tuổi này bất luận tu vi bao nhiêu hẳn là đều là ở bên ngoài ăn, này bên ngoài Thái Dương Tụ nhưng đã là hạ sơn thế nhưng mùa hè này nhiệt độ nhưng không có cái gì giảm xuống, liền lấy hiện ở cái này khí trời ăn một bữa cơm liền giống với tiến vào một chuyến lồng hấp, nhất định là cả người ướt ấm, bất quá bởi vì Bạch Vũ tình huống tương đối là tụ, đúng là không có ở trong sân mà là cùng các phái đức cao vọng trọng lão đạo sĩ cùng nhau. Bất quá đối với một đám lão giả Bạch Vũ đúng là không có lời nào để nói, những lao đạo sĩ này lúc ăn cơm động một chút là là cái này nói cái tiện lý, chỉ lệnh Bạch Vũ nghe váng đầu ngất, hắn dưới sự bất đắc dĩ giật một khe hở kết thúc án được đội Vacin cáo lui. Bạch Vũ trở ra muốn đến, nhìn chung quanh một lần cuối cùng vẫn là đi tới nguyên lai đến thả chuẩn bị ngồi xuống. Lúc này Mã Huy đã là đầu đầy mồ hôi, hắn có chút ước cao đối với Lý Ngân nói, "Lý đạo huynh, nói thật ta vẫn là rất ước cao các người chính nhất phái người, không cần mỗi ngày ăn chay, hơn nữa còn có thể cưới vợ sinh con, không nghĩ rằng chúng ta phái toàn chân, thật so với Hỏa thượng vẫn cùng vẫn còn." Mã Huy là phái Hoa Sơn, này Hoa Sơn cũng là đưa về toàn chân đại phái, này toàn chân, chính vừa hiện ở đã là thiên hạ đạo môn lãnh tụ môn phái, to to nhỏ nhỏ đạo quan hầu như đều đã đưa về hai môn phái này bên trong. Bất quá kỳ thực Mã Huy nói hắn nước giao lý ngân chính nhất giáo thuộc về cũng là tự ti, Hoa Sơn hiện tại cũng là toàn chân đạo giáo một chỗ thánh địa, hắn tuy rằng không phải chân chính toàn chân chủ lưu, nhưng cũng là xe xích không nhiều. Lúc này Lưu cần mắt sắc nhìn thấy Bạch Vũ đến, lập tức dừng động tất lại. Còn lại hai người không rõ vì sao, tuần cái hướng kia nhìn tới nhất thời cũng là động tất lại, bọn họ vội vàng để chén đũa xuống, đứng dậy liền tiến lên đón. Mã Huy cười ha ha nói, "Đạo, đạo trưởng mau mời tọa, mau mau mời ngồi." Sau đó hắn đem Bạch Vũ kéo đến chỗ ngồi, trung quanh xem xét nhìn quay về Bạch Vũ nhỏ giọng cười nói, "Đạo trưởng, ta nói ngươi vừa nãy là không phải ở gạt chúng ta, ta nhưng là nghe những người này vừa nãy thảo luận nói ngươi là tốt thủ người, còn gạt chúng ta nói là mau Sơn, nói nhanh lên ngươi có phải là ở phong thủy một học trên có rất cao thành tựu a? Bằng không nhiều như vậy đạo trưởng làm sao đều đối với ngươi khách khí như vậy a?" Còn lại hai người cũng là tỏ rõ vẻ muốn biết mà nhìn Bạch Vũ, chờ mong Bạch Vũ trả lời. Những này đạo sĩ nhân phẩm nhưng là ở tiến vào quan thì đều trải qua nghiêm khắc khảo sát, bọn họ đều đều là nhân phẩm thượng giai người, đương nhiên sẽ không như trong tiểu thuyết như vậy hữu tâm lực chật hẹp, đố kỵ thành hạt người, coi như có cũng khẳng định là ý đòi, Bạch Vũ cũng không có xui xẻo như vậy gặp phải còn đều là tâm tính tốt hơn người. Nhìn những người này ánh mắt mong đợi, Bạch Vũ cười lắc lắc đầu, nói, không có, ta không có lựa các người, ta sở học sát thực thuộc về mao sơn phái. Ồ, thế nhưng ba người này nhưng không thể nào tin được, Lưu Cẩn lắc đầu nói, không thể, không có đạo lý a, xem ngươi tuổi tác cùng ta sao cũng là cách biệt không có mấy sẽ không đã tu thành cảnh giới chứ? Ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy những đạo trưởng này chân nhân đối với một vị tiểu đạo sĩ khách khí như vậy, chẳng lẽ? Sau đó nhưng không có tiếp theo, thế nhưng trong lòng đã đem thoại nói ra, chẳng lẽ hắn là mao chân nhân bồi dưỡng đời tiếp theo mao sơn trưởng giáo. Trong ánh mắt còn có có chút không dám tin tưởng, bất quá cuối cùng vẫn là cho rằng này một cái càng hợp lý, sau đó cũng là nhận định ý nghĩ này. Bạch Vũ là không rõ ràng những này, chỉ thức phát hiện hắn chỉ là đem lại nói ra một nửa, mà mặt sau liền không nói đúng là có chút kỳ quái, bất quá cũng không có hỏi tới, mà là nói ta thật sự thuộc về Mao Sơn truyền thừa, đối với phong thủy dịch học vẫn đúng là một chữ cũng không biết. Ba người đối diện một chút, ý nghĩ của bọn họ nhưng là đúng đến một hồi, đều là nhìn ra ý của đối phương, lần thứ hai nhìn phía Bạch Vũ ánh mắt kia đã thay đổi. Sau một khắc bọn họ càng là đồng thời gật gật đầu, nhưng ánh mắt kia nhưng là thẳng tắp nhìn Bạch Vũ, phản phất muốn từ trên người nhìn ra hoa đến. Nhìn ánh mắt của bọn họ, Bạch Vũ cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, lắc lắc đầu, cũng không quản bọn họ có tin hay không, vươn lên tách chén trà trên bàn bắt đầu tự tự uống lên. Còn lại ba người liền như vậy tọa đối diện với hắn lăng lăng nhìn hắn, phản phất là xem sướng sợ. Dù sao ở ý nghĩ của bọn họ bên trong Bạch Vũ đã là nội định Mao Sơn trưởng giáo, bất quá còn trẻ như vậy trưởng giáo, nhưng là lần đầu tiên thấy, bọn họ muốn xem ra Bạch Vũ trên người đến cùng có cái gì không giống. Đối với Bạch Vũ tu vi chắc việc phương diện này, bọn họ nhưng chưa hề nghĩ tới, đối với Bạch Vũ còn trẻ như vậy trở thành trường giáo này vẫn có ảnh sự, Bạch Vũ tu vi đạt đến trường hồng chân nhân các loại, chờ, người độ cao thậm chí càng cao hơn, dưới cái nhìn của bọn họ này hoàn toàn nói mơ giữa ban ngày còn không bằng trên một chuyện làm đến tin cậy. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 123, hội nghị kết thúc. Chương 123, hội nghị kết thúc. Đang lúc này nhưng là có hai bóng người đi tới mấy người trước người, Bạch Vũ ngẩn đầu nhìn tới, đã thấy là khi đến cùng đường thủy mục hai phụ nữ. Lúc này Thủy Mục trên mặt mang theo cười khổ, nhìn Bạch Vũ lắc đầu nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi lần này nhưng là đem ta cho hại khổ, bởi vì ngươi cái kia một đám người suýt chút nữa liền đem ta cho phân tay a." Hắn vừa hoán giận Bạch Vũ vừa ở một đám tìm một vị trí ngồi xuống. Bạch Vũ có chút thật không tiện, hắn cũng là không nghĩ tới này một đám người phản ứng dĩ nhiên sẽ như vậy lớn, trong miệng liên tục nói xin lỗi, thực sự là thật không tiện, "Thủy đạo trưởng, lần này là ta liên lụy ngươi Thủy tiểu thư." Thủy Mục lúc này khoát tay áo một cái, nói: Không có chuyện gì, cũng không phải việc ghê gớm gì, ngươi nếu như thật sự cảm thấy xin lỗi chúng ta, vậy thì nói cho ta đây rốt cuộc là chuyện ra sao, bị nhiều người như vậy hỏi lâu như vậy, ngay cả ta muốn biết cũng tới đến, đến rồi, như thế nào nói cho ta nghe một chút, liền ngay cả ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này, một đám chân nhân dĩ nhiên sẽ đối với một tên tiểu bối xưng hô đạo hữu. Bạch Vũ nghe vậy nhất thời sắc mặt cứng đờ, sau đó có chút lắc đầu bất đắc dĩ, lúc này trong lòng có chút oán giận lưu chân quang, hắn phát hiện liền lộ liệu như vậy một thoáng còn đúng là phiền phức chỉ cần là cá nhân nhìn thấy hắn cũng có hỏi chuyện này Chẳng lẽ muốn hắn nói tu vi của hắn cao cường? Có tư cách làm cái kia một đám chân nhân các đạo trưởng đạo hữu. Nói như vậy bọn họ trái lại sẽ không tin tưởng, còn có thể cho rằng hắn đang nói láo. Bạch Vũ lắc lắc đầu trầm ngâm một chút, sau đó nói, cái này mà, hẳn là bởi vì ta Mao Sơn phải nhân sối đòi, mà ta lại có một ít bọn họ đang giá tán thưởng địa phương đi. Tuy nói bình thường nói như vậy có chút đùa giỡn ý vị, bất quá nghe vào hắn trước người mấy người trong thai, nhưng là đem ý nghĩ của bọn họ dẫn tới một nơi khác. Mã Huy mấy trong lòng người ý nghĩ lúc này càng kiên định, âm thầm đầu, xem ra hắn là Mao Sơn gần đây đệ tử kiệt xuất nhất, này lần tiếp theo vị trí trưởng giáo sợ là thật sự thuộc về hắn. Thủy Mộ cũng là ở trong lòng nổi lên suy đoán như vậy, âm thầm có chút khiếp sợ, chằm mặc một chút hướng về Bạch Vũ hỏi, "Tiểu huynh đệ nhưng là đã ngưng luyện ra pháp lực?" Bạch Vũ nghe vậy đúng là thành thật gật đầu một cái nói, "Không sai, là ngưng luyện ra." Thủy Thiên tâm nhẹ giọng phát sinh một tiếng thét kinh hai nói, "Lẽ nào ngươi thật sự đã đạt đến công chú thi thuật cảnh giới?" Đang ngồi mấy người một cái là vị kinh nghiệm phong phú người từng trải, mặt khác ba cái là thuộc về pháp tu một mạch. Bọn họ tự nhiên là lý giải này công chú thi thuật cảnh giới là cái gia sao lợi hại trình độ. Phải biết hiện tại coi như là các phái trưởng môn cũng không có người nào có thể hỏi đến đến cảnh giới này, pháp lực cao cường nhất Trường Hồng Chân Nhân cùng Thanh Ngọc Chân Nhân hai người hiện tại bất quá là đạt đến lấy chú thi thuật đỉnh cao mà thôi, mà không chú thi thuật cảnh giới theo tu đạo giới xa xút hiện tại không thể nghi ngờ là đã trở thành truyền thuyết. Bọn họ khi nghe đến Thủy Thiên Tâm Hậu tâm giới đều là chấn động. Phản ứng đầu tiên chính là cảm giác lời này lại như là một đạo sấm sét, sau đó đem bọn họ cho chấn động ngất ngất mê mê, chờ phục hồi tinh thần lại chính là không tin, bởi vì lấy hiện tại thời đại tình hình đến xem này hoàn toàn là chuyện không thể nào, Mã Huy mấy người xem tụi tác thật muốn so với Bạch Vũ muốn lớn hơn nhiều. Thế nhưng hiện tại liền cảnh ngưỡng cửa của giới đều không có tìm thấy là có thể biết được hiện tại tu hành khó khăn. Hiện tại có người nói hai mươi mấy tuổi đạt đến không chú thi thuật cảnh giới, loại này không phù hợp lẽ thường sự bọn họ chỉ có thể làm làm chuyện cười tới nghe. Mã Huy cười lắc đầu nói, vị đạo hữu này, nghĩ đến là ngươi nghe lầm, hẳn là không phải không chú thi thuật, là lấy chú thi thuật mới đúng. Hai người này cảnh giới tuy nói chỉ có kém nhau một chữ, thế nhưng hai cái cảnh giới đạo sĩ thực lực nhưng là khác nhau một trời một vực, nhớ ta toàn chân đạo phái Thanh Ngọc chân nhân tuy rằng không biết kỹ cụ thể tác, thế nhưng tu đạo cũng gần như chí ít một giáp có thừa. Nhưng hiện tại cảnh giới của hắn vẫn như cũ dừng lại ở lấy chú thi thuật cảnh giới đỉnh cao mà thôi. Đối với cho chúng ta pháp tu một mạch tới nói không chú thi thuật đã xem như là truyền thuyết, chủ yếu nhất chính là hiện tại người tu đạo tư chất quá mức thoái hóa, coi như là cảnh giới đạt đến pháp lực không lên nổi cũng là không có cách nào đột phá. Bất quá này lấy chú thi thuật cảnh giới cũng là đầy đủ bọn họ ngưỡng nhìn, chỉ thấy Mã Huy sau đó lại xoay người lại, quay về Bạch Vũ cười chúc mừng, thực sự là chúc mừng đạo hữu leo lên cảnh giới, chúng ta thực sự là cảm thấy không bằng a, xấu hổ xấu hổ. Lưu cẩn gật đầu một cái nói, lại nói chúng ta mới vừa rồi còn đang bàn luận hiện tại có ai có thể đạt đến cảnh giới đây. Không nghĩ tới ở chúng ta bên người liền có một cái, nếu đạo hữu, không, đạo huynh, đạo huynh ngươi thật là xem như là chúng ta trẻ tuổi tầm thường. Lý Ngân Mã Huy hai người cũng là gật đầu liên tục tỏ rõ vẻ khinh tặng, đến là khiến cho Bạch Vũ lại là lắc đầu lại là bật cười. Bất quá tuy nói Mã Huy nói rất hợp lý. Nói Thủy Thiên Tâm nghe lầm, thế nhưng Thủy Thiên Tâm trong lòng nhưng không như thế nghĩ, chỉ thấy nàng lúc này hai con sáng sủa con ngươi trong nháy mắt như là đang suy tư cái gì. Mà Thủy Mộc lúc này ánh mắt nhưng là ở Bạch Vũ trên người, trên dưới đánh giá. Trong đó tuy rằng tràn đầy kinh dị, bất quá càng nhiều chính là thưởng thức. Bất quá may là bọn họ nói chuyện tuy nói không thế nào khinh, thế nhưng cũng không lớn, vào lúc này những người này đều là có chút đói bụng đều là ở an tâm ăn cơm, cũng không ai chú ý tới bên này, bằng không bị người nghe xong đi khả năng chỉ chốc lát liền lại tụ tập một đám người đến đây. Chính vào lúc này Lưu Chân Quang nhưng là từ trong nhà đi ra, con mắt của hắn đúng là xem chuẩn xác, vừa ra khỏi cửa một chút liền nhìn thấy ở cái kia ngồi Bạch Vũ, hắn mang theo từng tia từng tia ý cười tiến lên đón, đi tới bọn họ phụ cận quay về Bạch Vũ cười nói: "Đạo hưu, làm sao không ở chính giữa diện ăn cơm, đúng là đi ra" Ăn no chưa?" Bạch Vũ đứng dậy cười gật đầu một cái nói, "Lưu Tiền Bối, ngươi cũng đi ra, bất quá ngươi cũng là biết đến bên trong chư vị đạo trưởng đảm luận những đạo lý kia ta là không có chút nào thông, cũng chen miệng vào không loạn, đơn giản cũng sắp điểm ăn xong đi ra." Lưu Chân Quang dù sao cũng là tiền bối, hắn đứng, thủy một các loại, chờ, người như thế nào dám ngồi đây, cũng là vội vã đứng lên, từng người hướng về Hàn Vân An." Lúc này Lưu Chân Quang lắc đầu nói, "Tại sao gọi tiền bối, lấy ngươi địa vị bây giờ đã đủ để cùng ta đạo hữu tương xứng, sau đó khả năng còn muốn kêu đạo trưởng hoặc chân nhân?" Câu nói này ở thủy một cùng ba đạo trong thai, nhưng là trực tiếp liền bị coi như là chính sự chính mình suy đoán, tâm trạng của bọn họ từng người gật đầu, thầm nói, quả nhiên không có đoán sai, đúng là như vậy. Sau đó Lưu Chân Quang ngừng lại một chút, lại nói, đạo hữu hiện tại có thể có nơi đi, mang đến buổi tối nếu là không có một chuyện an bài trước thật nơi ở, đến lúc đó nhưng là không nhà để về. Nói đến tối nơi đi Bạch Vũ vẫn đúng là đem chuyện này quên đi, khả năng hắn theo bản năng mà cho rằng nếu tổ chức hội nghị này, nơi ở nên cho sắp xếp, bất quá lúc này còn thật không có điều quy củ này, nghĩ đến là bởi vì quá nhiều người dân cư, mấy trăm người vẫn đúng là không dễ an bài. Liên Bạch Vũ lắc đầu nói, này còn thật không có, nghĩ đến đạo Hưu nếu như không hỏi đến, bằng vào ta đối với này kinh đô nhân sinh không quen tình huống vẫn đúng là không nhà để về. Lưu Chân Quang như là đã sớm biết sẽ như vậy, lắc đầu bật cười nói, nếu như vậy, chúng ta liền cái cũng coi như là bạn cũ, liền để ta lão đạo an bài cho ngươi một chút đi, đến ta tạm nơi ở đi, ở nơi đó ta an bài cho ngươi trên một cái phòng. Bạch Vũ nghe vậy trận lại nói nói cảm ơn, vậy thì đa tạ Lưu. Đạo Hưu. Lưu Chân Quang gật đầu một cái nói, được rồi hiện tại ta liền không nói nhiều, chờ một lúc 9 giờ thời điểm đến trong phòng tìm ta, ta sau đó dẫn ngươi đi. Nói xong hắn lập tức liền muốn cáo tử, nói: "Ở trong phòng cái nhóm này các đạo hữu, nhưng là còn muốn tìm ta đi đàm luận một thoáng tương học, ta nghĩ đi qua loa một thoáng, sau đó nhớ tới tìm ta đi." Bạch Vũ nghe vậy vội vàng hướng về hắn thi lễ một cái đem hắn đưa đi, lúc này mới lại xoay người lại quay về thủy một các loại, "Chờ, người cười nói, không biết chư vị có thể có địa phương đi." Mã Huy cười nói: "Chúng ta tới là môn phái tổ chức, chúng ta những môn phái này đệ tử, nhưng là có môn phái sắp xếp, cũng thống nhất địa phương, đa số ở cùng một chỗ, bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao quý phái mao chân nhân không có, tổ chức môn phái đệ tử sao?" Không phải nói môn phái đệ tử đều là quy các phái trưởng môn tổ chứ cả. Bạch Vũ nghe vậy có chút lúng túng cười cười nói, tình huống của ta có chút đặc thủ, vì lẽ đó không có theo ta phái đệ tử cùng nhau. Mấy người tuy là cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhưng không có quá nhiều hỏi đến, mà là gật gật đầu, đem tâm trạng nghi vẫn ép xuống. Sau đó Thủy Mộc đứng lên đến, quay về Bạch Vũ mấy người nói, mấy vị, hiện tại thời gian cũng là không còn sớm, ta nghĩ chúng ta hai người phụ nữ trước hết cáo tử, chúng ta cũng không có chuyện gì trước tiên tìm nơi đến tốt đẹp, may là ta đã tới mấy lần đối với vùng này vẫn tính là quen thuộc, chúng ta liền muốn đi tìm nơi ở. Đến lúc này hội nghị cũng coi như là kết thúc, sát trời không còn sớm những người này đều chạy về đi, tiếp theo mã huy các loại, chờ, đạo sĩ cũng là cáo tử, trở lại chính mình môn phái ở trong đi tới. Bạch Vũ nhìn ngó sát trời phát hiện đây là không biết lúc nào mặt trăng đã đi ra, hán đào ra điện thoại di động của chính mình, nhìn đồng hồ phát hiện thời gian đã sắp muốn 8 giờ rưỡi, biết hiện tại thời gian không còn sớm nhìn chung quanh phát hiện không biết lúc nào đã có hơn nửa người theo chính mình môn phái gia tộc đi rồi. Bất quá hội nghị này theo Bạch Vũ kỳ thực cũng không có cái gì. Đối với một ít chân chính đắc đạo nhân sĩ tôi nói đây là một hồi tăng trưởng tự mình biết hiểu biết thức hội nghị, đối với những kia vừa tiếp xúc được tu đạo bậc cửa người kỳ thực đây chính là một cái kết bạn bằng hưu quen thuộc nhân viên địa phương mà thôi. Sau đó Bạch Vũ lại đang bực này đợi một lúc, nhìn thấy đã có 9 giờ mới đứng dậy hướng về căn phòng kia đi đến, bất quá đúng dịp chính là đang lúc này chính bởi tới Lưu Chân Quang từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Bạch Vũ hắn cười cười nói, đạo hưu thời điểm không còn sớm chúng ta đi thôi. Nói xong liền hướng về lại viện đi ra ngoài. Bạch Vũ gật gật đầu vội vàng đuổi tới. Hai người bộ hành ra cái này sân vuông vị trí khu dân cư. Đánh một chiếc, Lưu Chân Quang thuận miệng nói ra một chỗ liền để tài xế ở hai người này mà đi. Tuy nói đối với Lưu Chân Quang nói cái tên đó bọn họ có chú ý nghe, thế nhưng hắn có thể cảm giác được cái kia như là cái khách sạn tên. Quy một chương 125, thần côn càng nổi tiếng. Chương 125, thần côn càng nổi tiếng. Bạch Vũ con mắt hơi chuyển động cười cười nói, khả năng này không thể trách đạo trưởng, khả năng là mạng cách của ta đặc thù mà thôi, đạo trưởng chưa từng thấy đi. Lưu Chân Quang lúc này độ nổi lên một chân, lắc đầu mẳng cũng cân nhắc, ánh mắt còn không thèm nhìn phía Bạch Vũ, dường như muốn đem trên mặt của hắn cho nhìn ra hoa đến. Từ hắn từng tia từng tia cử động có thể thấy được trong lòng hắn không cam lòng, nghĩ đến cũng là Lưu Chân Quang bị trên giang hồ xưng là áo tang thần tương, tự nhiên hắn tướng thuật không phải chuyện nhỏ đời này của hắn tương vô số người, thế nhưng đến lao đến nhưng là bị Bạch Vũ gương mặt cho làm khó, này làm sao gọi hắn? Cam Tâm. Một lát sau, hắn đột nhiên đem bước chân ổn định, đi tới Bạch Vũ trước người có chút do dự đắc đạo, "Đạo hữu, có thể không, có thể mang ngươi bát tự cho ta mượn xem một chút? Ta biết chúng ta người tu đạo đối với này bát tự là không có thể tùy ý tiết lộ, thế nhưng ta thể với trời, này bát tự ta sẽ không hướng về người khác tiết lộ nửa phần." Bạch Vũ nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng nói, đạo trưởng không cần như vậy, ta có thể mang ta bát tự cho ngươi. Lưu Trân Quang nghe nói nhất thời vui mừng trong bụng nói, vậy thì đa tạ đạo hữu. Ánh mắt của hắn ở trong nhưng là để lộ ra từng tia từng tia cấp thiết cùng thật không tiện vẻ mặt. Phải biết sở dĩ người tu đạo đem chính mình bắt tự rất coi trọng, là bởi vì ở tu đạo giới cũng là chỗ khác, người bắt tự có thể dùng với tà thuật làm rất nhiều chuyện. Nếu như có người muốn có lòng ra hại cho ngươi, chỉ cần có đối lập pháp thuật liền có thể ở vô hình trung có ngươi bắt tự đưa ngươi chết, thậm chí cuối cùng còn chưa tra ra đến nguyên nhân. Bất quá Bạch Vũ Tuy nói muốn nói cho hắn biết chính mình ngày sinh tháng đẻ nhưng cũng là để lại một cái tấm nhãn hắn không lo lắng Lưu Trân Quang sẽ làm hại hắn bởi vì một giả trên người hắn không có một chút nào pháp lực hay là hắn cũng không động cơ có thể nói thú chi này làm hại người nhưng là nhân quả chính đạo nhân sĩ bình thường cũng không dám đi được vào không phải vậy quá không mất bao nhiêu thời gian tiên khiển vừa đến cũng là nhất định thần hình đều diệt Vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh bình thường những thứ đồ này chỉ có tà đạo tu sĩ dám đến đủ vào vì lẽ đó Bạch Vũ liền đối với Lưuần Quan khẩu khẩu tương truyền nhưng không có tả trên giấy Lưuân Quan đúng là có chút không thể chờ đợi được nữa Khi biết Bạch Vũ ngày sinh tháng đẻ sau liền đem bàn tay tiến vào trong lòng, tìm vời một thoáng chỉ chốc lát cũng đã có 3 viên tiền đồng đã vào tay. Bạch Vũ có chút ngạc nhiên mà nhìn Lưu Chân Quang động tác, chỉ thấy hắn lúc này ngồi ở trên sạp hàng. Tiễn tay đem trên tay mình tiền đồng tung chờ tiền đồng rơi xuống đất, nhìn thấy biểu hiện nhưng là một chữ diện, sau đó Lưu Chân Quang lại nhìn một chút hiện tại canh giờ, trên tay có bấm quên đi một lúc, thế nhưng trong quá trình này lông mày của hắn nhưng vẫn nhíu chặt, như là có chỗ nào làm hắn vô cùng không rõ. Đột nhiên hắn mở miệng tự nói lên, "Không thể à, làm sao sẽ như cho dù không, khiến cho người hoàn toàn không tìm được manh mối." Lẽ nào là nơi nào toán sai rồi? Sau đó hắn đột nhiên lay động đầu. Đem vốn là suy tính kết quả cho vứt ra nào ở ngoài, lại lần nữa bấm toán lên. Thế nhưng làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là này. Mấy lần bấm toán kết quả dĩ nhiên đều là giống nhau, lại như là ở vùng thế giới này cha không người này. Lúc này hắn đứng lên đến, ánh mắt nhìn phía bạch vũ thế nhưng ánh mắt ở trong nhưng tràn đầy quá dị. Lúc này lưu chân quang trong lòng đã là có chút hoài nghi bạch vũ đến cùng có phải là người địa cầu. Tuy nói đối với người ngoài hành tinh loại sinh vật này, lấy hắn một cái người tu đạo thân phận không có cái gì nghiên cứu, thế nhưng ngoại trừ này, một cái đáp án ở ngoại còn thật không có cái gì giải thích có thể hành đến thông. Lưu Chân Quang ở trong lòng hoài nghi điểm này đồng thời, nhìn Bạch Vũ ánh mắt đã là như là xem hi hữu động vật như thế. Bạch Vũ bị này ánh mắt nhìn ra có chút không dễ chịu. Cười cợt giảm bớt một đáp lực nén, nói: "Làm sao Lưu đạo trưởng? Là không phải là bởi vì ta vẫn không có dựa mặt, trên mặt có món đồ gì a?" Lưu Chân Quang liền như vậy nhìn kỹ hắn hồi lâu, sau đó lắc đầu nói: "Không có." bất quá lao già ta tài năng kém, coi lần này vừa không có toán ra một cái nguyên cơ đến, xem ra ta là thật sự già rồi, sau đó cũng nên quy ẩn. Bạch Vũ nghe thấy hắn như thế ủ rũ, có chút không đành lòng, lên tiếng an ủi, "Lưu đạo trưởng nơi nào thoại, người hiện tại cũng là càng già càng dẻo dai làm sao sẽ là lão, ta xem hẳn là vấn đề của ta hay là mạng của ta cách là loại kia trăm năm khó gặp cũng có nói." Nói đến cuối cùng, hắn còn mở ra một cái tiểu truyện cười muốn hóa giải một chút bầu không khí. Thế nhưng Lưu Chân Quang nghe nói nhưng lại sáng mắt lên, gật gật đầu cười nói, "Không sai, thật sự có khả năng này, thế giới này chi đại không gì không có." Có một hai loại kỳ lạ mệnh cách cũng là chẳng có gì lạ, nghĩ đến ngươi chính là người như vậy, ở từ trước cũng từng có người là như vậy mệnh cách, nhưng bọn họ nhưng là đều không phải người thường, vận mệnh của bọn họ có làm người khó có thể tưởng tượng khó lường tính, đắp nặng năng lực cực kỳ mạnh mẽ, loại người này vận mệnh không bị thiên địa sắp xếp, nhưng ở trong tay chính mình, nếu như lão hữu, cũng là người như vậy, cái kia lấy ngươi hiện tại thành tựu tương lai nhất định là không thể đo lường a. Trước lời thoại trong kịch vũ bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới Lưu Chân Quang càng là làm thật, vẫn là tỏ rõ vẻ khẳng định, này ngược lại là đệ Bạch Vũ ngạc nhiên hắn có chút không sợ tới đầu góc gai gãi đầu, cười gợ một tiếng hỏi, còn thật sự có người như vậy. Lưu Chân Quang nghe vậy sắc mặt nhất thời nghiêm nghị, nói, người như vậy tự nhiên là có, đối với người như vậy tương học ở trên người bọn họ lên không được quá to lớn tác dụng, coi như là có đạo ẩn sĩ, thậm chí là thời cổ vô cùng nổi danh tương sĩ đặc biệt là không có một chút nào biện pháp. Bạch Vũ nghe xong lời này cường cười cận, gật đầu một cái nói, như vậy à, Lập tức không còn ấm thanh. Hiện tại Lưu Trân Quang nhưng là triệt để mà thở phào nhẹ nhõm, vốn đang cho rằng là chính hắn nguyên nhân, thế nhưng không nghĩ tới này nguyên nhân nhưng là xuất hiện ở trên người. Này chứng minh hắn vẫn không có lao tâm trạng tự nhiên là cao hứng Tuy nói cái này kỳ lạ mệnh cách lời giải thích hắn cũng là ở tướng thuật sách cổ trên lợn xem đến không có cái gì chứng thực thế nhưng hắn hiện tại nhưng là hết sức tin tưởng có một phần nguyên nhân khả năng là bởi vì tận mắt nhìn thấy còn có một phần chính là hắn không chịu nhận mình ra bởi vì hai người đều muốn sự vì lẽ đó này không khí trong phòng nhất thời trầm chầmặ lại quá khoảng chừng mấy phút đồng hồ Bạch Vũ ho khan một tiếng đánh vỡ bầu không khí nói L lưu đạo trưởng ta xem hiện tại thời gian cũng là không còn sớm ta vẫn là đi chưa đi dù sao chúng ta chỗ kia máy bay thật giống sẽ sớm một chút L lưuân Quan tỉnh táo lại Người ha ha nói được đạo Hưu vậy chúng ta sau đó lại sẽ bất quá nhớ tới sau đó rảnh drỗ có thể muốn đi tìm ta đàm luận một thoáng đạo học ta xem một chút khi đó đạo lý của ngươi có hay không tiến bộ tiện thể còn có thể mở mang kiến thức một chút tù vì của ngươi phép thuật nhà ta liền ở tại chúng ta trên lần gặp gỡ địa phương trong tiểu khu Bạch Vũ liền vội vàng hành lễ Hà là sau đó lại thu dọn một thoáng đồ vật nhìn xuống không có hạ xuống cái gì này mới rời khỏi quán rượu này ra khách sạn rồi lại có vấn đề bởi vì hắn không biết nên làm sao đánh vé máy bay a nhất thời hắn có chút bấtĩ lẽ nào ngày hôm nay còn không thể quay về vị tiên sinh này Xin đừng nên che ở cửa được không? Xin hãy cho chúng ta quá khứ. Đang lúc này phía sau hắn nhưng là có một thanh âm chuyển tới, là một đạo giọng nữ, rất là dễ nghe em mại, thế nhưng nghe âm thanh, chủ nhân của thanh âm này nhưng dường như có chút giận dữ. Bất quá không muốn đối với thanh âm này, nhưng cảm thấy có chút buồn hay, hắn hơi kinh ngạc xoay người lại, không nghĩ tới chạm sau lưng hắn hai người dĩ nhiên là Thủy Mộc hai phụ nữ. Nhìn thấy hai người Bạch Vũ vui mừng trong bụng, hiện tại đang lo về nhà đây, vừa vặn hai cái đồng hương đưa tới cửa, hắn tự nhiên sẽ cao hứng, chỉ thấy hắn cười nói, không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây nhìn thấy hai vị, thực sự là vinh cực kỳ à. Hai người nhìn thấy Bạch Vũ cũng là cùng nhau xưng sở, sau đó Thủy Mộc cũng là cười nói, "Bạch đạo trưởng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng trụ tiệm này, thật là có đủ xảo, chỉ có thể nói đây là duyên phận." Thế nhưng chờ hắn nói ra duyên phận, Thủy Thiên Tâm nhưng là có chút mặt đỏ, nghĩ đến cũng là hai cái không chênh lệch nhiều nam nữ trẻ tuổi nói đến duyên phận, tổng hội làm người nghĩ đến chuyện khác. Bạch Vũ cùng Thủy Mộc nhưng không có chú ý tới những này, bọn họ như trước là khách sáo một lúc, sau đó Bạch Vũ hỏi, "Không biết Thủy đạo trưởng đây là muốn đi nơi nào à? Tuy nói 8 phần 10 khả năng chính là phải về nhà, thế nhưng hay là hỏi rõ ràng tốt. Vạn nhất không phải trái lại có thể sẽ náo động đến lung túng. Thủy Mục cười cận, nói, "Ta là muốn sẽ đi tới, dù sao nhà ta còn có chuyện, ta ở chúng ta cái kia một vùng vẫn tính là có chút danh tiếng, mỗi ngày đều có mấy cái tìm ta xem phong thủy, dù sao nuôi gia đình sống tạm mới là chuyện gấp gáp mà." Bạch Vũ gật gật đầu, cười cận, sau đó như là trầm ngâm một chút, nói, "Vừa vặn, ta cũng dự định chạy về nhà, đang chuẩn bị đi mua vé máy bay, hiện tại đụng tới đạo trưởng không phải vậy chúng ta cùng đi làm sao?" Thủy Mục đối với Bạch Vũ không có cái gì ác cảm, càng to lớn hơn nhưng là thưởng thức, đối với lời của hắn Thủy Mục có hướng về nơi nghĩ lập tức gật gật đầu không hề nghĩ ngợi chính là đồng ý. Liền mấy người kết bạn liền mua vé máy bay, may là lúc này thừa cơ người không nhiều, không có mua phiếu căng thẳng tình huống xuất hiện không phải vậy nghĩ đến có thể bọn họ sẽ thẻ đến, bọn họ đánh đến sân bay thời điểm vừa vặn cách máy bay cất cánh còn có không tới nửa giờ, ba người chờ thêm máy bay, đầu tiên là tìm vị trí ngồi xuống. Bất quá lần này Thủy thiên tâm nhưng không có với hắn ngồi cùng một chỗ, ở bên cạnh hắn mà là thủy mục. Chính nhìn này máy bay không có cất cánh trống rỗng, Bạch Vũ quay về thủy Mộc hỏi, thủy đạo trưởng là ở quê hương nơi đó chuyên môn giúp người xem phong thủy. Thủy mục gật đầu một cái nói, không sai. Dù sao tan này tộc thủ phái đệ tử suốt đời đều dùng với nghiên cứu phong thủy này rực học, cũng sẽ không như khác, không làm cái này cũng không có cái gì tốt làm." Bạch Vũ cười ha ha nói, "Nếu như vậy, cái kia thủy đạo trưởng nghĩ đến ở quê hương không chỉ là có chút danh tiếng đơn giản như vậy chứ? Hiện tại một ít thầy địa lý đại đa số đều là một ít giả danh lừa bịp thần côn, nghĩ đến lấy đạo trưởng bản lãnh thật sự muốn xông ra tên tuổi cũng sẽ không khó." Thế nhưng thủy mục nghe vậy nhưng là có chút cười khổ lắc lắc đầu, nói, "Ngươi nói có một nửa là đúng, hiện tại thần côn sắc thực là nhiều." Thế nhưng những này thần côn nhưng muốn so với tiếng tâm của chúng ta muốn tới lớn, ta mặc dù có chút bản lãnh thật sự thế nhưng đối với làm ăn nhưng là người thường, ở cùng người lui tới trên cũng chỉ có thể nói là bình thường, nhưng này chút thần côn không giống, bọn họ mỗi người đều là thiệt sán hoa sen, hơn nữa thế cũng đủ, ta chuyện làm ăn hay là bởi. Vì ta sớm chút năm trợ giúp quá mấy người bọn họ cho giới thiệu. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 126, kỳ quái điện thoại. Chương 126, kỳ quái điện thoại. Bạch Vũ nghe vậy sững sờ, thế nhưng một chút suy tư lại cảm thấy có chút buồn cười, xác thực, những này thần côn môn đều là ở trên giang hồ lăn lộn tới được nhân vật, khẩu tài của bọn họ nếu như không trạc vậy thì kỳ quái. Mà Như Thủy Mộc như vậy có thật người có bản lãnh, ở thời đại này bọn họ hết thảy tâm tư đều đặt ở những này đạo học trên, đối với cùng người lui tới khẩu tài phương diện có khiếm khuyết đó là tất nhiên. Bạch Vũ cười ha ha lắc đầu nói, chẳng lẽ hiện tại người để bọn họ cho thiết kế phong thủy thì sẽ không ra cái gì sự cố. Thủy Mộc lắc đầu nói, đại sự cố bình thường ngược lại là không có ra, sao nếu bọn họ khi làm Thần côn bao nhiêu đều sẽ hiểu trên một ít phương diện này kiếm kỵ, bất quá bọn hắn không có bản lãnh gì bọn họ cho thiết kế phong thủy cùng không thiết kế không hề có sự khác biệt, đến cuối cùng nên thế nào còn thế nào. Phong thủy này một môn học vấn, không phải là ai muốn học liền có thể học được, tuy nói hiện tại Internet có một ít kiến thức về phương diện này, thế nhưng không có một sư phó chỉ điểm chỉ có thể như hiểu mà không hiểu, gặp phải chân chính phong thủy hoàn cảnh, những tri thức lý luận đó cũng phải không lên cái gì đại công dụng. Bởi vì truyền thống, chỉ nếu là có người muốn nắp nhà, hoặc là khai phá một vài chỗ liền đều sẽ tìm thầy địa lý cho xem thử một chút, thế nhưng hiện tại, nhưng dù sao có một vài chỗ bị cái gọi là thầy địa lý chỉ điểm qua đi, nhưng chuyện phiền toái không ngừng. Này đương nhiên chính là một ít bán biết bán hiểu thần côn công lao. Bọn họ chỉ là nghiên học một chút trên thị trường quán vỉa hè hàng thư tịch, cùng ở internet đọc một chút tri thức lý luận liền đánh tới cơ hiệu giống trống khua trên cùng người xem ra phong thủy đến, bị người như vậy xem phong thủy không có chuyện mới là quái sự. Phong thủy dịch học đó là có lâu đời chuyển thừa, bên trong học vấn tâm ảo có thể tưởng tượng được, nếu không là như thủy mục bình thường nhân sĩ chuyên nghiệp, muốn tự học, học sẽ tự nhiên là không thể thực hiện được. Tuy mục như là cũng có chút miễn răng, hắn nói, ở hiện tại chính là những này thần Côn đem phong thủy này giới danh tiếng cho bại hoại, hiện tại chỉ cần có người quen biết giới thiệu một hai bằng hữu. Thế nhưng vừa nghe ta là một cái thầy địa lý, đều sẽ để bọn họ liên tưởng đến thần côn từ ngữ, thậm chí có mấy người còn khinh thường cùng ta giao du. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, như chuyện như vậy nhưng là đúng là bình thường, hắn trước đây cũng là một người bình thường, ở không có được hệ thống thời điểm hắn đối với những này thầy địa lý. Thầy tướng số cái nhìn, bình thường đều là dụng thần côn một từ đến thay thế. Thế nhưng bây giờ trở về cố trước đây ý nghĩ sau, nhưng là cảm thấy có chút buồn cười, lý giải có thêm tầm mắt chống trải, tự nhiên cũng là rõ ràng thế giới kỳ thực không có đơn giản như vậy. Bạch Vũ đồng ý nói, xác thực là như vậy, hiện tại người đối với chúng ta loại này nghề nghiệp đều đánh tới thần côn nhằn mát. Chính vào lúc này, nữ tiếp viên hàng không cái kia vĩnh viên bất biến nói từ lại hử lên, "Hoan nghênh các vị hành khách cưới lần này chuyến bay, xin mời các vị hành khách. Đây là máy bay muốn cất cánh." Bạch Vũ cùng thủy mục đầu tiên là đem bên cạnh đai an toàn cho buộc lên. Sau đó ngồi xong chờ đợi máy bay cất cánh. Quá chỉ chốc lát sau máy bay chuyển động, theo máy bay chạy trên phi cơ đám người cảm thấy một trận trên người chìm xuống, máy bay liền lên không thành công. Đợi đến Bạch Vũ mấy người đều ngồi vững vàng, Thủy Mục cười hỏi, "Bạch đạo hữu, không biết nhà của người ở đâu? Nhà ta bên kia là Di thị, nếu chúng ta cách đến so sánh gần, chúng ta vẫn có thể rảnh rỗi thời điểm tụ tụ tập tới, tuy nói ta đạo bên trong người hiện tại cũng có trên không ít. Thế nhưng chúng ta cái kia một cái thì cũng chỉ có như vậy mười mấy người mà thôi. Ta ở Di thị, chúng ta cũng cách đến không tính quá xa." Nghe nói Bạch Vũ đúng là hơi kinh ngạc. Đầu tiên là trả lời Thủy Mục vấn đề, sau đó hỏi Vậy không biết các ngươi tộc tổ chân chính nhân viên lại có bao nhiêu thiếu? Thủy Mộc nghe vậy trầm ngâm một chút, một lát sau mới nói, chân chính có chút năng lực hẳn là có trước mấy trăm người, bất quá những người này phân bố ở toàn quốc các nơi, bất quá cụ thể mỗi cái địa phương có trên bao nhiêu cũng là không được biết rồi, kỳ thực chúng ta này một môn phái cũng không thể đủ toàn trên một môn phái. Chỉ có thể nói đạo giáo một cái mặt hệ, ngươi cũng biết làm chúng ta người này chính là dựa vào cái này kiếm tiền, thế nhưng một chỗ nhiều người vậy thì có cạnh tranh, bằng vào chúng ta phái này đệ tử đa số phân tán mỡ. lâu dần liền hình thành mỗi cái phong thủy gia tộc phân tán lên. Bạch Vũ nghe vậy gật, gật đầu. Hắn cũng là có thể tưởng tượng được sẽ là như vậy, dù sao một chỗ như người như bọn họ tụ tập quá nhiều liền nhất định sẽ có cạnh tranh, bất quá hiện tại thần hồn quá nhiều, đến cuối cùng bọn họ là không cạnh tranh, thế nhưng đối thủ cạnh tranh trái lại biến thành bang này thần hồn, hơn nữa còn làm bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Không thể không nói việc này làm người cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười, Bạch Vũ lắc lắc đầu, nói, xem ra không chỉ là hiện tại tu đạo giới nhân tài heo tàn, sau đó khả năng liền tu đạo giới người sinh hoạt cũng theo khó khăn. Máy bay ở trên bầu trời phi hành hồi lâu, lúc này mới đến sân bay, ba người rơi xuống máy bay liền bắt đầu lẫn nhau nói lời từ biệt. Bởi vì ở khi đến Bạch Vũ không có cho bảng Bình gọi điện thoại tới, vì lẽ đó bảng Bình xe cũng không tới đón, bất quá Bạch Vũ đúng là không có lập tức cho bảng Bình gọi điện thoại, mà là chính mình trực tiếp ra sân bay đánh tới một cái, liền hướng về hắn phòng đi thuê mà tới. Bạch Vũ trả tiền, lên lầu, lúc này, nhưng là đụng tới Song tới mặt Lý Cựu Chân, Bạch Vũ nhìn thấy hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó hướng về hắn lễ phép vãn an, Lý Thúc đi làm. Thế nhưng Lý Cựu Chân sự biểu hiện nhưng là có chút ngoài ý muốn, hắn không biết đang suy nghĩ cái gì sự tình, nghiêm trọng dĩ nhiên qua một tia vẻ kinh hoàng, "A, nha, đi làm, đi làm." Sau đó chính là nghiêng người để Quá Bạch Vũ bước nhanh đi đi xuống lầu. Bạch Vũ có chút kinh ngạc, không biết là chuyện gì xảy ra, lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục để ý liền chuẩn bị mở cửa đi vào trong phòng, thế nhưng đang lúc này, một trận ken ken ken ken chuông điện thoại di động nhưng là đột nhiên chuyển đến. Đúng là để Bạch Vũ động tác trên tay ngừng lại một chút, là Lý Cửu Chân sự chuông điện thoại di động ngực lên. Lý Cửu Chân lúc này móc điện thoại ra, nhỏ giọng quay về trong điện thoại nói nhỏ lên, bất quá tuy nói tiếng nói của hắn đã có thể để thấp, thế nhưng lấy Bạch Vũ nhĩ lực chỉ cần hắn muốn nghe những câu nói này nhưng cũng không là việc khó gì. Đương nhiên, Bạch Vũ cũng không nghĩ muốn nghe trộm tâm tình. Vốn là không muốn để ý tới những này, thế nhưng thanh âm này nhưng sẽ không quản hắn để ý tới hay không biết, tự nhiên tiến vào trong thai của hắn. Ngay khi hắn mở khóa này một không chặn, bên trong điện thoại người đã mở thanh. "Cửu Chân, người hiện tại cần tiền gấp sao?" Chỉ nghe đó là một cái thâm trầm giọng nam, thanh âm này rất có đặc điểm, nghe được thanh âm này liền có thể cảm nhận được trong này tăng thương, nghĩ đến đây là một cái có cố sự người. Lý Cửu Chân sự dưới chân vừa đi nhanh, ánh mắt lại như là làm tặc bình thường bốn phía quét, vừa có chút cung kính mà hồi đáp, "Ngô lão đại, này thật không có." Người kia như là gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp một tiếng, "Ừm." Sau đó cười ha ha nói, "Vậy ngươi thì tại sao làm như vậy đây? Ta khi biết chuyện này thời điểm còn tưởng rằng ngươi là thiếu tiền đây, vì lẽ đó hiện tại tìm đến ngươi hỏi một chút." Lý Cựu Chân tốc độ dưới chân rất nhanh, ngay khi nói những câu nói này không chặn, hắn cũng đã đi ra sắp trăm mét. Chính đang mở cửa Bạch Vũ chú ý tới tình huống ở bên này cảm thấy có chút kỳ quái, hắn không hiểu Lý Cựu Chân này như là làm tắc bình thường cử động, động tác trên tay cũng là dần dần ngừng lại. Tuy nói khoảng cách này đã rất xa, thế nhưng đi còn không vượt ra ngoài Bạch Vũ thính vi, điện thoại thanh bên trong cũng là có thể lúc gần lúc hiện có thể nghe được. Lúc này Lý Cựu Chân cười bồi một tiếng nói, nếu như thật sự thiếu tiền, ta nhất định sẽ cùng Lô lão đại nói rõ. Lô lão đại thỏa mãn ư một tiếng, sau đó cười nói, nếu như vậy cái kia chuyện này ta cũng sẽ không hỏi, dù sao này xem như là việc nhà của các ngươi, hắn dừng một chút, trầm mặt một hồi, sau đó lại hỏi, không biết khoảng thời gian này thu hoạch thế nào, nguồn cung cấp còn đủ chứ? Có muốn hay không ta lại đập chút huynh đệ ra đi tìm một chút? Lý Cựu Chân sự trên mặt như trước cười theo dùng, nói, Lô lão đại không cần lo lắng, nguồn cung cấp đầy đủ, ngươi không phải đã phái tiểu tam tử bọn họ ở bên ngoài thu xếp sao? không thể không nói đám người kia còn thật có thể làm, quan thời gian này tiến vào hàng so với trước đây còn nhiều hơn. Sau đó trong điện thoại cái kia Ngô lão đại âm thanh không biết lại nói cái gì, bởi vì khoảng cách quá xa Bạch Vũ cũng không nghe được, bất quá xem ra hẳn là đối với Lý Cựu Chân sự có có ích, nhưng xem Lý Cựu Chân tỏ rõ vẻ vui sướng là có thể biết được. Bất quá lúc này Bạch Vũ trong lòng nhưng không chỉ là kỳ quái, còn có kinh ngạc, Lý Cựu Chân bình thường ở Bạch Vũ trong mắt cũng không có như vậy một mặt, cho tới nay Lý Cựu Chân đều là một bộ trung thực dáng vẻ, thấy ai cũng làm nghiêm túc trọng, yêu để ý tới hay không vẻ mặt. Thế nhưng ở quay về trong điện thoại người dĩ nhiên có rõ ràng lấy lòng ý vị, không thể không để Bạch Vũ cảm thấy kỳ quái. Mà điện thoại này bên trong nội dung nhưng càng làm Bạch Vũ có chút không sợ tới đầu góc, việc nhà, nguồn cung cấp, thu hoạch, tìm xem. Chẳng lẽ Lý Cựu Trân Sự không là một cái ngoại khoa bác sĩ, mà là thu mua lương thực, làm sao còn thu hoạch lên. Bạch Vũ càng nghĩ càng thấy đến có chút kỳ quái, lập tức hắn bỗng nhiên ở trong đầu dần hiện ra một tấm ngây ngốc hôn mặt tươi cười. Cái kia chính là Kim Di mặt, Kim Di biến mất rồi lâu như vậy đã lệnh Bạch Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó lại liên tưởng đến hiện tại Lý Cựu Chân là kỳ quái điện thoại, trong điện thoại kỳ quái nội dung, Bạch Vũ đương nhiên như là linh cảm đến cái gì, cái này linh cảm rồi lại mở mở hào ảo khó có thể bắt giữ. Tuy nói Bạch Vũ không phải cái gì thánh mẫu, thế nhưng ở trong lòng của hắn cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản, khả năng còn không sẽ là chuyện tốt đẹp gì. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, bỗng nhiên hắn đem đã đánh mở cửa qua lên, đóng kỹ cửa phòng bếp nhanh đi đi xuống lầu, tuần Lý Cựu Chân biến mất phương hướng theo tới, hắn muốn biết rõ đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Tuy nói hắn vẫn không có đem cơ bản tình huống làm rõ, thế nhưng Bạch Vũ trực giác nói cho hắn, chuyện này khả năng không phải một chuyện tốt, hay là trong này còn có chút môn đạo. Bạch Vũ chạy chậm tùy tùng Lý Cựu Chân sự phương hướng mà đi, lúc này Lý Cựu Chân đã giảng điện thoại cho cút máy đi tới trên đường cái, hắn đánh một chiếc, liền hướng về một phương hướng nên ngang rời đi, nhìn Lý Cựu Chân rời đi phương hướng, Bạch Vũ nhíu như mày, ánh mắt tìm khắp từ phía một thoáng phát hiện tạm thời lại vẫn không có xe, tay nâng tầm suy tư một chút, chốc lát, đột nhiên hắn lên ánh mắt đem phía trước xe bảng số xe cho ghi lại, sau đó bước chân của hắn chuyển động. Thế nhưng đi phương hướng nhưng cùng Lý Cựu Chân sự phương hướng hoàn toàn ngược lại. Càng là ấn lại đường cũ trở lại rồi chưa xong con tiếp quy một chương 127 vứt bỏ nhà xưởng chương 127 vứt bỏ nhà xưởng Bạch Vũ rơi chân đi nhanh bước nhanh đi tới một cái không đáng chú ý cái hẻm nhỏ liền một mình chui vào hiện tại tạiụy nhưng đã là vào buổi chưa thế nhưng trên đường người đi đường nhưng là vô cùng ít ỏi nghĩ đến là bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân đi hiện tại liệt nhật giữa trời lúc này coi như là thổi tới phong đều là nhiệt người bình thường nếu như ở trên đường cái chuyển trên một vòng cũng nhất định sẽ ra trên một thân hán thế nhưng lúc này Bạch Vũ nhưng không có để ý khí trời mà là đi vào này hèm nhỏ phản cuối Trên tay một phen lấy ra một con tiểu tháp đến, nhưng chính là nô yêu tháp, Bạch Vũ lấy ra này tiểu tháp sau tiện tay sử dụng một đạo phát ấn, chỉ thấy một đạo hắc khí lướt qua, hạ xuống hắn trước người trên đất trong nháy mắt nhưng là hiện ra nhâm thiên đường bóng người. Nếu như là đánh xe đi, trước tiên không nói hiện tại truy không đổi được, coi như là đuổi theo vậy cũng nhất định sẽ đánh rắn đập cỏ, vì lẽ đó Bạch Vũ nhưng là nghĩ ra một cái biện pháp hay, vậy thì là, kỵ cương thi, Ở trong tay hắn cương thi nhưng là mỗi người đều sẽ phi, bất quá kỵ nữ cương thi lấy Bạch Vũ như thế một cái sử năm cũng nhất định sẽ thật không tiện, lấy cuối cùng trọng trách liền cho nhâm thiên đường cái tên này. Bạch Vũ cùng này đã bị nô yêu tháp nô dịch nhâm tiên đường nhưng là tâm linh tương thông, hắn ý nghĩ trong lòng nhâm tiên đường tự nhiên càng là quá là rõ ràng, chỉ thấy hắn vừa một hiện ra thân hình, chính là quỷ trên mặt đất chờ đợi Bạch Vũ chỉ thị. Bạch Vũ quay chung quanh nhâm tiên đường quay một vòng, thật giống là lại tìm một cái thật phức vị, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không thật sự cưới lên đi, một lát sau sau, chỉ thấy hắn đi tới nhâm tiên đường phụ cận dưới chân hơi điểm nhẹ chính là sôi nổi mà lên, lại như là chờ người, hắn hai cái chân vừa vặn đạp ở nhầm tiên đường hai bên trên bà vai, chờ đứng thân hình Bạch Vũ quay về nhầm tiên đường cười ha ha nói, có thể muốn ổn a, không muốn đem ta cho té xuống. Chỉ thấy Nhâm Tiên Đường có mấy người tính hóa gật gật đầu, sau đó thân hình của hắn mang theo Bạch Vũ liền Phượng Phất là thoát ly sức hút của trái đất buộc bắc giống như vậy, từ từ hướng về không trung bay qua. Bạch Vũ có chút bận tâm có người nhìn thấy sẽ khiến cho náo động, xoay tay một cái xuất hiện một đạo lá bùa đến. Tấm bùa này chỉ thuộc về đặc tú loại, đúng là không có thiết sao đại công dụng, chỉ có thể dùng cho mê hoặc một thoáng người bình thường hai mắt, khiến cho người sản sinh nào giác mà thôi. Loại này lá bùa là hắn ở khi nhàn hạ hậu hậu chưa hề nghĩ tới sẽ dùng bao nhiêu, vì lẽ đó hắn trên người chính mình cũng không có bao nhiêu, chỉ có mịt mờ mấy tấm mà thôi chỉ thấy hắn bấm một cái ấn quyết, đem tấm đùa này chỉ tiện tay ở nhâm thiên đường trên người ném đi, pháp thuật liền triển khai hoàn thành, ở có pháp lực người tu đạo trong mắt loại này pháp thuật cũng không thể đủ đưa đến tác dụng gì. Thế nhưng ở trong mắt của người bình thường Bạch Vũ cùng Nhâm Thiên Đường hai người cũng đã là tương đương với ẩn thân. Đương nhiên hiện tại một ít công nghệ cao cũng có thể phát hiện bọn họ, nói thí dụ như máy quay phim giả đa loại hình, giả đã đương nhiên là bình thường sẽ không quét hình này đại đô thị, mà máy quay phim máy chụp hình loại hình độ vật, hiện tại thái dương lớn như vậy ai sẽ ngớ ngẩn đến chiếu thái dương. Cho nên nói hiện tại Bạch Vũ xem như là hoàn toàn thân. Chỉ thấy Nhậm Thiên Đường theo Bạch Vũ tâm ý, liền hướng về Lý Cựu Chân đi phương hướng đối tới. Ô tô tuy rằng chạy trốn rất nhanh, thế nhưng trên đất chạy vĩnh còn lâu mới có được trên trời phi tốc độ nhanh, chỉ có điều là chỉ trong chốc lát Bạch Vũ tiện nghi vượt qua thường nhân thị lực tìm tới trên đất chạy xe. Nhậm Thiên Đường nhưng là biết chiếc xe này chính là mục tiêu, lập tức hắn hạ thấp tốc độ đi theo sắt nút nó mặt trên. Chỉ thấy này lượng xe dọc theo này điều đường cái, hướng về vùng ngoại ô mà đi, Bạch Vũ đầy đủ theo chiếc xe này chừng nửa canh giờ, đã thấy chiếc xe này này mới lại. Nơi này có một cái bọ đi hám nhỏ, bạn tới nơi này trước đây có người kinh doanh. Thế nhưng bởi vì chuyện làm ăn lão kinh tế đình trệ, vì lẽ đó dần dần đóng cửa. Bạch Vũ có chút ngạc nhiên, muốn biết này Lý Cựu Chân đi tới nơi này đến cùng là phải làm gì, lập tức hắn lệnh Dương Thiên Đường chậm lại, dấu ở một bên. Chỉ thấy Lý Cựu Chân trả tiền xuống xe, liền một mình hướng về này bỏ đi nhà xưởng bên trong đi vào. Này bỏ đi nhà xưởng trống rỗng, hẳn là không có người nào, này nhà xưởng chu vi không có cái gì cây cối chỉ có một ít thưa thất cỏ dại. Tình cờ có trên một tiếng trùng minh chim hót, cũng là có vẻ như vậy phải như là bởi vì khí trời nguyên nhân khiến cho cảm thấy khô nóng. Lý Bựu chân tiến vào một cái nguyên là phân xưởng trong phòng, đến bên trong nhưng là thật lâu không có động tính, Bạch Vũ trầm ngâm một chút, sau đó quyết định vào xe một thoáng. Mỗ tới nơi này nhất định có môn đạo gì, bởi vì tuy nói xe này bên trong phong kín đậm hơn, thế nhưng lấy Bạch Vũ trong hai, chỉ cần có người động tác liền có thể nghe được một ít tiếng vang, thế nhưng hiện tại nhưng không có tiếng vang, cũng xác thực kỳ quái. Bạch Vũ đứng dậy nghĩ xe này bên trong đi vào, tuy nói hiện tại thái dương rất lớn thế, nhưng trong này tia sáng nhưng là có chút đảm đạo, Bạch Vũ dựa vào thị lực của chính mình bốn phía quét một vòng, phát hiện xe này bên trong càng là không có một bóng người, tâm trạng không khỏi cả kinh. Hắn nhưng là nhìn Lưu Chân qua vào, nhưng là vừa tại sao không có người. Chính đang Bạch Vũ nghi hoặc không rõ thời điểm, bỗng nhiên một trận âm phong hướng về hắn thổi lại đây, này phong rất là ấm lãnh, càng là lập tức để Bạch Vũ dùng mình một cái, này cô cảm giác mát mẹ tựa hồ có thể xuyên thấu thân thể của hắn thẳng tác chuyển tới trong lòng, khiến cho hắn tâm lương không ngớt. Tâm trạng của hắn lập tức chấn động, thật lớn âm khí. Không sai đây chính là âm khí ngưng tụ thành âm phong, này cô âm phong có thể lệnh khí hắn thấy lương, này âm khí khủng liền có thể tưởng tượng được, nơi này nếu như ở người bình thường, cái kia nhất định sẽ làm cho người kia dương khí suy nhược thậm chí tổn dương phó. Bạch Vũ lúc này bốn phía quét một vòng, phát hiện vẫn không có bất cứ người nào ảnh, không khỏi cảm thấy vô cùng nghi hoặc, lại bốn phía đi lại dò xét một vòng, vẫn không có phát hiện gì, tự nói, người này là đi đâu? Hắn liền như vậy suy nghĩ, thế nhưng từng tia một nhỏ bé tiếng vang nhưng là dần dần chuyển vào trong thai của hắn, như là người nào trò chuyện thanh, rất nhỏ bé liền ngay cả Bạch Vũ nếu không cẩn thận nghe cũng là nghe không rõ ràng. Hắn tuần này nói thanh tuyến, phương vị đi tới đi lui, dần dần hắn đi tới một cái thật giống là trước đây nhà xưởng bảy đặt máy tiện một cái trong hố sâu, hắn một mình khiêu tiến vào. Bốn phía đánh giá một thoáng, Lập tức phát hiện ở này Khanh mặt bên càng là có một cái cửa nhỏ môn không cao lớn thậm chí là thấp bé chỉ có cao hơn một mét là thiết chế màu sắc cùng này xìặ x xích không nhiều lại bởi vì nơi này tương đối u ám vì lẽ đó so sánh khó phát hiện Bạch Vũ không do dự lập tức đầu tiên là đem ở cách đó không xa theo hắn Nhâm thiên đường thu vào trong thá liền đưa tay nắm chặt rồi cái môn này lấy tay nhẹ nhàng kéo dài chỉ thấy bên trong lập tức có một đạo hào quang nhỏ yếu chuyển tới tùy theo chuyển đến còn có người tiếng nói chuyện chỉ thấy đây là người nói chuyện âm thanh hiện lộ hết tăng thương có thể biết chủ nhân của Thanh âm hẳn là trải qua rất nhiều chuyện tôi luyện là một vị lão luyện Hà Ma Bạch Vũ cũng là nhận ra chủ nhân của thanh âm này chính là vừa nãy cùng Lý Cựu Chân nói chuyện điện thoại Ngô lão đại. Chỉ nghe lúc này Ngô lão đại cười ha ha nói, "Cựu Chân, không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi nhưng là chúng ta này sợ, ngươi nếu là có chuyện gì chúng ta này một đám người nhưng là phải hao tổn không ít. Được, ngươi trước tiên ở đây ngồi trên một lúc, vừa nãy ta gọi điện thoại nghe tiểu Tam Tử nói, vừa tìm tới nguồn cung cấp, chờ một lúc sẽ đưa đến, đổ đầy liền muốn ngươi đến thao đao." Lý Cựu Chân thật giống ở Ngô lão đại trước mặt liền thấp hơn một tiết, vẫn như cũ cười theo nói, "Được rồi." Cái kia Ngô lao đại ta trước hết đi rồi, nếu như có chuyện gì có thể gọi ta, ta nhất định theo gọi theo đến." Ngô lao đại hẳn là gật gật đầu, cười cười nói, "Được, ngươi đi trước đi, ta hay đi về trước, nhớ tới ngươi nhất định phải chú ý cho kỹ thân thể a, ta xem ngươi hiện tại mấy ngày nay có chút bề ngoài, ngươi nếu như thật sự mệt thì nghỉ ngơi nghỉ ngơi, không phải vậy ngươi nếu như ngã xuống, chỉ còn giữ lại lao tứ cái kia một đám người vẫn đúng là không làm nên chuyện." Sau đó Lý Cựu Chân liền túi đầu không lưng đi rồi. Lúc này tuy nói Lý Cựu Chân đi rồi thế nhưng Ngô lao đại nhưng là tự lẩm bẩm lên, "Hừ, cái này Lý Cựu Chân tâm đủ tàn nhẫn, tay cũng là đủ tay." rất thích hợp làm người này. Lập tức hắn liền bước đi bước chân hướng về một hướng khác mà đi. Chờ người này bước chân đi xa, Bạch Vũ lúc này mới tiến vào đến, thế nhưng chỗ này hắn trước sau cảm thấy không đúng, có một luồng vô cùng cảm giác không thoải mái vẫn bao phủ ở trong lòng hắn, khiến cho hắn lái đi không được. Đương nhiên, trên người hắn pháp lực một trận phun trào, sau một khắc pháp nhãn của hắn chính là mở ra. Thế nhưng chờ hắn đem pháp nhãn mở, nhưng là bị cảnh tượng trước mắt cho kinh sợ, chỉ thấy lúc này ấn nhập tầm mắt của hắn nhưng là mơ mơ hồ hồ tảng lớn âm khí, ở những này âm khí ở trong thậm chí còn bạn có lệ hồn gào thét tiếng. Bọn họ như là ở khiếu lại chính mình oan quất, khiến cho Bạch Vũ đều là có chút kinh hại không ngớt. Chỗ này nguy oan khí sâu, thậm chí đều sắp muốn trở thành sắc khí, có thể thấy được nơi này, người chết tuyệt đối không chỉ là một hai đơn giản như vậy, tuyệt đối ở mấy chục người trở lên. Bạch Vũ lúc này phát hiện, nơi này có thể sẽ là một cái ổ trộm cướp, vẫn là nghiệp chướng nặng nghề ổ trộm cướp, bọn họ hại chết rất nhiều người, thế nhưng bởi vì vẫn giấu đi bí mật, vì lẽ đó vẫn như thế nhân nhân ngoài vòng pháp luật, hơn nữa như thế một đám người còn rất giỏi về ngụy trang, nhưng xem lý cựu chân ở một trong mắt mọi người hình tượng là có thể biết rồi. Thành thật bạn phận Tất cả những thứ này đều là giả tạo. Khả năng hắn chân thực tính cách, thật sự lại như là cái kia cái gì Ngô Lao Đại nói tới như thế, lòng dạ độc ác, vô tình vô nghĩa đi. Hiện tại Bạch Vũ cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì là lòng người khó dò. Đang lúc này một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển tới, còn có mấy người này vừa nói vừa cười, thật giống là vô cùng cao hứng. Bạch Vũ tâm trạng hơi động, dưới chân một sai trốn ở một bên, lập tức một tấm hoặc thần phù kê sát ở trên người chính mình, sau đó lặng lặng mà chờ những người này đến. Bất quá là chỉ trong chốc lát, có này mấy người trẻ tuổi âm thanh rõ ràng truyền tới, chỉ nghe một người có chút hưng phấn cười nói, "Tiểu Tam Ngươi nói chúng ta ngày hôm nay như thế có khả năng lão đại có thể hay không cho chúng ta tiền thưởng. Ta nghĩ nhất định sẽ không thiếu. Đây chính là tiểu tam tử một đám người, chỉ nghe tiểu tam lúc này nói, nhất định sẽ. Bất quá tiểu lý ta nói ngươi liền vẫn như vậy, có trên một điểm tiền liền đều tiêu vào nữ nhân trên người sao. Ngươi thì sẽ không giữ lại điểm. Lần trước ta đi nhà ngươi thời điểm, ai, không phải ta nói ngươi, như vậy nhà ngươi cũng có thể trụ đến xuống. Quy một chương 128, tập đoàn tội phạm. Chương 128, tập đoàn tội phạm. Tiểu lý khinh thường khét hừ một tiếng nói Làm chúng ta nghề này đối với nơi ở chú ý nhiều như vậy làm gì, ngươi cũng không phải không biết, tuy nói lao đại của chúng ta suy nghĩ chuyển nhanh, thế nhưng bảo đảm không cho phép lúc nào sẽ có cái trước bất ngờ, khi đó phòng này còn không là không còn. Thế nhưng tiểu tam tử đây là nghe sau hắn, nhất thời sắc mặt có chút không dễ nhìn, bọn họ làm nghề này tự nhiên sẽ quan tâm kết cục của chính mình, bọn họ cũng biết làm bọn họ như vậy là người cuối cùng kết quả tốt, đến cuối cùng nếu như rơi vào rồi cảnh sát trong tay nhất định sẽ là tử hình, thế nhưng không làm những này bọn họ lại có thể làm gì. Bọn họ tự thân ở cô nhi viện lớn lên trong nhà không chỗ nương tựa, đi lên con đường sai trái cũng là sinh hoạt bức bách mà thôi, tuy nói có lúc chính hắn đều sẽ xem thường chính mình, thậm chí còn sẽ bán hận sự lựa chọn của chính mình. Chỉ thấy tiểu Tam Tử lúc này thán ra một hơi nói, "Được rồi, bất tranh cãi một tí đi, chúng ta mau mau mang theo này một nhóm hàng đến lao đại cái kia đi đánh dấu, bằng không lão đại chờ đến cuống lên nhưng là sẽ tức giận." Vừa nghe đến Mô lão đại tiểu lý lập tức đem miệng cho nhắm lại, không tiếp tục nói nữa, thế nhưng trong mắt nhưng là có một chút sợ hãi, nghĩ đến trong lòng có không nhỏ bóng tối. Chỉ thấy hai người đầu tiên là đi vào cửa trước, bỗng nhiên từ Khanh mặt trên kéo xuống một cái dương lớn, xem cái dương này hiện hình ung, là làm bằng gỗ có vẻ như còn vô cùng trầm trọng, phải là bốn người mới có thể nhấc lên, để dưới đất bình thường theo một tiếng trầm trọng vang trầm. Mấy người đều là lau một cái trên cái hãn, Tiểu Tam thật dài thở ra một hơi cười nói, đám này hàng đến vẫn đúng là không dễ dàng, từ cái kia hiệu lãnh sừng ca đáp thôn nhỏ vẫn đến trong thành này đến đầy đủ tiêu tôn chúng ta cả ngày thời gian, trời nóng như vậy khí nếu không có tiểu Lý mở ướp lạnh xe hàng vẫn đúng là khả năng có ngủ, tổng cộng mấy hôm mấy quá hay chưa. Đây là một cái đồng thời với hắn nhấc cái dương ngửi cười nói. Tam ca, ngày hôm nay thu mạch không sai, có tới bốn cái dương, một cái dương bên trong ta xếp vào một đôi." Tiểu Tam gật đầu một cái nói, "Được. Vậy chúng ta mau mau nhét vào, mau nhanh đánh dấu đem những thứ đồ này ném cho Lý Cửu Chân tên kia đi, tên kia ngụ đến nhất định sẽ xử lý tốt." Bất Quá nói những câu nói này thời điểm trong đôi mắt nhưng là mang tới xem thưởng, nghĩ đến là có chút xem thưởng Lý Cửu Chân. Lập tức bọn họ đem cái dương nhét vào này trong cửa nhỏ, ngay cửa nhỏ độ cao cùng cái dương độ rộng vừa vẫn ăn khớp, bọn họ chỉ cần là nhắm ngay phương vị thì sẽ rất lưu loát nhét vào. Bất Quá Bạch Vũ Trố đứng nhưng ở cửa, hắn sợ đánh rắn động nhẹ nhàng để ra. Chạm một tiếng vang trầm thấp cái dương này liền bị nhấc vào, sau đó lại có một người chui vào, đem cái dương này hướng về bên trong đầy quá khứ, cái dương trên đất chợt phát sinh xì xì tiếng vang, ở này trong không gian nhỏ cũng có vẻ vô cùng kỳ dị. Bạch Vũ ở người này lúc đi, liền đi theo phía sau hắn hắn muốn theo người này nhìn tình huống bên trong, hắn ngược lại muốn xem xem những người này đến cùng là làm chuyện gì để nơi này tụ tập nhiều như vậy oan hồn. Người này đẩy này cái dương một đường đi tới, xuyên qua này chật hẹp không gian. Một cái nho nhỏ đường nối dần dần đến một chỗ nơi thang lầu, thang lầu này vô cùng nghiêng thế nhưng lại trái lại rất tốt mở rộng nơi này không gian. Người này cẩn thận từng ly từng tí một cầm trong tay cái dương đỡ chậm rãi đi xuống lầu, đem cái dương này đặt ở một chỗ trên đất trống. Sau đó ở phía sau lại có mấy người đem còn lại cái dương cũng đẩy đến nơi này, lúc này Tiểu Tam rồi hướng còn lại mấy người nói, "Được rồi, các ngươi ở bực này ta đi lao đại nơi đó báo cái đến." Lập tức hắn đi tới cầu thang mặt bên một chỗ gian phòng nhỏ bên trong, sau đó chỉ chốc lát sau Tiểu Tam tử liền cùng một người trung niên đi ra, trung niên nhân này lông mày rậm mắt to, trên mặt mang theo một luồng không giận tự uy khí thế, long hành hổ bộ xem ánh mắt lại là tràn đầy tang thương. Chỉ riêng này một đôi mắt càng là phản để hắn già đi 10 tuổi. Người trung niên đi tới nơi này cái dương trước nhưng là không có nói câu nói trước mà là túi người xuống đem cái dương này cái nắp như lên Bạch Vũ con mắt cũng là liên tục nhìn chầm chằ vào cái dương này hắn muốn nhìn một chút trong này đến cùng có những thứ gì cái dương cái nắp mở ra một luồng hơi lạnh tùy theo tung bay đi ra nghĩ đến là bởi vì ở tẻ ngắt trong xe ở lâu tích lúc hơi lạnh đợi đến những này hàn khí tiêu tan cảnh tượng bên trong cũng là hiện ra ở Bạch Vũ trước mắt thế nhưng nhưng thấy rõ bên trong tình hình Bạch Vũ chỉ cảm thấy tâm trạng chấn động lập tức tay của hắn cũng là bỗng nhiên nắm chặt ở trong đó Dĩ nhiên là người hai cái chân bóng linhnh lợi thi thể Bọn họ tứ chi đầu hiện tại đã rõ ràng loọ lẩu ở trong không khí hẳn là bởi vì ở gấp lạnh trong xe ở lâu vì lẽ đó ra thịt của bọn họ bên trên lúc này đã là che kín xương lạnh bây giờ đối với với nơi này có đông đảo âm khí tụ tập cũng là có thể nói còn nghe được đối với này một đám người làm người chỉ có thể nói là thương thiên hại lý những này bị đảo lấy bộ phận người khi chết tự nhiên có khá nghiệm bọn họ khả năng bởi vì khi chết đã ngất hoặc là thần chí không hoàn trả hóa không làm ác quỷ thế nhưng những này quá nghiệm từ từ tụ tập nhưng là không được giải hoa niệm có thể sẽ dưỡng ra rất lợi hại quỷ xa đến ở cái này mà pháp nhân đại một con quỷ sát xuất hiện không thể nghi ngờ là một hồi đại thai nạn. Đối với buôn bán thân thể bộ phận người hắn nghe nói qua khâu ít, thậm chí ở trước một quãng thời gian còn luôn có người mất tích, thế nhưng cảnh sát vẫn tra rõ nhưng không có một chút nào kết quả, vì lẽ đó đám người này vẫn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay càng là để hắn cho đụng tới. Hắn tuy nói không phải ghét cái ác như kẻ thù, thế nhưng đối với loại này người việc làm, nhưng là phẫn hận dị thường, những người này làm tất cả không biết lệnh bao nhiêu người, gia đình vỡ tan, có bao nhiêu người vì mình người nhà mà thương tâm gần chết, thế nhưng bọn họ hiện tại nhưng sống được rất xái, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không để bọn họ dễ chịu. Bất quá hiện tại cũng không phải động thủ thời cơ, hắn muốn trước tiên biết rõ nơi này có bao nhiêu người, nếu như để cho chạy một người tự có thể tạo thành nổ có không nổ tận gốc hiện tượng. Liền hắn hít sâu một hơi, tận lực để tâm tình của chính mình bình tĩnh lại, một đôi mắt bốn phía đánh giá. Cái phòng dưới đất này phạm vi không coi là quá lớn, càng có trăm mét không tới phạm vi, mà ở một vài chỗ còn cầm lái mấy cái gian phòng, hẳn là những người này thả đồ vật nhà kho hoặc là một ít làm những chuyện khác địa phương. Lúc này Ngô Lão Đại nhưng mở miệng nói chuyện, hơn nữa ở khóe miệng của hắn còn có mỉm cười, nói: "Mấy người các ngươi làm rất tốt." Ngày hôm nay lại có các ngươi tiền thượng, chờ một lúc liền đi lão hùng, cái kia đi linh đi, nhớ tới một người 3000a. Tiểu Tam tử vội vàng ngồi ra khuôn mặt tươi cười, được rồi lão đại, chúng ta chờ một lúc liền đi, bất quá đón lấy có còn hay không dùng đến chúng ta địa phương. Có ngươi cư việc nói, chúng ta lập tức đi làm. Lô lão đại gật đầu một cái nói, vừa nãy ta nghe được lão cổ nói cho ta nói mặt sau những kia rác rưởi nên mất rồi, các ngươi đi giúp đỡ, đúng rồi muốn đem những thứ đồ này kéo đến phòng giải phẫu đi giao cho, Hữu Chân sẽ đem những thứ đồ này cho xử lý tốt. Một đám người đáp một tiếng sau đó, liền đem những này cái dương từng cái từng cái lần thứ hai đẩy lên hướng về một phương hướng mà đi, nhìn dáng dấp hẳn là đưa đến phòng giải phẫu đi. Nhìn những người này nhìn cái dương này bên trong đồ vật hoàn toàn không có cảm giác sắc, Bạch Vũ ánh mắt lướt lại, tự biết những người này đã không đem người mình coi như một chuyện, ở trong mắt bọn họ những thứ đồ này chỉ có điều là bọn họ dùng để đổi tiền đồ vật mà thôi, ở trong ý thức của bọn họ vật như vậy đã thuộc về hàng hóa. Bạch Vũ quét một vòng bốn phía, ký một thoáng chung quanh đây nhân viên khuôn mặt cùng số lượng, hắn phát hiện ở đây có mười mấy người, những người này không có nhàn rỗi đa số là ở quét dứt vệ sinh, có lại vẫn ở cờ tỉ phú nghĩ đến là bởi vì hiện tại còn không có gì sự, đợi được một hồi sẽ qua này một đám người phải động thủ xử lý những này hàng hóa. Lúc này Bạch Vũ trầm ngâm một chút, khóe miệng bỗng nhiên treo lên một nụ cười lạnh lùng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nên xử trí như thế nào, như thế một đám đã có chút tuyệt diệt nhân tính ra hỏa, như thế một đám người sống trên thế giới này chỉ có thể trở thành là xã hội bại hoại, bách tính giao vạn. vì lẽ đó bạch vũ không dự định để những người này sống sót, nghĩ đến này một đám người đang bị cảnh sát truy nã, bọn họ chết rồi sau thậm chí khả năng sẽ có hay không có người sẽ biết. Bạch Vũ trong lòng khẽ thở dài một hơi, như thế làm cũng coi như là công đức một cái đi. Bỗng nhiên lúc này hắn nhớ tới một chuyện, hắn nghĩ tới rồi Lý Cựu Chân, còn có Kim Di, nghe trong điện thoại nói tới này Kim Di có vẻ như bị Lý Cựu Chân thế nào rồi, chẳng lẽ nói Lý Cựu Chân đã phát điên đến trình độ này? Không trách Ngô lão đại sẽ nói hắn lòng dạ độc ác, thế nhưng hắn lại vì cái gì đây? Bạch Vũ đây là hoàng sợ đồng thời còn có nghi hoặc, hắn không rõ tuy nói Kim Di người kia không ra sao, thế nhưng bọn họ như thế nào đi nữa nói cũng là nhiều năm phu thê, hắn làm sao liền tàn nhiên đến quyết tâm đi? Chẳng lẽ người này thật sự có như thế vô tình? Đối với Lý Cựu Chân cái này ẩn giấu sâu nhất hung tàn hà người, Bạch Vũ đã là không chỉ một lần cảm thấy kinh ngạc. Lúc này hắn xem như là triệt để nhìn thấu người này bằng chất. Chính vào lúc này một cái phòng môn mở ra, chỉ thấy lúc này Lý Kiệu Trân đã đổi được rồi quần áo dẫn người đứng đầu thuật đao liền đi ra. Hắn vừa cười vừa hướng đẩy cái dương mấy người nói, khổ cực các người, đến muốn giúp ta nhấc đi vào một hòm, sau đó còn lại liền giao cho chúng ta. Cả đám nghe nói đều là gật gật đầu, đem một cái dương cho nhấc vào phòng bên trong, ở mở cửa một khắc bạch vũ có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong mở nhạt tia sáng cùng với, đứng chuẩn bị sắp xếp diện đái khẩu người Sau đó Bạch Vũ không để ý đến nơi này, mà là chung quanh đi nhúc nhích một chút, nhàn rỗi bốn phía đánh giá một thoáng hắn phát hiện không gian này rất là phong mật, thậm chí ngoại trừ cánh cửa kia ở ngoài cũng chỉ có mấy cái lộ thông gió, người cũng không còn chỗ khác có thể đi ra ngoài. Lập tức tay của hắn một phen, chỉ thấy nô yêu tháp lập tức vào trong tay, pháp lực hơi động một vệ sáng chính là bắn ra, trong nháy mắt liền lạc ở trên mặt đất. Chỉ thấy chốc lát công phu, đạo lưu quang này đã là hóa thành nhâm thiên đường dạng, dốc cảm nhận được Bạch Vũ chỉ thị, nham thiên đường đột đã lâu hung tương liền bạo lộ ra. Đã thấy hắn đứng vững thân thể chính là hướng về không chung một tiếng giống to, này thanh tiếng gào vô cùng hưởng, liền phản phất là sấm sét bình thường đình thai như óc, như thế một đám người bình thường, bất quá chốc lát liền bị chấn động đến mức trước mắt say xe, xe, bước chân cũng đứng không vững. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 129, toàn bộ đang chết. Chương 129, toàn bộ đang chết. Lúc này nhâm Thiên Đường y phục trên người đã đổi sẽ nguyên lai like quần áo, tạo hình hoàn toàn chính là điện ảnh ở trong cương thi hình tượng, này một hình tượng có thể nói là kinh điển, mà này một đám người cũng là đều biết, khả năng nếu không là hiện ở tại bọn hắn đã bị âm thanh chấn động phải mơ hồ, bọn họ khả năng đã cười. Chỉ cho rằng là ai đang nói đùa mà thôi. Nhậm Thiên Đường nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì người hình lành, ở âm nhạc cương thi, trong thế giới nhưng là cả ngày nó ẩm máu tươi, nếu không có nội yêu tháp tháp chế hắn bình thường tuyệt đối sẽ không biểu hiện thành thật như vậy. Hiện tại hắn nhận ra được bạch vũ lửa giận trong lòng, lập tức liền thả ra, chỉ thấy hắn dùng chính mình đầu lưỡi đỏ thám liếm một ngoặc cái kia hai viên bại lộ ở ngoài môi răng nanh, trong hai mắt nhưng tất cả đều là hưng phấn. Tuy nói đến từ cương cảnh giới hoàn toàn có thể từ bỏ hấp huyết này một ham mê, thế nhưng Nhậm Đường nhưng rất yêu thích mùi máu tươi, khả năng là bởi vì bị kích thích tố từng cường hóa sau, tính cách bạo ngược nguyên nhân. Vì lẽ đó đây là trong lòng hắn tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Mà ở này mọi người bên trong tra môn trải qua nhâm thiên đường cái kia hét lên một tiếng, bọn hắn lúc này đã la lên ngợi, bọn họ những người này đối với cương thi loại này dân gian truyền thuyết khá nhiều quỷ quái có thể đều là biết đến, thế nhưng bọn họ hiểu rõ cũng đều là ở trong tivi phim ảnh, mà trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái ở tại bọn hắn bên tai điên cuồng hét lên, đầu của bọn họ lập tức chuyển không tới, trong lòng vô cùng hoài nghi mình có phải là ngủ hiện tại chính đang nằm. Mơ. Còn có điểm trọng yếu nhất, này cương thi là làm sao đến? Hắn ly nhiên là như thế xuất quỷ nhập thần. Thế nhưng này, một đám người ngây người nhâm Thiên Đường nhưng là không cho bọn họ thời gian làm tiếp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy dưới chân của hắn không có động tác gì, mà sau một khắc nhưng là phảng phất là di hình hoán ảnh giống như vậy, xuất hiện ở tay chính đỡ cái dương tiểu lý trước người, sau đó một bàn tay lớn chính là vô một cái đến trên cổ của hắn, không thể chờ đợi được nữa liền hướng về miệng mình trên đưa tới, người còn lại chỉ nghe soạt một tiếng da thịt vỡ tan tiếng vang, lập tức. Liên nhìn thấy tiểu lý da thịt bắt đầu nhanh chóng khô quắt lên, chỉ là mấy tức công phu tiểu lý chính là hóa thành một cục khô khô. Sau đó bị nhăm Thiên Đường nhanh nuốt vứt rác rưởi thường ném đến một bên. Nếu như nói ở mới vừa rồi không có phát sinh nhâm thiên đường hấp huyết tình cảnh này, còn có một chút người sẽ không tin tưởng, thế nhưng ở tận mắt đến trước mắt đã biến thành thây khô tiểu lý thị, bọn họ sợ hãi. Tuy nói trong lòng vẫn là không chỗ ở nhắc nhở chính mình đây là một giấc mơ, thế nhưng sợ hãi tâm tình như trước ở làng tràn, đều là không nhịn được rít gào lên. Đây là Ngô lão đại, nhưng là trước tiên phản ứng lại, đồng nhiên quay về ở đây những người khác quát to, đại gia đều con mẹ nó không nên hốt hoảng, mau nhanh xét nhà họa nếu như chạy, khẳng định bị quái vật này lợi dụng sơ hở. Đại gia bắt được da hỏa đều tụ tập cùng một chỗ lưng tựa lưng, tuyệt đối không nên chạy loạn. Nghe được Ngô lão đại âm thanh liền phảng phất là tìm tới người tâm phúc giống như vậy, cả đám vội vàng trên đất mò nổi lên giá hỏa xem tư thế là muốn cùng nhâm Thiên Đường binh trước cá chết lưới rách. Nhâm Thiên Đường đối với những người này phản ứng cũng là có chút kinh ngạc. Hết sức tò mò mà nhìn những người này động tác, đối với nhìn thấy hắn không chạy người bình thường hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, trong lòng hắn âm thầm buồn cười những người này liền không sợ chết sao. Nay tụ tập cùng một chỗ còn có thể bất đi ta không ít công phu. Muốn đến nơi này Nhậm Thiên Đường lại lần nữa liếm liếm chính mình nanh, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Mà đang lúc này Ngô lão đại, nhưng là bốn phía đánh giá một thoáng, Dư Quang liếc mắt một cái cái kia duy nhất một cái lối ra, mở miệng, trong lòng hắn hơi động lập tức tay của hắn liền luồn vào trong lòng ngực, một đôi mắt cũng là thời khắc chú ý cách đó không xa nhâm thiên đường. Chờ hắn nhìn thấy nhâm thiên đường chính đầy hứng thú nhìn hắn cái kia một đám chính luôn cuống tay chân thủ hạ thì, dưới chân của hắn chính là dần dần hướng về mặt sau lui quá khứ, nhìn dáng dấp là muốn chạy trốn. Không thể không nói trong lòng hắn xác thực là gấp, nghĩ đến ở vừa này hắn chính là nếu muốn chạy trốn, thế nhưng một mực chạy trốn khẳng định là chạy không thoát. Vì lẽ đó hắn liền lên tiếng ổn định đông đảo bọn thủ hạ, để hắn những này thủ hạ ở mặt trước hấp dẫn hỏa lực, mà chính hắn nhưng là tư duy vẫn tính toán chạy trốn thời cơ. Thế nhưng ý nghĩ của hắn xác thực là vô cùng thật, nếu như chỉ có Nhậm Thiên Đường tự mình nghĩ tới lần này hắn nhất định sẽ chạy thoát, thế nhưng ở một bên nhưng còn có một cái tương đương với ẩn thân Bạch Vũ ở mật thiết nhìn kỹ bọn họ đây, lại sao thả đi này một con cá lớn. Bạch Vũ hử lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn liền đứng ở trên người hắn, trong lòng quay về nhâm Thiên Đường truyền đạt mệnh lệnh, để hắn đem người nơi này ngoại trừ lý cự chân bên ngoài người toàn bộ giao do hắn xử trí, sau đó hắn liền nhấc chân lên một chút theo vào ngô lão đại người này. Nô lão đại lúc này nhìn thấy Nhậm Thiên Đường ánh mắt như trước không có hướng hắn trông lại nhất thời tâm trạng mừng rỡ, dưới chân Na Di tốc độ thoảng chốc tăng nhanh mấy phần. Không chỉ Chốc Lát đã là đi tới cái kia cầu thang nơi, đột nhiên thân thể của hắn chấn động, trên người nhưng là có một loại phản phất dã thú khí thế phun ra nuốt vào lên, bước chân hơi động thân hình sau một khắc cũng là hóa thành một con báo săn bình thường dẫm cầu thang, cấp tốc hướng về bên ngoài vọt tới. Tuy rằng nhìn thấy hắn đi rồi, thế nhưng Nhâm Thiên Đường nhưng là không nhúc nhích trên một thoáng, trái lại là đánh về phía đã là tụ tập cùng một chỗ mọi người cha, lập tức từng tiếng kêu thảm thiết chính là hưởng lên, ở trong này thậm chí còn chen lẫn từng tiếng sắt thép va chạm âm thanh, đó là trên tay những người này ra hỏa gõ ở Nhâm Đường trên người phát ra, ra tiếng vang. Đương nhiên chỉ nghe thấy thanh em này là có thể biết những thứ đồ này kỳ thực lên không được quá to lớn tác, dụng cuối cùng cũng chỉ có thể nghe một chút tiếng văn thôi. Bạch Vũ lúc này đã theo Ngô lão đại ra dưới lòng đất nơi này thất, Ngô lão đại trước đây không biết là làm cái gì, tốc độ của hắn vô cùng lưu loát sắc thực không phải người bình thường có thể so với, hắn này một trận tránh đi càng là bất quá 2.3 phút công phu cũng đã lao ra nhà xưởng. Lúc này hắn lại đi tới viện từ này một bụi cỏ trồng trước, luôn cúng tay chân đẩy ra những cỏ dại này, bất quá là chỉ trong chốc lát dĩ nhiên ở trong này xuất hiện một chiếc xe hơi, dù là ai không nghĩ tới ở đây sao một nơi dĩ nhiên sẽ cất giấu vật này. Bất quá Bạch Vũ đương nhiên sẽ không để hắn lên xe, mà là đem trên người lá bùa cho y đi, sau đó đi tới phía sau hắn, vô vô bả vai của hắn. Lúc này Ngô lão đại nội tâm chính căng thẳng không được, bị Bạch Vũ vỗ như thế một thoáng tự nhiên là trong lòng kinh hãi, lập tức nhảy lên, cùng lúc đó còn trước mặt hướng về Bạch Vũ đá tới một cước, xem này một cước trên lẫn vụ vụ phong thành, Bạch Vũ có thể phán đoán ra phía trên này lực đạo, do đó biết được trước mắt Ngô lão đại thân thủ ở người bình thường ở trong tuyệt đối đã là bất phạm. Bất quá đối với này một cước nhưng còn chưa đủ lấy làm hắn để ở trong lòng Chỉ thấy Bạch Vũ chỉ là dơ lên một cái tay liền dễ như ăn cháo mà đem đòn đánh này cho cả lại, mà thân hình của hắn thậm chí ngay cả một tia lay động đều không có. Lô lão đại đối với tình huống như vậy nghĩ đến cũng là có thể tưởng tượng được, dù sao ở điện ảnh ở trong là có thể biết được cương thi loại quái vật này, thường thường đều là lực lớn vô cùng, tuy nói hắn này thân thủ là hắn từ nhỏ rèn luyện đến, thế nhưng đối phó này cương thi còn kém không ít. Liền hắn liền ngay cả bận bịu rựa vào này, một tia phản lực nhanh chóng dự ra, mà ở trong quá trình này còn ở chính mình trong lòng móc ra một vật đến. Xem vật kia đen tủi lủi ở này, dưới mặt trời chói chang hiện ra một tia hơi ánh sáng lấp lẫy. Trở Bạch Vũ nhìn chăm chú nhìn rõ ràng cái tia dĩ nhiên là một thanh súng lục. Hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó khỏe miệng của hắn nhưng là làm nổi lên một tia xem thường ý cười, không nói lấy hắn tu vi bây giờ mà nói phổ thông súng ống đã đối với hắn không tạo thành được uy hiếp gì, coi như là lấy hắn hiện tại đã siêu nhân thể chất tới nói, hắn hiện tại tuyệt đối có thể ở Ngô lão đại nổ súng trước gõ nát tan cổ họng của hắn. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới trên người người lại vẫn bên người mang theo súng lục, xem ra người đúng là vô cùng cẩn thận để a, kẻ cặn bã. Ngô lão đại chợt thấy rõ người đầu tiên là sức sợ. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là người, thế nhưng sau đó nghe được Bạch Vũ sau, trong ánh mắt càng cảnh giác, lấy súng trên tay chỉ vào Bạch Vũ quát lên, ngươi là người nào? Nghĩ đến ở chỗ kia đầu kia quái vật hẳn là ngươi cho làm ra đến chứ? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đối với hắn câu hỏi Bạch Vũ không có một kia muốn đáp lại ý tứ, mà là chậm dãi dơ lên bước chân hướng về hắn đi tới, trong miệng lại như là ở tự nói, từ trước đây thật lâu thì có nhân quả báo ứng câu chuyện, đối với ở trên thế giới này làm đủ điều ác người thường thường đều không có kết quả gì tốt Tự thôi điểm thượng thường đều là không chết tử thế được, mà chết rồi người như vậy nghe tiền nhân tương truyền là muốn xuống địa ngục, người như vậy ghi nợ nhân quả, bị hắn làm hại tử người bởi vì tự thân tâm nguyện chưa xong vì lẽ đó không muốn đầu thai, thường thường sẽ đợi được người này báo ứng đến một khắc đến đòi lại. Lô lão đại đối với Bạch Vũ Họa bên trong nội dung đúng là không có nghe tiến vào bao nhiêu, thế nhưng nhìn thấy hắn dĩ nhiên sẽ hướng về hắn đi tới, nhất thời lạnh bật cười nói, ta xem ngươi có phải là một cái kẻ ngu si? Tuy nói ta vốn là không muốn cho ngươi mạng sống, thế nhưng nếu ngươi muốn nhanh như vậy đi tìm cái chết ta sẽ cắt thành ngươi. Lập tức súng của hắn khẩu xa xa chỉ vào Bạch Vũ Đầu, mà ngón tay cũng là chậm rãi kéo lên. Âm tiếng súng vang lên, viên đạn lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn bay ra nòng súng, hướng về Bạch Vũ Đầu bay đi. Thế nhưng lập tức phát sinh làm người kinh ngạc một màn, chỉ thấy ngay khi viên đạn trở ra nòng súng một khắc, Bạch Vũ thân hình đồng thời một bên, đạn kia càng là ngay khi bên cạnh hắn 1 mét khoảng cách địa phương bay qua, viên đạn bị hắn cho để quá khứ rồi. Lô lão đại nhất thời có chút không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt, đây là trốn viên đạn. Làm sao có khả năng, ở thế giới hiện thực làm sao có khả năng xuất hiện người như thế. Trong lòng nhất thời, nhất thời có chút không thể tin tưởng kêu lớn lên. Dạ, nhất định là dạ. Âm lập tức hắn lại lần nữa mở nỗi lên thương. Bất quá kết quả cuối cùng càng là như lần trước bình thường bị Bạch Vũ cho tránh thoát đi tới. Nguyên lai Bạch Vũ vẫn luôn ở nhìn kỹ Ngô lão đại ngón tay, ngay khi ngón tay của hắn kéo một khắc đó, Bạch Vũ liền bắt đầu chênh lẽ, vì lẽ đó như vậy một loạt liền tạo thành trốn viên đạn giả tương. Thế nhưng Bạch Vũ tuy nói đem này hai thương tránh thoát đi tới, thế nhưng hắn nhưng cũng không muốn lại trốn phát súng thứ ba, chỉ thấy dưới chân giống một cái thân hình hóa làm một tia chớp giống như vậy, chỉ là trong nháy mắt chính là đi tới Ngô lão đại trước người, thuận thế hướng về hắn tay cầm súng đá ra một thước, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Càng là mạnh mẽ đem cánh tay này cho đá gãy rồi. Quy một chương 130, Diệt vong. Chương 130, Diệt vong. Bạch Vũ đem cánh tay của hắn cho đá gãy, nhất thời đau đớn kịch liệt làm hắn một trận nhe răng nghiến miệng, bất quá hắn nhưng không có kêu ra tiếng, chỉ là bưng cánh tay của chính mình tỏ rõ vẻ đỏ bừng lên, da mặt đều không chỗ ở run dậy, thở hồn hển nói, "Vị tiên sinh này chúng ta thật giống không có thủ án gì chứ? Không biết ngươi đến cùng tại sao tổng ta ban văn? Hẳn là ta nơi nào đắc tội ngươi?" Mà trong ánh mắt của hắn hiện tại đã che kín sự hãi. Bạch Vũ lúc này trên mặt nhưng không hề có chút biểu cảm, lại tiến lên đi ra một bước, một phát bắt được cổ áo của hắn dùng lạnh leo ánh mắt, nhìn Kỳ hắn hồi lâu sau một chốc nhưng là phát sinh một tiếng cười lạnh nói, "Chúng ta xác thực không có thủ thắng gì, thậm chí trước đây chúng ta đều chưa từng gặp mặt, có thể nói chúng ta kỳ thực tố không quen biết." Lời nói mặc dù là nói như vậy thế nhưng trong giọng nói của hắn nhưng là có từng tia từng tia sát ý biểu lộ, dừng một chút sau đó nói tiếp, "Thế nhưng ngươi là hạng người gì còn không rõ ràng lắm sao? Ta tuy rằng không phải ghét cái ác như kẻ thù, thế nhưng đối với người như ngươi, hoan." Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi ngươi phải chịu diệt." Ngươi có biết ngươi giết nhiều người như vậy tạo thành bao nhiêu bi kịch? Lại có biết hiện tại ở ngươi cái kia phòng dưới đất đã có bao nhiêu hắn nghiệm bắt đầu tụ tập, khả năng lại không lâu nữa nơi đó sẽ dưỡng ra một con ác quỷ đến, đến lúc đó từ người liền không phải ngươi mình còn có thành thị này bên trong đông đảo nhân cậu, vì lẽ đó tội ác của ngươi người người phải trừ diệt. Ngô lão đại bị Bạch Vũ khí thế bị dọa cho phát sợ, dù sao Bạch Vũ ở bình thường vẫn luôn là đối phó quỷ quái, đối phó những thứ đó thì một cách tự nhiên mà liền dưỡng ra một luồng sắc khí, sát khí vô hình thế nhưng ở nhắm vào nào đó một mục tiêu thời điểm sẽ hiện hiện ra, mà hiện tại Ngô lão đại chính là đang bị nảy cố sát khí áp bức. Tuy nói ở trên tay hắn tử người không ít, thế nhưng là không phải kinh với tay của hắn, này cô sát khí cũng là đem hắn cho ép tới không tựa nổi. Hắn cường nợ nụ cười một tiếng nói, vị tiên sinh này, ta làm sự ta rõ ràng, thế nhưng bạn sự cũng có thể dàn xếp không phải. Ta cũng coi như là có chút tài sản ngươi nếu là muốn tiền ta có thể cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu hoàn toàn có thể nói đi ra, ta nhất định cho ngươi chỉ cần ngươi lần này đem ta cho thả. A. Thế nhưng không có chờ hắn nói xong lại bị Bạch Vũ đem hắn một cái cho nhấn ở trên mặt đất. Bạch Vũ cười lạnh nói, ngươi rất có tiền. Lô lão đại cho rằng sự tình có khả năng chuyển biến tốt, cường bỏ ra một tia cười nói, làm làm ăn này, nhất định sẽ kiếm lời không ít, ngươi muốn bao nhiêu cứ việc nói, ta nhất định sẽ cho. Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên nụ cười trên mặt vừa thu lại, nói, ngươi kiếm lời số tiền này ta còn thực sự không dám muốn, ta nếu như thu rồi vẫn đúng là sợ ngươi báo ứng sẽ chuyển tới trên người ta đến, đối với ta mà nói ta hiện tại rất muốn chỉ có mạng của ngươi mà thôi. Thoại Tất đột nhiên hắn tay biến thành trường thế, này một tấm chèn lẫn ác liệt phong thế lấy tốc độ nhanh như tia chớp, bổ về phía hắn một con khác hoàn toàn cánh tay. Rang rắc lại là một tiếng xương hưởng. Hắn một cánh tay khác cũng đứt đoạn mất. Bạch Vũ khẽ hừ một tiếng nói, như loại người như ngươi ta sẽ không để cho ngươi tốt như vậy tử, đối với người như ngươi lẽ ra nên nên không chết tự thế được. Nói xong lại là một trường đánh xuống. Một trường này nhưng là trực tiếp bổ vào ngô lão đại vai, sức mạnh khổng lồ đem vai của hắn cũng cho đánh nát. Như trước chuyển đến đau đớn khiến cho hắn lại một lần kêu rên đi ra, hắn gấp gáp thở hồn hển nói, chúng ta có chuyện gì dễ thương lượng, trước tiên trầm động thủ. A. Tuy nói hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, thế nhưng Bạch Vũ nhưng không có nghe hắn phí lời, trả lời hắn lại là một chưởng. Giang giác lần này là một bên khắc vai. Tiếp thứ kéo tới đau đớn, chỉ lệnh có rất tốt sự nhẫn mại Ngô lao đại cũng là thê thảm rên lên đi ra, hắn gấp gáp thở dốc thân yin. Thân thể không được vặn vẹo nhìn như là muốn rời xa Bạch Vũ cái này đã ở trong mắt hắn thành làm ác ma bình thường nhân vật, thế nhưng hắn làm tất cả những thứ này, đều là cuồng công vô ích, răng rắc, răng rắc xương vỡ tiếng vang không dứt bên thai chuyển đến, một lần lại một lần vừa bắt đầu hắn còn có cảm giác, biết là người nào vị trí nát, thế nhưng số lần có thêm hắn thần kinh cũng là bắt đầu mất cảm giác. Hắn chậm rãi như là không có cảm giác đau, chỉ có nghe đến này tiếng xương vỡ vang lên như là tạo thành một thủ kỳ diệu chương nhạc giống như vậy, kích thích trái tim của hắn. Hắn không biết quá thời gian bao lâu, âm thanh ngừng lại, mà hắn chi giác như trước mắt cảm giác. Hai con mắt có chút trố trống nhìn sát khí như trước không giảm bẩy vũ, lấy thanh âm khàn khàn nói, "Nhanh giết ta đi." Mà lúc này hắn tứ chi cùng xương hông xương vai cũng đã nát tan, thân thể của hắn cũng là muốn trở thành một bãi bùn nhão giống như vậy, phản xạ có điều kiện giống như từng tia từng tia có rúm. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng nói, "Không cần ngươi mở miệng, ngươi chết là nhất định, thế nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này." Nói xong một tay đem hắn nâng lên, lại hướng về đường tới mà đi. Lúc này đi ở phòng hầm một đoạn này trên đường, nhưng là lạ kỳ tĩnh, không có một tia tiếng vang. Bạch Vũ gật gật đầu nghĩ đến là Nhâm Thiên Đường đã đem dưới lòng đất nơi này người cho xử lý tốt, liền bước chân hắn không ngừng mà đi tới dưới lòng đất nơi này, vào được hắn mắt đầu tiên là một bộ địa ngục giống như cảnh tượng. Chỉ thấy lúc này dưới lòng đất nơi này thất trên đất đã là che kín tươi khô, mà ở này quần tươi khô trung gian đứng chính là Nhâm Thiên Đường, hắn chính đang liếm dính đầy vết hàm răng như là ở dư vị mùi máu tươi, mà ở dưới chân của hắn còn có đã bị dọa ngất lý cựu chân. Bạch Vũ đi tới Nhâm Thiên Đường trước người đối mặt hắn khẽ cười nói, làm rất tốt, ngươi đi về trước đi. Sau đó đem nô yêu tháp lấy ra, bắt hắn cho thu vào lại sẽ ngô lão đại cho ném xuống đất, lập tức ánh mắt chuyển lệnh ngắt nói, khỏe mạnh ở liếc mắt nhìn thế giới này đi, dù sao ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Thế nhưng Ngô lão đại như trước mặt không hề cảm xúc, không nói một câu xem ra hắn cũng không muốn sống. Sau đó Bạch Vũ lại sẽ lý cựu chân cho kéo lên, trong cơ thể pháp lực một dũng mang vào ở trên tay một cái tắt liền hướng về người này quạ xuống, đúng một thanh âm vang lên chỉ thấy sau một khắc lý cựu chân nửa bên mặt đều tung lên, mà hắn ý thức cũng là dần dần tỉnh lại. Hắn ở nhìn thấy Bạch Vũ liền đầu tiên là sợ sở, sau đó chính là một trận kinh ngạc, ánh mắt vội vàng hướng về chu vi quét một vòng. Thế nhưng là không có phát hiện bất kỳ đứng thẳng đồ vật, liền ngay cả cái kia cương thi cũng là không thấy bóng dáng sau, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng là không dám chỉ hoãn quay về Bạch Vũ vội la lên, "Tiểu Bạch, nhanh lên một chút dẫn ta đi, mang ta rời đi nơi này. Nơi này nó không, ngốc không được." Thế nhưng Bạch Vũ nhưng không hề bị lay động, như là không biết có chuyện gì phát sinh giống như vậy, nghi vấn nói, "Tại sao chỗ này ngốc không được?" Lý Cựn nhìn thấy Bạch Vũ còn đang do dự, không khỏi tâm trạng càng cuồng lên, thế nhưng hắn nhưng không có tâm tình hướng về Bạch Vũ giải thích cái gì, hắn vội vã chạm lên, nói, "Ngươi nếu muốn mang ngay khi này đi, ta trước hết đi rồi." Sau đó đầu tiên là một cái bỏ qua Bạch Vũ lại khập hiểm, hướng về lối ra địa phương chạy tới. Nghĩ đến là ở mới vừa rồi bị không cẩn thận thương tổn được. Bất quá việc này cũng là hắn thần kinh quá mức căng thẳng, hắn liền chưa hề nghĩ tới Bạch Vũ vì sao lại ở đây. Lý Cựu chân dưới chân đi gấp xúc, không có chú ý tới dưới chân, không cẩn thận chân đá đến co quắp trên mặt đất Ngô lao đại, không chú ý bên dưới trực tiếp cho vấp ngã. Đùng một tiếng té xuống đất, lần này chỉ đem hắn cho rơi nghe răng nghiến miệng, từng trận hút vào cảm lạnh khí. Hắn quay đầu lại, theo bản năng hướng về trên đất liếc mắt một cái, thế nhưng ở nhìn thấy đã là một bãi bùn nhão Ngô lão đại thì ánh mắt của hắn nhưng là na không ra trận sử sở. Lúc này Bạch Vũ châm lên, lạnh hư một tiếng nói, ngươi là muốn muốn đi nơi nào? Liền không muốn ở chỗ này bồi này lao đại của ngươi sao? Lý Cựu Chân có chút khó mà tin nổi chỉ vào Bạch Vũ nói, ngươi đây là? Bạch Vũ nói, làm sao liền lao đại của ngươi đều không tiếp thu? Ngươi không phải rất định bợ hắn sao? Làm sao hiện tại không muốn lưu lại bồi cùng hắn? Nói xong thân hình hơi động, mang theo một đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền tới đến Lý Cựu Chân trước người. Một cước cao cao dơ lên, bỗng nhiên hạ xuống trực tiếp một cước đem hắn tầng tầng đập ở trên mặt đất, nói, hàng xóm vẫn cho là ngươi đúng là một vị ngoại khoa mổ chính. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là làm cái này, thậm chí cuối cùng còn đem vợ của chính mình cho giết, thực sự là phát điên a, ta thật sự không biết ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy. Lý Cựu Chân lúc này cũng là hiểu rõ ra, Bạch Vũ đây là lai giả bất tiện a, chỉ bằng vừa nãy Bạch Vũ triển hiện ra vũ lực chỉ có thể nói ngày hôm nay vẫn đúng là không thể dễ dàng, người ở biết mình hẳn phải chết thì thường thường tâm thái sẽ thả ra, cũng sẽ không như thế sợ hãi, chỉ thấy hắn xem thường nợ đủ cười, xì một tiếng phun ra một búng máu, nói, phi, cái tên nhà ngươi hiểu cái thứ đồ gì? Ngươi cho rằng ta muốn làm cái này? Ngươi sống trên đời ai không muốn tránh nhiều tiền hơn? Ta ở chính quy bệnh viện vẫn không chiếm được trọng dụng, còn không bằng tới đây, ở đây ngươi biết ta một tháng có thể tránh bao nhiêu. Cái kia nguyện không có cái mấy trăm ngàn, có tiền ta cái gì đều được. Thế nhưng nghe nói như thế, Bạch Vũ đến là lại hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ngươi nếu có tiền như vậy, con gái ngươi lần trước nhiễm bệnh tại sao không thấy ngươi nắm tiền đi ra cứu nàng? Ngươi cũng là biết cái kia bệnh nhưng là sẽ muốn mạng của nàng. Thế nhưng Lý Cựu Chân được nghe lại Bạch Vũ sặc nhưng là nợ đủ cười, nói, có tiền ngươi cảm giác ta còn sẽ quan tâm bọn họ. Cái kia phỉ bà, ta cùng với nàng ở cùng một chỗ lâu như vậy đã được đủ nàng. Vì lẽ đó ta sớm ở bên ngoài lại cưới một người nữ nhân thậm chí còn bao một cái nhị mãi, ngươi cảm thấy ta còn sẽ quan tâm bọn họ. Ngay khi trước một quãng thời gian ta ngay khi nghĩ làm sao thoát khỏi cái phiền phức này, không nghĩ tới này phỉ bà liền điên rồi, vừa vẫn ta liền đem hắn mang đến nơi này đến lợi dụng nàng cuối cùng một điểm giá trị. Bạch Vũ khi nghe đến lời của hắn sau bỗng nhiên nổi ra gà nổi lên vô số, lòng người này đã không phải người bình thường, bởi vì thời gian dài công tác cùng gia đình trên một ngột đã đạt được một loại bệnh tật, đây là một loại trong lòng bệnh tật, đã không có thuốc nào cứu được. Bạch Vũ lắc lắc đầu, đương nhiên dẫm chân của hắn lại lần nữa nhấc lên. Sau đó quay về bắp đùi của hắn đạp xuống, răng rắc một thanh âm vang lên, xương đùi tất cả đều nát tan, lý cựu chân cũng không có như vậy cường sự nhấn lại, lần này nhất thời liền để hắn lớn tiếng thảm kêu lên, này tiếng kêu thảm thiết thật lâu không thể dẹp loạn. Sau đó ánh mắt lạnh leo nói, ta xem hai người các người đúng là kẻ tám lạ người nửa cần, sống trên thế giới này chỉ có thể ô nhiễm không khí, đều đi chết đi cho ta. Nhanh như tia chấp hai chân đá ra nương theo hai tiếng xương vỡ tanh, này cổ hai người đất bật mất. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 131, quỷ sai. Chương 131, quỷ sai. Bạch nhìn đầy đất thây khô cùng hai người tra thi thể. Cười gan một tiếng, lập tức tay của hắn một phen chỉ thấy sau một khắc trên tay của hắn liền xuất hiện một cái lá bùa, hắn ở lấy ra lá bùa này sau đồng thời trong cơ thể pháp lực hơi động, một luồng dương hỏa tùy theo dẫn ra đem ngón này trên lá bùa tất cả đều đốt, sau đó hắn đem những này lá bùa hướng về không trung ném đi. Đã thấy những này nhân lá bùa liền phản phất có chính mình ý thức giống như vậy, càng là liền trên không trung tứ tán ra, hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang liền một tấm tìm một bộ thi thể ma đi, trong khoảnh khắc thi thể trên đất tất cả đều bị lá bùa cho dẫn, một tia ánh lửa dần dần đã biến thành một đám lửa. Dương hỏa nhiệt độ phi phàm hỏa có thể so với, bất quá là mười mấy phút này thi thể trên đất liền bị tất cả đều đốt thành hôi, một luồng âm phong phất quá đem những này cho tản đưa ra tứ tán ra, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Thật dài thổ thở ra một hơi, lắc lắc đầu lại đưa mắt nhìn sang bãi trên đất mấy cái dương gỗ cùng này, đầy đất trên thực tế du đan và khí, đột nhiên hắn kinh ngạc phát hiện này cả phòng nguyên nhân kỳ thực một trận quần quật, như là chịu đến cái gì kích thích bình thường từng tiếng tiếng hô từ trong đó chuyển ra. Gào, gào, gào. Những này kêu gạo thành vô cùng chói tai, liền ngay cả Bạch Vũ cũng là bị những này kêu gạo thành cho kích thích ngất ngất lên Suýt chút nữa chắc bất ổn gót chân, chỉ thấy lúc này này, nhiều tiếng kêu gào thanh càng lúc càng lớn, đột nhiên cả phòng loạn khí càng là cấp tốc có rút lại lên, dần dần mà ngưng tụ thành một đoàn, ở cái kia một tấm trong đó trương vặn vẹo mặt quỷ mơ hồ thoáng hiện, liền phảng phất là người chết đi thì vẻ mặt thông khổ. Đột nhiên này đoàn đoàn khí lại như hóa thành một con bóng cao su giống như vậy, càng là nhanh trong hướng về Bạch Vũ đánh tới, Bạch Vũ tâm trạng cả kinh bộc chân một tỏa. thân hóa làm chớp hướng về một bên mong tới, tách ra này đoán đoán khí, đồng thời trong lòng hắn kinh ngạc cực kỳ trong bóng tối suy đoán, chẳng lẽ quỷ sát đã muốn xuất thế? Thế nhưng sự thực chứng minh nhưng không phải như vậy. Chỉ thấy những này đoán khí lại bay đến Bạch Vũ Nguyên Lai vị trí thì càng là có đạo đạo bóng mở tự cái kia nơi lòng đất bay ra, lại cẩn thận xem những bóng mở kia sắc mặt khuôn mặt, ngờ ngợ có thể phân biệt ra được trong này thì có Ngô Lao Đại cùng Lý Cựu Chân hai người. Nguyên Lai những này là chết ở chỗ này mọi người tra quỷ hồn. Nghĩ đến là những này đoán khí đang nhìn đến những người này không chết tử tế được sau liền ngay cả hồn phách của bọn họ cũng không buông tha. Muốn cho bọn họ hồn phi phách tán. Đối với chuyện như vậy Bạch Vũ cũng không muốn quản, mà là nhìn chuyện trước mắt phát sinh. Không chút nào mang một tia thương hại, này chính là nhân quả, vạn sự có nhân tất có quả. Những người này khi còn sống làm nhiều như vậy chuyện xấu ở hiện tại chính là muốn một lần trả lại thời điểm. Thế nhưng đang lúc này, ngay khi phòng này bên trong không biết từ nơi nào bước lên hai sợi hát quang, này hát quang mắt thường không thể nhận ra nếu như không phải bạch vũ cầm lái pháp nhãn hắn cũng là không nhìn thấy. Nhìn này đột một xuất hiện hát quang bạch vũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái không biết đây là vật gì. Thế nhưng đột nhiên này hai sợi hát quang chậm rãi ngưng tụ lên, dần dần hóa làm một bóng người sau đó chốc lát công phu càng là đã biến thành một người Chỉ thấy hai người này khuôn mặt dữ tợn, tái nhật trên người còn ăn mặc một thân nhìn như cổ đại quan sai hình thức trang phục, ở trên tay của bọn họ còn cầm một cái đen tui siềng xích qua lại vung vầy. Bọn họ vừa mới hiện ra hình người liền đem trong tay siềng xích hướng về này hoán khí bên trong ném đi, ổ khóa này phản phất hóa thành một cái rắn trườn giống như vậy, veo một tiếng liền xuyên nổi lên hoán khí bên trong. Siềng xích ở hoán khí bên trong qua lại khóe lên, quá ước chừng mấy tức công phu. Chỉ thấy xiển xích chấn động mạnh một cái, hai quan sai bình thường nhân vật con mắt hơi vừa mở, trên tay nhưng là khiến lên lực đến phảng phất là dùng trên người bình sinh khí lực mở dựệ, chỉ thấy sau một khắc liền có một đoàn đoàn mơ hồ bóng mở bị bọn họ kéo ra ngoài. Bạch Vũ nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái kia càng là mới vừa rồi bị thu và hoán khí bên trong người cận bả hơn vách. Đang lúc này, một cái quan sai quay về đoàn kia hắc khí mở miệng nói, "Nơi này không phải là các ngươi báo quán địa phương, đến đi theo chúng ta đi đến địa phụ tự nhiên có thể làm cho các ngươi thỏa mãn." Sau đó hắn liền từ trong lồng ngực lấy ra một cái lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài kia vừa mới ra hoài liên phát sinh loẻ loẻ nháy quang. Đoàn khí đoán khí lại như là chịu đến cái gì hấp dẫn giống như vậy, nhanh chóng hướng về lệnh bài kia đâm đến. Rất là kỳ lạ chính là này, đoàn đoán khí ở đụng tới đoán khí thời gian dĩ nhiên cấp tốc bắt đầu co lại, bất quá chốc lát công phu dĩ nhiên dần dần đi vào trong đó, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Nghĩ đến bọn họ cho rằng Bạch Vũ là một người bình thường vì lẽ đó cũng không có thời gian để ý, liền chuẩn bị mang theo xiển xích trên hồn phách môn rời đi. Nhìn thấy lúc này Bạch Vũ xem như là hiểu rõ ra, nguyên lai like những này là địa phủ quỷ sai môn vì đến bọn họ tới nơi này chính là đến thu lấy mấy tên cặn bã này hồi phách, đối với quỷ sai Bạch Vũ cảm thấy ngạc nhiên, vội vã gấp đi mấy bước gọi được những quỷ này kém trước người, quay về bọn họ cười nói, không biết hai vị nhưng là địa phủ quỷ sai. Hai quỷ sai tựa hồ hết sức kinh ngạc, bọn họ lẫn nhau đối diện một chút, một tên quỷ sai tiến lên một bước nói, không biết người lại là người nào, làm sao sẽ nhìn thấy chúng ta. Bất quá ánh mắt của bọn họ bên trong nhưng có vẻ cảnh giác, nghĩ đến tâm trạng quay về Bạch Vũ có lòng đề phòng. Bạch Vũ cười khoát tay nào nói, hai vị không cần căng thẳng, ta là này người tu đạo, đến được gọi được hai vị lộ chỉ có điều là nhất thời kinh ngạc có chút đường đột mong rằng xin mời cố gắng tha thứ. Hai tên quỷ sai cẩn thận quan sát một chút Bạch Vũ, bọn họ quỷ mắt cẩn thận nhìn một chút, phát hiện Bạch Vũ trên người còn thật sự có linh quang lấp loé, càng là tu đạo thành công. Nói chuyện lúc trước quỷ sai gật gật đầu, vội vã được rồi một cái nói lên nói, hóa ra là này dương gian đắc đạo người, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bạch Vũ cũng là đáp lễ lại hỏi, không biết hai vị quan sai sẽ đem mấy tên cặn bã này xử trí như thế nào, không thông báo sẽ không đánh vào tầng 18 địa ngục. Dù sao bọn họ là to lớn nhất hiểm ác người. Hai tên quỷ sai đều là cười cợt, một tên quỷ sai nói, lấy tội ác của bọn họ xuống địa ngục đây là tất nhiên. Bọn họ muốn đi ra liền không biết muốn bao nhiêu năm tuổi, nghĩ đến nhiều như vậy oan hồn muốn rửa sạch oan niệm chí ít cũng đến 10 mấy năm, sau đó lại đánh tới tầng 18 địa ngục trải qua tầng tầng đau khổ như vậy mới có thể ở xúc sinh nói đầu thai chuyển thế. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, cười nói, cái kia nếu như vậy bần đạo cũng sẽ không lại quấy rầy hai vị, hai vị trước hết đi làm công sự đi. Quỷ sai môn lần thứ hai làm một cái lễ, đồng thanh nói, vậy chúng ta liền cáo tử. Lập tức liền muốn xoay người rời đi. Thế nhưng lúc này Bạch Vũ nhưng là nghĩ đến một chuyện, lại lần nữa gọi lại này, hai quỷ sai, nói Hai vị trầm đã chút, vần đạo còn có nghi hoặc hỏi muốn mời hai vị giải đáp trên một thoáng. Hai quỷ sai nhưng không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, dừng bước nghi và nói, không biết là chuyện gì. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, nói, vần đạo tự học luyện tới nay, thường xuyên phát hiện này thế gian có bao nhiêu ác quỷ lưu lại, nhưng chẳng biết vì sao địa phủ nhưng không có quản Với bắt đầu nói chuyện quỷ sai cười cười nói, việc này cũng không phải chúng ta mặc kệ, mà là đừng để ý đến, theo thời đại biến thiên xã hội trở nên phức tạp, không biết làm sao luôn có chết oan người. Những người này chết rồi nhân không tìm được kẻ thù, vì lẽ đó liền vẫn ở này thế gian lưu lại, nhân không tìm được kẻ thù cũng chỉ có hóa thành du hồn dã quỷ hoặc là phương linh, nghĩ đến đạo trưởng nhân tu đạo thắng ngày quá ngắn vì lẽ đó không hiểu những việc này, chúng ta chỉ có khi tìm thấy. Đối phương kẻ thù thì mới sẽ đem những người này cho mang đi, nếu như có chút liền chính mình cũng không biết chính mình là chết như thế nào, hơn nữa thân mang oán khí chúng ta địa phủ liền mặc kệ. Sau đó hắn lại cười cười nói, ở thời cổ còn có các ngươi những người tu đạo này cùng một ít cao tăng có thể siêu độ những vong linh này, thế nhưng đến hiện ở cái này thời đại mạn pháp liền chỉ có thể mặc cho bọn họ hóa thành quỷ. Chỉ có ở lúc cần thiết chúng ta mới sẽ nhúng tay." Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, nhưng là trầm mặt lại, hắn nguyên bản không có nghĩ tới những này, bây giờ nghĩ lại xác thực là bộ dáng này, hiện tại người tu đạo đa số là tu vi bậc nhược, cái kia còn có người có thể triển khai siêu độ phương pháp. Khả năng đến hiện tại chân chính siêu độ phương pháp cũng đã thất truyền, vì lẽ đó quanh năm suốt tháng tích lũy bên dưới cũng là ở các nơi trên thế giới có không ít quỷ ổ hình xong rồi. Nhìn thấy không khỏi trầm tư đi, Nai Quỷ Sai cười cười nói, nếu như không có chuyện gì, đạo trưởng chúng ta trước hết đi rồi, dù sao phía dưới còn chờ chúng ta đi báo cáo kết quả đây. Bạch Vũ vội vàng phục hồi tinh thần lại, hướng về này hai quỷ sai được rồi một cái lên nói, "Được, nếu như vậy vậy chúng ta liền cáo tử." Hai quỷ sai gật gật đầu, sau đó liền kéo trong tay bên trong quỷ hồn nghĩ dưới lòng đất nơi này thất tường đâm đến, thế nhưng kỳ lạ chính là ngay khi này quỷ sai sắp sửa đụng vào tường thời điểm, thân hình dĩ nhiên dần dần trở nên mờ ảo, sau đó chậm rãi cùng người khác quỷ hồn đồng thời ẩn thân đi, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy quỷ sai môn rời đi, Bạch Vũ lắc lắc đầu, không nghĩ nữa ánh mắt của hắn nhìn quét như thế bốn phía, đánh giá một chút dưới lòng đất nơi này thật. Tự lẩm bẩm, xem ra cần phải đem cái dương này bên trong thi thể cũng cho phá hủy. Bằng không trải qua một quãng thời gian nơi này sẽ mục nát đi, bị người phát hiện cũng không biết muốn ổn ảo ra ra sao động tính đây. Lập tức hắn lại lấy ra vài lá bùa đem những này cái xương cũng cho nhanh lửa. Chờ đem những này thi thể cũng cho tiêu đi, Bạch Vũ liền không muốn ở nơi này làm thêm lưu lại xoay người liền rời đi, trở ra dưới lòng đất nơi này thất phát hiện lúc này sắc trời nhưng là đã tối lại, này vốn là có chút ám phòng dưới đất có vẻ càng tối tăm, đi ra nhà xưởng nhìn một chút chân trời mang theo mặt trăng, lúc này, nhưng trong lòng của hắn là lại có một chút tâm tư nổi lên đến. Nghe đồn người làm một chút chuyện tốt sau liền đều phải nhận được một ít công đức, những này công đức có thể khiến người tiêu thai tỉ nạn. Nếu là người tu đạo đạt được đầy đủ công đức thậm chí còn sẽ ở nói thành thời gian phi thăng thành tiên, nghiêm tiên quả thành tiểu tiên thể, nhưng không biết hắn làm những việc này lại phải nhận được bao nhiêu công đức. Sau đó lại lắc đầu, những này mịt mở sự tỉnh sắc thực không đáng suy nghĩ nhiều, không phải vậy cuối cùng trái lại có thể sẽ làm mình đạt được ma chứng. Tích. Mà ngay khi hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, hệ thống âm thanh dĩ nhiên đang lúc này hưởng lên. Ở thế giới hiện thực vang lên có thể nói là có hệ thống tới nay lần thứ nhất, khiến cho đến Bạch Vũ vô cùng hiếu kỳ hệ thống đến cùng sẽ có chuyện gì muốn nói. Quy 1 chương 132, công năng mới. Chương 132, công năng mới. Nhân ký chủ hoàn thành công đức một cái, điểm công đức đạt đến mở ra hệ thống giới hạn, hệ thống sắp mở ra trở xuống công năng. Mở ra công đức tính toán công năng, ký chủ đoạt được tất cả công đức đều sẽ ở hệ thống ở trong ghi chép, nếu như là lúc cần ký chủ có thể ở hệ thống ở trong được tuần tra. Mở ra nghiệp lực nhân quả tính toán công năng, ký chủ nhiệm tất cả, nhân quả nghiệp lực đều sẽ sẽ ở hệ thống ở trong dành cho biểu hiện, nếu là ở ký chủ lúc cần có thể ở hệ thống ở trong được tuần tra. Mở ra hư vọng mắt công năng. Hư vọng mắt truyền thuyết có thể thấy rõ bên trong đất trời tất cả có linh tính đồ vật công đức nghiệp lực, trên người bọn họ nghiệp lực công đức đều về lấy số liệu hóa ở ký chủ trước mắt cho thấy đến, cùng ký chủ Cha xét Bạch Vũ nghe vậy đầu tiên là sức sở mà hậu tâm giới chính là vui vẻ, lập tức cũng không dừng lại lâu, lại sẽ nhâm thiên đường cho khai ra hết, liền lại đạp lên bờ vai của hắn nghị chính mình phòng đi thuê bay qua, ở này đêm đen Bạch Vũ cũng không để ý người nào sẽ nhìn thấy, thậm chí ngay cả thân hình đều không có ở lên, liền lệnh nhâm thiên đường một đường bay nhanh đuổi trở lại. Bất quá tuy nói hiện tại dĩ nhiên là ban đêm, thế nhưng hay là có người không cẩn thận nhìn thấy bọn họ. Ở trên đường cái có một tên hán tự say, ngất ngất ngây ngây bước chân phủ phiếm đi trên đường, thật giống là mệt mỏi liền sẽ ở đó ven đường tùy ý một nằm càng là nghỉ ngơi lên. Vừa vận hắn liền trông thấy chính phi một người một thì, nguyệt quang tung ở trên người bọn họ mơ mơ màng màng, hai người chồng lên nhau liền phảng phất là có bốn con tay quái vật. Hắn có chút không thể tin tưởng coi chính mình hoa mắt, đánh một cái giật mình cản vội vàng đứng dậy, vội vàng dùng tay rủi rủi con mắt lại lần nữa hướng về bầu trời tìm quá khứ, mạch vũ bọn họ phi đến cực nhanh, lúc này đã mất ảnh vì lẽ đó ngay khi hắn một vỏ mắt công phu đã là cũng lại tìm không được người. Hán tử say tự lẩm bẩm vô vô đầu của chính mình, nói Uống say rồi, uống say rồi. Lần này đúng là uống say rồi, dĩ nhiên mở to mắt cũng có thể làm lên một đến, xem ra đến lần sau đến uống ít điểm, không phải vậy ở những chỗ khác ngủ ta cũng coi như là sống đến đầu. Sau đó lắc lắc đầu, liên lại loạn trò loạn tròng đi rồi. Bất quá hắn không có chú ý tới hắn hiện tại đi phương hướng nhưng là đã cùng vừa nãy khi đến hoàn toàn ngược lại, xem ra hắn vẫn đúng là uống hơi nhiều, không biết đến sáng sớm ngày mai hắn có thể hay không tìm tới nhà của chính mình. Một người một thi cấp tốc phi hành bất quá chốc lát công phu, nhưng là đã đến địa phương, ở chỗ cũng bay xuống, Bạch Vũ đem Nâm Đường Thu vào nô trong tháp liền vội vã chạy về chính mình phòng đi thuê. Trở lại bên trong, Bạch Vũ liền tâm trạng đọc thẩm tiến vào sau một khắc chính là đang ở hệ thống bên trong. Bạch Vũ quay về hệ thống nói: "Hệ thống, ta muốn tra nhìn một chút chính mình hiện tại đoạt được công đức số lượng. Xin mời ký chủ sau đó." Sau đó giả lập màn hình chậm rãi hiện lên, một bộ số liệu liền hiện ra ở bên trên. "Ký chủ cho tới nay nhật mới thôi tổng cộng tích lũy công đức 2500 điểm, hôm nay đoạt được công đức 700 điểm." Ở phía dưới này còn có một chút lẻ loi loạn loạn số liệu, bất quá ở nhìn sau vẫn cảm thấy có chút không nói gì. Cái gì ở nào đó, năm nào đó, một ngày nào đó, Bạch Vũ trong lúc vô tình đã cứu cái gì động vật nhỏ, lại vào lúc nào hướng về thái khu hiến cho qua bao nhiêu tiền nhiều lắm thiếu điểm công đức vân vân Bất quá những này đoạt được đều ít, mỗi một chuyện đều không có vượt quá một điểm công đức, nghĩ đến nếu như không tính cả ở điện ảnh ở trong đoạt được có thể liền 100 điểm công đức đều không có. Nhìn thấy này bộ số liệu, Bạch Vũ nghi và nói, vậy không biết nói lại muốn thế nào mới có thể có được công đức đây. Mà ta trước đây như thế nào sẽ tích lũy nhiều như vậy công đức lực lượng. Công đức lực lượng bị mờ Chỉ cần là mọi chuyện làm việc thiện hoặc vì dân trừ hại tương ứng công đức lực lượng, dĩ vãng đoạt được công đức đều là dựa vào ký chủ ở thế giới điện ảnh ở trong hoàn thành nhiệm vụ thì đoạt được. Hệ thống phát ra bố nhiệm vụ thường thường đều là đối với một ít trên người chịu nghiệp lực điện ảnh quái vật, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ lý do sẽ được công đức. Bạch Vũ gật gật đầu, chấm ngâm một chút nói, vậy không biết này công đức lực lượng ngoại trừ có thể để cho ta tiên đạo càng thông thuận ở ngoài còn có thể làm gì? Công đức lực lượng còn có thể để ký chủ có thể học tập một ít, cần công đức mới có thể học tập đặc tù phép thuật, những pháp thuật này bình thường là uy lực quá to lớn hoặc là có vô cùng lắm tác dụng đặc biệt, mà cái khác cụ thể công năng cần ký chủ chính mình khai phá. Bạch Vũ nghe vậy lắc lắc đầu, cảm giác hệ thống nói những này cũng không có nói không khác nhau gì cả, hắn cũng không ôm cái gì hy vọng cũng liền không nghĩ nhiều nữa, sau đó rồi hướng hệ thống nói, vậy này cái nhân quả đây, không biết cái này nhân quả cũng có thể đổi đổi đồ vật chứ? Sẽ không, nhân quả hiện tại công năng không biết, vẫn cần ký chủ tự mình khai phá." Sau đó này giả lập màn hình lại một trận lập loé. Chỉ thấy lúc này màn hình bên trên cái kia bộ số liệu đỗng nhiên sản sinh ra biến hóa. Ký chủ cho tới nay nhật mới thôi, tổng cộng tích lũy nhân quả 100 điểm, ngày hôm nay không. Đương nhiên, ở phía dưới này còn có một chút lẻ loi loạn loạn số liệu, thì như hắn năm đó một ngày kia giết qua một con gà. Lại vào lúc nào lại là cái gì khi còn bé cùng người đánh lộn không cẩn thận từng làm bị thương người a, tuy nói những này là cũng rất tạp bất quá mỗi một chuyện cũng đều là ấn lại linh điểm mấy đến toán. Những này số liệu vô cùng mờ ngang, hắn là không có cái gì tâm tình từng cái nhìn xuống, cũng sẽ không cùng với để ý tới, sau đó lại suy nghĩ lên hắn đương nhiên cũng là biết này nhân quả một ít đã tính. Trên người nhân quả nhiễu quá mức có thêm cũng có thể sẽ ảnh hưởng tâm tình, thậm chí còn khả năng nhân tu vi của chính mình chỉ trệ không tiến. Nhân quả nhiễm có thêm thậm chí còn sẽ đưa tới trời cao xử phạt, cũng chính là thiên phạt. Đối với thiên phạt mỗi một cái tu sĩ đều là tôn giả lòng kính nghệ, bọn họ bình thường đều là không dám trêu chọc thiên phạt tới người không chú ý bên dưới thì sẽ hài cốt không còn hóa thành cho tàn. Bất quá lấy Bạch Vũ hiện tại nhân quả đến xem chuyện như vậy dù sao cách hắn còn sớm, vì lẽ đó cũng không phải vô cùng quan tâm. Bất quá sau đó hắn nhưng là nghĩ đến một vấn đề, ở cổ đại thường thường chân chính chính đạo tu đạo sĩ đều có đại công đức tại người tất sẽ phi thăng thành tiên không hề có một chút trở ngại, cái kia nếu là như thế hắn là không phải có thể nghĩ biện pháp soạt chút công đức đến đây. Hắn đây là vẫn là nhớ tới người thứ ba công năng, hư vọng mắt. Chỉ nhìn mặt trên giới thiệu là có thể rõ ràng nó cụ thể công năng, cha xét bên trong đất trời tất cả có linh tính đồ vật tự thân công đức nghiệp lực, có thể nói cái này cũng là một cái ghê gớm công năng, dựa vào chức năng này hắn hoàn toàn có thể ở người xấu trên người soạt công đức, thậm chí còn có thể thấy được một người thiện ác phẩm chất. Muốn đến nơi này hắn muốn cười lớn một tiếng, sau đó hắn liền không lại hệ thống này không gian ở trong làm thêm trì hoãn, tâm trạng độc thẩm liền trở ra hệ thống đi tới trong phòng của mình. Có tính toán một chút thời gian phát hiện hiện tại cách lần sau tiến vào thế giới kịch cũng chưa được mấy ngày thời gian, bất quá giới thân mấy ngày nay hắn cũng không muốn nhàn rỗi, trong lòng bắt đầu tìm cách từ bản thân muốn làm ăn chuyện này đến. Chân chính người tu đạo xác thực có quá nhiều kiến kỵ, bọn họ một là sợ nhiễm phải nhân quả, mà là sợ làm lỡ tu hành nhưng bạch vũ, nhưng khác ở có tân hệ thống sau, hắn hoàn toàn có thể biết mình cái kia chút kinh doanh nên làm những kia không nên làm, bất quá nhưng đến cho mình xây dựng lên một cái tiêu chuẩn. Hắn nằm ở trên giường, bắt đầu trở nên trầm thu dọn nổi lên dòng suy nghĩ, liền như vậy dần dần nhưng lạ mê đi. Trâu An tỉnh lại nhưng là đã sắp muốn đến sáng sớm, hắn làm đứng lên lại bắt đầu suy nghĩ lên, thế nhưng hắn phát hiện chính mình nếu như đem chính mình tiêu chuẩn cho treo lơ lửng đi ra ngoài chắc chắn sẽ không có người để ý chính mình, bởi vì thực sự quá mức phức tạp cũng quá hơn nhiều, hắn không thể bảo đảm sẽ có người có thể lại quyết tâm đến xem xong những này, hơn nữa có ở cái này cạnh tranh vô cùng kịch liệt xã hội. Nhiều lần suy tư một chút, hắn quyết định lên trước vắng nhìn, nhìn một chút người khác là làm thế nào, sau đó chính mình lấy làm gương trên một ít. Liên hắn liền xấu đều không có tẩy liền mở ra máy vi tính, ở internet lục soát lên, bất quá thời đại này làm này chút kinh doanh còn rất nhiều. Huân nữa đều là tự xưng nào đó nào đó giáo phái sư cho chút, thế nhưng không kinh ngạc hơn hiện tại sư đều như thế không đáng giá sao? Nay còn có thể là cái này thời đại mạt pháp sao? Buồn cười lắc lắc đầu, liền vui đầu vẫn là xem lướt qua lên, này internet sư làm ăn nhưng là tự do một cái quý phạm, vậy thì là mua trong tay mình của chú, một tấm phục châu bao nhiêu tiền chờ chút ấn lại chất liệu không giống giá cả cũng là có quý có tiện, đương nhiên tối tiện đối với người bình thường tới nói cũng không tính tiện nghi. Còn có có thể tới cửa trả quỷ, người như vậy bình thường là ngay mặt đàm luận giá cả cụ thể định giá bạch vũ cũng không biết. Bất quá này hai loại doanh tiêu hình thức đúng là lệnh Bạch Vũ có sáng mắt lên cảm giác, bởi vì hắn phát hiện hắn hoàn toàn có thể mang này hai loại hình thức đều lấy làm ngừng dưới, nó có thể bình thường mua trên một ít đồ chú, chờ tới đó chuyện ma quái người kia hoàn toàn có thể tới hắn trong này làm luật, đúng là bọn họ lại lấy cái kia quỷ mạnh yếu nói chuyện tương ứng giá cả. Muốn đến nơi này hắn hưng phấn lên, bán đùa chú nghĩ đến cũng không tính hắn nhúng tay chuyện này, tự thân cũng nhiễm không lên nhớ quả, hơn nữa còn hắn có thể kiếm tiền này hoàn toàn chính là nhất cử lưỡng tiện a. Ngậy. Bất quá lúc này hắn đúng là lại sầu lên, có vẻ như này trang web hắn sẽ không làm. Này nên làm gì? bị cái vấn đề này cho làm khó, hắn không khỏi thán thở ra một hơi, hiện tại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tâm trạng thoáng trầm ngâm một chút, trong lòng bỗng nhiên có này một bóng người sẽ qua, Bàng Bình. Muốn tới một người công ty lão tổng đối với phương diện này người vẫn là không thiếu, chỉ là một cái trang web ở hắn nơi đó vẫn không tính là một chuyện. Nhìn một chút ngoài cửa sổ thời gian phát hiện hiện tại thái dương đã ra rất cao, tỏa ra dư rực khí tức chính nướng đại địa. Bất quá hắn đúng là có chút thật không tiện, ở chỗ Bàng Bình quen biết lâu như vậy tới nay có vẻ như vẫn luôn là hắn phiền phức nhân gia, vẫn không có làm người ta từng làm một chuyện. Từ trong lòng móc ra điện thoại di động nhất thời đúng là có chút do dự bất định, thế nhưng xảo chính là điện thoại di động của hắn đang lúc này được lên. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện nhưng chính là Bàng Bình bản thân. Bạch Vũ vui mừng trong bụng, liền vội vàng đem điện thoại cho chuyển được, nói: "Này, Bàng lao bạn sao, có chuyện gì?" Bên kia Bàng Bình nở nụ cười một tiếng, nói: "Vạch đạo trưởng, ta cũng không có chuyện gì, chính là làm việc dư gọi điện thoại cho ngài, như thế nào ở kinh đô trụ đã quen thuộc chưa?" Quy một chương 133, cuộc làm ăn đầu tiên. Chương 133, cuộc làm ăn đầu tiên. Bạch Vũ cười ha ha nói: "Ta đã từ kinh đô trở về." Vừa vận hiện tại chính có chuyện tìm ngươi đây. Bên kia bảng bình đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau đó đáp một tiếng cười nói, không biết lại có chuyện gì. Bạch đạo trưởng cứ việc nói là được rồi. Bạch Vũ nghe vậy trầm ngâm một chút, nói, ta muốn làm cái trước trang web, tiền lợi ích thứ, thế nhưng ta lại không hiểu cái này, vì lẽ đó liền muốn ngươi cho chiêu cái trước hiểu phương diện này người đến, giúp ta làm một cái. Bảng bình nghe xong lời này, cười ha ha nói, hóa ra là có chuyện như vậy, chút lòng thành, ta chờ một lúc liền phái một người đi, tin tưởng cũng dùng không được bao nhiêu thời gian, một hồi liền quyết định. Lập tức ngừng lại một chút lại nói, mất quá Bạch đạo trưởng. Ngươi không phải muốn làm vong điều chứ? Lẽ nào ngươi là cảm thấy ở nhà nhàn đến hoang muốn tìm tới một chuyện làm? Kỹ thực này không cần phải, nếu như ngươi thật sự muốn tìm chút sự tới làm đại có thể tới công ty của ta, ta có thể tùy tiện an bài cho ngươi cái trước, hơn nữa làm ra đồ vật khẳng định còn rất dễ dàng." Bạch Vũ cười lắc đầu nói, "Vẫn là không cần, chỉ cần ngươi phái người lại đây giúp ta quyết định chuyện này là được." Sau đó hai người lại dành hàn huyên một lúc liền cúp điện thoại, Bạch Vũ liền bình tĩnh lại chờ đợi Bàng Bình phái người đến. Vẫn đúng là đừng nói Bàng Bình người động tác vẫn đúng là đến vô cùng tốc tốc, bất quá mười mấy phút chính là chạy tới. Bạch Vũ mở cửa vào mắt nhưng là một cái khoảng chừng ở chừng 30 nữ nhân, nữ nhân này mang theo một cặp kính mắt, trên người còn ăn mặc một bộ mặc đồ chức nghiệp làm cho người ta một loại nghiêm túc thật lòng cảm giác. Nữ nhân này ở nhìn thấy Bạch Vũ dường như là hết sức kinh ngạc, nói: "Ngươi là Bạch tiên sinh." Bạch Vũ gật gật đầu cười nói: "Là bàng lao bản phái ngươi đến chứ?" "Đến, mau mời tiến bảo, bên trong tọa." Nữ nhân này hiện ở trong lòng nhưng là đã kinh ngạc từ điểm, ở đến thời điểm bàng bình nhưng là lần nữa dặn nàng muốn đối với lần này nhìn thấy người tận lực duy trì tồn tính. Lúc đó nàng còn tưởng rằng là thấy đại nhân vật gì đây? Thế nhưng đến nơi này mới phát hiện dĩ nhiên là một người trẻ tuổi. Lại nhìn hắn nơi ở, nhưng cũng vô cùng phổ thông liền nàng không khỏi nghi hoặc. Bất quá nếu như nói trắng ra vụ không phải đại nhân vật gì hắn nhưng là một điểm không tin, bằng bình là người nào? Vậy cũng là hiện nay hát thị tối công ty lớn lao tổng, hắn sẽ đối với một cái không có mặc cho thân phận như thế nào bối cảnh người tốt như vậy. Chuyện này quả thật là không thể. Câu cửa miệng nói thương nhân lãi nặng, đối với mình không hề có một chút lợi ích sự thương nhân đương nhiên sẽ không làm. Muốn đến nơi này nàng không khỏi mà âm thầm nhếch môi, thầm nghĩ, xem ra hẳn là cái kia gia tộc lớn chạy đến công tử ca. Nghĩ đến là ngày sống dễ chịu chán tới nơi này trải nghiệm cuộc sống đến rồi. Nghĩ đi nghĩ lại nhưng là không nhịn được khẽ hừ một tiếng, hẳn là không khỏi mà muốn biểu đạt chính mình một ít bất mãn. Trong lòng nàng nhưng là có chút đấu kỵ Bạch Vũ, nàng nhưng là xuất thân từ gia đình bình thường ở trong, thượng tầng xã hội sinh hoạt vẫn là nàng vấn đấu đối tượng, đối với một ít sinh ra ở nhà người có tiền đỉnh một ít công tử tiểu thư nàng tự nhiên sẽ tồn tại một ít tiểu tâm tình. Bất quá may là nàng thái độ làm việc tương đối nghiêm cẩn, tuy nói từ vào phòng sau không có lại để ý tới không muốn một câu. Thế nhưng trước đây không có phát sinh nữa một ít không tốt tình huống. Đương nhiên vừa nãy thanh âm này tự sẽ không giấu giếm được Bạch Vũ lộ hai, nghe này có chút chua xót, Bạch Vũ có chút không tìm được manh mối, bất quá bởi vì không hiểu vì lẽ đó hắn cũng không có quản, chỉ là mặc nàng đi tới. Nữ nhân tiến vào gian phòng không có nói câu nói trước, nhưng là trực tiếp đi tới trước máy vi tính bắt đầu thuần thục thao tác lên. Cả phòng ở trong lặng lẽ một cái buổi trưa cứ như thế trôi qua, bất quá lại đem Bạch Vũ muốn mua tèm phong tới trang web trên tỉ nữ nhân thái độ nhưng là thay đổi. Chỉ vì những thứ này đều là một ít thị phi kỳ quái item, nắp là một ít nửa chú tiệt độ cùng một ít giới thiệu còn có cụ thể giá cả. Nàng hiện tại nhưng là rõ ràng Này không phải công tử ca a? Hóa ra là một thần côn, tuy nói như thế không có vẻ ngoài thần côn nàng là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá nhưng không thể ẩn dấu bản lãnh của hắn, quang tử bàng bình, cái này trước đây kẻ vô thần đều sẽ đối với hắn như thế cung kính liền có thể thấy được. Đây là trong lòng nàng có chút buồn cười, bởi vì lúc này Bạch Vũ hình tượng đã ở trong lòng của nàng có kịch liệt chuyển biến, Nghiễm nhiên từ một tên con nhà giàu con ông cháu cha trở thành một cái gầm gầm gừ gừ thần côn. Rất mau đem trang web trên hết thảy đều cho làm được rồi, nữ nhân cười nói, "Được rồi, chuẩn bị xong, vậy ta hiện tại trước hết đi rồi ở công ty còn có một ít chuyện muốn bận đụ đây." Bạch Vũ mang theo mỉm cười đêm này hiện tại còn không biết tên nữ nhân đưa đi, lắc lắc đầu lại đi tới trước máy vi tính, An vị ở máy vi tính trên ghế bắt đầu kiên trì chờ đợi khách tới cửa. Thế nhưng có vẻ như làm ăn thật giống cũng không thể dễ dàng như thế, Bạch Vũ liền như vậy đợi một cái buổi chiều cũng không có một người gọi điện thoại tới nói muốn mua đựu chú hoặc là đàm luận bắt quỷ chuyện làm ăn, điều này thực khiến cho hắn phiền muộn đã lâu, cuối cùng đến nửa đêm 12 giờ cũng không có tin tức hắn sẽ chết trong lòng giường ngủ. Sớm tới bầu trời mới vừa tờ mở sáng, Bạch Vũ liền tự giấc ngủ bên trong tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cầm điện thoại di động lên xem xét nhìn xem có hay không chưa nghe điện thoại, thế nhưng trùng quy vẫn không có, thở dài một hơi tự nói, hiện tại đối thủ cạnh tranh thật sự không phải bình thường nhiều lắm, dĩ nhiên để ta như thế cái không chú thi thuật cảnh giới cao thủ cho mai một. Sau đó hắn lên thân đến, đầu tiên là giật sạch một cái xấu, sau đó lại lần nữa chờ đợi lên. Ngay khi hắn phiền muộn sắp ngủ thời điểm, điện thoại rốt cuộc hửng lên, điện báo biểu hiện dĩ nhiên là Lâm thị Di thị, Bạch Vũ nhận điện thoại một bên chờ thanh âm bên trong đáp lại, trong điện thoại trầm khoảng chừng nửa phút khoảng chừng lúc này mới có người mở thanh nói chuyện, đó là một cái vô cùng hùng hổ. Này, là khinh Vũ chân nhân sao? Khinh Vũ cái tên này tự nhiên là Bạch Vũ chính mình cho lấy, dù sao không đối ngoại tuyên bố cái trước vang dội tên gọi chắc chắn sẽ không có người để ý tới ngươi. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, đúng, ta là. Đối diện người kia nghe được tiếng nói của hắn chuyện tốt hết sức kinh ngạc, hẳn là từ trong thanh âm nghe ra hắn đại thể tuổi tác, bất quá hắn kinh nghiệm xã hội hẳn là vô cùng phong phú cũng không có biểu lộ ra, mà là trầm ngâm một chút, lại nói, ta hiện ở chỗ của ngươi mua trên vài tờ gỗ chú. Bạch Vũ cười ha ha nói, được, không thành vấn đề không biết ngươi muốn cái nào một tấm. Đưa chú loại phồn thêm một cái chú loại một giá cả. Bên kia lại lần nữa trầm mặc một chút, nói, liền muốn hai tấm trừ tà phù đi, thế nhưng không biết ngươi đùa này chú hiệu quả có phải là thật hay không như ngươi trên internet kết giới thiệu như thế linh." Bạch Vũ nghe vậy mỉm cười ngắt lời hắn nói, "Đùa chú của ta khẳng định linh nghiệm, nếu như không tin ngươi đều có thể lấy thử một lần, nếu như ngươi muốn hai tấm trừ tà phù ta coi như ngươi một tấm miễn phí, nếu như không linh nghiệm ngươi đều có thể lấy trách cứ ta." Ồ, bên kia giọng nam có chút nửa tin nửa ngờ đáp một tiếng nói, "Được, ta vừa nãy nhìn một chút, lấy ngươi internet troll lường giá cả đối với ta mà nói hoàn toàn không có cái gì cả." Nếu như bữa chú của ngươi thật sự linh sau đó ta còn có thể thường mua." Dừng một chút, sau đó lại nói, "Tiền ta lập tức cho ngươi đánh tới, sau đó ngươi liền đem phụ cho ta phát đến đây đi." Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Lần thứ nhất làm thành chuyện làm ăn hắn vẫn là hết sức cao hứng, sau đó hắn liền ngồi trước máy vi tính chờ đợi tiền khoản hội tụ lại đây. Quá khoảng chừng khoảng 10 mấy phút, trên điện thoại di động của hắn liền tùy theo ngân hàng trong chương mục tới số tin tức. Lập tức hắn cũng không chỉ hoàn chính là hấp tấp ra cửa ký chuyển phát nhanh đi tới, mà lúc này cách xa ở di thị một chỗ cao ốc tầng cao nhất nơi, một cái đã là hói đầu người trung niên lúc này đã là xuất đầu mẹ trắng. Ở hắn một bên một vị nữ bí thư nhỏ giọng cẩn thận hỏi: "Lâm tổng, này thật sự có thể tin được không?" Đầu trọc Lao tổng có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: "Không làm như vậy cũng không biện pháp gì, hiện tại công ty chúng ta công nhân cũng đã là lòng người bằng hẳng, cả ngày xảo chuyện ma quái, nếu như không nữa lấy biện pháp nghĩ đến mọi người sẽ từ trước đi hết, tuy nói ta cũng biết này internet một ít tuyên truyền rất không đáng tin, thế nhưng chỉ có đánh cuộc một eo. Sau đó lại trầm mặt một chút nói: "Chuyện này không có tiết lộ ra ngoài chứ?" Nữ bí thư lắc đầu nói: "Không có, bởi vì thời gian cũng không dài bao nhiêu liền hai ngày này." Tuy rằng bọn họ vẫn lo lắng có quỷ nhưng còn tự biết vì là công ty danh dự suy nghĩ không có đối ngoại tuyên dương, có chút bình thường miệng không nghiêm cũng đã từng tăng dạn bất quá bọn hắn ngầm hạ bên trong đều đang suy đoán cái gì nói là trước một quã thời gian xui xẻo tử lao vương ở công ty chúng ta bên trong già vặt đầu chọc lao tổng gật đầu một cái nói chỉ cần không tiết lộ là tốt rồi còn lại suy đoán liền theo bọn họ đi thôi sau đó hắn đứng dậy lại lần nữa thở dài một hơi đứng ở bên cửa sổ nhìn kỹ nổi lên ngoài cửa sổ xe cộ lui tới không dứt đường phố cũng không biết đang suy tư cái gì lần thứ hai trở lạiạch Vũ nơi này hắn lúc này đã bưu xong đồ vật trở về và ở nhà từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước uống bắt đầu đánh tới lên. Vừa bán ra hai tấm trừ tà phù, này trừ tà phù tuy nói không phải cái gì tốt đỗ chú, thế nhưng bởi vì có bạch vũ pháp lực gia chỉ vì lẽ đó hắn vẫn là đem đùa này chú một tấm quy định săn bỏ thêm mấy trăm đại nguyên, này có thể so với hắn trước đây khổ bức làm công tác mạnh hơn rất nhiều, tin tưởng chỉ cần chính hắn có chút kiên trì hắn chuyện làm ăn thì sẽ dần dần tốt lên. Liên một ngày như thế có ở trong chờ đợi quá khứ, tương tự chính là không có một cái đặt hàng điện thoại đánh tới. Mà lúc này cách xa ở di thị đầu chọc lao tổng nhưng là đối diện trên bàn hai tấm đỗ chú đỡ ra. Sát thực thực sự là Bạch Vũ Đỗ chủ vẻ ngoài cũng không được, hiện tại món đồ gì đều chú ý một cái đóng gói, thế nhưng hắn ngược lại tốt liền như thế lại loi hai tấm bựa, thấy thế nào đều sẽ không giống thứ tốt. Đầu chọc Lao tổng có chút lắc đầu bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, ta ngay hôm nay buổi tối nhìn tình huống, nếu như thật sự mất linh xem ta không đem sướng của người cho hủy đi. Ở một bên thư ký đồng dạng là đang ở người, quá một hồi lâu nàng tài hoán quá thần đến, nói, "Lao tổng, chúng ta có phải là bị lừa a?" Đầu chọc Lao tổng phiền muộn khoát tay chặt lại, nói, "Được rồi, trước tiên quá đêm nay lại nói." Ai? Lại thở dài một hơi, nói, ta làm sao liền ở đây sao không có danh tiếng gì chỗ mua vật này? Cái này cũng là Bạch Vũ đùa chú của hắn bình thường so sánh giá thị trường cao chút mới sẽ đem này lao tổng hấp dẫn, ở người hoa trong ý thức quý mãi mãi cũng là tốt đẹp. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, vết tháng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy 1 chương 134, khách hàng quen. Chương 134, khách hàng quen. Truy nói hiện tại đô thị bên trong xác thực có không ít du hồn quỷ. Thế nhưng những quỷ này bình thường đều là một ít sức mạnh yếu đất, bình thường đều là một ít cao không được thấp không phải, hơi có trên một ít sức mạnh nhưng cũng vẫn không có hóa thành ác quỷ. Bất quá tuy nói sức mạnh của bọn họ vô cùng yếu đất, thế nhưng liền những người này vô cùng yêu đùa cả người. Mà cái công ty này bên trong lão Vương chính là thuộc về này một loại, nói đến này lão Vương xác thực là vô cùng xui xẻo, tử cũng mất đức. Vốn là lão Vương chỉ là công ty này bên trong một vị công nhân viên kỳ cựu, hơn nữa làm công tác còn vô cùng nghiêm tận, ở bình thường thời điểm thậm chí rất ít cùng các đồng nghiệp lái qua chuyện cười. Thế nhưng liền ở hơn một tuần lễ trước đây, Khi đó hắn chính đang công ty này bên trong công tác thế, nhưng ai biết nhưng là bị không biết cái kia bay tới một chát văn kiện cho đập chúng càng là chết rồi, nghĩ đến hắn cũng là cảm giác mình tự quát tức, thế nhưng lại không biết hung thủ là ai, liền liền đều lưu ở cái công ty này bên trong mỗi ngày đều sẽ náo thượng nhất náo, chính là muốn đem người kia cho tìm ra. Bất quá hắn như thế làm nhưng là cho toàn bộ công ty mang đến không nhỏ ảnh hưởng, chỉnh mãn người của công ty đều là lòng người bảng hoàng liền ngay cả công ty Lâm tổng cũng là sức đầu mẹ chán. Đây là Lâm tổng nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, phát hiện lúc này đã tối lại, hắn một hơi thật sâu tận lực để tâm thái của chính mình thả đến ung dung lên. Sau đó lại sẽ trên bàn bữa chú nắm ở trong tay trở lao vương oan hồn đến. Hắn liền như vậy lặng lặng tọa ở văn phòng ông chủ trên đế, cũng không lúc nick, theo thời gian trôi đi chán của hắn thậm chí cũng đã thấy hẳn. Bất quá lúc này bên cạnh hắn nữ bí thư nhưng là không chịu được, nàng âm thanh có chút run rẩy đáp đạo, "Lâm tổng, ta nghĩ ta vẫn là đi trước đi, ta là gan khá là nhỏ." Lâm tổng nghe vậy nhất thời tức giận khoát tay hào nói, "Đi nhanh đi, chúng ta ở đây là được. Không đa nghi bên trong nhưng là thầm nói, ai không sợ? Ngươi thật sự cho rằng ta liền thật sự như thế muốn ở chỗ này sao?" Quay đầu lại còn không phải là vì cái công ty này Hiện ở người của công ty cũng đã sớm tan tầm vội vã đi rồi, liền ở đây sao một cái to lớn trong công ty cũng chỉ còn xuất lại lâm tổng một người, lúc này lâm tổng lại như tắm rửa sạch sẽ bình thường mồ hôi trên mặt không trô ở nhỏ xuống, áo sơ mi của hắn cũng đã ướt đấm. Đang lúc này đông nhiên bên trong lầu này ánh đèn đột nhiên một trận lúc sáng lúc tối, lại như là nơi nào đó mạch điện đường ngắn một nửa, ở cái này điên tinh bầu không khí dưới có vẻ vô cùng quý dị. Lâm tổng mồ hôi trên mặt nhất thời nhỏ xuống càng cúng lên, tóc cũng đã bị mồ hôi cho h Thế nhưng ngay vào lúc này kỳ lạ sự tình phát sinh, chỉ thấy Lâm Tổng trong tay hai tấm trừ tà phù dĩ nhiên đột nhiên cùng nhau phát sinh sáng sủa hào quang màu vàng nhạt, sau đó Lâm Tổng lại cảm thấy sáng mắt lên, bên trong lầu này ánh đèn dĩ nhiên lập tức liền ổn định lại. Lâm Tổng lúc này đầu tiên là cả kinh sau đó lại là một trận kinh ngạc. Xem trong tay tỏa ra hào quang hai tờ linh phù nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, hắn cũng không phải kẻ ngu, hết thảy trước mắt đại diện cho cái gì. Này không phải là tỏ rõ trong tay hắn hai tấm đựu chú đúng là chân chính đạo gia linh phù. Đột nhiên hắn đứng lên đến trong lòng sức lực cũng là một đủ, chú khí 10 phần hướng về bốn phía hô, ngươi cái này ma quỷ Mau nhanh đi ra cho ta đi, ngày hôm nay ta liền đem ngươi cho đổi ra công ty của ta. Thế nhưng tiếng nói của hắn hạ xuống nhưng không có được một tiếng đáp lại, bốn phía quỷ dị yên tĩnh lại, ước quá mấy phút đồng hồ khoảng chừng ngay khi Lâm tổng lại muốn lại gọi thời điểm, bỗng nhiên một trận làm người sởn cả tóc gáy tiếng cười quái dị chuyển tới, này cô tiếng cười chợt xa chợt gần. Mơ ảo hư vô đúng là làm người không tìm được cụ thể phương hướng. Mà đang lúc này Lâm tổng cầm trong tay linh phù ánh sáng dĩ nhiên lại lần nữa sáng ngời, sau đó tiếng cười quái dị càng là cũng dần dần trở nên không lại quỷ dị, mà ngay khi hắn không xa nhưng là có một cái phản phất trong suốt người đánh từ bản thân cứng ngắc gọ má. Không được cười quá dị, cẩn thận tuần trên mặt hắn đường viền nhưng chính là ở Lâm tổng trong lớn tượng vẫn trầm mặc ít lời nhưng có thành thật bản phận Lao Vương ở thấy lao Vương sau lại nghĩ tới lao Vương xuất hiện ở công ty của chính mình tạo thành ảnh hưởng còn có chính mình trước đây đối xử tử tế nhất thời nộ không thể thiết cũng không cố trên sợ xệt tay của hắn xa xa chỉ tay quay về lao vương quá mắng thật ngươi cái lao vương nhớ ta trước đây cũng không xử bạc với ngươi Ngươi thì tại sao ở công ty của ta bên trong cái rối Ngươi có phải là muốn giảm ta cho làm phá sản ngườiơi mới sẽ thôi thuaan quỷãoo Vương nhìn thấy Lâm tổng chỉ vào núi của hắn to nhất thời tâm trạng kinh hại đến biến xác Càng là ở trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu bởi vì hắn phát hiện chính hắn phép thuật mất linh hắn quỷ ra mắt dĩ nhiên với trước mắt Lâm tổng hào không có hiệu dụng trong lòng trong cơn kinh hoàng không khỏi một trận lú cuống tay chân nhất thời Dĩ nhiên không biết nên làm thế nào cho phải cái này cũng là hắn vừa trở thành quỷ không lâu nguyên nhân đối với tự thân là quỷ chuyện này vẫn không có dung nhập vào chính mình ý thức ở trong bất quá may là ở một trận hoảng loạn sau khi hắn cuối cùng vẫn là phản ứng lại đây đỗ nhiên hắn đưa tay ở trên mặt của chính mình một vệ chỉ thấy hắn sau một khắc Dĩ nhiên đã biến thành một bộ miệngẽo má lát thỏ gió vẻ giữ tận khủng về Hắn mở to cặp kia sám trắng con mắt, dùng cực hoan thanh ấm nói, ngươi, nói, là, ta, sao? Lâm Tổng hiện tại chính đang nổi nóng nhưng là nhất thời còn chưa kịp phản ứng, quá mắng, chứ ngươi ra còn có ai. Lao vương ta cho ngươi biết. Bất quá cuối cùng lại nghĩ ra đến. Trước mắt cái này là quỷ tới, nhất thời tiếng nói hơi ngưng lại, nhưng là nói không được. Lao vương quỷ dị cười gần chậm rãi tới gần lâm tổng, nói, ta chết oan ta muốn tìm lời giải thích, ngươi tại sao còn muốn ngăn cả ta? Lẽ nào ngươi muốn ta vẫn luôn làm du hồn giã qu Tốc âm này cũng là rất chậm chậm, thế nhưng là so với vừa nãy nhanh hơn một chút. Theo lão Vương tới gần Lâm Tổng tóc gáy đều đổ lên, bước chân của hắn cũng là từng điểm một lui về phía sau, nhưng liền ngay cả trên tay cho hắn sức lực linh phù đều quên đi mất. Lão Vương lúc này là quỷ, quỷ là hư vô bọn họ theo gió phiêu lãng, muốn thật mau đứng lên tốc độ tự nhiên không phải là người có thể so sánh với. Chỉ thấy lúc này lão Vương thân thể đột nhiên một trận loạn hốt, sau một khắc càng là một thoáng liền đến Lâm Tổng trước, chỉ là trong nháy mắt khiến cho Lâm Tổng ý thức đều chưa kịp phản ứng, chờ lão Vương đến trước người nhất thời liền ngây người. Cho đến quá khoảng chừng mấy chục giây, Hắn mới tỉnh táo lại một cái liền hướng lao Vương đẩy quá khứ lao Vương thấy tay của hắn đẩy tới nhưng là không tránh không lẽ âm thầm kinh bị Lâm tổng người cái đầu đất biết ta là quỷ người còn dám đụng đến ta lẽ nào liền không biết quỷ thân thể là hư vô giữa người là rất khó tìm thấy sao thế nhưng trong lòng hắn nghĩ như thế nhưng hiện thực nhưng là cùng ý nghĩ có tương phản to lớn chỉ thấy Lâm tổng đưa tay cùng linh phủ đồng thời vô vào trên người hắn nhất thời đốn lửa tung tá trực tiếp đem đoàn quỷ lao Vương cho đập bay ra ngoài lần này chỉ đổi hắn ra khỏi thật xa thậm chí bay ra cao rơi vào dưới lầu đường phố đường cái sinh tử không biết Tất cả những thứ này hình thành kỳ thực là bởi vì nên lão Vương xui xẻo. kỳ thực lão Vương ở này cao ốc bên trong gây sự xác thực có không đúng, Lâm tổng người này có thể nói cũng coi như là một cái người lương thiện, lão Vương khi còn sống vẫn dẫn hắn không sai, ở sau khi hắn chết còn vì là nhà của hắn bên trong bù tuất không ít tiền, hắn tới nơi này gây sự nhưng là dính lên nhân quả. Mà đang lúc này ở nhà Bạch Vũ nhưng là không biết nơi đó xảy ra chuyện gì, vẫn như cũng ngồi trước máy vi tính vừa chơi máy vi tính lên, vừa chờ đặt hàng chuyện làm ăn, bất quá làm ăn này sát thực là quặn cué liền thời gian giải như vậy giải quyết xong là không còn một cái đặt hàng điện thoại. Này ngược lại là lệnh Bạch Vũ vô cùng phiền muộn, bất quá cũng còn tốt hắn còn có chút tính nhân mại, vẫn còn đang chờ, bất quá cùng lúc đó hắn cũng ở điều tiết tình trạng của chính mình, lần sau tiến vào thế giới kịch thắng ngày đã tới gần, tuy rằng không biết là cái gì thế giới, thế nhưng hắn ít nhất phải đem tình trạng của chính mình cho điều tiết được, có thể mau nhanh thích hướng thế giới kia. Liên như vậy lại vẫn chờ đợi một ngày, ngày này quá khứ Bạch Vũ lắc đầu bất đắc dĩ than thở, xem ra làm ăn cũng không dễ dàng à. Sau đó liền ngã đầu ngủ thiếp đi, mang ngày thứ hai trời vừa sáng, Bạch Vũ lại tỉnh lại lần nữa, ngày đó hắn cũng không có làm gì cũng là ở nhà chờ chuyện làm ăn chế nhưng ở sắp tới buổi trưa điện thoại di động của hắn nhưng lại vang lên, mặt trên điện báo biểu hiện nhưng chính là Di thị. Bạch Vũ nhận điện thoại, sau đó bên trong một cái âm thanh vang dội nhưng là chuyển tới. Haha, ha, chân nhân thật không hổ là đắc đạo cao nhân, người linh phủ xác thực là đạo gia linh phủ, đúng là giải quyết trước mắt ta một vấn đề khó khăn không nhỏ à, thực sự là thật cảm ơn ngài." Từ âm thanh ở trong Bạch Vũ có thể nghe ra này chính là lần thứ nhất khách hàng. Bạch Vũ cười cười nói, "Hữu dụng là tốt rồi, không biết lần này đánh tới có chuyện gì không?" Lâm tổng trầm ngâm một chút, sau đó nói, "Chân nhân ta sợ còn sẽ xảy ra chuyện như vậy, vì lẽ đó ta còn muốn mua thêm một ít linh phù." Bạch Vũ nghe vậy sáng mắt lên, nói: người muốn bao nhiêu, đều là cái gì phẩm chất?" Sau đó này Lâm tổng liền bắt đầu báo lên con số lên, bất quá này Lâm tổng lần này vẫn đúng là cam lòng dùng tiền, như thế một lần liền mua mấy trăm tấm đồ chú. Bạch Vũ hiện hữu tối phẩm chất cao sét đánh thần phù hắn liền muốn 10 tấm, cái khác cũng đều muốn không ít, xem ra hắn là đã nhận rõ Bạch Vũ đùa chú uy lực, bắt đầu đặt hàng. Bạch Vũ đây là tất nhiên là vô cùng cao hứng, lúc này hắn kế vặt lại lần nữa chuyển động, hắn cảm giác đồ chú của hắn hẳn là có thể thích hợp tăng giá, dù sao hắn đây chính là lấy pháp lực khắc họa đi ra cũng không giống cái khác ở internet mua bữa chú giống như vậy, chỉ là mấy người dựa vào một ít nghi thức với thần đạt đến câu thông khắc họa, thứ đó khả năng nói không chắc cái nào sẽ linh, mà hắn liền không giống khẳng định là trực liền bảo đảm. Muốn đến nơi này hắn cười ha ha, liền leo lên trang web bắt đầu đối với hệ này liền kê kèm điều giá khởi điểm đến, hắn cũng không lo lắng đồ vật của chính mình bán không được, bởi vì có một người mua ở hiệu quả tuyên dương bên dưới nhất định sẽ có này người thứ hai, người thứ ba còn nữa nói hắn hiện tại cũng không thiếu tiền dùng cũng không đổi vã, hơn nữa lại nhìn tay của người nọ buộc nghĩ đến cũng sẽ không là một người bình thường. Chính như hắn nói tới ở chân thực hiệu quả chứng kiến bên dưới, Vẫn đúng là gây nên một đám người hiếu kỳ, tuy nói Lâm tổng không có để công ty mình người tên Dương, thế nhưng vẫn sẽ có mấy người được một ít tin tức ẩm. những người này liền bắt đầu động nổi lên tâm tư đến, tuy nói có mấy người cũng không có bị một ít vật bận tiểu cho nhìn chằm chằm. Quy 1 chương 135, tiến bảo. Chương 135, tiến bảo. Đợi đến ngày thứ 2 không muốn cũng không có trước máy vi tính các loại, chờ điện thoại, mà là ở giữa mắt xong lại ăn một lại ăn một giúp mì sau liền tâm trạng độc thẩm tiến vào đến hệ thống không gian đại điện ở trong, lúc này trong đại điện đến là lặng lẽ, không có Bạch Vũ tồn ở cái này, điểm điểm sẽ không có một tia động tĩnh. Bạch Vũ đi tới cung điện này, ngay chính giữa nghĩ hư không hồ, hệ thống xem tà cơ bản tin tức. Hệ thống không có bất kỳ dừng lại, chỉ có điều là ở Bạch Vũ vừa dứt lời chỉ thấy cái kia giả lập hiển kỳ bình mặc liền từ từ hiện lên ở trước mắt của hắn, ở cái kia mặt trên còn có Bạch Vũ tự thân cơ bản số liệu. Ký chủ, Bạch Vũ. Tuổi tác, 23 tuổi. Huyết thống, nhân tộc. Thể chất, 120, người địa cầu bình quân 5. Linh lực, pháp lực, nhược. Sơ kỳ dịu, pháp thuật, mao sơn bí thuật, thái pháp, thiên sư trận giải, tàn, vô hình không hòa Pháp khí, pháp bảo, kiếm gỗ đào, kiếm quái các loại. Linh hồn, nguyên thần, cường độ, 150, người địa cầu bình quân vị là 5. Nhìn mặt trên biểu hiện số liệu Bạch Vũ gật gật đầu, ở hắn mới vừa vào không chú thi thuật cảnh giới thời điểm hắn các hạng trị số hiện tại có rõ ràng tăng cao, đặc biệt hắn hiện tại thể chế hoàn toàn có thể nói là một con hình người quái thú, chỉ số trên biểu hiện chính là 120, người bình thường bình quân cũng chỉ có 5 mà thôi, hệ thống nói tới cái này năm nhưng là người bình thường to lớn nhất chỉ số, nếu như ấn lại một người bình quân có thể giơ lên 50 đến 80 kg vật nặng, vậy hắn hiện tại chí ít cũng có mấy ngàn cân sức mạnh, không thể không nói số này chỉ, chỉ đáng sợ. Đối với linh hồn lực bạch vũ nhưng là có chút không tìm được manh mối, dù sao hắn cũng không có hết sức tu luyện qua sức mạnh của nguyên thần, mà này nguyên thần trị số nhưng là so với tự thân sức mạnh tăng trưởng còn nhiều hơn, xác thực để hắn có chút không rõ vì sao, bất quá tuy rằng hắn cũng không biết này lực lượng nguyên thần là làm sao xuất hiện. Thế nhưng ở hắn nghĩ đến nên cùng tiểu thuyết ở trong nhắc tới sức mạnh tinh thần kém hơn không nhiều, dù sao mao sơn bí thuật trên cũng có ghi chép đối với niệm lực vận dụng. Lập tức hắn lại trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, hệ thống bắt đầu lấy ra thế giới đi, không có tiền đề yêu cầu, tùy cơ tuyển là được. Được rồi chủ. Xin hô. Vẫn là lấy ra thế giới lấy ra bên trong 10 9 8 7 3 2 1 lấy ra hoàn thành. Lần này thế giới vì là địa ảnh, cương thi thúc thúc, xin ngồi ở trong vòng 10 phút chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chuyển tống. Nghe nói Bạch Vũ sững sở liền bắt đầu nhớ lại bộ phim này ở trong nội dung vở kịch. Ở một cái sơn một tăng một đạo láng giềng mã cư, nhân tính cách khác nhau trở thành đoàn ra. Một vị hoàng tộc nhân chúng thi độc tử vong cũng biến thành cương thi, do vương tử cùng pháp sư hộ tống kinh thành, lấy cung hoàng đế thân nghiệm thi thể. Trên đường một sấm sét đêm, cương thi nhân bên trong sét đánh mà tỉnh lại đại khai sắc giới. Trên quan tài ống mực tiến nhân được nước mưa rọi rửa thoát xác, cũng không thể có hiệu đưa đến ngăn cản Cường Thi ra quan tắc dụng, pháp sư tuy hết cố gắng hết sức, nhưng bởi cái này cương Thi đã thức tỉnh mà lại trở nên càng mạnh hơn, vẫn là chưa có thể đem hạ phục. Cương Thi tại chỗ giết chết sát thương mấy người, Vương tử cùng người hầu cận may mắn thoát đi hiện trường, đến đạo sĩ ra cầu cứu. Đạo sĩ cùng hòa thượng để hai tên đồ đệ lưu lại cẩn thận ứng biến, bởi vì Vương tử cũng đã trúng rồi thi độc. Hai người bọn họ chạy tới hiện trường, hết thể bị chết giả đều chết không thấy xác, lai like chúng tử thi đã đều thành Cường Thi, liền hai người vội vã chạy về nhà bên trong. Nhìn thấy hai cái đồ đệ bị Cường Thi dây dưa, Mười lai người hầu cận đều thành cương thi, liền cùng hai cái đồ đệ đồng thời tiêu diệt chúng cương thi. Thế nhưng đêm đó cương thi xuất hiện, bốn người lại cùng cương thi đại chiến một trận, cuối cùng dùng uống gạo nếp thủy dẫn độc đem cương thi giết chết. Bộ phim này là cương thi mảnh bên trong một bộ kinh điển, cũng là cuối cùng một bộ kinh điển, ở bộ phim này sau khi liền đang không có cương thi mảnh có thể đập thành công. Ở trong này cương thi lấy Bạch Vũ con mắt chuyên nghiệp xem ra nhưng là vô cùng không đơn giản, này cương thi khi còn sống là trấn thủ biên cương một vị hoàn thân, vốn là vô cùng hung hãn mà ở phía sau đến áp giải kinh thành trên đường một cái ngày mưa gió khí bởi vì trên người hoán khí quá nặng chợt đưa tới thiên lôi. Tuy nói thiên lôi chính là tất cả tà vật khắc tinh. Thế nhưng thiên lôi cũng không có đem hắn đánh gục hoặc là cái thường, càng là còn trợ hắn mở ra linh trí thành tinh. Hắn nhưng là vẫn là nhớ tới ở cái kia bốn mắt đạo trưởng nhìn thấy này cương thi thời điểm sản sinh kinh ngạc. Mà này thi tinh nhưng không ở là thuần khiết cương thi, hắn lại là thi lại là yêu tu luyện con đường ở cuối cùng bởi này hai loại hoàn toàn không giống nhau. Ở thi yêu ở trong cũng có nhân vật lợi hại. Chúng ta có khả năng nhất nghe nhiều nên thuộc nghĩ đến chính là cái kia, Tây Du Ký, ở trong bạch có tinh Xem Duy ký bên trong cái kia bạch cốt tinh tuy rằng có vẻ rất thủy thế, nhưng vậy phải xem đối thủ là ai, đối với Tôn Ngộ Không cái này, Đại La thần tiên tới nói chỉ là khó chơi mà thôi, thế nhưng đối với Bạch Vũ loại này phạm nhân mà nói, nhưng là không bình thường đại thần. Đương nhiên này điện ảnh ở trong này Thi Yêu cùng cái kia bạch cốt tinh còn cách biệt rất xa, thế nhưng điều này cũng có thể cho thấy Thi Yêu bất phàm, ở điện ảnh ở trong liền có thể thấy được này cương thi thân thể chi cứng rắn có thể nói hơn hẳn sắc thép, bốn mắt đạo trưởng dùng lớn như vậy kiếm tới chém hắn nhưng không thể thương mấy mai, cuối cùng nhưng đem kiếm của mình cho bẻ gãy. Muốn đến nơi này Vũ không khỏi cười khổ. Dùng thực lực của hắn cùng phổ thông cương thi so sánh nghĩ đến hắn chí ít đã là tự cương đỉnh cao thậm chí càng cao hơn, ở hắn nghĩ đến này cương thi hoàn toàn có thể cùng một vị toàn chân cảnh cao thủ so sánh cao thấp. Mà ở điện ảnh ở trong bốn mắt đạo trưởng cùng hòa thượng kêu biểu hiện đi ra tu vi, Bạch Vũ cũng có thể thấy được bọn họ hẳn là cách biệt không có mấy đều là đạt đến không chú thi thuật cảnh giới đỉnh cao khoảng chừng, trái phải đều là chỉ thiếu chút nữa liền có thể vị lâm tông sư. Ngay khi hắn suy nghĩ những này thời điểm 10 phút rất nhanh sẽ quá khứ, mà hắn thấy hoa mắt đầu một mảnh, sau một khắc chỉ thấy hắn đã đi tới một cái núi rừng bên trong. Bốn phía cây tối xanh um tươi tốt, từng sợi từng sợi ánh mặt trời nhìn qua tầng tầng lá cây chiếu dọi đến trên đất, ánh vàng chói lọi. Ở thời gian này vẫn là thuộc về thanh triều, là ở cổ đại nơi này, nguyên khí đất trời sắc thực không phải xã hội hiện đại có thể so sánh với, huống hồ hắn hiện tại còn đang ở núi rừng. Hắn thật dài hít sâu một cái nơi này không khí trong lành, thoải mái duỗi ra một cái lại eo, phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn một chút hiện tại thời gian phát hiện hiện tại còn ở buổi sáng, tuy nói hệ thống tiến vào thời gian rất không ổn định thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ không vượt qua nội dung vở kịch quá nhiều, liền hắn thả người nhảy một cái liền lên một cái ngọn cây. Ngồi ở một cái trên cành cây nhưng là chuẩn bị tu luyện lên thường thường càng là thanh tịnh hoàn cảnh đối với tu luyện liền càng trở nên có lợi vì lẽ đó hắn không muốn lãng phí thời gian này ngược lại hiện tại coi như là đến cái kia một tăng một đạo nơi ở cũng không có cái gì có thể làm đối với hòa thượng kia hắn cũng không muốn đi nói chuyện gì dù sao lấy hòa thượng kia nhiều năm trước tới nay rèn luyện miệng lực động một chút là là một câu kinh văn nói ra ở hắn nghĩ đến nhất định sẽ làm cho hắn cảm thấy đau đầu nay một cái không thế nào tráng kiện trên canhtây Bạch Vũ ngồi xếp bằng thân thể của hắn ở phía trên kia nhưng thật giống như hoàn toàn không bị này hoàn cảnh ảnh hưởng giống như vậy vô cùng ổn định Hắn hô hấp theo nhập định bắt đầu dần dần có quy luật lên, mà hắn ý thức liền dần dần phiêu lưu đến không gian ý thức, như trước gấn lại nguyên lai phương thức ngưng tụ ra mấy cái pháp lực xúc tụ, chạm tay, bắt đầu đối với này mấy cái kim quang đại tự quật lên. Từng cơn sóng gọn khuyết tán ra đến lại như là sóng nước dập dờn, một vòng một vòng bắt đầu củng cố hắn tự thân cơ sở cùng ngưng tụ đan điền ở trong pháp lực. Theo thời gian trôi đi trong cơ thể hắn cơ sở đã vô cùng vững chắc, ở hiện tại hắn một thân tu vi này liền phảng phất là cô đọng mấy chục năm giống như vậy, hoàn toàn không có trước kia không ổn định tình hình. Nếu như chiếu trước đây pháp lực của hắn, cái kia không ổn định tính chất, chỉ cần việc tu luyện của hắn hơi có dừng lại tin tưởng sẽ nhanh chóng co lại, cảnh giới cũng có thể chượng, thế nhưng hiện tại, nhưng không có tình huống này, hơn nữa thậm chí còn so với đại đa số cùng cấp bậc người môn ổn. Dần dần giữa bầu trời Thái Dương dần dần chuyển về tây, sắc trời cũng dần muộn, bất chi bất giác liền đã là chạng vạng. Lúc này Bạch Vũ mới đang tu luyện ở trong tình lại, hắn ý thức ở cùng ngày bên trong nhìn một chút kinh hỷ phát hiện hiện ở đan điền ở trong nội đan đã hơi có mô hình, nghĩ đến lại trải qua thêm không lâu này cùng ngày ở trong nội đan liền có thể hoàn toàn ngưng tụ thành công. Ở về thời gian phán đoán hẳn là ngay khi bộ phim này là có thể thành tựu tông sư cảnh giới. Nay cảnh giới tông sư nhưng là vô số người tu đạo rất mơ, thành tựu tông sư không chỉ là tu vi tăng trưởng mà người còn có thể có biến hóa thoát thai hoán cốt, coi như là tự thân dương thọ cũng sẽ có hiện ra tăng trưởng đạt đến 150 tuổi. Bạch Vũ cao hứng một hồi lâu mới tỉnh táo lại, hiện tại đã chạm vạng hắn biết ngay khi lúc rạng sáng bốn mắt đạo trưởng sẽ đi tới nơi này, mà ở đây còn sẽ phát sinh một hồi tranh đấu, ở này tranh đấu nhân viên ở trong còn có một con yêu quái. Yêu quái loại này thần thoại ở trong đồ vật Bạch Vũ có thể nói là vô cùng hiếu kỳ, hắn trước đây hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua. Ngày hôm nay sẽ có cơ hội nhìn thấy vẫn đúng là vô cùng muốn nghiên cứu một chút, yêu quái này đến cùng là làm sao biến hóa thành người. Nhìn đồng hồ còn sớm, liền Hắn cũng không có an tâm chờ đợi, cảm giác lúc này tinh thần cũng có một điểm rời rạc, liền dựa ngọn cây nghỉ ngơi lên, nghĩ đến lấy hắn nhĩ lực này phạm vi ngàn mét bên trong chỉ nếu là có trên một điểm gió thổi có lẽ là có thể kinh động đến hắn. Liền Hắn lập tức liền dựa ngọn cây chậm rãi ngủ thiếp đi, thời gian không biết quá bao lâu, liền có vừa đến hơi tiếng chuông chuyển tới, này nói tiếng chuông vô cùng nhỏ bé thế nhưng vẫn là đem Bạch Vũ cho đả kinh động. Hắn mở mông lung con mắt, nhìn lấy đến đêm khuya sắc trời, lay động một cái đầu của chính mình để cho mình trở nên tỉnh táo, thả người nhảy một cái liền rơi xuống ngõ cây, lại nhìn một chút trên người mình một thân quần áo thể dục, lắc lắc đầu từ trong không gian đem đạn bảo của chính mình lấy ra nhanh nhẹn đổi, liền tuần thanh nguyên phương hướng đi theo. Tuy rằng bóng đêm rất sâu thế, nhưng đối với Bạch Vũ lại không có ảnh hưởng gì, dưới chân hắn chạy gấp lấy tốc độ cực nhanh mang theo một đám lớn tàn ảnh liền tới đến một chỗ nông thôn trên đường nhỏ, hắn nghị cuối đường nhìn tới phát hiện ở nơi nào đang có một người mặc đạo bào đạo sĩ nhún nhảy một cái dẫn một đội hành thi quần hướng về hắn nơi này mà tới. Bạch Vũ khẽ mỉm cười Tu dọn một thoáng chỉnh mình y vật, liền dường như đi ngang qua bình thường chậm rãi để đón. Quy một chương 136, Hồ yêu. Chương 136, Hồ yêu. Khoảng cách của hai người nói xa cũng không xa, bất quá cách nhau khoảng mấy trăm mét, rất nhanh hai người liền đụng tới diện, Bạch Vũ tiến lên cười nói, vị đạo hữu này, Vân Đạo nơi này có lễ. Bốn mắt đạo trưởng đầu tiên là sững sở sau đó phản ứng lại đây, cười nói, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên sẽ gặp phải một vị đồng đạo, Vân Đạo trào. Không biết đạo hưu đi nơi nào. Nói này còn để phía sau mình chúng thi ngừng lại. Bạch Vũ lúc này bỗng nhiên đưa mắt quanh nóng nhìn như là đang tìm kiếm cái gì. Sống một hồi mới nói, ta tới nơi này là đến tìm kiếm một con hồ yêu, hồ yêu kia trong lòng còn có tàn niệm, sẽ đến một ít bảng môn tà đạo liền chung quanh làm loạn, ta khi biết việc này sau liền biết được tin tức nơi này tìm nàng. Vì cùng này bốn mắt đạo trưởng kéo lên quan hệ, bạch vũ nhưng là chấp nhận ở chung quanh đây hồ yêu cho hãm hại, nhưng không biết tử muốn ở biết rồi sau chuyện này sẽ có ý kiến gì. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy nhất thời một trận kinh ngạc, nói, ở vùng này dĩ nhiên sẽ có hồ yêu. Người lời này nhưng là thật sự. Hắn tự nhiên là có chút không tin phải biết ở vùng này đã có rất ít cái gì có bản lĩnh yêu vật quỷ quái, dù sao ở đây có hai cái pháp lực cao cường người ở lại, mượn dùng một câu kinh điển tới nói, có bọn họ một tăng một đạo ở này phạm vi trăm dặm quỷ quái đã sớm di dân. Bất quá đối với có hồ yêu, vẫn là hồ yêu sẽ tà thuật lệnh hắn cảm thấy kỳ quái, nói, cái kia hồ yêu sẽ tà thuật, đều sẽ chút gì? Bạch Vũ trầm ngâm một chút nói, rất nhớ hắn còn biết một chút luyện thi phương pháp, đối với đạo hưu xua đổi hành thi nghĩ đến nàng cũng sẽ có nó, lấy nàng ở trong lòng ta gan to bằng trời tượng, nếu như nàng biết người đêm nay sẽ đuổi thi trở về, nghĩ đến đêm nay nhất định sẽ đến xác. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy trầm ngâm một chút, sau đó bỗng nhiên một trận cười xấu xa nói, nếu như vậy, ta liền đến gặp gỡ hồ yêu kia. Nhìn nàng đến thấp có cái mấy phần bản lĩnh dám ở động thủ trên đầu thái tuế, kha kha. Bốn mắt đạo trưởng có thể không giống cựu thúc như vậy chính trực, có thể nói nó là hoàn toàn già mà không đứng đắn, ở trong phim ảnh ở hắn trêu đùa hồ yêu cái kia một đoạn liền có thể thấy được. Bạch Vũ cười cười nói, Đạo hữu, kính xin trước tiên không đợi. Lần này ta đến gặp gỡ hồ yêu kia, đối với yêu loại ta ở tu đạo tới nay nhưng là vẫn chưa từng gặp qua, vì lẽ đó kính xin đạo hữu không muốn nhúng tay. Hắn ở lại chỗ này chính là muốn gặp gỡ một thoáng yêu loại bản lĩnh Tự nhiên không thể để cho Bốn Mắt Đạo Trưởng ra tay, không phải vậy lấy Bốn Mắt Đạo Trưởng năng lực một người nghĩ đến liền mấy lần công phu liền đem cái kia hồ yêu giải quyết cho. Vậy hắn còn làm cái gì? Bốn Mắt Đạo Trưởng nghe vậy mà ra, sau đó lại khỏe mạnh đánh giá Bạch Vũ một chút. Với bắt đầu hắn liền cảm thấy Bạch Vũ tu vi bất phàm, thế nhưng là không có chú ý quan sát, ở hắn nghĩ đến Bạch Vũ coi như là mới vào không chú thi thuật cảnh giới cũng là vô cùng ghê gớm, thế nhưng lại từ quan sát kỹ sau mới phát hiện Bạch Vũ tu vi càng là cùng hắn cách biệt không có mấy. Điều này nói rõ cái gì? Có thể nói Bạch Vũ tiền đồ vô lượng, chờ đến thời gian đầy đủ liền có thể nghiêm tông sư cảnh giới. Muốn đến nơi này hắn lập tức cũng rõ ràng, Bạch Vũ khả năng tu vi không kém. Thế nhưng tuổi của hắn linh sắc thực là quá trẻ, nghĩ đến là còn chưa từng thấy bao nhiêu cái mặt, lần này Hồ yêu hắn là muốn tăng trưởng một thoáng kinh nghiệm, phong phú một thoáng chính mình, liền cũng không phản đối gật đầu một cái nói, đã như vậy vậy hãy để cho cùng đạo hữu, bất quá đạo hữu cũng phải cẩn thận, này yêu vật có thể không thể sở so cương thi quỷ loại. Trên người bọn họ đều là có phép thuật dị năng, đạo hữu như không cẩn thận có thể sẽ nói. Bạch Vũ đối với lời này tự nhiên là rõ ràng, phải biết ở điện ảnh ở trong Hồ Ưu kia liền hiện lộ ra tự thân dị năng, vậy là mỹ thuật Tuy nói xem này yêu dáng dấp nghĩ đến nhất định không phải cái gì đã yêu, yêu linh có thể có cái bách năm trở lên đã là tốt, thế nhưng nàng trời sinh dị năng nhưng không được không đề phòng, nghĩ đến bốn mắt đạo trưởng nếu không là đang đối chiến này yêu thời điểm liền âm thầm đề phòng đề phòng khả năng cũng sẽ nói, gật đầu nói, đạo hữu xin yên tâm đối với. Những này thường thức ta vẫn là rõ ràng, ta nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Liền bốn mắt đạo trưởng liền cầm trong tay lục lạc, treo ở phía trước một con hành thi trên người, sau đó đột nhiên cao giọng nói, "Khâu rồi thời gian dài như vậy con đường, đột nhiên muốn liệu liệu, xem nơi này bóng đêm tốt như vậy không bằng liền tới đây giải quyết một thoáng." không biết đạo hữu có muốn hay không cùng đi. Bạch Vũ nghe vậy sững sở. Sau đó cũng là phản ứng lại đây, cười cao giọng nói, hay, hay nếu đạo hưu có này tâm tình cái kia bần đạo nhất định phục vội, cùng đi cùng đi. Nếu như hai người vẫn ở lại đây nghĩ đến cái kia hồ yêu nhất định không dám manh động, phải biết này yêu tu cũng là pháp lực tất nhiên là có thể cảm giác được tu vi của hai người, vốn là ở điện ảnh ở trong có bốn mắt đạo trưởng một người ở hắn liền đều là cẩn thận từng ly từng tí một, húng chi hiện ở đây còn có Bạch Vũ ở đây. Liên hai người liên sắt có việc kề vai sát cánh hướng về này tùng lâm nơi sâu xa mà đi, thế nhưng sự chú ý nhưng là vẫn không hề rời đi quá cái kia một đội hành thi quân, mà dưới chân bước chân cũng là ở tiến vào tùng lâm sau liền bắt đầu chậm lại. Hồ yêu quái xuất hiện ở vừa vặn đi tới nàng đem thân thể của chính mình treo ở một cái trên cành cây, ánh mắt nhìn Bạch Vũ hai người đi phương hướng mang tùng lâm đem hai người thân hình bao phủ lại, lúc này mới yên tâm, đột nhiên ống tay áo vung lên nhưng là phân ra một cái bạch lang quấn về thi đội cuối cùng một bộ thi thể. Này điều bạch gần giống như một cái linh xà giống như vậy, trong nháy mắt liền quẩn đến bộ thi thể kia. Sau một khắc Bạch Lăng thu hồi hộ tống hành thi cũng là hướng về nó bay tới, thế nhưng đang lúc này, nhưng có một đạo hoàng ảnh tự trong rừng rậm bay qua mà ra, chờ này nói hoàng ảnh cách đến tiến vào, nhưng chính là đi mà phục về về vũ. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ phát sinh quát to một tiếng, thật yêu nghiệt, lá gan cũng không nhỏ dám to gan công nhiên ăn cắp hành thi, cho rằng ta cùng đạo huynh không còn tồn tại nữa sao? Chỉ thấy hắn nói chuyện đồng thời, trong tay kiếm gỗ đạo nhưng là ánh sáng đại thắng, phản phất hóa thành một thanh thần binh lợi khí giống như vậy, nghĩ cái kia Bạch Lăng tất cả, nhất thời lại như là cắt đọ hội bình thường đem chặt đứt. Mà vậy hành thi, nhưng là có chút xui xẻo lại như là một khối đất dẻo cao su bình thường mạnh mẽ ngã xuống đất, nghĩ đến nếu như hắn còn có chú ý thức chắc chắn nổ mạnh oan quất, cảm thán tự mình xui xẻo. Bất quá lúc này Bạch Vũ nhưng không có quản hắn rất nhiều, chỉ thấy hắn không chung giẫm đến một cái cảnh cây thân hình xoay một cái, liền lại lần nữa hướng về hồ yêu phi thân mà đi, đồng thời trong tay kiếm gỗ cũng là xu thế liên tục, ở này đêm khuya ở trong mang theo một mảnh ánh sáng hướng về hồ yêu thẳng tắp chêm quá khứ Hồ yêu đây là đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chỉ thấy nàng nhìn thấy thế tới sắc mặt cả kinh, chợt ở trên nhánh cây một dẫm nhất thời thân hình bay lên. Quốn về xa xa phi vút đi, muốn né tránh chiêu kiếm này. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng không có muốn nghỉ vào chiêu kiếm này, kiến công mà là hư lạnh một tiếng quát lên, lại nhìn chiêu này. Đột nhiên hắn vào trong ngực lấy ra một tấm trừ tà phù, tay một đống cũng đã nhen lửa ra. Nhưng chính là vận lên hắn cái kia mới vừa học không lâu ngũ hành không hòa thuận. Hộ yêu đầu tiên là nhìn thấy Bạch Vũ dĩ nhiên là lấy ra một tấm bùa chú, tâm trạng vô cùng xem thường, nàng Liệp Vũ tuổi tác nghĩ đến cũng sẽ không lớn, nhất thời trong lòng kinh bị, phải biết đến nó hiện tại đã hóa hình cảnh giới phổ thông bùa chú đã, đã không cách nào cho nàng tạo thành nghi hiệp, mà hiện tại cao cấp bùa chú lại cơ bản đều đã thất truyền thất truyền co như là có cũng có không chọn vẹn không có người nào sẽ nghiên cứu, phải biết phù thuật càng là cao cấp liền càng là khó có. Thể Khắc Họa, nàng nhưng là không quá tin tưởng Bạch Vũ cái này thanh niên sẽ nắm giữ. Mà bốn mắt đạo trưởng đây là cũng là có chút bất tâm, tay của hắn đã đưa về phía sau lưng kiếm, chuẩn bị bất cứ lúc nào cứu viện giúp đỡ. Bất quá đón lấy tự nhiên là đại gia hai người dự liệu, chỉ thấy Bạch Vũ lúc này bấm ra một đạo kỳ lạ dấu tay, này nói dấu tay ở vừa hoàn thành sau chỉ thấy trên đùa ngọn lửa dĩ nhiên liền phảng phất là bất động, tùy ý bao lớn phòng cũng là không lúc nhích, càng như là bị làm định thân chú. Đột nhiên lúc này Bạch Vũ bỗng nhiên quát to một tiếng, giơ tay hướng về Hồ Yêu chỉ tay, chỉ thấy một cái mảnh liệt hỏa xạ chính là bắn ra, nghĩ Hồ Yêu mà đi, ngọn lửa này xu thế phi thường cực, liền giống như là một tia chớp. Lúc này Hồ Yêu tuy nói là có một ít nặng nhiên, thế nhưng hơi nóng phả vào mặt cũng là làm nàng cấp tốc tỉnh táo lại, trong bụng nàng kinh hại đến biến sắc, thân hình một trận nhanh quay ngược trở lại hướng về một bên né qua. Bất quá thân hình của nàng tuy rằng cũng là nhanh chóng, thế nhưng trước sau là đẩy vô một cái, cuối cùng vẫn để cho hỏa xạ cho các chúng, bỗng nhiên phát sinh một tiếng hét thảm, một luồng xung lượng đưa nó gãy đi ra ngoài, tùy theo còn có này một luồng tiêu số chi vị tràn ngập ở này trong không khí. Bốn mắt đạo trưởng nhìn không Hỏa Bạch Vũ có vẻ hơi trợn mắt ngất ngụm, hắn biết từng ngụm từng ngụm nước, tự lẩm bẩm, dĩ nhiên sẽ là ngũ hành thuật. Ở thời đại này dĩ nhiên sẽ có người luyện cái này. Cái tên này là làm sao luyện thành? Thế nhưng sau đó lại lần nữa tỉnh táo lại, cả kinh nói, không đúng vậy, đây là Tùng Lâm không thể đùa lửa. Xác thực, này Tùng Lâm trước mặt mọi người có bao nhiêu cây cối, tự nhiên sẽ có dẫn nhiên, thế nhưng Bạch Vũ nhưng đối với này không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn giải không Hỏa thuật chỗ thần kỳ, chỉ cần pháp lực của hắn đầy đủ, liền nhất định có thể đem này hỏa thế khống chế. Đã thấy những kiếp hoặc dĩ nhiên quỷ dị ở sắp sửa tiếp xúc được đủ cây thời gian. Dĩ nhiên liền đi theo đường vòng, sau đó Bạch Vũ ruôi tay một cái càng như là có một loại nào đó lực hút bình thường lại sẽ những ngọn lửa này cho thu lại rồi, những này hỏa lại như là hắn đồ chơi, không hề có một chút nào thương tổn được hắn. Bạch Vũ lúc này cười ha ha nói, đón thêm ta một chiêu nhìn. Sau đó vung tay lên, chỉ thấy ngón này bên trong đã là biến thành quả cầu lửa hỏa diễm lại lần nữa bay ra ngoài, lại như là hóa thành một viên đạn pháo giống như vậy, trên lẫn sấm gió tư thế bay về phía Hồ Yêu. Hồ Yêu nhất thời kinh hại đến biến sắc, nàng bị thương đau đớn nhưng là ký ức chưa phai. Lần này hiểm mà lại hiểm tránh thoát này một cái. Thân hình hơi động dĩ nhiên là bay về phía trên bầu trời, thế nhưng ngoài dự đoán mọi người, nhưng là nàng cũng không có chạy trốn, mà là trên người chấn động mạnh một cái, quần áo tứ tán tung tóe, sau đó càng là thân thể trở nên bại lộ. Tung tóe vài vóc bay xuống lại như là đã biến thành một cái thảm lông, lót ở dưới người của nàng, mà nàng lúc này cũng là mỹ nhãn như tờ, chuốn vệ Bạch Vũ vứt lên mỹ nhãn đến. Bất quá hắn hiện tại nhưng không có chú ý tới mình hình tượng, lúc này trên mặt của nàng đã có một chút cháy đen, đây là quang mỹ nhãn đúng là lệnh Bạch Vũ từng chợt phát tâm lên. Quy 1 chương 137, kỳ quái đối thi. Chương 137, kỳ quái đối thi. Tuy nói Hồ Ưu yêu kia mị thuật thật có chút môn đạo, Bạch Vũ chỉ cần bất quá là hơi hơi quét ở ánh mắt của hắn, nhưng là trực tiếp ở trong lòng nhưng có một luồng dâng lên, đương nhiên gặp lại được mặt của nàng sau này cô rất nhanh sẽ tiêu tan, một cái hất thán mặt phối hợp một đôi câu hồn đoạt phách con mắt tương phản có thể tưởng tượng được. Đang lúc này ở một bên bốn mắt đạo trưởng nhất thời không nhịn được đại bật cười lên, nói, cái này yêu quái thật đúng, cũng không nhìn một chút chính mình hiện tại là cái hình dáng gì, còn triển khai mị thuật vẫn là đừng kẻ đáng ghét, nhanh lên một chút biến mất đi. Hồ Ưu nghe vậy cả kinh, mau mau ở nàng cái kia khuôn mặt tươi cười trên lau một cái. Ở tay lấy xuống sau đã thấy trên tay càng là nhiễm một khối hắc hôi, nhất thời tâm trạng kinh hại đến biến sắc, đối với cho các nàng loại này có mỹ thuật yêu loại, bình thường đối với dung mạo của chính mình nhìn ra đều hết sức trọng yếu, ở phát hiện trên mặt của chính mình đã cháy đen xóc, nhưng là so với mình bị thương còn muốn thắc kinh, liền vội vàng đứng lên quần áo một quyển mang theo một đạo bóng trắng. Định muốn chạy trốn, thế nhưng vẫn nhìn kỹ nàng Bạch Vũ lại há có thể dễ dàng như vậy buông tha nàng. Chỉ thấy hắn nhưng là đem vung tay lên, sau một khắc trên đất hỏa diễm liền phản phất là có ý thức bình thường phi cách mặt đất liền hướng về hồ yêu bao phủ mà đi. Bởi vì nơi này là ở trong rừng cây, vì lẽ đó trên mặt đất phòng ngựa không được có một ít lá dụng cánh khô, hỏa gặp phải những thứ đồ này tự nhiên sẽ dữ dẫn ngày càng lớn, mà hỏa thế ngày càng lớn chỉ cần không có đạt đến Bạch Vũ có khả năng điều khiển hỏa diễm cực hạn hắn thì sẽ điều khiển càng nhiều. Chỉ thấy lúc này hỏa diễm đã hóa thành một con rồng lửa, xoay quanh liền hướng về hồ yêu cô tới. Hồ yêu thấy này nhất thời cả kinh, nhưng cũng đã không chỗ chối né, động nhiên tâm trạng hung ác bộ mặt của nàng nhưng là một trận mơ hồ, trong nháy mắt nhưng là đã đã biến thành một cái thú thủ nhân thân yêu quái mô dạng, sau đó nàng không ngửi mà tiến tới mang theo một trận yêu phong liền hướng về lựa nhào tới ở không chỗ nào đường lui bên dưới, nhưng còn không bằng tha tay một kích, nó như vậy bất định cuối cùng còn có thể đạt được một chút hy vọng sống. Bạch Vũ thấy nàng ngọt tới con mắt hơi híp lại, đột nhiên đem hai tay hướng phía trong ép một chút. Chỉ thấy cái kia một con rồng lửa hình dạng càng là đột nhiên bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt nhưng là đã hóa thành một tấm lưới lửa lấy tốc độ cực nhanh đem Hồ Yêu cho bao bọc lại. Cực nóng hỏa diễm tự nhiên không phải cái này tiểu yêu có thể chống lại, theo một luồng gai mũi tanh tưởi tứ tán tràn ngập Yêu cái tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, cái không ánh lửa càng là càng, càng mạnh. Đợi bất quá khoảng 10 phút, cái kia tiếng thảm thiết liền rất sớm đình chỉ mà mùi thối càng thêm gai mũi. Bạch Vũ đem vung tay lên ánh lửa tản đi, sau đó trong lúc đó đã là bị đốt thành cho bụi hồ yêu liền rơi xuống, ngã xuống đất phảng phất đất khô cằn bình thường trở nên nát tan. Sau đó Bạch Vũ cũng không để ý tới nữa hắn, xoay người lại đến bốn mắt đạo trưởng trước người cười nói, "Đạo huynh, hồ yêu ca đã bị ta thu phục cũng không có chuyện gì như vậy chúng ta liền cáo tử. Xác thực, Bạch Vũ còn thật không có cái gì có thể cứng rắn lưu lại lý do. Thế nhưng lúc này bốn mắt đạo trưởng nhưng là đem con người xoay chuyển xoay một cái, sau đó cười nói, "Đạo hữu, này phạm vi mấy chục dặm đều là vùng núi, muốn ra cái này sơn cũng phải đã lâu không bây giờ nhật liền đến Hàn Sát tự trên một tự làm sao?" Có thể hay không để nàng mặt mũi? Bạch Vũ nghe vậy vui mừng trong bụng, có thể theo bốn mắt đạo trưởng đi xác thực là một cái lựa chọn tốt. Này đón lấy nội dung vợ kịch nhưng là đều phát sinh ở cái kia một vùng, nếu có thể như vậy có thể bất đi sau đó lại kiếm cớ Bạch Vũ tất nhiên là mừng rỡ, không có từ chối cười cười nói, nếu như vậy vậy ta sẽ theo đạo hưu đến liền được rồi. Bốn mắt đạo trưởng nhất thời mặt mày hớn hở đem Bạch Vũ kéo đến cái kia đội hành thi trước, sau đó nói, nếu như vậy vậy chúng ta liền đi đi. Nói xong cũng chuẩn bị cầm lấy ở hình thức trên mang theo cái kia một chuỗi lục lạc đi, bất quá đang lúc này hắn nhưng lại ôm bắp đùi của chính mình tê o lên, nói Không xong rồi, đạo hữu chân của ta có chút rút gần, có thể có thể tiếp được không tốt đối thì, không biết ngươi có thể không giúp ta một thoáng. Bần đạo định vô cùng tăng kích. Bạch Vũ nhìn trên mặt hắn cái kia vô cùng làm bộ vẻ mặt. Tất nhiên là sẽ không tin tưởng hắn đúng là chân rút gần, ở xem nhớ chuyện xưa sau hắn đối với người này nhân phẩm vẫn có một điểm hiểu rõ. Tuy nói người này xác thực là một cái ghét cái ác như kẻ thù chính đạo nhân sĩ, thế nhưng tính cách của hắn nhưng là có chút kỳ hoa, hoàn toàn giả mà không đứng đắn. Hắn nói như vậy nghĩ đến bất quá là bởi vì chính hắn chạy đi cản đến hơi mất chút, đã nghĩ Bạch Vũ giúp một chút hắn mà thôi. Bạch Vũ cười khổ lắc lắc đầu. Thế nhưng cuối cùng cũng đáp ứng rồi hắn, bởi vì hắn biết đạo sĩ kia đối với người trong đồng đạo tới nói vẫn tính là không sai, liền bất đắc dĩ đem bốn mắt đạo trưởng trong tay này trôi đặc chế lục lạc cho nhận lấy, sau đó liền chuẩn bị ấn lại bốn mắt đạo trưởng độc môn phương pháp về phía trước chạy đi. "Đây là bốn mắt đạo trưởng cười ha ha nói, thực sự là thật cảm ơn đạo hữu." Sau đó hắn nhưng là lại nghĩ tới Bạch Vũ tập đến Ngũ hành không hòa thuật, tỏ rõ vẻ ham học hỏi đạo đạo, "Đạo hữu, ngươi làm sao biết cái này năm hình không hỏa thuật? Phải hiện tại thiên hạ hội loại này, ngũ hành phép thuật nhưng là đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, tương lai thành tựu của ngươi tất là không thể đo lường a." Bạch Vũ nghe vậy cười gợ một tiếng nói, nơi nào nơi đó, ta cái này cũng là đánh bậy đánh bạ mới học thành, chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi kỳ thực cũng có thể không được tác dụng lớn. Tuy nói bốn mắt đạo trưởng người này ra mà không đứng đắn thế nhưng đầu nhưng là vô cùng linh hoạt. Tất nhiên là không sẽ để ý Bạch Vũ, chỉ thấy hắn cười cười nói, ta xem là người quá quá khiêm tốn hư, ngũ hành kỳ thuật nhưng là lại có thể nào có thể không được tác dụng lớn đây. Bạch Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó nhưng là lại nghĩ tới một chuyện. Bởi vì bốn mắt đạo trưởng này, một loại đuổi thi phương pháp xác thực là vô cùng phức thức. Bạch Vũ là không biết hắn làm sao biết cái này một loại phương pháp, cản thi nhân lại muốn nhảy ở mặt trước dẫn dắt hành thi, mà lúc này hắn nhưng là lại nghĩ tới một chuyện, hắn nhớ tới điện ảnh ở trong vì lười biếng nhưng là từng đem chung này bên trong một tấm tiểu phù nhét ở một con cóc trong miệng, để cái kia cóc ở mặt trước dẫn. Đường, hắn không biết bốn mắt đạo trưởng là thuộc về Hà phái đều biết một chút ra sao pháp thuật, thế nhưng sở học của hắn tập, mạo sơn bí thuật, nhưng là có tác động thành binh pháp thuật, hoàn toàn có thể khống chế một con cóc giúp hắn chạy đi. Lập tức hắn cười cười nói, "Đạo huynh, chúng ta tạm thời đỉnh trên một thoáng. Ta hiện đang nhớ tới một chuyện. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy nghi hoặc một thoáng, nhìn cái Bạch Vũ có chút không rõ vì sao hắn sẽ có chuyện gì. Bạch Vũ nhưng là khẽ mỉm cười, đưa tay luồn vào ống tay háo ở trong tìm tòi một thoáng nhưng là từ bên trong lấy ra một kháp nho nhỏ đầu tương. Bốn mắt đạo trưởng nhìn kỹ Bạch Vũ trong tay đầu tương một lúc, lại như là rõ ràng cái gì cười nói, xem ra đạo hữu là đói bụng, hóa ra là muốn dừng lại ăn ít thứ, bất quá này đầu tương thực sự không thể lấp đầy bụng. Tới chỗ của ta còn có mấy khối đại bánh liền cho ngươi ăn đi. Nói liền đưa tay luồn vào trong lồng ngực, nghĩ đến thực sự đảo trên người là bánh. Bạch Vũ thấy này liền vàng khoát tay nói: Đạo huynh hiểu lầm, ta này đầu tượng không phải là ăn chính là muốn triển khai pháp thuật." Bốn mắt đạo trưởng hơi sửng sở, tỏ rõ vẻ nghi hoặc vẻ mặt nói, "Thi pháp, dùng một viên đậu tượng đến phát huy pháp thuật." Bạch Vũ cởi cợt không để ý đến vẻ mặt của hắn, sau đó liền bấm chỉ thành quyết đối với trong tay đậu tương thi nổi lên chú đến, "Cửu thiên chính thần thành hình tượng, linh đậu vì ta chúc kỳ binh." Tật, theo hắn cuối cùng cái kia một thân hét lớn hạ xuống đồng thời trong tay hắn cái kia viên đậu tượng càng là bay ra ngoài, rơi vào hắn cách đó không xa trên đất. Nhìn lẳng lặng nằm trên đất đậu tượng, bốn mắt đạo trưởng càng nghi hoặc, nhưng là không biết Bạch Vũ đến cùng là đang làm gì. Thế nhưng đón lấy nhưng là có một màn kỳ dị phát sinh, chỉ thấy ở bên cạnh trong rừng rậm dĩ nhiên vang lên gì giọng âm thanh, như ở bình thường thanh âm này đương nhiên sẽ không bị bốn mắt đạo trưởng chú ý tới, thế nhưng hiện tại bởi vì hắn chính đang nằm ở lặng lặng quan sát trạng thái, tự nhiên sẽ đem xung quanh đây sự chú ý tập bên trong. Chỉ gặp qua không ít, cái kia chuyển đến tiếng vang trong rừng rậm nhưng là bính ra một con cóc ghẻ, này cóc ghẻ nhìn thấy lặng lặng nằm trên đất đầu tương sau, càng là đầy mắt bước lên hơi ánh sáng, dưới chân động tắc một trận ra tốc liền nhảy đến này hạt đậu trước, đầu lưỡi một quyển liền đem này viên đậu tương cho cuốn vào trong miệng. Bốn mắt đạo trưởng thấy này cười ha ha nói, đạo hữu nguyên lai cũng thật là một cái có lòng từ bi người, đến nơi này dĩ nhiên sẽ nghĩ tới này này nải đậu vật nhỏ, ngươi này tâm địa so với những kia Phật giáo hòa thượng còn tốt hơn a, bất quá này hạt đậu bị này cóc cho nuốt xuống có thể hay không đem nó cho nghẹn, hoặc là để nó tiêu hóa bất lương. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là không để ý đến ngôn ngữ của hắn, đầu tiên là đem trên người lục lạc treo ở bên cạnh hành thi trên người, mà sao sẽ bên trong ngọn đèn trên tấm kia tiểu phù đem hai xuống, nhấc chân lên đi tới con kia cóc ghẻ trước túi người xuống liền đem tấm này nhét vào này cóc trong miệng. Này cóc ở Bạch Vũ trong tay đậu tương sau liền ánh mắt trống rỗng Bạch Vũ đưa nó thả ở trên mặt đất, nó dĩ nhiên cũng không chạy trốn, nhưng là đã bị Bạch Vũ tát đầu thành binh phương pháp khống chế ở nơi đó chờ đợi tính mạng của hắn lệ. Bạch Vũ chết đi mấy bước, sau đó lại chỉ về phía trước, khẽ quát một tiếng, "Đi." Chỉ thấy này quắc liền tuần này trong rừng đường nhỏ liền về phía trước chạy xuống, mà nó phía sau cái mông chúng hành thi cũng là chăm chú theo không có có chút thả lòng. Bốn mắt đạo trưởng có vẻ vô cùng kinh ngạc, nói, "Uống, đạo hữu lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết tát đậu thành binh thuận? Ta nếu như sẽ thứ này sau đó đổi thi thời điểm có thể nói là lập tức dung hơn một nửa Nói tới chỗ này hai mắt sáng lên nói, như thế nào môn pháp thuật này người cũng tới dạy dô ta, quá mức ta nắm tiền mua hoặc là cái kia phép thuật đổi cũng được. Tuy nói này tác đầu thành bình thuật cũng không tính hiếm thấy, thế nhưng là có chút môn phái không có loại này điện tịch, dù sao môn phái chuyển thừa đều không phải một mạch kế thừa tự nhiên đều sẽ có một ít chính mình đặc điểm, cũng sẽ có một ít chính mình không đủ. Bạch Vũ nhưng là cười cợt không có trả lời, dơ lên bước tiến liền đi về phía trước. Đối với Bốn Mắt Đạo Trưởng nói tới kỳ thực chủ yếu là hắn còn không nghĩ tôi muốn cái gì mà thôi, muốn hắn lựa chọn kỳ thực ở tiền tài cùng phép thuật trong lúc đó hắn vẫn là sẽ chọn phép thuật, bất quá hắn lại không biết Bốn Mắt Đạo Trưởng đều sẽ chút gì, cũng không tốt hỏi dò vì lẽ đó liền không hề trả lời hắn. Bất quá Bạch Vũ không nói lời nào, Bốn Mắt Đạo Trưởng nhưng là có chút lo lắng, cho rằng Bạch Vũ là không đáp ứng, vài bước đuổi tới Bạch Vũ nói, đạo hữu trước tiên đừng đi a, chúng ta có việc dễ thương lượng mà, chúng ta nói lại. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 138, trong núi phòng nhỏ. Chương 138, trong núi phòng nhỏ. Bạch Vũ cùng Bốn Mắt Đạo Trưởng hai người kết bạn đến sáng sớm vừa mới chạy tới hắn nơi ở, ở trong thâm sơn này nhưng là chỉ có lẽ loi hai cái tiểu một nhà tọa lạc, bốn phía mây khói từ từ bồng bềnh đúng là có vẻ ý cảnh mười phần. Bạch Vũ quay về Bốn Mắt Đạo Trưởng cười cười nói, "Đạo huynh, không biết nơi này cái nào là ngươi nơi ở, lại nên chạy đi đâu?" Bốn Mắt Đạo Trưởng hướng về phía trước chỉ chỉ tay nói, liền cái kia một cái, một cái khác là một cái lao hòa Thượng, không cần để ý tới, bất quá lao hòa Thượng kia nhưng là vô cùng làm người chán ghét, chúng ta nếu như gặp mặt ta luôn cảm giác hắn muốn cùng ta đối nghịch tự, khiến cho ta cảm thấy phiền lòng." Nói lời này tuy nói ngoài miệng ngoài miệng như là cam ghét, nhưng trong ánh mắt nhưng có một tia tưởng nghiệm biểu hiện, nghĩ đến hắn là vô cùng yêu thích cùng cái kia một hưu đại sư xào cái miệng, bất quá ngấm lại cũng là bọn họ nhìn dáng dấp cũng là đã làm nhiều lần năm hàn xóm, khẳng định là thường thường cãi nhau thế, nhưng thường thường cãi nhau cũng là sẽ xào ra thâm hậu cảm tình đến. Lúc này bốn mắt đạo trưởng nhưng là thở dài một hơi nói, lão này đã rất nhiều năm không thấy, phòng này vẫn liền không, một ngày không có người trò chuyện cũng là khiến người ta muộn đến hoảng, lần này đạo hữu ngươi nếu đến nơi này vậy thì ở thêm thêm mấy ngày ở đây ở, vừa vặn chúng ta nói chuyện đạo học cũng có thể giải giải Bạch Vũ tự nhiên là biết một hưu đại sư đã trở về, hơn nữa còn mang về một cái nữ đồ đệ, bất quá ở thế giới này hắn đương nhiên sẽ không muốn rời đi nơi này qua xa, liền cười cợt gật, gật gật đầu nói, như vậy cũng được, ta liền ở ngay đây ở thêm trên mấy ngày đi. Sau đó Bạch Vũ liền hướng về bốn mắt đạo trưởng nơi ở chỉ một thoáng, trên đất đã mệt đến cực hạn có cái kia cứng ngắt xoay chuyển ánh mắt, eo đi liền hướng về nơi đó mà đi. Bất quá nghĩ đến lúc này chính là này có cũng đã đạt đến cực hạn, xem nó hiện tại nhảy lên khoảng cách đã rõ ràng bắt đầu giún ngắn, hơn nữa tốc độ cũng là giảm bất rất nhiều. Nghĩ đến nếu như này có hiện tại có chính mình ý thức nhất định sẽ lập tức chạy trốn, tuy rằng nó vốn là nhảy bước đi, thế nhưng khoảng cách này cũng quá xa chút từ Hưng Đông đến hiện tại, nhưng là đã qua mấy canh giờ. Những này hành thi cũng đã nhảy mấy chục dặm đường, trung gian thậm chí đều không có một tia dừng lại. Hai người theo đi đầu cốc gẻ đi tới bốn mắt đạo trưởng ở lại gian nhà gô đó trước, này nhà gỗ xác thực là bố trí vô cùng tinh xảo, hơn nữa cổ hương cổ sắc làm người vừa thấy thì có một loại thanh tân mùi vị. Lúc này bốn mắt đạo trưởng nói, ta tới trước phía trước đi gọi môn. Đạo hữu trước hết ở chỗ này chờ trên một lúc, rất nhanh sẽ tốt. Nói xong hắn liền muốn này trước cửa phòng đi đến. Bạch Vũ gật đầu đáp lại một thoáng, thế nhưng trong đầu nhưng là không tự chủ được xuất hiện bốn mắt đạo trưởng ở điện ảnh ở trong nơi này biểu hiện. Tình cảnh đó nhưng là vô cùng khôi hài một cái tiểu đoạn, vốn là bốn mắt đạo trưởng là vì là những này hành thi làm pháp thuật muốn chỉnh hắn đồ đệ ra nhạc một trận, thế nhưng là bị ra nhạc phát hiện cuối cùng ngược lại chính hắn bị những này hành thi cho đánh cho một trận. Muốn đến nơi này Bạch Vũ không khỏi lộ ra mỉm cười. Lúc này bốn mắt đạo trưởng đã đi tới này trước cửa chính, hắn tiến lên vô vô muôn quay về bên trong hộ, gia nhạc. Gia nhạc, mở cửa a. Mở cửa. Bất quá bên trong nhưng là không hề có một chút động tĩnh, nghĩ đến là gia nhạc ngủ quá tử vì lẽ đó không nghe thấy. Bốn mắt đạo trưởng hô nửa ngày không nghe thấy đáp lại, xem xét nhìn phía sau Bạch Vũ cảm thấy có chút lúng túng cười cười nói, không có chuyện gì đạo hữu, xem ta. Sau đó lấy tay thành trảo sau đó liền trực tiếp từ cái môn này dính dán dây dàn cửa sổ địa phương móc quá khứ, chỉ nghe đâm này một tiếng hắn một đôi tay liền đưa đến cái môn này bên trong, từ bên trong đem môn cho mở ra. Hắn mở mở cửa xem xét nhìn bên trong còn đang ngủ ra nhạc. Nhất thời mắt lộ ra quang, thấp giọng trừ thật tên tiểu tử nhà ngươi, ta gọi thời gian dài như vậy muốn ngươi đều không đáp ứng. Dĩ nhân ngủ ở chỗ này lại giấc, ta dặn dò sự vừa quay đầu lại đều cho ta quên hết rồi. Sau đó hắn liền nhấc chân lên hướng đi ra nhạc, ở trên đường còn gọi tay háo của chính mình cho tuốt lên, nghĩ đến liền muốn muốn lên tay giáo hấn trên hắn một trận. Lúc này hắn cũng sẽ không giống trong vợ kịch lấy tiểu pháp thuật tới đối phó gia nhạc, dù sao lúc này Bạch Vũ còn ở, tuy rằng hắn ra mặt không phải dời, thế nhưng ở chỗ Bạch Vũ còn không là rất quen tình huống dưới còn không sẽ đem này một mặt cho hiện lộ ra. Vài bước công phu bốn mắt đạo trưởng liền đến nhà nhạc bên người, chỉ thấy hắn đem cắn răng một cái một tay liền tóm chặt gia nhạc lỗ thai, nói: "Khá lắm." ra để ngươi giữ nhà ngươi dĩ nhiên ở đây như lợn chết như thế ngủ ngon, có hay không đem ta cho nghe vào à? Hả? Bị mẹo đến lốt hai, gia nhạc nhất thời bị đau kêu lớn lên, cầu xin tha thứ, ai o o, sư phụ, ngươi khinh một điểm, khinh một điểm, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao? Bất quá dù sao cũng là chính mình đồ đệ, hắn vẫn là không xuống được nặng tay, có chút ôn nộ mà đưa tay buông ra nói, còn không mau nhanh lên cho ta đến. Trước tiên bị dâng trả thủy chúng ta nơi này khách tới người, đến cố gắng chiêu đãi một thoáng, sau đó ngươi đi lại giết con gà đến. Ai biết gia nhạc nghe vậy nhưng là vui vẻ nói, sư phụ, ngươi cũng biết đại sư trở về Tôn Lâm gia này liền đi gọi hắn lại đây, bất quá giết gà thì miễn đi. Đại sư là người xuất gia ăn chay. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy sửng sốt nói, ngươi là nói rắc vách hòa thượng trở về. Gia Nhạc hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn nói, làm sao sư phụ? Người không biết. Bạch Vũ có thể ở này, bốn mắt đạo trưởng trong ánh mắt nhìn ra Hoài niệm tưởng niệm vẻ mặt, xem ra hắn cũng là trong lòng âm thầm có chút cao hứng, bất quá hắn chỉ là không muốn biểu hiện ra mà thôi. Bốn mắt đạo trưởng lúc này cũng là tỉnh táo lại, khẽ hừ một tiếng nói, lão nhân kia trở về thì thế nào? Ai nói muốn mời hắn ăn cơm? là có một vị đạo hưu đi ngang qua nơi này phải ở chỗ này ở lại trên một quãng thời gian. Ra Nhạc sắc mặt kinh ngạc, hơi kinh ngạc đạo hữu, sau đó ánh mắt của hắn bốn phía quét một vòng thế nhưng là chỉ nhìn thấy ở cửa Bạch Vũ, nhìn thấy Bạch Vũ trang phục hắn càng kinh ngạc, nói: "Sư phụ, vị tiểu huynh đệ này là ai vậy? Lẽ nào là vị đạo trưởng kia đồ đệ?" Sau đó trở nên cao hứng nói: "Nếu như như vậy là tốt rồi, nhiều năm như vậy ta cũng không có mấy cái bạn chơi, hai ngày nay dĩ nhiên liền cũng có thể nhìn thấy hai cái thực sự là đúng dịp." Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy bỗng nhiên đem kính mắt sau đôi kia con người chừng nói: "Nói hữu nói vượn cái gì đây?" Vị này chính là của ta đạo hữu, ngươi phải gọi sư thúc, còn không ngoan một chút chào. Gia nhạc nghe nói nhất thời ngây người, còn trẻ như vậy đạo trưởng. Đây là người nào a sẽ có như thế cao bối phận. Bốn mắt đạo trưởng nhìn thấy hắn có chút lên người, nhất thời mới vừa tiêu xuống khí lại lên, bay lên một cái tắt liền vỗ vào trên đầu hắn quát khẽ, tiểu tử thúi, ngươi lại đang suy nghĩ gì đấy, còn không mau gọi sư thúc, có phải là xem nhân gia tuổi trẻ liền không biết tại sao gọi. Ngươi cái ngu ngốc a, ngươi cho rằng trên đời này người người đều giống như ngươi. Cả ngày học đạo thuật đều chưa từng dùng qua công, đến hiện tại vừa mới mới vừa ngưng tụ gia năm. Sáu kia pháp lực, nhân ra xem tu đạo thời gian khả năng so với ngươi còn thiếu trên không ít, cũng đã đạt đến tu đạo cảnh giới cảnh giới thứ hai, xem ngươi có nhận biết hay không đến thành cái gì là trên lệnh. Gia Nhạc há miệng có vẻ hơi không thể tin tưởng, suýt chút nữa hóa đá, cuối cùng mới biệt ra một câu nói, có thật không? Bốn mắt đạo trưởng như là có chút chỉ tiết mạ sắc không nên khi mỹ vị, lại một cái tắt vỗ vào trên đầu của hắn, khiển trách, chẳng lẽ còn sẽ ra sao? Còn không cho ta trả. Gia Nhạc sắc mặt căng thẳng, biểu hiện có chút quá gì đưa tay để ở trước ngực thi lễ một cái. Thế nhưng bốn mắt đạo trưởng nhưng là rất không vừa ý, chừng hai mắt một cái rất ra một cái thật dài rộng mũi, Ân, Gia Nhạc có vẻ hơi hoan ứng, hắn xác thực là nhất thời chưa kịp phản ứng đem quy củ quên đi, phải biết bốn mắt đạo trưởng mạch này có vẻ như đối với lễ tiết quản thúc tương đương nghiêm ngặt, bình thường tư cách so với mình kém cái trước giai đoạn, cũng chính là sư huynh sư tỷ nhất lưu nhất định phải đem lễ đi được ngược vị trí, mà nếu như cách biệt đồng lứa vậy sẽ phải hành đến đỉnh đầu. Chỉ thấy Gia Nhạc sau đó lại đem chính mình hành lễ cho sửa lại, đưa tay để xuống đỉnh đầu thi lễ một cái âm thanh có chút quái dị hô, "Xin chào đạo trưởng." Lúc này bốn mắt đạo trưởng mới có chút thỏa mãn gật đầu một cái nói, Được rồi, ngươi đi xuống trước đem những kia khách hàng cho giản xếp được, chờ một lúc giết tới một con gà đến. Gia nhạc có chút nhược nhược đắp một tiếng lúc này mới đi xuống. Theo Gia nhạc thân hình biến mất ở cửa bốn mắt đạo trưởng liền đem vốn là nghiêm túc trưởng bối vẻ mặt để xuống, quay về Bạch Vũ cười nói, đến đạo hữu chúng ta ngồi xuống trước nhờ một chút. Sau đó hắn liền hướng về cách đó không xa một cái bàn bắt tiên làm ra một cái lễ nhượng thủ thế. Bạch Vũ mỉm cười gật đầu, đi tới một chỗ ngồi ngồi xuống. Chờ hai người ngồi vào chỗ của mình, Bạch Vũ cười cười nói, thật không nghĩ tới đạo huynh nơi này đối với lễ tiết đến là vô cùng nghiêm ngặt, nhưng không biết huynh môn phái. Bốn mắt đạo trưởng vỗ đầu một cái leo lên một tiếng sợ hay nói, nhắc tới cũng là, chúng ta còn đều chưa từng làm tỉ mỉ giới thiệu, nghĩ đến là chúng ta tán gấu quá mức đầu cơ, ta trước tiên giới thiệu một chút ta, thời ta thừa Mao Sơn một phái một cái chi mạch, còn tên mà, nếu ta đã nhập đạo tục ra tên đã rất ít nói ra, quen thuộc người của ta cũng gọi ta bốn mắt đạo nhân. Bạch Vũ kinh ngạc một thoáng, nói, "Hả, đạo huynh dĩ nhiên cũng là Mao Sơn phái. Ta đạo hiệu Khinh Vũ, cũng là Mao Sơn một phái." Bốn mắt đạo trưởng cười ha ha nói, "Ta nói chúng ta sẽ hợp ý như vậy, nguyên lai càng là đồng môn, thực sự là quá khéo ngày hôm nay chúng ta nhất định phải cố gắng tâm sự." Bất quá lúc này Bạch Vũ đến lúc đó lại cảm thấy có một ít kỳ quái, hỏi: "Đạo huynh nếu thuộc về Mao Sơn một mạch, nhưng là học tập Mao Sơn bí thuật mặt trên pháp thuật." Này bốn mắt đạo trưởng tuy nói hắn là Mao Sơn một cái chi mạch thế, nhưng là không hiểu mặt trên tất đầu thành binh thuần sắc thực là có chút kỳ quái. Bốn mắt đạo trưởng trong ánh mắt thật giống là có một ít tiếc hận, hắn gật đầu một cái nói: "Ta sở học sắc thực xuất phát từ Mao Sơn bí thuật, thế nhưng đáng tiếc chúng ta mạch này bí thuật có chút không cho mẹn, mặt trên có một ít pháp thuật đã không thể tập luyện." Nghe vậy Bạch Vũ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Này Mao Sơn cũng có phân mạch, ở Bạch Vũ trải qua những cương thi này thế giới ở trong đạo sĩ đa số là chi mạch truyền lưu." Vàng không mau Sơn chính tông cũng sẽ không lưu lạc ở bên ngoài, thực sự là những này lưu mạch quá sai lầm tống phức tạp. Quy một chương 139, Nhất Hưu đại sư. Chương 139, Nhất Hưu đại sư. Đang lúc này ra Nhạc lại từ bên ngoài cầm ấm trà đi vào, đầu tiên là vì là hai người rót nước trà sau đó rồi hướng Bốn Mắt đạo trưởng nói, "Sư phụ, vậy ta trước hết đem bên ngoài những đại ca này cho thu thập một thoáng, sau đó liền đi làm cơm a." Bốn Mắt đạo trưởng nghe vậy gật đầu một cái nói, "Được, đi xuống đi." Thế nhưng ngay khi Gia Nhạc nhấc chân lên muốn muốn đi ra ngoài thời điểm, nhưng dường như nhớ ra cái gì đó lại lần nữa xoay đầu lại nói, Chúng rồi sư phụ, Sắt Vách đại sư trở về." Bốn mắt đạo trưởng trên mặt mở ra, mấy tức phản ứng lại đây trừng mắt nói, "Lão nhân kia trở về thì thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta đến xem hắn a? Nhanh làm ngươi đồ vật của chính mình đi." Gia Nhạc như là đã sớm ngờ tới hắn sẽ có cái này phản ứng, bất đắc dĩ thở dài cũng không nói lời nào liền đi xuống bận biểu chính mình. Chờ Gia Nhạc đi xa, bốn mắt đạo trưởng sửa sang lại sắc mặt, quay đầu lại quay về Bạch Vũ cười nói, "Đạo hữu, ngươi xem chúng ta nơi này có phải là hoàn cảnh rất tốt? Nếu như ở chúng ta nơi này trụ lâu, nhưng là quay về tu vi rất nhiều ích Vũ nghe nói cười cười nói, Hoàn cảnh của nơi này thật không tệ, ở ta vừa tới thì ngay khi chúng ta gặp gỡ trong rừng tu luyện một ngày, lại không nghĩ rằng tu vi càng là tinh tiến không ít, theo ta thấy đến lấy nơi này sơn thanh thủy tú hoàn cảnh tu luyện một ngày thời gian thì tương đương với bình thường địa phương mấy ngày. Bốn mắt đạo trưởng đắc ý cười cận, uống một hấp trà nói, nếu như vậy, vậy không bằng đạo hữu liền ở ngay đây ở thêm mấy ngày. Thế nhưng bạch vũ ở trong này hướng đi có thể không thể kìm được chính hắn, liền lắc đầu nói, này ở thêm liền không cần. Ta nhân tu đạo thời gian ngắn ngủi vì lẽ đó căn cơ trên có chút bất ổn, đối với hiện tại ta tới nói vẫn là đối với tâm kinh tu vi rèn luyện tương đối trong yếu, liền ở ngay đây trụ trên 2 ngày sẽ lại đi du lịch. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy đầu tiên là ngần ra, sau đó thở dài nói, nói không sai vẫn là tâm tình rèn luyện tương đối trong yếu, nếu như vậy ta liền không ngăn lại nói hữu. Sau đó xác thực con mắt hơi chuyển động. Có nói, bất quá đạo hữu, hôm nay ngươi triển khai cái kia tác đầu thành binh thuật, có thể hay không dạy dỗ ta. Ngươi cũng biết ta cái kia đổi thi thuật vô cùng tiêu hao nhân lực, nếu là có ngươi cái kia tác động thành binh thuật tin tưởng ta ở sau đó nhất định sẽ ung dung trên không ít nói xong những câu nói này, sắc mặt của hắn nhưng là có chút đường đỏ. Nghĩ đến cũng là có chút thật không tiện. Bạch Vũ nghe đến nơi này cũng coi như là rõ ràng. Xem ra trước lưu hắn những câu nói kia kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là vì học này tác động thành binh thuật, buồn cười lắc đầu nói, đạo hưu nếu mở miệng ta tự nhiên sẽ giáo cùng ngươi. Chúng ta cùng thuộc về một môn, lại nói này tác đầu thành binh pháp thuật cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên pháp thuật, nói cho lại có làm sao? Thế nhưng có học hay không thành cửu xem chính ngươi. Bốn mắt đạo trưởng nhất thời sắc mặt vui vẻ, Vội va chạm lên được rồi cái nói lên nói, đó là tự nhiên, ta liền đa tạ đạo hữu. Bạch Vũ vội vàng nhiên hắn ngồi xuống, nói, đạo hữu không cần khách khí, đến chúng ta liền ngồi xuống nói. Đợi đến bốn mắt đạo trưởng ngồi xuống, Bạch Vũ liền đem tất đầu thành binh thuật một ít khẩu quyết pháp ấn giảng cho hắn nghe, bốn mắt đạo trưởng nhưng cũng không dám có chốc lát thư giãn vững vàng mà đem những thứ đồ này cho vững vàng mà ghi vào trong đầu của chính mình. Không thể không nói đừng xem bốn mắt đạo trưởng người này cả ngày cười vui vẻ, thế nhưng hắn tu đạo tư chất xác thực là không nói. Phải biết hiện vào lúc này cũng đã tới gần chưa Pháp, hắn nếu có thể ở đạo thuật tu vi trên đạt đến không chú thi thuật đỉnh điểm liền có thể thấy được. Bạch Vũ bất quá là đem những này pháp thuật giấu tay thoáng giảng giải mấy lần hắn chính là vững vàng nhớ kỹ, hơn nữa còn đều đã có một chút lý giải, nghĩ đến chỉ cần là hắn lại thoáng tập luyện trên mấy lần sẽ bước đầu nắm giữ trên môn phép thuật này. Ngay khi Bạch Vũ vì là bốn mắt đạo trưởng chuyển thụ pháp thuật thời gian, ở trong sân nhưng là có tiếng người chuyển đến, chỉ chốc lát sau chỉ thấy ra nhạc liền đi vào mà ở sau người hắn còn có hai người, một người trong đó tuổi tác so sánh lão, nghĩ đến đã có ít nhất 50 tuổi trở lên, tóc của hắn hoa râm trên người nhưng là ăn mặc một thân tăng bào, đây chính là cái kia nhất hưu đại sư. Mà ở sau người hắn một người nhưng là một cái tiểu cô nương, chỉ thấy tiểu cô nương này tuổi tác cũng là không lớn, tóc chắc thành hai cái biếm tóc đến lúc đó có vẻ rất vì là đáng yêu, nàng một đôi mắt to không được đánh giá này trong phòng bốn mắt đạo trưởng cùng Bạch Vũ hai người. Thế nhưng đang nhìn đến Bạch Vũ thì trong ánh mắt nhưng hiện ra một tia kinh ngạc, bất quá xác thực là thân mặc đạo bào Bạch Vũ có chút làm người khác chú ý. Còn trẻ như vậy liền có đạo bảo của chính mình xác thực là rất ít người từng nhìn thấy. Chỉ thấy Nhất Hưu đại sư cũng là quan sát này trong phòng hai người, gặp lại được Bạch Vũ thời điểm trong ánh mắt không khỏi nghi hoặc tức điểm, tỉ mỉ mà nhìn một chút nhưng là trong lòng cả kinh bởi vì hắn nhưng là cảm ứng được Bạch Vũ trên người pháp lực mạnh yếu, nhất thời không dám coi thường, vội vã đánh một cái phật hiệu quay về hai người nói, "A Di đà Phật, hai vị đạo trưởng bẩn tăng nơi này có lễ." Bốn mắt đạo trưởng hoàn toàn không nể mặt mũi, không thèm nhìn Nhất Hưu đại sư một chút, ở mũi của chính mình bên trong còn bỏ ra một tiếng nhẹ. Mà Bạch Vũ đương nhiên phải đáp lễ, vội vã đáp lễ lại nói, Nhìn thấy đại sư Bần Đạo cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đối với bốn mắt đạo trưởng nét mặt bây giờ nhất Hưu đại sư cũng là sớm có dự liệu, nhưng không có để ý mà là quay về Bạch Vũ nói, vì đạo trưởng này cũng không biết là từ đâu mà đến. Bạch Vũ nói, đạo trưởng khách khí, Bần đạo đạo hiệu Khinh Vũ, tại hạ là ở này trong ngọn núi trảo một con yêu thời điểm ngẫu nhiên gặp đạo hình, không chịu nổi đạo huynh thịnh tình liền đến này làm khách đến lớn rồi. Nhất Hưu đại sư cười nói, gặp lại tức là hữu duyên, đạo hữu đúng là rất là khách khí, bất quá đúng là so với một ít người hiểu được lễ nghi, nghĩ đến thành tựu tương lai đúng giờ không thể đo lường a. Bạch Vũ nghe nói nở nụ cười muốn nhưng không có nói tiếp, bốn mắt đạo trưởng nhưng là có chút không vui, ánh mắt hắn sau cặp mắt kia chừng nói, "Sú hòa thượng ngươi nói người nào? Ta cho ngươi biết ta vừa thấy được trong lòng ngươi liền không thoải mái, đối với ngươi vẫn đúng là không lấy cái gì lễ." Hai người lần này lại như là nhen lửa mùi dẫn hỏa, mùi thuốc xuống trong nháy mắt ngay khi nho nhỏ này một trong phòng tung bay ra. Bạch Vũ vội vàng cười giảng hòa nói, "Hai vị hạ tất như vậy, đều là nhiều năm hàng xóm mau mau ngồi xuống, chúng ta không bằng uống chén trà nói chuyện tâm làm sao?" Đối với Bạch Vũ cái này ở trong mắt bọn họ tu đạo giới tuổi trẻ một tú, mặt mũi bọn họ còn bảo là muốn cho Nhất thời đều đem chính mình tâm trạng hỏa khí cho đè xuống, chầm mặt ngồi xuống. Một bên Gia Nhạc nhìn thấy tình hình này không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, cái kia lời nói như vậy ta trước hết đi làm cơm, bất quá lần này cơm đại sư khẳng định là ăn không được, bởi vì Bạch đạo trưởng đến vì lẽ đó sư phụ để ta giết đến kê, muốn không sau đó ta ở làm việc khác. Bốn mắt đạo trưởng khinh rên một tiếng nói, làm cái gì khác? Là để ngươi nấu cơm cho hắn. Gia Nhạc có chút bất đắc di quay về nhất hưu đại sư hai người cười cận, sau đó lại hướng về bốn mắt đạo trưởng cầu nói, sư phụ, đại sư thật vất vả đến, đến rồi, thời gian dài như vậy không gặp đồng thời ăn một bữa cơm là hẳn là mà. Thế nhưng này một tăng một đạo nhưng là lẫn nhau xem không vừa mắt, như thế nào nghe xuống lời của hắn đây, chỉ thấy bọn họ đối diện một chút đều là phát sinh một tiếng hanh thanh. Bạch Vũ đây là cũng là có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ra nhạc, các ngươi trước hết đi làm cơm đi, nghĩ đến sư phụ của ngươi cùng vị đại sư này cũng là nhiều năm không gặp muốn tự tự cảm tình, liền ở ngay đây uống sẽ trả. Dù sao Bạch Vũ cũng là khách mời bọn họ ở làm sao không vừa mắt cũng đều là chú trọng lễ tiết người, vì lẽ đó cũng liền không nói thêm gì, lại lần nữa túi đầu uống trà đến. Gia nhạc cùng cô bé kia đối diện một chút sau lúc này mới gật gật đầu rời đi. Sau đó Bạch Vũ quay đầu lại quay về ngồi lẫn nhau đối diện hai người nói: "Hai vị, đến chúng ta uống trà, uống trà." Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy lại phát sinh một tiếng hinh thành, bất quá sau đó con mắt hơi chuyển động như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt xoay một cái càng là bật cười, chỉ thấy hắn cầm lấy chén trà trên bàn cười híp mắt nói: "Đến hòa thượng chúng ta uống trà." Nhất Hưu đại sư cùng Bốn mắt đạo trưởng ở chung rất nhiều năm lại có thể nào không biết hắn là người. Tâm trạng âm thầm đề phòng, cũng là lộ ra nụ cười qua lo nói: "Hay, hay chúng ta uống trà." Vừa nói bắt tay đã bắt được chén trên bàn, liền muốn lên đến Đồng nhiên bốn mắt đạo trưởng tay nhưng là đặt ở trên tay của hắn, trên mặt như trước cười nói, uống A Nhất hưu đại sư gật đầu một cái nói, được, uống trà. Bạch Vũ tuy nói nhìn mặt của hai người trên đều có nụ cười, thế nhưng một luồng dương cung bạc kiếm bầu không khí nhưng là ở trong gian phòng nhỏ này khuấy động. Lúc này hai người đã bắt đầu bính lên khí lực đến. Bởi vì tu vi của hai người sắp xỉ vì lẽ đó thân thể của bọn họ tố chất cũng bất tận tương đồng, tay của bọn họ đều là nhân dùng sức quá độ mà bắt đầu run rẩy, nhưng trên mặt nhưng là không có thay đổi, như trước mang theo cười, bất quá nếu là nhỏ bé quan sát một chút liền sẽ phát hiện kỳ thực trên mặt bọn họ bắp thịt đã bắt đầu bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng là bắt đầu hường ảo. Nhìn hai người này Bạch Vũ có chút buồn cười, chỉ thấy hắn duỗi ra một cái tay đến, nhìn như nhẹ nhàng đặt ở tay của hai người trên, cười nói: "Hai vị, chả không phải là như thế uống, các ngươi đây là ở cùng rượu giao bôi hả?" Nói chuyện trên tay đã là bắt đầu khẽ dùng nổi lên rồi đến. Tuy nói Bạch Vũ khí lực cùng hai người cũng là không kém nhiều thế nhưng hắn này thuộc về phe thứ ba khí lực chỉ thấy hắn chỉ là thoáng dùng một chút lực liền đem tay của hai người ép xuống hai người phản ứng đúng là rất nhanh dùng một cái tay khắc kết quá chán trả như là vừa không có xảy ra chuyện gì bình thường sắp trở về bình tĩnh Bạch Vũ thấy hai người như vậy cười ha ha vì giờ đi sự chú ý quay về nhất Hưu đại sư hỏi đại sư ta nghe nói ngươi thật giống như là vừa trở về nhưng không biết ngươi là đi nơi nào nhất Hưu đại sư cười nói chủ yếu là trước đây phát hiện tâm tình của ta còn có sóng lớn cho nên liền đi ra ngoài rèn luyện một thoáng tự cho là tâm tình đã tiến bộ không biết Lương lại một chút lại đưa mắt phủi một thoáng đối diện bốn mắt đạo trưởng, nói: "Thế nhưng ai biết trở về ta mới biết ta vẫn không có tu luyện thành." Bạch Vũ nghe vậy đúng là có chút không nói gì, hai người kia nói chuyện những câu đều muốn đả kích một thoáng đối phương. Quả nhiên, bốn mắt đạo trưởng này chính là không vui, chừng hai mắt một cái nói: "Ngươi tu luyện không đủ là ngươi chuyện của chính mình, làm sao còn trách khi ta." Quy một chương 140, mua nhà. Chương 140, mua nhà. Nói bốn mắt đạo trưởng tay nhưng là đã đặt ở này bàn bắt tiên trên, hai con mắt bên trong ánh mắt cũng mở khiến ngưng tụ lên. Hai người này đấu lâu như vậy tự nhiên đều là từng người không phục đối phương. Nhất Hưu đại sư cũng là lộ ra vẻ mặt giống như nhau, tay cũng là đặt ở nơi đó. Bạch Vũ thấy thế trong lòng đại hãn, vội vàng hướng về hai người khoát tay nói: "Hai vị, trà đều muội, đến, uống trà, uống trà." Bạch Vũ nói đem chén trà trong tay nhắc lên nói: "Hôm nay đến nơi này tuyệt đối không ngờ rằng dĩ nhiên hội mộ thấy hai vị, đến ta liền kính hai vị một chén." Tuy rằng hai người như trước nhìn chầm chằm đối phương, thế nhưng tay cũng đã chậm rãi nắm hướng về phía chén trà, sau đó giơ lên đồng thanh nói: "Uống trà." Nhưng nhìn vẻ mặt đó như như là muốn đem đối phương giết giống như chết, Bạch Vũ lắc đầu nói: "Đại sư, không biết trước một khoảng thời gian ngươi là đi tới nơi nào?" Có thể không cùng chúng ta nói một chút, để chúng ta cũng được thêm kiến thức cũng tốt." Nhất Hưu đại sư đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ cười ha ha đáp đạo, nói đến cũng không có cái gì, chính là ở này hồng trần ở trong du lịch, ăn chính là bạch ra cơm, ngủ chính là thiên địa dường cũng là tiêu giao tự tại, không lỗi thời lâu cũng có chút mất hứng vì lẽ đó sẽ trở lại. Bốn mắt đạo trưởng nhíu môi nói, "Còn tiêu giao tự tại, tại sao không có đi phương Tây thế giới cực lạc a?" Hai người này chỉ cần là ngồi cùng một chỗ sẽ có sự khác biệt ý kiến, tổng muốn ầm ỉ vài câu trong lòng bọn họ mới sẽ sảng khoái, chuyện này thực sự lệnh người không lời. Chính đang hai người lại muốn xào thời điểm, Đã thấy Gia nhạc cùng nữ hải Thanh Thanh đã từng người bưng cơm mới đi tới, Gia nhạc nhìn thấy hai người không có giống như trước như thế phát sinh tranh chấp đúng là vô cùng cao hứng. Cười nói, "Đại sư, đạo trưởng, sư phụ ăn cơm." Hai người lúc này mới không có ầm ĩ lên, Bạch Vũ cười nói, "Được rồi, hai vị chúng ta liền đi ăn cơm đi." Mấy người từng người ngồi xong đem cơm nước mang lên trác, Nhất Hưu đại sư nhìn trên bàn thịt gà đúng là lắc lắc đầu, đánh cái phật hiệu không nhúc nhích chút đũa. Gia nhạc cười nói, "Đại sư, nơi này có cháo các ngươi húp cháo đi." Nhất Hưu đại sư khẽ khẽ gật đầu. Tiếp nhận ra nhạc đưa tới chá hoa đến một tiếng cảm ơn lúc này mới đem chiếc đu cho nắm lên Có bạch Vũ ở đây ngăn cản bọn họ đúng là tránh không đứng lên từng cái từng cái đều duy trì cho mặc. bốn mắt đạo trưởng ăn hai cái nói được rồi ta ăn no ngày hôm nay không nói bụng các người từ từ ăn ta liền về phòng trước cho tổ sư ra thỉnh ăn đi tới đúng rồi ra nhạc chờ một lúc cho bạch đạo Hưu sắp xếp căn phòng một chút hắn lại ở chỗ này trụ thêm mấy ngày nói xong liền chạm lên hướng về phòng của mình mà đi ra nhạc đáp một tiếng nhìn bốn mắt đạo trưởng bóng lương biến mất rồi mới hướng bạch Vũ cười nói kinhnh Vũ đạo trưởng Ở sát vách còn có một cái phòng ta chờ một lúc sẽ dẫn ngươi đi nhìn một chút." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Vậy thì cảm ơn ngươi." Gia nhạc có chút thật không tiện lắc lắc đầu, khoát tay nói, "Không cần cảm ơn." Lúc này Nhất Hưu đại sư cười ha ha nói, "Đúng rồi, đạo trưởng, không biết ngươi là môn phái nào cao nhân. Như ngươi tuổi như vậy liền có tu vi như thế ở thiên hạ này tuyệt đối là ý có, chí ít ta ở du lịch ở trong là chưa bao giờ gặp." Bạch Vũ nói, tại hạ tương ứng Mao Sơn phái, nói đến cùng đạo huynh cũng là thuộc về đồng môn, bất quá chỉ là chúng ta mạch hệ không giống mà thôi, ở trừ yêu thời điểm gặp phải đạo huynh cũng là duyên phận. Ở này phạm vi trăm dặm cũng không có người nào ra hãy cùng đạo huynh đến nơi này. Nhất Hưu đại sư gật đầu một cái nói, chúng ta tụ tập cùng một chỗ cũng là duyên phận, hai ngày nay rảnh rỗi đạo trưởng cũng hay đi chỗ của ta ngồi một chút, tuy nói chúng ta giáo phái không giống thế nhưng cũng có thể lẫn nhau luận chứng một thoáng tu vi của chính mình, nói đến nếu không là ta cùng bốn mắt ý kiến không hợp có thể lẫn nhau thảo luận một chút, nói không chắc chúng ta hiện tại tu vi sớm đã có đột phá. Làm sao cô ở hiện tại chỉ trệ không tiến đây. Ngồi ở một bên thanh thanh lúc này nhưng là tỏ rõ vẻ mơ hồ, ngay khi vừa đến thời điểm nàng liền hơi nghi hoặc một chút. Không biết tại sao Bạch Vũ còn trẻ như vậy nhưng xứng đáng đạo trưởng xưng hô, không nhịn được chen miệng nói: "Sư phụ, tu vi của hắn rất cao sao?" "Tại sao ngươi phải gọi đạo trưởng a?" Nhất Hưu đại sư sắc mặt mẩn ra, nhất thời có chút thật không tiện, mà ra nhạc cũng ở trong âm thầm lôi kéo Thanh Thanh. Nhất Hưu đại sư nói: "Đạo trưởng xin mời không cần để ý, Thanh Thanh theo ta thời gian hơi ngắn vì lẽ đó có một ít quy cụ không hiểu rõ lắm." Bạch Vũ lắc lắc đầu cười nói: "Không có quan hệ, tự mình tu hành tới nay chuyện như vậy cũng lúc đó có phát sinh đối với ta mà nói cũng là đã quen, không lo lắng." Bạch Vũ liếc mắt nhìn Thanh Thanh trong lòng nhưng là âm thầm suy nghĩ. Hòa thượng này tu nữ đồ đệ hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bất quá nghĩ đến nhất Hưu đại sư hẳn là có dụng ý của hắn đang xem phim ở trong các loại biểu hiện cũng không khó đoán gian này nhất Hưu đại sư hẳn là muốn vì là ra nhạc chiêu cái trước người vợ tu đệ này có phải là vì làm ai mối mà thôi, nghĩ tới đây nhưng là có chút muốn c cười hòa thượng làm mai mối xác thực là vô cùng ngạc nhiên nhất Hưu đại sư lúc này mới yên tâm nói như vậy cũng tốt lập tức quay mặt lại quay về thanhanh giả bộ quát lớn nói sau đó có thể phải chú ý đạo trưởng bất cứ lúc nào tuổi so sánh kinh thế nhưng tu vi nhưng là đã vô cùng cao c bằng không như thế nào sẽ đi một thân một mình lú bắt hộ yêu đây Gia nhạc lúc này nhớ tới bốn mắt đạo trưởng gian dạy hắn tình hình cũng có chút cười khổ nói, ta ở vừa nãy không biết dưới tình hình cũng là bị sư phụ mắng cho một trận, bất quá Bạch đạo trưởng thật không biết ngươi là làm sao tu luyện xem tuổi tác cũng không thể so với ta đại thế ít, thế nhưng là có như thế cao tu vi, ta muốn đổi tới khả năng còn phải đến sư phụ cái kia tuổi tác mới được. Bạch Vũ khoát tay nào nói, nơi đó, chỉ là vận may tốt hơn thôi. Không có bốn mắt đạo trưởng bữa cơm này đến là ăn được rất thông thuận, không có cái gì bất ngờ. Chờ ăn cơm xong sau nhất hưu đại sư liền hướng về Bạch Vũ đi biệt, trở lại nhà của chính mình bên trong. Gia nhạc cùng Bạch Vũ đem người đưa đi sau, Gia nhạc quay về Bạch Vũ cười nói, "Đạo trưởng, đi ta đi vì ngươi sắp xếp gian phòng." Theo Gia nhạc Bạch Vũ đi tới nơi này, này chủ gian phòng một bên mở một cái phòng bên trong, Gia nhạc luồn cuống tay chân đem gian phòng thu thập xong, lại ôm một giường chăn đến để Bạch Vũ nghỉ ngơi. Bạch Vũ một mình ở trong phòng này, nhưng là không muốn trì hoãn thời gian hắn quanh chân tọa ở trên thuyền liên bắt đầu tu luyện. Lên. Hiện tại tuy rằng cũng thuộc về thời đại mặt pháp, thế nhưng lúc này nguyên khí đất trời nhưng không có thế giới hiện thực trôi đi đến lợi hại như vậy, lấy này thâm sơn ở trong nguyên khí chất lượng mà nói, nhưng là thế giới hiện thực hai đến gấp 3 khoảng chừng, trái phải Bạch Vũ hiện tại tuy nói đang đột phá tu vi đối với nguyên khí nhu cầu không phải mãnh liệt như vậy thế, nhưng lưu động nguyên khí nhưng là cũng lệnh trong cơ thể hắn nội đang ngưng tụ tốc độ nhanh tốc không khiếp. Ý. ý thức chìm đắm trong đan điện, nhìn đã hơi có hình dạng nội đan hắn nhất thời có chút mừng rỡ, không nỡ lòng bỏ chỉ hoãn lập tức đi tới không gian ý thức bắt đầu quật nội lên trong đầu kim quang đại tự đến, một luồng sóng gợn như là sóng nước tứ tán ra, một chút ngưng tụ hắn cơ sở đồng thời cũng bắt đầu lệnh đánh trong cơ thể hắn nội đan. Chỉ thấy mỗi một lần sóng gọn ra trong cơ thể hắn nội đan sẽ dần dần trở nên chơn nhãn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất tri bất giác ở trong nhưng là đã đến trạng vọng, Bạch Vũ tỉnh lại, nhìn trong cơ thể tuy rằng vẫn như cũ lồi lõm thế nhưng là so với lúc bắt đầu tốt hơn rất nhiều, nội đan trên mặt nhất thời quát nổi lên nụ cười. Đương nhiên Tông sư cảnh giới tự nhiên không phải chỉ ngưng tụ thành nội đan là có thể, Tông sư cảnh còn muốn có nguyên thần, này nguyên thần ngưng tụ sau so mới xem như là chân chính đạt đến Tông sư cảnh. Bất quá nếu là lấy Bạch Vũ hiện tại linh hồn lực mà nói ngưng tụ thành nguyên thần cũng không phải việc khó gì, đến nguyên thần vừa thành Tông sư cảnh giới không chỉ tu vi tăng nhiều, hơn nữa pháp lực uy lực cũng sẽ có tăng trưởng, tỉ như hắn ngũ hành khống hòa thuật cái chế lực liền tuyệt đối so với hiện tại đại. Hắn đứng dậy, thu dọn một thoáng y phục của chính mình, liền mở cửa đi tới trong đại sảnh. Lúc này lại nghe ở khác một ngôi nhà bên trong nhất Hưu đại sư tụng kinh âm thanh chuyển tới, bốn mắt đạo trưởng ở bên cửa sổ nhìn một chút, miệng môi thấp giọng mắng, thật đáng ghét, sớm gõ một gõ. Hắn xoay người lại nhìn thấy tự trong phòng đi ra Bạch Vũ, thu thập một thoáng tâm tình tham hỏi nói, "Đạo hữu, nhưng là nghỉ ngơi tốt." Bạch Vũ lắc đầu nói, "Không có, ta chỉ là ở trong phòng tu luyện một thoáng mà thôi, bất quá đạo huynh ngươi hoàn cảnh của nơi này xác thực là rất tốt, ta đây là có, có một chút tiến tiến." Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy sửng sở, sau đó từ quan sát kỹ một thoáng, nhưng là hấp một cái khí lạnh, nói: "Đạo hữu, ngươi tư chất xác thực là không phải bình thường, không nghĩ tới chỉ là một ngày không tới công phu dĩ nhiên lại có tiến tiến, nghĩ đến ngươi đã cách cảnh giới tông sư không xa." Bạch Vũ lắc lắc đầu cười nói: "Vẫn là đạo huynh nơi này non xanh nước biếc, nguyên khí đất trời dạy đặc đối với tu luyện có không ít được lợi nơi." Bốn mắt đạo trưởng nhưng là cười gợn một tiếng, nói: "Thật sao? Nha, ta còn có một chút việc nhỏ ta đi làm một tháng a." Nói xong liền xoay người đi. Bất quá lúc đi Bạch Vũ nhưng là nghe hắn chua xót nói thầm, nơi này nếu là thật có tốt như vậy ta làm sao sẽ đình lưu ở cảnh giới này lâu như vậy. Bạch Vũ có chút buồn cười, thế nhưng là không có lên tiếng, mà là mở cửa phòng ra thổi một lúc gió mát, vươn người một cái liền lại xoay người trở về phòng chuẩn bị ngủ. Tuy nói nhất hưu đại sư hắn niệm kinh thanh sắc thực là có chút xảo, bất quá Bạch Vũ nhân không có quá nhiều mâu thuẫn tâm lý, vì lẽ đó nhưng không có được bao lớn ảnh hưởng, thế nhưng ở một lát sau sau Bạch Vũ lại nghe ở trong một phòng khác bốn mắt đạo trưởng đã là chằn mình làm thế nào cũng ngủ không được. Bạch Vũ không có quá nhiều để ý tới hắn, mà là chậm ngủ. Đến ngày thứ hai nhưng là bị bốn mắt đạo trưởng tiếng gào to cho đánh thức. Bên kia bốn mắt đạo trưởng ở từng cái tăn bỡ, ra sát, vô dụng. tây bông, vô dụng. Liên bốc đèn cũng không hề dùng a. Nghe âm thanh nghiến răng nghiến lợi thật giống muốn muốn giết người. Sau đó lại là một trận lục tung tung theo âm thanh, bốn mắt đạo trưởng liền mở cửa đi ra ngoài. Gia nhạc hơi nghi hoặc một chút hỏi, sư phụ, người đây là muốn đi đâu a? Bốn mắt đạo trưởng cả giận hừ một tiếng nói, mua nhà. Nói xong liền lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Gia nhạc xoay người đẩy cửa đi. Gia nhạc có chút ngạc nhiên đánh giá thấp một câu, mua nhà? Có chút không hiểu ra sao. Sau đó lại tự mình tự làm lên chuyện của chính mình. Quy một chương 141, chỉ người. Chương 141, chỉ người. Bốn mắt đạo trưởng ra cửa liền trực tiếp hướng về Nhất Hưu đại sư cho ở mà đi. Bạch Vũ đây là biết sẽ có trò hay xem vì lẽ đó cũng không ngủ, hắn từ trên giường lên mặc quần áo tử tế, liền ra gian phòng. Lúc này ra nhạc chính ở ngoài cửa quét tức vệ sinh, nhìn thấy Bạch Vũ đi ra nhất thời cười vẫn ăn nói, đạo trưởng như thế đã sớm lên, không có ngủ thêm một lát. Bạch Vũ lắc đầu nói, ta xem ta là nghỉ ngơi không được, ngươi xem bọn họ hai cái. Tay của hắn nhẹ nhàng hướng về Nhất Hưu đại sư nơi ở chỉ một thoáng. Đệ gia nhạc nhìn. Lúc này bốn mắt đạo trưởng đã đến trong phòng kia, chỉ thấy trên tay của hắn chính ôm một cái dương, Vệ Vang đắc ý đến bay về nhất hưu lại sử nói, "Hòa thượng, ta phải đem nơi nơi này cho mua lại người nói bao nhiêu tiền đi." Nói xong bỗng nhiên cầm trong tay cái dương cho ngã tại trên bàn, kỳ thực bốn mắt đạo trưởng là một cái vô cùng kẻ hẹp hỏi, từ gia nhạc cho hắn muốn một bộ y phục nhưng quá 8 năm mới cho hắn liền có thể thấy được. Nhưng là một cái như vậy kẻ hẹp hỏi, nhưng cam lòng lấy ra tiền đến mua như thế một tòa muốn tới không có tác dụng gì nhà, này có thể thấy được bốn mắt đạo trưởng đã đối với nhất hưu đại sư niệm kinh thành nhẫn mại đến thực hạn. Nhất Hưu đại sư sắc mặt gần ra, chợt nhìn thấy trong dương độ vật lại là một trình tháp phục, nói: "Oa, wow, nhiều như vậy thỏi vàng a." Bất quá sau đó lại có chút không rõ vì sao, không biết mình lại có chỗ nào đắc tội bốn mắt đạo trưởng. Sau đó cười cận quay về bốn mắt đạo trưởng nói: "Đạo huynh, chúng ta có thể ở cùng một chỗ đây là duyên phận, ngươi nói duyên phận này làm sao có thể dùng tiền tài cân nhắc đây?" Thế nhưng bốn mắt đạo trưởng nhưng thật giống như là đã hạ quyết tâm, khẽ hư một tiếng nói: "Ngươi liền nói cho cùng có bán hay không?" Xem tư thế kiết nhưng là đã tâm thành công chúc. Thế nhưng Nhất Hưu đại sư nhưng là lắc lắc đầu, ánh mắt lập tức ở cái kia hòm thổi vàng trên rơi đi rất kiên định nói, không bán. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy sửng sở, nghe được Nhất Hưu đại sư cảm thấy từ chối có chút khó mà tin nổi, muốn lại nói hai câu, ngươi đến cùng như thế nào mới bằng lòng chuyện a. Nhất Hưu đại sư lắc lắc đầu cười nói, a gì đã Phật. Bần tăng phải ở chỗ này có kinh nghiệm Phật mãi đến tận viên tịch mới thôi. Bốn mắt đạo trưởng trừng mắt hắn giọng căm hận nói, thật ta ở đây chừng mắt mắt to nhìn ngươi, xem ngươi lúc nào tử. Sau đó hắn liền chuẩn bị nắm lấy tiền của mình cái dương đi về nhà, thế nhưng lúc này hắn nhưng lại ổn định, bởi vì hắn nhìn thấy đặt lên bàn một cái nêm em bé. Chỉ thấy này nơi em bé ở về thần thái càng là cùng nhất Hưu đại sư có 3 phần giống nhau, nhất thời hắn con mắt hơi chuyển động, trong nháy mắt càng là thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Cười ha ha đã đạo, hòa thượng, nếu ngươi không muốn bán vậy cho rủ, cái này tượng đất đúng là rất giống ngươi." Nhất Hưu đại sư đầu tiên là sức sở, sau đó còn tưởng rằng là Bốn mắt đạo trưởng khai khiếu rồi, nhất thời tâm trạng vô cùng cao hứng, dù sao bọn họ cũng đấu thời gian rất lâu nhất Hưu đại sư cũng có chút mắt hứng, liền ha ha cười nói, "À, lúc này Thanh, thanh chiếu ta dáng vẻ nạn gia đến." Bốn mắt đạo trưởng như là bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu một cái nói, "Hóa ra là như vậy." Vậy không biết nói có thể hay không đưa cho ta. Nhất hưu đại sư đúng là hết sức sảng khỏe nói, không thành vấn đề. Người muốn liền cầm đi. Bốn mắt đạo trưởng đương nhiên sẽ không liền như thế đi rồi, hắn cười nói, đến cho ta thêm cái tên đi. Nhất hưu đại sư nói, ý tên không đủ thành ý, ta cho đẻ cái giấu tay đi. Bốn mắt đạo trưởng trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt nhưng là chưa từng có độ biểu lộ, chỉ thấy hắn gật đầu một cái nói, tốt, này càng tốt hơn. Đây là ở một bên khác xem ra nhạc hơi nghi hoặc một chút hỏi bạch Vũ nói, sư phụ phải cái này người em bé làm cái gì Nghe vậy Bạch có chút bất đắc dĩ, một cái đạo sĩ hiện ân tình yếu nhân ký tên cùng dấu tay còn có thể có cái gì tốt sự tình. Lắc đầu nói, người lẽ nào chưa từng học qua cái gì chỉnh người pháp thuật? Nhưng thấy ra nhạc như trước nghi hoặc lắc đầu nói, không có, vật này ta chưa hề nghĩ tới học. Này lại có quan hệ gì sao? Xem ra nhà này nhạc còn đúng là một cái thành thật người à, người khác ở sơ học đạo thuật thời điểm đều sẽ học trên một hai tay chỉnh người pháp thuật làm chút cho đồ dai. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không biết. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, đây là sư phụ của ngươi muốn làm trêu ngươi, xem ra vách nhất hưu đại sư là muốn xui xẻo rồi. Nói liền xoay người đi ra. Gia Nhạc sững sở, sau đó lại là một trận kinh ngạc, nói: "Sư phụ là muốn làm làm đại sư, không được ta đến nói cho đại sư đi." Thế nhưng hắn không có đi tới vài bước nhưng là bị Bạch Vũ cho kéo. Bạch Vũ có chút buồn cười nhìn hắn, nói: "Ngươi đi làm gì?" Gia Nhạc nói: "Ta đi nói cho đại sư đi a, không phải vậy đại sư sẽ rất thảm. Bạch Vũ nghe nói lắc đầu nói: "Nếu như ngươi đi nói cho Nhất Hưu đại sư ngươi muốn sẽ phát sinh cái gì? Nhất Hưu đại sư chắc chắn sẽ không liền như thế quên đi. Cũng thì sắp sư phụ của ngươi cho hại sư phụ của ngươi sẽ nghĩ như thế nào?" Gia Nhạc sững sờ. Sau đó liền trầm mặt lại lắc lắc đầu thở dài một hơi nói đúng đấy việc này vẫn đúng là không phải ta quản ta chỉ có yên lặng xem biến đổi chính vào lúc này bốn mắt đạo trưởng nhưng là hài lòng từ bên ngoài trở về chỉ thấy hắn cầm cái kia nghe em bé coi như chất bảo cười ha ha nói ra nhạc nhanh mở đàn ra nhạc có chút được được đi tới bốn mắt đạo trưởng trước người nói sư phụ ngươi thật sự muốn chỉnh đại sư a bốn mắt đạo trưởng lường hắn một cái nói nhanh đi lên đàn nói nhảm gì đó bất đắc di ra nhạc chỉ có than thở đi chuẩn bị lênàn bốn mắt đạo trưởng lúc này chú ý tới bệnh vũ đầu tiên là sương sở sau đó lại nhìn một chút trên tay mình nghe em bé Nhất thời có chút thật không tiện, hắn đánh cái ha ha nói, "Đạo Hữu, ngươi không có ngủ tiếp sẽ a, lại ngủ một hồi ba không phải vậy một lúc sẽ buồn ngủ." Bạch Vũ lắc đầu nói, đạo huynh, hai người các ngươi thật không biết tại sao như thế yêu đấu đến đâu đi, đều là nhiều năm như vậy lao hàng xóm cũng không dùng tới bộ dáng này chứ?" Bốn mắt đạo trưởng lắc đầu nói, "Đạo Hữu, đây là ngươi liền tạm thời đừng động, liền ở một bên nhìn cho hay đi, này số hòa thượng cả ngày xảo người thanh tịnh không dòng dã hắn thực sự có lỗi với tan này một đêm mất ngủ, Đạo Hữu cũng có thể bị lao hòa thượng này cho sảo đến chứ." Xem ta như thế nào ra tức giận. Ngay khi hai người nói chuyện lỗ hồng lúc này trong nhà đã đem lên đàn các loại đồ vật cho chuẩn bị kỹ càng, bốn mắt đạo trưởng cũng không có lại nói chuyện với Bạch Vũ liền bắt đầu làm lên pháp sự, mở lên đàn đến, mà bốn mắt đạo trưởng sử dụng Trình sâu độc phương pháp nhưng chính là Bạch Vũ cũng sẽ người gỗ thuật. Người gỗ thuật cái môn này chỉnh sâu độc phép thuật nhưng là Trình sâu độc phép thuật ở trong tương đối cao trở đến, chỉ là dùng một cái người cỏ nhỏ cùng bị thi thuật người một ít tương quan liên một vài thứ liền có thể triển khai, hơn nữa pháp thuật kia triển khai thành công thảo người sẽ cùng bị thi thuật người hòa làm một thể. Không chỉ là thảo người làm, cái gì động tác bị thi thuật người sẽ làm cái gì, thậm chí thi thuật người đồng ý còn có thể lợi dụng thảo người sẽ bị thi thuật người. Giết chết. Đương nhiên Bốn Mắt Đạo Trưởng chắc chắn sẽ không muốn nhất Hưu đại sư tính mạng, hai người bọn họ chỉ là lẫn nhau thấy ngứa mắt mà thôi còn chưa tới muốn tính mạng người trình độ, thậm chí bọn họ còn ở trong quá trình này dưỡng ra cảm tình. Nhất Hưu đại sư không phải là người bình thường, hơn nữa tu vi còn cùng Bốn Mắt Đạo Trưởng sắp xỉ, vì lẽ đó Bốn Mắt Đạo Trưởng muốn chỉnh sâu độc hắn nhưng là còn muốn thần chú đến tăng cường chính mình phép thuật uy lực. Chỉ thấy Bốn Mắt Đạo Trưởng đem cái kia nê trên thân thể người giấu tay dùng mục đao cẩn thận đoan đi. Sau đó đồng thời tự vừa nắm quá một tấm bùa đem ngón này ấn cho khỏa bắt đầu một đống nhất thời lá bùa liền như lên, bốn mắt đạo trưởng cười gần một tiếng, trực tiếp đem lá bùa này hướng về một bên từ lâu chuẩn bị ký càng chu sa trong bát ném đi, chỉ thấy sau một khắc càng là liền trong bát chu sa cũng cho dẫn. Sau đó bốn mắt đạo trưởng bắt đầu nhanh chóng niệm tụng nổi lên thần chú đến, một trận thần chú niệm xong sau đó tay ở cái tiêu bát chu sa ở trong vẩy một cái, sau đó lại đang thảo người trên một vệt lập tức một tiếng quát nhẹ, lên. Chỉ thấy cái kia thảo người lại như là chứa đạn hoàng bình thường đột nhiên nhảy lên. Vạch Vũ tự nhiên là biết pháp thuật kia đã chuẩn bị sắp xếp, bất quá đây là hắn nhưng không muốn ở chỗ này ở lâu thêm, nếu như chờ một lúc bên kia nhất Hưu đại sư phản ứng lại đây cho rằng hắn là bốn mắt đạo trưởng Đồng Nưu liền không tốt, hắn nhưng là không muốn bị người chỉnh. Liền hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta hãy đi về trước lại ngủ một hồi, ai, cảm giác vẫn không có tỉnh ngủ từ trước đến giờ là hai ngày nay quá mức mệt nhọc, đến cố gắng đề ngủ đến. Bốn mắt đạo trưởng cũng không có để ý chỉ là tùy ý gật gật đầu, mà ánh mắt xác thực không hề rời đi quá trên pháp đàn thảo người, trong ánh mắt mơ hồ để lộ ra vẻ hưng phấn, nhỏ giọng thì, lần này xem ngươi còn có thể liệu bao lâu. Bạch Vũ thấy thế lắc lắc đầu, chờ một lúc ngươi liền muốn còn lại đây, hiện tại cao hứng một thoáng các loại, chờ, chờ một lúc nên khóc, lập tức không tiếp tục để ý hắn liền đứng dậy đi rồi. Hắn tiến vào phòng bên trong nhưng không có ngủ, mà là ở khe cửa ở trong lén lén quan sát, đối với điện ảnh ở trong khôi hài một màn nghĩ đến chân thực xuất hiện ở trước mắt sẽ tốt hơn xem. Lúc này bốn mắt đạo trưởng cũng là đã mở trình, hắn khống chế thảo người không được tàn phá bên kia nhất Hưu đại sư, khiến cho nhất Hưu đại sư là chịu nhiều đau khổ, bất quá may là nhất Hưu đại sư kiến thức vô cùng không bình thường, cuối cùng vẫn là lấy cũ tỏi đem pháp thuật kia cho phá giải. Kỳ thực nghĩ đến bốn mắt đạo trưởng vừa nãy hẳn là không nghĩ tới bị phát hiện hậu quả, phải biết này phạm vi trăm rậm cũng là hai người bọn họ cái nhà, một người bị phép thuật trỉnh sâu độc làm sao cũng hoài nghi không tới trên thân thể người khác đi à, quay đầu lại nhất hưu đại sư vẫn là sẽ tìm hắn tính sổ. Muốn đến nơi này Bạch Vũ hơi cảm thấy buồn cười, hắn cảm thấy kỳ thực này một tăng một đạo cùng nhau ngược lại thật sự là sẽ có không ít cho cười. Lúc này bốn mắt đạo trưởng chính đang nghi ngờ nhìn ngã xuống thảo người có chút không hiểu ra sao, hắn không biết này pháp thuật đến cùng là sẽ ra vấn đề ở đâu, bây giờ lại không có tác dụng. Sau đó lại đưa mắt hướng về nhất hưu đại sư gian phòng nhìn đó. Phát hiện bây giờ lại không có ai, có chút ngạc nhiên nghi ngờ tự nói, người đi nơi nào? Làm sao không gặp? Thế nhưng chờ hắn quay đầu lại, nhưng là bị mắt tình hình trước mắt cho sợ hết hồn, bởi vì nhất Hưu đại sư chính ăn mặc ở vừa nay đã kinh biến đến mức y phục rách rưới cởi híp mắt nhìn hắn, bên người còn có thanh thanh tùy tùng. Trong lòng hắn nhất thời cả kinh, thế nhưng là không dám biểu lộ ra, cố gắng chấn định nói, nhìn ta làm cái gì? Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 142, bị chỉnh. Chương 142, bị chỉnh. Thế nhưng đậy bụng hỏa nhất Hưu đại sư, nhưng cũng không muốn cùng hắn nhiều lời phí lời, chỉ thấy hắn giấu ở phía sau tay đột nhiên lấy ra Mà ở trong tay của hắn nhưng có một mặt kỳ lạ tấm gương tấm gương này hình thức lại như là lày bắt quái cách thức thế nhưng ở tấm gương này bốn phía nhưng là cùng đẩy từng cái từng cái tượng Phật những này tượng Phật tạo hình đều là nhất trí một bộ trách trời thương người răng rốc thế nhưng bạch Vũ rửa mặt một chút tấm gương này trên tựa và số lượng phát hiện nhưng vừa vẫn có chính cái cái môn này tấm gương chính là một môn ít ỏi pháp bảo tên gọi làm 8 Phật cương đồng tấm gương này không chỉ có thể chiếu yêu hơn nữa còn có thể chiếu người có thể đem người hình tượng cho khắc ghi vào trong gương cũng có thể sử dụng Phật Quang xua tantà khí đương nhiên đồ chơi này đối phó gương thi hiệu quả nhưng không nhiều lắm Chỉ thấy tấm gương này mặt kính một chiếu đến bốn mắt đạo trưởng bốn mục đạo trưởng liền đột nhiên toàn thân cứng ngắc, càng là không thể động đậy, chỉ thấy tấm gương này sau đó càng là nhanh chóng xoay tròn lên, theo xoay tròn còn tác động bốn mắt đạo trưởng cứng ngắc thân thể, lại như là phát sừng dê giống như bị điên theo tấm gương phương hướng một trận đột nhiên run run, run. Sau đó nhất hưu đại sư lại đang chính mình đồ đệ trên tay tiếp nhận một cái bố hoa hoa. Đem thẳng nhóc này mặt hướng về này trên mặt kiếng vừa kề sát sau đó càng là phát sinh một trận xì xì tiếng vang, tiếng vang truyền đến đồng thời ở bố hoa hoa cùng mặt kính giao hợp nơi còn có khói xanh bốc lên, một lát sau nhất Hưu đại sư đưa tay trên em bé ở tấm gương trên lấy ra chỉ thấy lúc này cái kia em bé trên bàn không có mặt mũi bộ mặt lúc này lại có ngu quan, này ngu quan còn theo bốn mắt đạo trưởng có. Một chút tương tự, nhất Hưu đại sư liếc bốn mắt đạo trưởng một chút sau đó quay về bên cạnh thanh, thanh cười nói, thằng nhóc này chơi rất vui, ngươi chậm rãi chơi ta trước tiên đi thay quần áo a. Sau đó liền phảng phất như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Bạch Vũ thấy thế nhất thời lén lén nở nụ cười. Tâm trạng đối với hai người này, lão ngoan đồng cũng là âm thầm lắc đầu. Bốn mắt đạo trưởng nhất thời kinh hãi đến biến sắc, tất nhiên là trong lòng rõ ràng chính mình trùng chiêu. Bất quá trên mặt lại không chịu chịu thua nhắm mắt quay về Thanh Thanh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ừm. Um. Ngươi muốn làm gì? Thế nhưng hắn bây giờ đối với Thanh Thanh còn thật không có cái gì lực uy hiếp, Thanh Thanh xinh đẹp tuyệt trần vi lập cam tức hắn nói, có phải là ngươi chọc gẹo sư phụ của ta? Bốn mắt đạo trưởng vội vã thể thoát phủ nhận nói, không có, làm sao có thể chứ? Thanh Thanh khẽ hử một tiếng, nói, không có. Rút sư phụ ta nha. Chỉ thấy nàng càng là không biết ở đâu lấy ra một cái pháo rũ tay một cái liền nhét ở bốn mắt đạo trưởng trong miệng, bốn mắt đạo trưởng nhất thời sợ hãi gì thường muốn muốn tránh thoát thế nhưng là không thể ra sức, chỉ có thể trợn mắt nhìn pháo ở miệng mình bên trong vẫn nhiên. Trạm pháo nổ tung bốn mắt đạo trưởng dễ rùa cũng ngừng lại, tin tưởng hắn trong miệng lúc này nhất định rất khó chịu. Khả năng miệng đầy nhà đều chua. Thanh Thanh sau đó lại sẽ này đã vang lên pháo bì cho lấy ra, lần thứ hai lấy ra một con pháo cười lạnh nói, nói cho cùng có hay không? Bốn mắt đạo trưởng lúc này, nhưng là đã sợ Thanh Thanh cái này nhìn như vô hại tiểu cô nương, lập tức bỗng nhiên kêu sợ hãi cầu cứu lên, "Khinh Vũ đạo hữu, nhanh cứu mạng a, cứu mạng a." Ở trong phòng vốn là nhìn trò hay Bạch Vũ nhất thời sắc mặt cứng đờ, hắn thực ở không nghĩ tới chuyện này sẽ kéo tới trên người hắn, không khỏi có chút sở. Thế nhưng bốn mắt đạo trưởng lúc này cũng đã không kịp đợi. Âm thanh gọi càng lúc càng lớn lên, "Đạo hữu, mau tới cứu cứu ta a." Bạch Vũ nghe được thanh em này, nhất thời bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sự tình đến bộ dạng này vẫn đúng là không sống được, hắn thản ra một hơi kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Bất quá hắn này vừa ra tới trong phòng ánh mắt nhưng là đều tụ tập đến trên người hắn, Bạch Vũ cùng này ba đôi mắt nhìn nhau một chút, cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị. Hắn ho khan một tiếng nói, có chuyện gì sao?" Bốn mắt đạo trưởng nhìn thấy Bạch Vũ đi ra nhất thời rất là vui vẻ nói, "Đạo hữu, ta chúng rồi nhân ra ái hại, nhanh lên một chút giúp ta đem thuật phát mở ra." Bất quá hắn là kinh hỉ, thế nhưng Thanh Thanh nhưng là tỏ rõ vẻ vẻ cảnh giác, cẩn thận nhìn chằm chằm Bạch Vũ hỏi, "Ngươi muốn làm gì? Có phải là muốn giúp hắn?" Bạch Vũ lúc này chợt phát hiện lúc này dĩ nhiên không biết nên làm gì được rồi. Hắn đông nhiên cười ha ha cười nói, "Không biết là xảy ra chuyện gì, không ngại nói với ta nói." Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng nói, "Chuyện gì? Là hắn chỉnh sâu độc sư phụ của ta." Vừa sư phụ ta có thể bị hắn cho hại thảm, nếu không là sư phụ ta kiến thức phi phàm hiện tại khả năng cũng đã nằm ở trên giường. Bạch Vũ nghe vậy hơi một hãn, nằm ở trên giường. Này không đến nỗi chứ? Tuy nói nhất Hưu đại sư tuổi tác cũng không nhỏ, thế nhưng đối với một cái người tu hành tới nói lấy pháp lực của hắn thể chất hoàn toàn đã vượt xa người bình thường, thậm chí so với Như đều còn gián chắc. Tuy nói bốn mắt đạo trưởng rất muốn cho hắn ra khí thế nhưng là là ra tay có đúng mực, còn không chỉ có để nhất Hưu đại sư tổn thương gân cốt. Bất quá trên mặt Bạch Vũ nhưng là làm bộ kinh ngạc dáng vẻ nói, cái gì? Đạo huynh ngươi dĩ nhiên chỉnh sâu độc nhất Hưu đại sư? Đạo huynh đây chính là người không tốt, phải biết chúng ta người tu đạo hẳn là không tranh với đời, không nên tồn tại làm hại hắn lòng của người ta lý. Bốn mắt đạo trưởng nhất thời ngạc nhiên, tâm trạng âm thầm mơ hồ ngươi không phải biết chuyện này sao? Làm sao hiện tại làm cùng vừa biết như thế? Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ nhấc bộ đi tới bốn mắt đạo trưởng trước người, nói, đạo huynh xem ra là người không được, vẫn là chờ một lúc mau nhanh cùng nhất hưu đại sư bồi tội đi, không phải vậy tổn thương hòa khí liền không tốt như thế nào đi nữa nói hai người người cũng là nhiều năm hàng xóm, lệ gian nên nhiều chăm sóc. Bất quá lúc này tiếng nói của hắn một trận, trên dưới đánh giá một chút bốn mắt đạo trưởng, nghi ngờ nói: Đạo huynh không biết ngươi hiện tại là làm sao, làm sao hay cùng cái đầu gỗ tự? Tuy rằng bốn mắt đạo trưởng tâm trạng không rõ vì sao, thế nhưng cũng nhìn ra đây là sự tình kỳ lạ, liền đem nghi hoặc ép xuống nói, "Ta đây là chúng rồi hòa thượng pháp thuật, đạo hưu mau mau vì ta mở ra." Bạch Vũ như là sửng sốt một chút, nói, "Pháp thuật? Nhất Hưu đại sư cho dưới? Không thể nào. Nhất Hưu đại sư đạo đức tốt nhất định không sẽ làm như vậy, chờ một lúc ta hỏi lại hỏi đại sư, đúng rồi đại sư đi nơi nào, là ở tụng kinh sao?" Thanh Thanh thần kinh nhưng không có một chút nào thả lòng, cẩn thận nhìn Bạch Vũ. Nàng nhưng là biết Bạch Vũ pháp lực nhưng là cùng Bốn mắt đạo trưởng cùng nhất Hưu đại sư đều cách biệt không có mấy. Thanh Thanh lắc đầu nói, "Sư phụ đi thay quần áo, lập tức lại đây." Bạch Vũ gật gật đầu, trầm ngâm một chút nói, "Như vậy à, vậy ta liền ở ngay đây chờ một lát nhất Hưu đại sư đến rồi ta lại cho hắn nói một chút." Nói xong càng là một mình xoay người đi qua một bên mang theo vị cười chẳng có cái gì cả quản. Bốn mắt đạo trưởng sắc mặt kinh ngạc, có chút ngây người hắn không nghĩ tới Bạch Vũ dĩ nhiên sẽ xài cái trò này, chờ phục hồi tinh thần lại cản vàng tiêu lên, "Đạo hữu, đừng đi, hiện vị ta mở ra a." Thế nhưng Bạch Vũ liền quyết khi, làm cũng nghe thấy giống như vậy, mặt tôi cười nhìn cho hay. Chủ yếu là hắn không muốn dính liễu chuyện này, vốn là bốn mắt đạo trưởng sai, hắn đem nhất Hưu đại sư cho chỉnh sâu độc, nhất Hưu đại sư khẳng định là nuốt không trôi cơn giận này, nếu như Bạch Vũ đi ra ngăn cản lại nói bất định còn có thể náo xậy ra chuyện gì đến, mà hai người bọn họ nhiều năm như vậy lại đây cũng gần như đều đã quen, nhưng sẽ không có cái gì khoảng cách. Thanh Thanh nhìn thấy Bạch Vũ không có làm cái gì nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lập tức hắn lại đem tinh thần đặt ở bốn mắt đạo trưởng trên người, ánh mắt ở trong lại khôi phục vừa nãy thần thái, nói: "Ngươi chỉnh sâu độc sư phụ của ta, ta ngày hôm nay muốn rảnh ngươi cho xạ trời cao." Nói xong càng là có lấy ra một cái pháo đốt nhưng là cái kia một loại tiểu hỏa tiễn. Khoan hệ nói nhất hưu đại sư này một tay pháp thuật vẫn đúng là dễ sử dụng có bát bảo gương đồng trợ giúp sử dụng phép thuật dĩ nhiên cùng người gô thuật có hiệu quả như nhau tuyể rượu thanh thanh trong tay cái kia một cái bố hoa hoa lại như là người gô thuật ở trong thảo người bình thường chuyện tốt hơn nữa bất luận người nào cầm này bố hoa hoa cũng có thể khống chế còn không sẽ tiêu hao một điểm pháp lực sau đó bốn mắt đạo trưởng liền nương theo một trận tiếng tiêu thảm thiết đau đớn đụng vào tường mũi của hắn đều cho va đỏ hắn không khỏi có chút khóc không dá nước mắt gia nhạc lúc này cũng có chút không nhìn nổi, vội vàng đi tới bốn mắt đạo trưởng trước người ngăn lại Thanh Thanh lần thứ hai chỉnh sâu độc, nói: "Thanh Thanh, mau thả sư phụ của ta không muốn chơi." Thế nhưng Thanh Thanh nơi nào đồng ý, quay đầu hừ một tiếng nói: "Không được, ai bảo hắn như thế xấu." Đang lúc này Nhất Hưu đại sư trở về, hắn đi tới Thanh Thanh trước người ngăn lại hắn, rồi hướng ngã trên mặt đất bốn mắt đạo trưởng nói: "Bốn mắt, ngày hôm nay chính là chúng ta huề nhau có được hay không?" Xuất ra tư tưởng của người ta vẫn luôn là lấy lòng dạ từ bi, có khoan dung chi tâm, hiện tại cũng cách vừa quá một hồi lâu lúc này, Nhất Hưu đại sư khí cũng là đánh tan không ít. Bất quá Bốn mắt đạo trưởng tự nhiên là không muốn, lấy tính tình của hắn tự nhiên không muốn ngày hôm nay bị một cái tiểu cô nương chỉnh sự tỉnh cho quên đi, chỉ thấy hắn cắn răng nói, "Không được, không thể như thế quên đi." Thế nhưng hắn nhưng đã quên quyền chủ động hiện tại ở tay của người ta bên trong, chỉ thấy lúc này Nhất Hưu đại sư cho bên cạnh Thanh Thanh nhe mắt, nói, "Tốt lắm." Thanh Thanh đem hắn trò xạ trời cao. Bốn mắt đạo trưởng cả kinh vội vàng lần thứ hai cầu cứu, nói, "Khinh Vũ đạo hữu nhanh lên một chút cứu cứu ta a." Bạch Vũ cười ha ha nói, "Đạo huynh, ta xem ngày hôm nay cứ định như vậy đi, ngươi không phải cũng chỉnh Nhất Hưu đại sư sao?" "Ta xem à vẫn là oan giản nên tội không nên buộc. Nhất Hưu đại sư lúc này gật đầu một cái nói, vẫn là khinh vũ đạo trưởng mình lý lẽ. Bạch Vũ bước chân không ngừng lại đi tới bốn mắt đạo trưởng trước người ngồi xuống xuống, nhưng là để sát vào bên thai của hắn thấp giọng đối với hắn nói, đạo huynh, ta xem ngươi vẫn là liền đáp ứng rồi đi, không phải vậy chịu thiệt sẽ chỉ là ngươi, quyền chủ động nhưng là ở tay của người ta bên trong. Bốn mắt đạo trưởng tự nhiên là biết đạo lý này, bất quá hắn cùng Nhất Hưu đại sư đấu thời gian lâu như vậy lần này chịu thua nhất định sẽ trong lòng không cam lòng. Do dự chốc lát lại suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới cắn răng gật đầu một cái nói, thật chúng ta ngày hôm nay liền hòa nhau rồi. Nhất Hưu đại sư nghe vậy gật đầu một cái nói, "Thật như vậy mới đúng mà." Liền hắn liền ngồi thẳng lên hướng về Bạch Vũ Thi lễ một cái nói, "Đến chứng vậy chúng ta liền cáo tử, thật là làm cho ngươi này một vị khách nhân chế dễ ức." Bạch Vũ lắc lắc đầu cười nói, "Không lo lắng, bất quá ta nhớ các ngươi thời gian dài như vậy hàng xóm lẽ ra nên nên cố gắng ở chung mới đúng, sau đó vẫn là không muốn lại xảy ra chuyện như vậy." Quy một chương 143, Biên cương hoàng tộc. Chương 143, Biên cương hoàng tộc. Sau đó Bạch Vũ liền đưa đi Nhất Hưu đại sư, đương nhiên này phương pháp phá giải sát thực là muốn uống rượu. Bất quá cũng không phải uống một vại, chỉ cần uống một bát liền có thể đem này pháp thuật cho mở ra, ở điện ảnh ở trong chỉ có điều là nhất hưu đại sư cố ý chỉnh hắn mà thôi. Bất quá chỉ là một bát liền như vậy thanh thanh thản thản uống vào cũng là rất khó uống, này một bát làm dưới rớt sau một chốc sau khi chỉ thấy được bốn mắt đạo trưởng trên người buông lỏng nhất thời sủi lơ ở trên mặt đất. Này pháp thuật vừa mở ra bốn mắt đạo trưởng nhưng là có vẻ hơi hư thoát, cho nên liền để ra nhạc đem hắn phụ trở về phòng bên trong, lúc này thời gian cũng không thế nào sớm, Bạch Vũ nhìn sắc trời một chút phát hiện muốn ở đã là ánh bình minh, bốn mắt đạo trưởng trong sân nuôi o okay nhưng là cũng bắt đầu dồn dập đánh tới mình đến. Hắn đẩy cửa ra đi tới ngoài phòng hít sâu một cái này trong ngọn núi không khí mới mẻ, phát hiện trên người nhất thời một trận nhẹ nhàng khoáng khoái. Bất quá sau đó hắn rồi lại ở trở nên trầm tư, bởi vì hắn biết ngay hôm nay cái kia hoàng tộc cương thi sẽ bị bốn mắt đạo trưởng sư đệ cho áp giải đến, mà ngay hôm nay cái kia cương thi cũng lại ở chỗ này dị biến, nhiệm vụ của hắn nghĩ đến cũng chỉ có một cái chính là đối phó này con thi yêu, muốn đến nơi này trong lòng hắn không khỏi động nổi lên tâm tư, suy nghĩ là không phải có thể ở hắn không có trở thành thi yêu thời điểm liền đem hắn giải quyết Bất quá sau đó, nhưng là lại sẽ ý tưởng này cho quang mở ra, bởi vì hắn biết hệ thống chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội này, hệ thống sẽ không đem nhiệm vụ này cho Bạch Vũ ra đơn giản như vậy, nhưng từ ngay khi hiện tại cũng không có nhiệm vụ nhắc nhở thanh liền có thể thấy được. Lắc lắc đầu, cũng sẽ không lại nghĩ cái khác nhưng là xoay người tiến vào trong phòng, hắn muốn đem tình trạng của chính mình cấp dưỡng được, đến đối phó thi yêu thì cũng sẽ có chút nắm. Một buổi sáng tu luyện hạ xuống Bạch Vũ trong cơ thể nội đan lại lần nữa viên mãn một chút, cứ Bạch Vũ quan sát nghĩ đến cứ theo tốc độ này lại trải qua thêm một đêm công phu này, nội sẽ hoàn toàn viên mãn hạ xuống. Đến lúc đó hắn liền có thể ngưng tụ nguyên thần một lần đạt đến tông sư cảnh giới. Chính vào lúc này ngoài phòng ra nhạc nhưng là gọi lên, "Đạo trưởng, ăn cơm, tới dùng cơm." Bạch Vũ nghe nói vội vàng đáp một tiếng, từ trên giường hạ xuống liền tới đến ở giữa bên trong, lúc này bốn mắt đạo trưởng đã vào chỗ, lúc này hoàn toàn đã nghỉ ngơi lại đây hắn liền phảng phất người không liên quan bình thường ngồi ở chỗ ngồi ăn đồ vật. Hắn nhìn thấy Bạch Vũ đi ra vội vàng vây vẫy tay để hắn ngồi xuống. Sau đó lại nói, "Đạo hữu, ta phát hiện ngươi còn đúng là một cái tu luyện quần nhân a, ngươi đến nơi này sau ngoại trừ ngủ cũng chỉ muốn tu luyện, ngày hôm nay thậm chí ngay cả sớm một chút đều không có ăn." Nói xong lắc lắc đầu. Xem dáng vẻ nhưng thật giống như rất là bất đắc dĩ. Bạch Vũ cười cười nói, ta tự nhiên là muốn chăm chỉ tu luyện, đạo huynh cũng là biết hiện tại đã nằm ở thời đại mặt Pháp, nếu như ta không nữa chịu khó chút tu vi có thể sẽ vẫn không lên nổi. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy sức sở, sau đó nhưng là có chút thật không tiện, tuy nói hắn tư chất không sai ở thời đại này nhưng là đã tu luyện đến trình độ này, thế nhưng muốn nói chăm chỉ tu luyện hắn còn thật không có quá, nhất thời cảm giác được chính mình thư giãn, liền hằng túi đầu ăn cơm không còn khi nói chuyện. Cho bọn họ sau khi cơm nước xong, bốn mắt đạo trưởng liền lại kêu lên Bạch Vũ ở chính trong phòng uống trà đến, thế nhưng không một lát sau ngoài phòng nhưng là dị tượng phát sinh, cái này này trong rừng rậm phi điệu dị nhiên tranh tương bay đi. Liên Phản Phất biết có đại sự gì phát sinh chạy nạn. Bốn mắt đạo trưởng cùng Bạch Vũ đối diện một chút, nói: "Đạo hữu, chúng ta ra ngoài xem xem đến cùng là chuyện gì xảy ra." Bạch Vũ vội vã đắp một tiếng nói: "Được, chúng ta này liền đi ra ngoài, xem xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Theo Bạch Vũ cùng bốn mắt đạo trưởng ba người đi ra khỏi phòng đồng thời nhất Hưu đại sư cũng đi ra. Hắn nhìn một chút hai người đúng là đối với bốn mắt đạo trưởng không nói gì, Mà là hướng về Bạch Vũ nói, đạo trưởng ngươi có biết cái kia một đám là người nào? Bạch Vũ nghe vậy nhất thời trận tròn mắt, nếu như ta và các người như thế có thể biết bọn họ là nhân tài nào quái, liền lắc đầu nói, không biết, chúng ta đi nhìn liền biết rồi. Sau đó mấy người liền hướng về phương hướng kia mà đi. Bất quá bốn mắt đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư đều là nhận thức cái kia ngàn hạc đạo trưởng, nhìn thấy hắn đều là lộ ra sắc mặt vui mừng quay về hắn chào một cái, lẫn nhau thăm hỏi. Bạch Vũ nhìn này ngàn hạc đạo trưởng không khỏi lắc, lắc đầu Bởi vì này Ngàn Hạc đạo trưởng vẫn đúng là hình dáng giống Trung Phát Bạch, bất quá trải qua thời gian dài như vậy hắn cũng có chút quen thuộc, cũng là được rồi một cái nói lên nói, Ngàn Hạc đạo trưởng, bần đạo có lễ. Nay Ngàn Hạc đạo trưởng tuy nói dung mạo rất như Trung Phát Bạch bất quá tu vi nhưng là tháng rồi Trung Phát Bạch rất nhiều, ấn lại Bạch Vũ quan sát tu vi của hắn nhưng là nằm ở lấy chú thi thuật đỉnh điểm nghĩ đến nếu như lần này hắn không có cái gì đại nạn chắc chắn không nữa liền đột phá đến không chú thi thuật cảnh giới. Ngàn Hạc đạo trưởng nhìn thấy Bạch Vũ đúng là có chút sử sợ, hoặc xem hướng về sư huynh của chính mình hỏi, sư huynh đây là Bốn mắt đạo trưởng cười cười nói, "Vị này chính là cùng chúng ta cùng ra một môn đạo hữu đạo hiệu Khinh Vũ." Ngàn Hạc đạo trưởng nghe vậy vội vàng đáp lễ lại nói, "Đạo hưu may gặp." Sau đó rồi hướng bốn mắt đạo trưởng nói, "Sư huynh, ta là tới người này muốn mượn điểm gạm nếp." Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy nhưng là không nói thêm gì mà là lập tức đối với bên cạnh gia nhạc nói, "Gia nhạc, đi vào trong phòng những kia gạo nếp cho sư thúc dùng." Gia nhạc nghe vậy đáp một tiếng liền xuống. Mấy người lại khách sáo một lúc, sau đó bốn mắt đạo trưởng đi tới phía sau bọn họ lôi kéo quan tài trước, cẩn thận quan sát một thoáng trong lòng cả kinh nói, "Đồng Kim quan còn dùng ống mực vòng quân quất lấy." Này mỹ đến. Ngàn Hạc đạo trưởng gật gật đầu, để thấp người âm thanh quay về mấy người nói, không sai, trong này chính là cương thi. Mấy người tu vi kiến thức phi phạm, tự nhiên biết cương thi thứ này phiến thức, đều là trầm mặc lại. Đây là Bạch Vũ nhìn ngó mấy người, cười nói, kỳ thực đạo trưởng nhất định có thể tiêu hủy, thế nhưng hiện tại nhưng không có, xem gia định là này trong quan tài cương thi địa vị không tầm thường. Bạch Vũ nói lời này trong lòng cũng bắt đầu trở nên trầm tư chính là hiện tại khẳng định là không hiếu động, này cương thi thân phận thực sự quá mức là thủ, nghĩ đến hiện tại chính mình nhưng có thể làm hết sức để này, ngàn Hạc đạo trưởng đem tính mạng của hắn bảo vệ mới được. Lúc này ngàn Hạc đạo trưởng gật đầu một cái nói, đây là biên cương hoàng tộc ta chỉ có thể là hữu tâm vô lực, chỉ có kéo đến kinh thành giao do hoàng thượng xử lý mới được. Ở cổ đại kỳ thực hoàng thượng quyền lực nhưng là lớn hết sức, đối với hoàng thượng tới nói ngoại trừ thiên giới chúng thần cùng đắc đạo thần tiên, tam giới bên trong những sinh vật khác yêu ma có tội hắn đều có thể cấp cho phán quyết. Nhất Hưu đại sư lúc này nói, ngàn Hạc đạo trưởng, ngươi sao không đem này Lều vải cho hủy đi để ông hấp thu trên một điểm ánh mặt trời giảm thiểu thi khí đây? Nhan Hạc đạo trưởng quay đầu nhìn một chút này Lều vải bỗng nhiên tỉnh gật đầu một cái nói, không sai, này này cũng làm người ta cho hủy đi. Sau đó định phải gọi người Thế nhưng Bạch Vũ nhưng tiến lên một bước kéo hắn lại ngăn cả nói đạo huynh chấm đã hắn nhìn sắc trời một chút nói bây giờ xác trời có một chút biến hóa khả năng ở lại một chút sẽ trời mưa này lều và hiện tại vẫn là không muốn xét tốt ngàn hạc đạo trưởng cũng là nhìn ngó bầu trời pháp tướng vẫn đúng là như Bạch Vũ nói tới giống như vậy thiên trên bầu trời có một khối vũ vân bắt đầu tụ tập bất quá hiện tại nhưng là cách còn khá xa nghĩ đến này một cơn mưa muốn giới hạ xuống còn phải chờ thêm một lúc liền không thèm để ý cười cười nói không có quan hệ chúng ta hiện tại đang chuẩn bị thì ở phía trước cao trong rừng cây dựng chải đóng quân nghĩ đến đến lúc đó trời mưa thời điểm quan tài cũng đã nhập danh hiện tại với vạn Trợ dịp Thái Dương còn ở liền để quan tài hấp thu trên một điểm ánh mặt trời, như vậy cũng sẽ bảo hiểm trên một điểm. Bạch Vũ nghe thấy hắn nói như vậy lắc lắc đầu, nhưng không nói gì nữa, đối với một cái mới vừa quen người tới nói hắn có thể khuyên nói một chút cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nói thêm gì nữa nói không chắc sẽ cho người hoài nghi đến hắn có mục đích gì. Sau đó Ngàn Hạc đạo trưởng liền mệnh làm mình đệ tử đông nam tây bắc mấy người đem này lều vải cho huỷ đi, như trong phim ảnh bình thường vị tiên nương nương Khang tổng quản lập tức mở thanh ngăn cản, "Ái cha cha, các ngươi làm gì chứ? Không thể xách lều vải a." Liền sau đó Ngàn Hạc đạo trưởng lại thật một trận giải thích. Lúc này ra nhạc nhưng là đã đem một bọc nhỏ gạo nếp cho cầm tới, hắn đưa cho ngàn Hạc đạo trưởng, bốn mắt đạo trưởng nói, "Bằng vào ta quan sát này, cương thi thi khí vô cùng trùng, ở trên đường ngàn vạn không thể có cái gì bất ngờ, ta thật sự hy vọng này một bao gạo nếp ngươi sẽ chưa dùng tới." Ngàn Hạc đạo trưởng biết sư huynh của chính mình quan tâm chính mình, liền chuẩn bị nói chút thoại an ủi một thoáng hắn, thế nhưng lúc này Ngô quản sự nhưng là thiếu kiên nhẫn lên, móng tay hắn hai tay vừa bấm eo liền chỉ vào bên này mấy người khẽ tiêu nói, "Mấy người các ngươi xong chưa? Nên chạy đi." Nàn Hạc đạo trưởng vội vã hẳn là, ở đây xem ra này Ngô quản sự chức vị có vẻ như còn rất cao. Ở qua loa xong nô quản sự sau ngàn hạc đạo trưởng lập tức quay đầu lại hướng về Bạch Vũ, mấy người nói lên đường đến, xem ra hắn vẫn là không dám ở nơi này sức sở. Ngay khi hắn lúc đi Bạch Vũ kéo hắn lại, nói: "Đạo huynh, này chính là tính tình rất dữ dạn, ta chỗ này có vài tờ xét đánh thần phù ngươi liền cầm đi, ở thời khắc mấu chốt nói không chắc có thể đến giúp ngươi." Nói Bạch Vũ tự trong lồng ngực lấy ra vài tờ xét đánh thần phù, giao cho ngàn hạc đạo trưởng. Ngàn hạc đạo trưởng nhìn thấy này vài lá đùa đúng là một trận người, sau đó hai vội hỏi nói cảm ơn, đa tạ đạo hữu, đạo vô cùng cảm kích. Sau đó hắn liền khom người cáo từ. Đưa đi này một đường ép quan đội ngũ, Bạch Vũ quay về bên người bốn mắt đạo trưởng hỏi, đạo huynh, không biết ngàn hạc đạo trưởng như thế sẽ ở triều đình nhóm trước. Bốn mắt đạo trưởng lắc đầu nói, này xem như là hắn theo đuổi, từ lúc chúng ta đồng thời học nghệ thời điểm hắn liền không muốn để cho chính mình một thân bản lĩnh lăng phí, liền ở học có thành tựu sau liền không biết làm sao tại triều đình như một cái chức vị, hiện tại ở biên cương một hoàng tộc cái kia làm pháp sư, bất quá ta biết hắn người này phẩm hạnh vì lẽ đó cũng không có ngăn cản hắn. Bạch Vũ gật gật đầu. Ở đông đảo Cương Thi trong phim ảnh này ngàn hạc đạo trưởng cũng coi như là một cái cùng người khác nhân vật khác nhau, cái khác đạo sĩ đều là quá nghèo khó sinh hoạt, chỉ có hắn nhưng là ở trường đình có chức vị, làm phát sư. Bất quá ở Bạch Vũ nghĩ đến làm người như vậy nhưng cũng không được, bởi vì đối với đạo môn tới nói tiến vào triều đình sát thực rất dễ dàng nhiễm nhân quả, ở thân bất do kỳ tình huống giới thậm chí còn sẽ có nghiệp lực gia thân. Quy 1 chương 144, Thông Linh Chương 144, Thông Linh Nhìn theo ngàn hạc đạo trưởng mọi người rời đi. Mấy người liền xoay người hướng về trong phòng đi đến, thế nhưng liền ở tại bọn hắn vừa quay đầu lại, đột nhiên ở trên trời càng là có một đạo phích lực hướng lên, này một tiếng vang thật lớn lệnh mấy người đều là run lên trong lòng. Bốn mắt đạo trưởng sắc mặt chìm xuống, thở dài một hơi nói, xem ra chuyện ngày hôm nay có chút không ổn a, nói không chắc thật sự sẽ xảy ra chuyện. Bạch Vũ cũng là gật đầu một cái nói, không sai, nếu như này một cơn mưa rơi đến rất lớn sẽ đem trên quan tài ống mực võng màu sắc cho rửa đi, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện. Bốn mắt đạo trưởng trầm ngâm một chút, nhưng sau đó nhưng là cười cười nói, không có chuyện gì chỉ là một con cương thi mà thôi nghĩ đến sư đệ có thể ứng phó chiếm được, chúng ta liền không cần quan tâm. Lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng trong mắt của hắn vẫn không tự chủ được lóe qua một tia lo lắng vẻ mặt. Nhất Hưu đại sư tuyên một cái Phật hiệu, nói: "A Di Đà Phật, tin tưởng ngàn hạc đạo trưởng nhất định có thể chuyển nguy thành an." Nghe được lời của hai người Bạch Vũ đúng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sự tình so với hai người tưởng tượng muốn học việc, chỉ là bọn hắn tự nhiên là không biết. Lập tức Bạch Vũ duy trì trầm mặt trở lại trong phòng, lúc này bốn mắt đạo trưởng nói: "Đạo Hưu, chúng ta hiện tại này uống một lúc trà đi, ngược lại hiện tại cũng là trong lúc rảnh rỗi." Mạch Vũ gật đầu một cái nói, "Được rồi." Sau đó dễ dàng cho bốn mắt đạo trưởng cùng ngồi xuống, chờ ra nhạc đem nước trà cho rót, bốn mắt đạo trưởng lại cười cười nói, "Đạo hữu kỳ thực ta hiện tại đúng là rất ước ao các ngươi mạch này hệ, ta phát hiện các ngươi mạch này hệ khẳng định là truyền thừa có thứ tự, đạo hữu lần trước vừa ra tay ta liền phát hiện không chỉ ngươi sở học cao cấp thư pháp ngũ hành không hỏa thuật, hơn nữa liền ngay cả trên tay ngươi sử dụng pháp khí cũng thị phi cùng người thường, nói vậy ta như đoán không sai, ngươi đang cùng hồ yêu tranh đấu bên trong sử dụng pháp khí nhất định là xét đánh mục làm chứ? Hơn nữa hôm nay ngươi tặng cho sư đệ ta xét đánh thần phù ngay cả ta cũng không hiểu đến làm sao ạ?" Phía trước Bạch Vũ nghe được cũng không có cảm giác gì, thế nhưng mặt sau nhưng làm hắn có chút ngạc nhiên, này xét đánh thần phù chính là Mao Sơn bí thuật xuất ra, ở hắn nghĩ đến bốn mắt đạo trưởng nếu là Mao Sơn truyền nhân cho dù là có chút truyền thừa mất đi, này xét đánh thần phù như thế phổ cấp đồ vật cũng hẳn là sẽ không thất lạc, nhưng ai biết bốn mắt đạo trưởng dĩ nhiên sẽ nói hắn sẽ không họa. Bạch Vũ trầm ngâm một chút nói, tại sao đạo trưởng không có ở Mao Sơn bí thuật ở trong học được này phụ thuật? Bốn mắt đạo trưởng lắc đầu nói, tuy nói chúng ta mạch này đều là đầu lưỡi truyền thừa, thế nhưng này sét đánh thần phù còn thật không có nghe sư phụ đã nói, nghĩ đến là ở truyền thừa ở trong trôi qua đi tới. Bạch Vũ nghe vậy lúc này mới gật gật đầu, bất quá sau đó nhưng là lại có một chút nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện kỳ thực ở cương thi thúc thúc cuối cùng bốn mắt đạo trưởng đã từng dùng qua một môn xin mời thần thuật, lần này nhưng là trực tiếp đem tổ sư ra cho mời tới thân đến, thế nhưng trực tiếp đem thực lực của hắn có vô cùng đại tăng lên, thế nhưng Bạch Vũ nhưng không có ở Mao Sơn bí thuật ở trong học được thậm chí đều chưa từng thấy có tương tự ghi chép. Hẳn là bốn mắt đạo trưởng mạch này độc nhất, vẫn là nói có chút mạch hệ chuyển thừa có chút nhưng có. Muốn đến nơi này Bạch Vũ không khỏi vô cùng hiếu kỳ, lập tức tổ chức một lúc dòng suy nghĩ, hướng về bốn mắt đạo trưởng dò hỏi: "Đạo huynh, có thể sẽ xin mời thần thuật?" Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy nhưng là sửng sở, một lát sau phục hồi tinh thần lại. Cười nói, "Đạo Hưu nói giỡn, xin mời thần thuật nhưng là thượng ma đạo. Ta tuy rằng pháp lực có một chút tiểu thành liền thế, nhưng ngộ tính nhưng là vẫn còn không tính là vô cùng tốt, còn học không đến, ta hiện tại tư chất chỉ có thể học tập trung ma đạo mà thôi, hơn nữa còn linh thì mất linh không tới thời khắc mấu chốt cũng không dám vận dụng." Bạch Vũ nghe xong bốn mắt đạo trưởng luôn luận đã có chút sửng sở, nghi nói, "Trung ma đạo? Thượng ma đạo?" Bốn mắt đạo trưởng nhìn thấy Bạch Vũ phản ứng đúng là vô cùng nghi hoặc, nói, "Làm sao? Đạo Hưu không biết những thứ đồ này?" Chẳng lẽ đạo hữu mạch này hệ là đem những này cho ta truyền? Bạch Vũ xác thực là không hiểu. Liên Thanh thật gật đầu một cái nói, những thứ đồ này ta xác thực là không biết. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy buồn cười lắc lắc đầu, chỉ vào Bạch Vũ nói, ta nói các ngươi môn phái làm sao sẽ truyền thừa như thế toàn. Nguyên lai like các ngươi cũng là có vài thứ không có truyền thừa, hơn nữa còn là loại này có thể món đồ bẩm mệnh. Bạch Vũ hoàn toàn không thèm để ý nói, kính xin đạo huynh chỉ điểm, mời làm ta này vô tri người giảng giải một thoáng. Lúc này bốn mắt đạo trưởng cảm thấy có một chút cảm giác việt, kỳ thực ở hắn đầu tiên nhìn nhìn thấy Bạch Vũ thời điểm hắn thì có như vậy một điểm thất lạc muốn hắn cũng là một nhân tài ở thời đại mạt pháp này có thể đạt đến không chú thi thuật đỉnh cao người nào là đơn giản. Khẳng định đều sẽ khiến một ít xuất chúng người, thế nhưng gặp lại được Bạch Vũ cái này, tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng thực lực nhưng cùng hắn gần như người thì hắn rất được đả kích. Ở hiện tại nhìn thấy Bạch Vũ có chuyện tỉnh giáo hắn, hắn nhất thời cảm thấy sự tự tin của chính mình lại trở về. Thầm nghĩ trong lòng, tuy nói xác thực là một thiên tài, thế nhưng dù sao còn trẻ không có cái gì từng trải mà, làm sao có thể so với được với ta cái này tu đạo mấy chục năm người đâu. Bất quá những thứ đồ này có vẻ như cùng từng trải không có quan hệ gì. Chỉ thấy lúc này bốn mắt đạo trưởng hướng giọng một cái nói, kỳ thực môn phép thuật này gọi làm Thông Linh, chính là một môn Tam Mao Sơn đỉnh cấp tính thúy, cái gọi là Thông Linh cũng có thể nói là xin mời thần, nhưng cũng có thể nói là xin mời quỷ, bởi vì này một môn pháp thuật chia làm cấp 3, này cấp 3 vì là thượng Mao đạo, trung Mao đạo cùng hạ Mao đạo. Lúc này hắn dừng một chút, rất nhàn nhã uống một ngụm trà lại nói, thượng Mao nói chính là Thông Linh pháp thuật ở trong cao đẳng nhất nhất đẳng, có thể lấy ý niệm thông thần luyện đến chỗ cao thâm là có thể cùng trên trời chính thần đại tiên câu thông mượn sức mạnh của bọn họ, bất quá này một đạo xác thực đã mấy trăm năm không có ai tu luyện ra thành kiểu. Bạch Vũ gật gật đầu hỏi, vậy không biết Trung Mao nói lại là chuyện ra sao? Bốn mắt đạo trưởng nói, ta tu luyện cũng chỉ Trung Mao đạo, Trung Mao đạo kẹp ở trên giới trung gian mà năng lực của hắn cũng là không trên không giới. Trung Mao đạo có thể xin mời thần thế nhưng bất quá này thần nhưng cũng không thể toán thần, khả năng là quỷ sai cũng khả năng là ở địa phủ có chút thần vị đại quỷ hoặc là đã đi về cói tiên đắc đạo cao nhân, mà ta hiện tại liền có thể mời chúng ta mạch này tổ sư ra. Bạch Vũ nghe nói như thế gật gật đầu. Hắn ở xem phim thời điểm thường thường sẽ có một ít người xin mời thần xin mời thần nguyên lai like chính là thứ này, nghĩ đến ở đông đảo trong phim ảnh đạo sĩ này cũng đều là chỉ tu luyện đến trung mao đạo cảnh giới, chỉ vì vẫn không có đạt đến hoàn toàn cảnh giới, vì lẽ đó còn đều sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt vận dụng mà thôi. Lúc này bốn mắt đạo trưởng lại nói, hạ mao đạo đúng là tương đối đơn giản, này một cấp đoạn xin mời đều là một ít quỷ đối với cho chúng ta những này tu vi khá mạnh đến người đến là không có tác dụng gì, bất quá đối với tu vi yếu cũng sẽ là một cái trợ lực. Mà này thông linh bất luận tu luyện một loại nào đều sẽ có ba cái giai đoạn, chia ra làm hạ linh, phụ linh cùng thông linh. Thông linh tất nhiên là cảnh giới tối cao, mà ta chính là tu luyện tới phụ linh cảnh giới. Đối với thần kỳ như vậy pháp thuật Bạch Vũ đúng là có hứng thú không nhỏ, cản hỏi vội, "Đạo huynh, không biết này pháp thuật ta có thể không học tập?" Bốn mắt đạo trưởng nhưng là như là đã sớm biết hắn sẽ như vậy hỏi, cười cười nói, "Không thành vấn đề, đại gia đều là cùng ra một môn hơn nữa này pháp thuật cũng là vô cùng phổ cập đồ vật cái khác mạch tập đến Mao Sơn bí thuật trên đa số sẽ có ghi chép, lại nói ngươi dạy ta tát đầu thành binh thuật ân tình cũng vừa hay cho trả lại." Bạch Vũ gật, gật đầu chợt lại nói ta, "Không đa nghi giới rồi lại là rất nghi hoặc." Bốn mắt đạo trưởng nói Mao Sơn bí thuật trên đa số có ghi chép, thế nhưng vì sao hắn ở cửu thúc nơi đó nhìn thấy cái kia bản nhưng không có đây. Hơn nữa ở hắn tiến bảo, âm nhạc cương thi, gặp phải như thế vướng tay chân cương thi lâm chính anh cũng không thấy từng dùng tới, nói vậy cũng không có. Mà không phải là mình xui xẻo đến hiện tại mới gặp phải một cái. Lắc lác đầu cảm giác thấy hơi buồn cười, chính mình thật sự thời vận không tốt sao. Đồng thời Mao Sơn bí thuật chính mình nhưng là đạt được một cái không chọn bài bản. Bất quá lúc này hắn trợt linh quang lẽ lên nghĩ tới điều gì. Bởi vì hắn phát hiện hắn quên một vấn đề, nơi này cũng không phải hắn quen thuộc thế giới hiện thực, nơi này là điện ảnh nội dung vợ kịch thế giới kia, điện ảnh nhưng là người tưởng tượng ra đến biên kịch muốn xuất hiện món đồ gì tự nhiên sẽ xuất hiện, có thiếu hụt điều này cũng chúc bình thường, bất quá nghĩ đến còn hẳn là có một ít pháp thuật là hiện thực không có, nói thí dụ như hắn học cái kia bản thiếu, thiên sư trận giải, liền có thể có thể cũng không mau sơn pháp thuật, khả năng liền. Không người nào sẽ. Sau đó hắn lại sẽ những ý nghĩ này cho vứt ra nào ở ngoài, bắt đầu cùng bốn mắt đạo trưởng học tập lên thông linh thuật đến. Bốn mắt đạo trưởng đúng là rất là tình nguyện, đối với Bạch Vũ giảng giải đến vô cùng tỉ mỉ. Hắn đầu tiên là đem những này cảnh giới bản chất nói ra. Thông linh thuật có thể nói chính là một cái dựa vào quan tưởng cùng quỷ thần câu thông pháp thuật, này bất luận một loại nào giai đoạn thứ nhất chính là hàng linh, này hàng linh chính là có thể cùng mình mong muốn thông linh quỷ thần câu thông, lẫn nhau trong lúc đó sản sinh một loại liên hệ, đối với thần tới nói tự nhiên là muốn câu thông, thế nhưng quỷ mà chính là muốn hàng, chỉ có hàng phục cái kia quỷ, cái kia thiên tài sẽ nghe theo người, đối với quỷ loại loại này đại đa số đều là coi. Trời bằng vung chủ tự nhiên không thể dùng câu thông cái này vô căn cứ phương pháp, mà này hàng linh xưng hô cũng là từ đây mà tới. Mà thứ hai cảnh giới phụ linh Tiên như ý nghĩa chính là xin mời quỷ thần bản thân, cảnh giới này thường thường xem tự thân pháp lực tu vi đồng thời còn muốn xem cá nhân ở này một đạo trên cảnh giới, có hay không có thể làm cho quỷ phục phục tiếp tiếp lại có hay không cùng thần hào cảm đủ cao. Mà người thứ ba cảnh giới thông linh cũng là cảnh giới tối cao, có người cố gắng cả đời cũng không đạt tới, cảnh giới này đã sẽ không khôngỷ lại quỷ thần, thường thường có thể không trải qua đối với thần đồng ý là có thể mượn năng lực của bọn họ để đạt tới mục đích của chính mình. Chờ nói những này bốn mắt đạo trưởng lại cười nói, không biết đạo hữu là muốn luyện cái nào một đạo đây. Theo ta thấy đến đạo hữu ngộ tính pháp lực hẳn là đầy đủ hoàn toàn có thể trong tu luyện mau nói, nghĩ đến lấy ngươi tư chất còn rất có thể đạt đến người thứ ba cảnh giới. Bạch Vũ nghe vậy trầm ngâm một chút, quá một hồi lâu, khiến cho đến bốn mắt đạo trưởng đều có chút nóng nảy, hắn không khỏi lại hỏi một câu, đạo hưu muốn tu luyện người nào? Lúc này Bạch Vũ cười cợt như là hạ quyết tâm, nói, "Đạo huynh, ngươi liền đem này ba mau nói đều giáo cùng ta đi." Chưa xong con tiếp. Quy một chương 145, cương thi dị biến. Chương 145, cương thi dị biến. Bốn mắt đạo trưởng nghe xong lời này nhất thời một trận ngạc nhiên, ba loại đều học. Người này nếu như đem loại này cho học được cũng đã rất đáng mừng. Loại này có thể đạt đến thứ hai cảnh giới đã là tư chất ngộ tính thắng người một bậc, thế nhưng này Bạch Vũ lần này mở miệng chính là ba loại, đây là muốn làm gì? Cũng quá không đem này thông linh thuật coi là chuyện to tát. Chỉ thấy hắn lắc lắc đầu, nói, đạo hữu khả năng là ta chưa nói rõ ràng, học như vậy pháp thuật đây là đối với người ngộ tính yêu cầu rất cao, lấy hiện tại người ngộ tính tới nói có thể đem chung mao đạo cho luyện thật cũng đã là vô cùng không sai thành tựu, đến bước mặt sinh tử thời điểm nhất định có thể bảo đảm chính mình một mạng, thế nhưng ngươi nếu như lòng tham học ba loại cuối cùng chỉ có thể có lòng không đủ lực, đến lúc đó nhất định là kẻ vô ích sự. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là lắc đầu nói, "Đạo huynh không cần phải lo lắng, ta nếu nói như vậy liền nhất định là có tự tin, ngươi cũng không cần phải lo lắng." Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy nhất thời hơi kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn đến cùng là làm sao tới sự tự tin này, thế nhưng lúc này hắn cũng không tốt quên can, dù sao Bạch Vũ nhìn dáng dấp đã là biết được mười phân rõ ràng, thế nhưng hắn nếu nói tới như thế quyết tuyệt bốn mắt đạo trưởng cũng không tốt phản đối. Nhìn kỹ Bạch Vũ một lúc sau, thầm nói, nghĩ đến chỉ cần hắn chỉ cần là ăn chút hổ sở, gặp phải một ít khó khăn thì sẽ biết môn pháp thuật này tu luyện ra nan, hắn hiện tại còn trẻ đến thời điểm cải chính cũng không tính là muộn liên hắn hướng giọng một cái, nói: "Được rồi, nếu ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ đến thời điểm thật sự tu luyện không thành tựu nhất định phải mau mau cả chính, khi đó lại chăm chú một hạng cũng không tính là muộn." Bạch Vũ gật gật đầu cười nói: "Ta sẽ, đạo huynh kính xin đem này phương pháp tu luyện giáo cho ta đi." Bạch Vũ Khi: "Làm, nhưng đã lý giải này pháp thuật không dễ tu luyện, hạ bao đạo còn khá một chút chỉ cần là một cái người tu đạo có chút bền lòng liền nhất định có thể luyện ra một ít đồ, mà trung mao đạo nhất định phải so với dưới mao nói khó khăn một bậc, Mâu chốt nhất chính là câu thông nơi đó, bốn mắt đạo trưởng hắn xin mời chính là chính mình tổ sư ra." Cùng hắn người tổ sư gian này câu thông khẳng định đối với hắn mà nói đối lập đơn giản một ít, như thế nào đi nữa nói cũng là người trong nhà, bao nhiêu sẽ có một chút chăm sóc. Bất quá đây đối với Bạch Vũ tới nói, nhưng là việc khó, bởi vì hắn cũng không có chân chính tổ sư hắn muốn xin mời khả năng chỉ có địa phủ một ít không đủ tư cách thần chức. Bất quá hắn hiện tại nếu như xin mời được rồi đối với hắn cũng không có bao nhiêu trợ giúp, tuy nói loại này thần chức đối với Đông đảo thần linh tới nói khả năng không đủ tư cách. Thế nhưng ở này thế gian coi như là quỷ sai thực lực cũng là chí ít đạt đến tông sư cảnh giới co như là sau đó hắn cũng đến cảnh giới tông sư cũng như thế đối với hắn có không nhỏ trợ rút, thần linh năng lực nhưng là thiên kỳ bách quái, thường thường ở một ít đặc thù thời khắc có thể có rất lớn công dụng. Hơn nữa hắn cũng đối với mình hệ thống vô cùng có lòng tin, nếu như sau đó đem hối đổi điểm cho tích góp được rồi còn có thể trực tiếp đến hệ thống nơi nào điểm mãn. Như vậy có thể chí ít có thể bất đi mấy chục năm khổ công. Liên đón lấy 4 mắt đạo trưởng liền bắt đầu truyền thụ Bạch Vũ thông linh thuật, ba loại thông linh thuật nội dung vẫn là rất nhiều, dưới mao nói chỉ cần quỷ là được, mà bên trong mao nói cùng trên mao nói nhưng là cần công phụng thần bị, chỉ có có công phụng Hương hỏa không đoạn thất bảy 49 ngày, đến lúc đó ở chỗ này thần đàm phán sẽ dễ dàng rất nhiều. Bất quá này nhưng không thể lòng tham. Nếu như là tu luyện tới Mao nói cũng phụng thần linh chức vị nhưng không thể quá cao, không phải vậy cái kia thần nhất định không thể mua ngươi trướng. Thường thường tu tập trên Mao nói người ở thời cổ hậu đều là một phái trưởng môn, những người này cả ngày cùng phụng khai phái tổ sư đến thời khắc mấu chốt xuất ra. Thường thường tổ sư nhất định sẽ không nhìn mình môn phái có chuyện mà mặc kệ, nhất định xuất thủ cứu rút. Hai người vừa nghe một giảng liền như vậy một buổi chiều liền đã là lặng lẽ lưu đi mang hai người đem chuyện này phát giảng giải song xuôi nhìn sắc trời một chút đã đến ban đêm mà ở trên bầu trời cũng đã là đại vũ bàng bạc, bạcấm xét quần quần hắn hai người đều là không khỏi có chút bất đắc dĩ lúc nào đã rơi xuống vũ bọn họ Dĩ nhiên cũng không rõ ràng bất quá sau đó bốn mắt đạo trưởng nhưng là ở trong ánh mắt có một đạo lo lắng biểu hiện lộ ra so với hắn là đối với chính đang áp giải cương thi ngàn hạc đạo trưởng không an tâm đến Bạch Vũ không khỏi lắc bắt đầu xem ra ngàn hạt đạo trưởng lần này còn đúng là lành ít dữ nhiều nhưng liền không biết chính mình xét đánh thần phụ có thể hay không thiếu đạt được hắn một mạng Nhưng vào lúc này lâu không gặp gợi ý của hệ thống thanh nhưng là hừ lên. Nội dung nhiệm vụ tuyên bố, nhiệm vụ 1, cứu viện ngàn hạc đạo trưởng, đem ngàn hạc đạo trưởng tự thị khổ cứu ra, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng hối đoái điểm 1000 điểm. Nhiệm vụ 2, trung cực nhiệm vụ, tiêu diệt thi yêu, thiên lôi kích quan khiến cương thi thành tinh, xin mời ký chủ cần phải tiêu diệt ngăn cản cương thi làm hại nhân gian, hoàn thành cất thưởng hối đoái điểm 3000 điểm. Ở biết rồi nhiệm vụ sau bạch vũ lập cảm giác khinh khẽ nhóm, ngâm một chút, rồi hướng bốn mắt đạo trưởng nói, "Đạo huynh ta xem khí trời e sợ lệnh sư đệ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, ống ngực tuyến bị này nước mưa một lâm nhất định sẽ phai màu, chúng ta không bằng liền đi xem xem." Bốn mắt đạo trưởng trầm sau một thoáng, sau đó nói, "Được, chúng ta đến qua xem một chút." Nói xong hắn liền một thân một mình đi vào nhà đi tới. Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn bóng lưng của hắn, không biết hắn lại muốn làm gì. Bất quá hắn cũng không vội vã bởi vì hắn biết ngàn hạc đạo trưởng ngay khi chỗ không xa, chỉ cần ở mưa cạnh trước xuất phát liền nhất định có thể cứu viện lại đây, hắn nhưng là biết cương thi vừa xuất hiện này vũ sẽ đỉnh. Một lát sau bốn mắt đạo trưởng từ trong phòng đi ra chỉ thấy hắn lúc này trên người nhưng là mặc vào một cái áo tơi, trên đầu đã là mang theo đỉnh đầu đấu đồng, mà trên tay hắn cũng có một bộ chuẩn bị kỹ càng. Bốn mắt đạo trưởng lúc này cười ha ha nói, "Đạo hưu mau đem cái này cho mặc vào, đưa qua, không phải vậy ở bên ngoài lâm đến vũ nhưng là có thể sẽ sẹ ra bệnh." Nhìn thấy hắn một thân trang bị bạch vũ nhất thời cảm thấy buồn cười, hắn lắc đầu nói, "Đạo huynh này liền không cần, ta không cần cái này, chúng ta hay là đi mau đi." Nói xong liền tiến lên kéo lại bốn mắt đạo trưởng liền hướng về bên ngoài đi đến. Bất quá nhắc tới cũng là có chút kỳ quái, bạch vũ hai người vừa vừa đi ra khỏi phòng ốc bầu trời này vũ dĩ nhiên liền quỷ dị lại. Tu đến vô cùng nhanh chóng bốn phía lặng lẽ lại như là chưa bao giờ từng hạ xuống đại vũ. Bốn mắt đạo trưởng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn bầu trời này, tự nói, làm sao như thế xảo. Bất quá hiện tại thời gian khẩn cấp hắn thật không có nghi tới quá nhiều, liền đem trên người gì đó giải đi bước sang một bên, hướng về con đường phía trước đổi đi. Bọn họ đi ra ngoài đúng là bị nhất hưu đại sư cho nhìn thấy, hắn vô cùng nghi hoặc hai người đến cùng là muốn đi làm cái gì, liền cách cửa sổ hướng về ra nhặc hỏi, "Ra nhạc, không biết sư phụ của người cùng bạch đạo trưởng là đi làm cái gì?" Thế nhưng ra nhặc kỳ thực cũng không rõ ràng lắm, chỉ thấy hắn gãi gãi đầu nhìn hai người phương hướng ly khai không hiểu nói, không biết ta tài năng nghe bọn họ nói chuyện hẳn là đi bắt cương thi đi tới. Ra nhạc tự nhiên là không biết buổi trưa hôm nay cái tiêu phó trong quan tài chính là cương thi. Thế nhưng nhất hữu đại sư nhưng là biết chuyện này, hắn nghe vậy gật gật đầu nhìn một chút bầu trời nói, xem ra ngàn học đạo trưởng có thể sẽ có chuyện à, ta cũng đi xem xem các người nếu như không chuyện gì liền ngủ trước đi. Nói xong hắn cũng là đi ra ngoài. Chính vào lúc này Bạch Vũ bốn mắt đạo trưởng hai người một đường phi nước đại, chỉ chốc lát sau liền tới đến một chỗ rừng cây trước, ở này rừng cây rìa ngoài lại vẫn đứng thẳng một tấm bia đá, ở trên bia đá nhìn thấy mấy cái đại tự, Cao thủ Long Bạch Vũ biết nơi này chính là sự phát hiện trường, nói vậy hiện tại này trong này hiện tại đã bắt đầu triển khai chiến đấu kịch liệt. Sau đó Bạch Vũ cùng bốn mắt đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau, từng người gật gật đầu liền chuẩn bị nhắc bộ đi vào, thế nhưng ai biết ngay vào lúc này một đạo rất nữ nhân tức giận giọng nam nhưng là kêu sợ hãi chuyển đến. "Cứu mạng a, cứu mạng a." Chỉ thấy chỉ chốc lát sau nô quản sự liền ôm vị kia hoàng tộc bảy đại ca hướng về bọn họ chạy đến, tỏ rõ vẻ vẻ hoàng sợ đã không còn nữa buổi trưa thì phong quang, phản mà tất cả đều là chất vật. Bạch Vũ hai người vội vàng đem hắn cho ngăn lại, bốn mắt đạo trưởng vội vàng hỏi, "Hiện ở bên trong thế nào rồi?" Có người hay không tử vong bị thương. Lô quản sự nhìn thấy Bạch Vũ hai người lại như là nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, vội vàng kinh hô, "Cứu mạng a, có cương thì à, có cương thì." Nói liền chăm chú trốn ở hai người mặt sau, cái kêu mô dạng khiến người ta thấy đến lúc đó hiện ra tuân lệnh trong lòng của người ta liền muốn đánh hắn một trận. Nhìn thấy hắn bộ này, mô dạng bốn mắt đạo trưởng tự nhiên biết cái tên này là không trông cạnh nổi, liền lắc đầu nói, "Ngươi trước về đến chỗ của ta đi, gia nhạc sẽ thu nhận giúp đỡ ngươi, chúng ta vào xem xem tình huống." Lô quản sự nghe vậy tự nhiên là sẽ không phản đối, vội gật đầu hẳn là liền đột nhiên xoay người giật ra chạy. Hai người lúc này nhưng cũng không dám có chút thư giãn, Bạch Vũ nói: "Đạo huynh, chúng ta đi thôi, đi xem xem này chính là sẽ là một cái ra sao mà hẳn." Bốn mắt đạo trưởng gật gật đầu, đột nhiên từ phía sau lưng đem chính mình bội kiếm cho móc đi ra, kiếm vô cùng vào kiếm ma sát nhưng là có một tiếng tiếng sắt thép va chạm, mà Bạch Vũ cũng không dám thất lễ xoay tay một cái liền đem kiếm gỗ đào cho nắm ở trong tay, sau đó hai người cẩn thận liền hướng về phía trước tìm tòi quá thứ. Kỳ thực này người cùng một con đường dựng trại đóng quân địa phương cách rừng ngoại vi cũng không tính xa, chỉ trong chốc lát Bạch Vũ hai người liền mơ hồ nhìn thấy phía trước lều vải, mơ hồ trong lúc đó lại vẫn truyền đến tiếng đánh nhau. Nghe được tranh đấu âm thanh hai người không khỏi tùng thở một hơi, này còn chứng minh hiện tại vẫn không có chân chính thật có việc. Liền hai người dưới chân đều là giẫm một cái, hóa thành hai tia chấp liền hướng về Thanh Nguyên Trô và tới. Lúc này giữa trường tình huống rất là kịch liệt, ở trong phim ảnh khả năng là bởi vì ngàn hạc đạo trưởng chuẩn bị vô cùng thiếu thốn, cho nên mới dẫn đến cuối cùng chết nhanh như vậy. Mà lần này trong tay hắn nhưng có không ít bạch vũ đem tặng sét đánh thần phụ, vì lẽ đó hắn vẫn là đem tình hình trận chiến kéo dài không ít thời gian. Tuy nói này sét đánh linh phù kỳ thực không có thể tạo được cái gì đại tác dụng, thế nhưng ngàn hạc đạo trưởng hiện tại như trước là dùng trong tay lá bùa làm yểm hộ qua lại hướng về cương thi trên người giáng bảo. Mỗi một đạo đùa chú chỉ cần đụng vào đến cương thi, chỉ có thể rất đúng cương thi một thoáng, sau đó lá bùa dĩ nhiên liền hóa thành bụi mù chung quanh bay ra ra. Quy một chương 146, Thi yêu. Chương 146, Thi yêu. Những này lá bùa tuy bảo hoàn toàn không thể đối với là muốn tạo thành cái gì thực chất thương tổn, thế nhưng vẫn có thể để này Thi yêu đau trên một hồi lâu, đau đớn ngăn cản bước chân của hắn làm hắn chỉ có thể ở nơi đó không cam lòng dao thét, nhưng lại không thể đủ tiến lên. Mà lúc này ngản học đạo trưởng đã là đầu đầy mồ hôi. Từng tia từng tia mồ hôi theo hắn Thái Dương chậm rãi chạy xuống, nhìn dáng dấp hắn thần kinh đã là quá độ căng thẳng, thân thể cũng là có chút tiêu hao. Bốn mắt đạo trưởng nhìn thấy mắt tình hình trước mắt nhất thời kinh hãi, không ngừng bước vội vã vài bước chạy đến ngàn Hạc đạo trưởng trước người, trong tay cầm kiếm gỗ đào tinh thần cũng là tập trung lên, ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa cương thi trên người. Cuối cùng nhưng là lo lắng hướng về ngàn Hạc đạo trưởng hỏi: "Sư lệ thế nào?" "Không chuyện gì chứ?" Nhìn thấy bốn mắt đạo trưởng ngàn Hạc đạo trưởng nhưng là thở một hơi thật dài, nói: "Không có chuyện gì, chỉ có điều mới vừa rồi bị cương thi bị thương." đã dùng gạo nếp từng làm đơn giản xử lý nghĩ đến không có việc gì. Sau đó Bạch Vũ cũng theo đến, đối với hai người này nói, xem ra này con cương thi thực lực không phải chuyện nhỏ, chúng ta nhất định phải cẩn thận rồi. Nan Hạc đạo trưởng nghe vậy gật đầu một cái nói, không sai, này con cương thi e sợ đã thành tinh, nghĩ đến là mới vừa rồi bị thiên lôi bắn chúng làm hắn sản sinh ra biến hóa, các người nhất định phải cẩn trọng một chút. Bạch Vũ hai người gật gật đầu, sau đó Bạch Vũ rồi hướng bốn mắt đạo trưởng nói, đạo huynh, chúng ta hiện tại sẽ biết cái này chỉ cương thi, nhìn này con cương thi đến cùng có cái gì chỗ bất đồng. Bốn mắt đạo trưởng không nói gì chỉ là gật gật đầu. Sắc mặt có chút nghiêm túc, chỉ thấy trong cơ thể hắn pháp lực lập tức vận dụng đến to lớn nhất trình độ, dưới chân giống một cái chính là hướng về cương thi giết tới. Bốn mắt đạo trưởng tuy nói bình thường bất cần đời, thế nhưng kỳ thực trong lòng hắn đối với những cương thi này quỷ loại vẫn là dị thường thông thuận, huống chi này còn cương thi có vẻ như còn giết không ít người. Bốn mắt đạo trưởng kiếm gỗ đào trên có ánh sáng lấp loé, thân hình còn chưa tới ánh kiếm này chính là hướng về cương thi chém quá thứ, kiếm gỗ xé ra không khí càng là mơ hồ truyền đến kim loại vang lên âm thanh. Bạch Vũ thấy hắn nhanh như vậy liền xông lên, Lắc lắc đầu cũng là hơi nón chân giống một cái liền hóa thành một tia chớp sông lên trên, ở trên đường hắn kiếm gỗ đảo cũng là tự trong không gian lấy ra. Này Hai ánh kiếm rất gấp, vội la lên mắt thường đều khó mà nhận biết, nhưng nhìn đi tới sẽ phát hiện mặt trên mang vào khí thế. Thế nhưng cương thi nhưng là không sẽ quan tâm những này, đối với này hai ánh kiếm liền phản phất không có nhìn thấy. Hắn gào thét một tiếng chính là vọt lên. Bạch Vũ hai người cùng nhau phát sinh quát to một tiếng, hai thanh kiếm liền trước sau chém ở trên người hắn, thế nhưng làm người cảm thấy khiếp sợ chính là bất luận là Bạch Vũ vẫn là bốn mắt đạo trưởng. Bọn họ kiếm chém ở cương thi trên người dĩ nhiên đều là phát sinh một tiếng sắt thép va chạm âm thanh, âm thanh rất là vang dội thế nhưng nghe vào hai người trong thai nhưng làm mông một mông, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Phải biết bọn họ còn chưa bao giờ từng đụng phải tình huống như thế, bốn mắt đạo trưởng là chưa từng thấy lợi hại như vậy đồ vật. Mà Bạch Vũ coi như là trước đây gặp được nhâm thiên đường, nhưng này thì cũng không có hiện tại giận mình, bởi vì coi như khi đó ở người thiên đường trên người vẫn có thể chém ra mấy cái đốm lửa đến, mà lần này liền một điểm cho bụi đều không có mang theo. Đương nhiên cái này cũng là tất nhiên. Ở đối phó Nhâm Thiên Đường thời điểm bởi vì kiếm của hắn trên có thiên lôi lực lượng, đối với Nhâm Thiên Đường cái này trong cơ thể có thi khí cương thi mới sẽ có tác dụng, thế nhưng hiện tại trước mắt hắn này còn cương thi, nhưng là lấy thiên lôi thành tinh thi yêu. Đối với thiên lôi trời sinh liền có không tưởng tượng nổi miễn dịch năng lực, cho nên mới phải phát sinh này cùng bốn mắt đạo trưởng gần như tình huống. Ngay khi hai người ngây người thời điểm, cương thi nhưng vào lúc này phát điên, chỉ thấy hắn đem cặp kia giường như cương côn cánh tay đột nhiên vẫy một cái. Mang theo tiếng gió bén nhọn vừa nghĩ hai người đánh đánh tới, phong thanh đem hai người cho giật mình tỉnh lại, bọn họ tâm trạng cả kinh, may là thực lực của bọn họ tất cả đều không yếu. Dưới chân đột nhiên một sai liền hiểm chỉ lại hiểm lách mình tránh ra. Thế nhưng đôi tay này cánh tay mang theo lên sức gió cũng là đem ra thịt của bọn họ cho thổi đến mức rất một trận đau đớn. Bốn mắt đạo trưởng đem đôi mắt kia cho trợn tròn, nói: "Thật là lợi hại, dùng xem đối phó cái tên này không thể thực hiện được, ra hắn quá dậy chúng ta chỉ có thể công kích hắn yếu đối chỗ yếu địa phương." Bạch Vũ vội vàng gật gật đầu hẳn là nói: "Được, ta công trên ba đường, người đánh hạ ba đường." Nói xong liền lập tức hướng về cương thi vào tới. Bốn mắt đạo trưởng sửng sở, vội va có chút không phục hướng về Bạch Vũ Hô, "Tại sao là ta đánh hạ ba đường a?" Thế nhưng đây là Bạch Vũ nhưng không rảnh rối hồi phục hắn, lúc này hắn đã vọt tới cương thi trước người. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ pháp lực che kín thân kiếm nhất thời kiếm gỗ bên trên ánh sáng lớp lẻ, lại như là một cái sáng sủa đèn tin mang một mảnh ánh sáng liền hướng về cương thi quất tới tay chém quá khứ. Đương nhiên kết quả có thể tưởng tượng được, một thân đinh thai như góc tiếng vang nhất thời chuyển khắp cái này tương đối chống trải địa phương. Kỳ thực đòn đánh này, Bạch Vũ chưa hề nghĩ tới có thể thành công. Hắn chỉ có điều là muốn ngăn trở trên một ngăn trở này Cương Thi mà thôi, lại như là có một loại nào đó nhịp điệu kiếm của hắn trên không trung mang theo một cái quỷ dị độ cong, xoay chuyển một vòng liền chuyển lưới kiếm làm kiếm tiêm bay thẳng đến tương đối yếu đối yết hầu đâm tới. Ken một thoáng đồng dạng tiếng vang chuyển đến, Bạch Vũ chỉ cảm thấy kiếm trên chấn động, mà Cương Thi nhưng cũng là bị bắn ra ngoài, lùi về sau mấy mét xa. Mà lúc này bốn mắt đạo trưởng cũng là theo tới, hắn nhìn thấy đã bị bức lui Cương Thi cười ha ha nói, "Được, đạo hữu làm rất tốt, hiện tại hai chúng ta cùng tiến lên." Sau đó hai người liền nên thân song lên trên. Hai người bọn họ phân công hợp tác, một cái công ra đi một cái liền đánh hạ lộ. Đương nhiên bọn họ đều là chiếu cương thi muốn hại, chỗ yếu đánh, Bạch Vũ chuyên môn sử dụng kiếm tiêm công cương thi giết hổ cùng hiếp, mà bốn mắt đạo trưởng nhưng là có chút hèn mọn dĩ nhiên chỉ chiếu cương thi tử tôn căn, may là cương thi xem như là vật chết tuy nói nơi đó cũng là chỗ yếu thế nhưng cũng không có người bình thường như vậy quan tâm, bằng không hắn tấm lòng khả năng liền sớm rối loạn. Nhưng coi như là như vậy cũng là đem cương thi bước cho liên tiếp lui về phía sau, hiện tại cương thi tuy nói đã thành tinh, Thế nhưng bởi vì mới ra quan không lâu nguyên nhân vì lẽ đó thực lực còn chưa đạt đến trạng thái tốt nhất, lấy Bạch Vũ hai người ra hỏa xung tốc lại có đối sách tương ứng tình huống dưới vẫn đúng là không phải hắn có thể áp chế. Lại một lần đêm này con cương thi bước cho đùi, Bạch Vũ lúc này nhưng là đột nhiên dừng bước, xoay tay một cái càng là một đạo lá bùa vào tay, hai ngón tay ở trên bùa xoa một cái tấm bùa này chính là bị Bạch Vũ trong cơ thể dương hỏa cho nhen lửa ra. Lập tức Bạch Vũ nhanh chóng bấm ra một cái kỳ quái dấu tay, chỉ thấy trên bùa hỏa diễm đột nhiên bất động. Bốn mắt đạo trưởng nhìn thấy trước mắt có chút quen thuộc tình hình đội và ngừng lại bước chân, không có tiến lên hắn vẫn là sợ bị vô tội dính lũ vào. Hồ Bạch Vũ tay hướng về Cương Thi chỉ tay chỉ thấy được đạo kia nho nhỏ hỏa diễm nhất thời trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa xà hướng về Cương Thi bay đi. Đối với sấm sét này Cương Thi có thể sẽ không sợ sệt, thế nhưng đối với này hỏa Cương Thi vẫn là không thể không phòng, hán vội vã né tránh hướng về một bên mẹ tới, né tránh đòn đánh này. Này điều hỏa diễm theo sung lượng liền nhào vào nhân mới vừa từng hạ xuống vũ trở nên đất ướt trên đất, nhất thời, một đoàn đoàn hơi nước liền bốc lên. Mà này hỏa cũng là đem ở một bên rất là vô tội hoa hoa thảo thảo cho dẫn, Tiên Muộn Cương Thi cũng là đối với, với mình chật vật cùng mất tức rất là bất mãn. Lập tức phát sinh một tiếng chấn động núi rừng tiếng hô, phát tiết cơn giận của chính mình, này một thanh nhanh quá mức vang dội một tiếng hạ xuống nhưng là để ở cách đó không xa Bạch Vũ các loại, chờ, người đều là trước mắt một mông trong đầu cũng là trong nháy mắt có chút mơ hồ. Như thế thời cơ tốt cương thi tự nhiên là sẽ không bỏ qua, dưới chân của hắn đột nhiên giẫm một cái liền phảng phát hóa thành một viên đạn pháo bình thường hướng về mấy người này vọt tới. Mấy người cơ cơ đầu phục hồi tinh thần lại thế, nhưng ở nhìn thấy vọt tới cương thi thì nhất thời kinh hại đến biến sắc, vội vã đều là trên đất một lăn, hướng về một bên có thêm quạ khứ. Mà cương thi cái kia một cặp móng nhưng là chào ở trên mặt đất, xoạt hắn trực tiếp đem hơn nửa cái cánh tay cho cắm vào trong bùn đất. Bạch Vũ đứng dậy nhìn ở hắn Nguyên lai like vị trí cương thi, tỉnh táo nở nụ cười một tiếng, sau đó rồi lại là giận dữ, chỉ thấy tay của hắn một chiều trên đất tứ tán hỏa diễm nhất thời lại như là có ý thức bình thường dồn dập hướng về hắn hội tụ đến. Chỉ có điều là trước mắt công phu những ngọn lửa này đã là tất cả đều tụ tập đến trong tay hắn, hóa thành một viên đại đại quả cầu lửa. Bạch Vũ trong cơ thể pháp lực thoáng chốc cổ truyền động, dồn dập hướng về hỏa cầu này dũng tiến vào. Hỏa cầu này lập tức không ngừng thể tích lớn lên, chỉ chốc lát sau đã là trở nên dường như cối say giống như vậy, đi đột nhiên Bạch Vũ trong miệng phát sinh một tiếng quát nhẹ tiếng, hỏa cầu trong tay liền lập tức mang theo vụ vụ phong thanh hướng về Cương Thi lập tới. Cương Thi chỉ là chỉ là vừa đưa tay tự trong bùn đất lấy ra, căn bản không có bất kỳ lộ có thể tránh né, này một cái quả cầu lửa liền không có một chút nào hồi hộp nện ở trên người hắn, đúng một tiếng vang thật lớn vang lên, chỉ thấy Cương Thi trong nháy mắt liền bị nổ bay ra ngoài, rơi xuống đến mấy trượng ở ngoài. Bốn mắt đạo trưởng nhìn chúng rồi thời cơ, dưới chân giẫm một cái chính là hướng về Cương Thi một cái bay bọn. mấy lần liền tới đến ngã xuống đất Cương Thi trước người. Sau đó chính là dùng hết bình thân khí lực một chiêu kiếm liền hướng về Cương Thi bổn tim đâm xuống, xem ra là muốn đem này Cương Thi cho giết chết đi. Thế nhưng đây là muốn có thể không thể dễ dàng như thế tử, tuy nói Bốn mắt đạo trưởng thể chế xác thực là khác người thường, hoàn toàn có thể nói đã là vượt qua nhân loại phạm chủ, thế nhưng Cương Thi phòng ngự quá mức biến thái, đòn đánh này xuống cũng không có đem Cương Thi phòng ngự cho phá tan, nhưng là đem trong tay hắn kiếm gô đảo cho đứt đoạn. Bốn mắt đạo trưởng nhìn thấy tình hình này không khỏi trận to hai mắt, máng, này Cương Thi ăn cái gì lớn lên? Vì làm sao sẽ như vậy hầu? Đang lúc này Cương Thi bỗng nhiên đứng thẳng lên, Sau đó đôi cánh tay trực tiếp mang theo mạnh mẽ lực đạo đánh vào trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem bốn mắt đạo trưởng cho đánh bay ra ngoài, khiến cho hắn lập tức liền theo phát sinh một tiếng hét thảm trực tiếp lăn lộn ra mấy chỗ xa. Bạch Vũ cả kinh, trên tay cũng không nhàn rỗi, trên tay bấm lên pháp quyết, mà ánh mắt lại trùng quanh siêu tầm có còn hay không may mắn còn sống sót ngọn lửa. Bất quá chỉ cho rằng hoàn cảnh quá mức gớm m습, vì lẽ đó ý nghĩ của hắn tính sai, cũng không hề có một chút hỏa diễm may mắn còn sống sót. Quy một chương 147, Đào tẩu. Chương 147, Đào tẩu. Hiện tại cương thi cũng chú ý tới Bạch Vũ trên người. Bạch Vũ chỉ cảm thấy như là có bị một con hung thú cho nhìn chằm chằm cảm giác, toàn thân tóc gáy đều nổ lên da đầu cũng là một trận tê dại. Cương thi dưới chân lại như là xoa bóp một cái lò xo giống như vậy, dùng sức giẫm một cái trực tiếp nhảy lên mấy trượng cao hướng về Bạch Vũ nào đem mà đến, khi thế kinh người khiến cho Bạch Vũ không thể không cẩn thận phòng bị. Bạch Vũ lúc này dưới chân nhanh chóng chân sau, tốc độ thời khắc càng là mang theo đạo đạo tàn ảnh, hắn biết lấy tình hình bây giờ, muốn lần thứ hai vận dụng ngũ hành khống hỏa thuật đã là trượng, vì lẽ đó chỉ thấy lúc này dưới chân của hắn hơi động càng là vận lên một cái kỳ lạ bất tiến mà sẽ theo hắn cái này bước tiến vượt lên, chỉ thấy thân hình của hắn Dĩ Nhiên trong nháy mắt trở nên mờ ảo lên, hoảng, hoảng hốt hốt Dĩ Nhiên phảng phất u linh. Mà đang lúc này Cường Thi cũng tới đến phụ cận, hắn một đôi lợi chảo xé rách trước mặt hắn không khí, trực hướng về Bạch Vũ tóm tới, từng tia từng tia hàn ý nhất thời bao phủ ở Bạch Vũ trên người, thế nhưng ngay khi này một chảo bắt được Bạch Vũ thời điểm, đã thấy nguyên bản cương Thi khóa chặt Bạch Vũ thân hình Dĩ Nhiên phảng phất như là nê thu bình thường dính hoạt, tư một tiếng càng lại Thi hiển nhiên là mới vừa vừa xuất thế không lâu. Hắn hiện tại ở hắn Thi Linh bên trong vẫn không có cùng đạo sĩ gần người đối chiến kinh nghiệm, nhìn thấy tình huống như thế nhất thời sững sờ cảm giác thấy hơi không tìm được manh mối. Thế nhưng ngay khi hắn này ngây người câu phù, Bạch Vũ bàn tay nhưng là đã đánh vào trên người hắn, một chưởng này dùng chính là minh kính, tuy nói thân thể của hắn tố chất còn không sánh được Cương Thi, thế nhưng Bạch Vũ nhưng là đem đòn đánh này đánh vào Cương Thi chết trên eo. Ở này một khối nhưng là không có bao nhiêu xương ngăn cản, đến là so sánh những chỗ khác nhuyễn một chút. Chỉ nghe chạm một thanh em vang lên, cũng là Cương Thi thân thể mạnh mẽ cũng là không khỏi hướng về một bên chết đi một bước, thân hình một tà dẫm chân xuống. Bạch Vũ nhìn chuẩn thời cơ này, không ngừng bước chuyển động, thân hình của hắn mang theo đạo đạo tàn ảnh không ngừng mà ở này cương thi bốn phía chuyển vòng tròn. Thỉnh thoảng còn ở cương thi một ít yếu đối địa phương đến trên một thoáng, chỉ thấy đem cương thi cho khiêu khích muốn phát điên, nhưng là vừa có vẻ hơi không thể làm gì, bởi vì hắn căn bản đánh không được. Một lần chỉ có thể không ngừng mà ngửa mặt lên trời gào thét phát tiết trong lòng phiền muộn. Lúc này bốn mắt đạo trưởng từ đảng xa bỏ lên. Hắn có vẻ hơi mơ hồ, kính mắt cũng là rơi xuống ở một chỗ. Trung quanh siêu tầm một đem kính mắt tìm mang tới, nhìn thấy đang cùng cương thi du đấu bạch vũ hơi kinh ngạc, bất quá lập tức lên tinh thần đến, đối với hắn hồ, đạo hữu Cung này cương thi con mắt, hắn bây giờ nhìn nhìn thấy. Bạch Vũ nghe vậy ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy hắn cái kia đã có chút hoại tử thế nhưng còn ở chuyển động con người, trong tay nhất thời có này hai tấm xét đánh thần phù xuất hiện, tay một đống tấm bùa này chỉ nhất thời nổi lửa đến, sau đó Bạch Vũ hai tay hóa thành một tia chớp mang theo này hai tấm đã bị nhen lửa lá bùa liền đánh về cương thi con mắt. Càng là hiện ở trong lòng chỉ còn dư lại lửa giận, hắn không nhìn thấy Bạch Vũ muốn làm gì, chỉ là phát điên đem một đôi tay chảo chung quanh loạn với vây, này một đôi tay vùng vậy cuồng lên cảnh kỳ mang theo một trận cuồng đến, trên đất lá cây đều là bị thổi lên. Đương nhiên những này đều đối với Bạch Vũ không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, Bạch Vũ dưới chân bước tiến di động. Lấy này một cái vô cùng xảo quyệt tư thế đi tới cương thi trước người, đồng thời bị thương linh phủ cũng là vỗ vào cương thi một đôi nát mắt trên. Si si si tiếng vang chuyển đến, một luồng khói xanh theo Bạch Vũ tay khe hở biểu lộ mà ra, chuẩn xác không có sai sót đánh vào cương thi mắt trên, xem dáng dấp như vậy cương thi khẳng định là bị thương. Đau đớn kịch liệt khiến cho cương thi càng điên cuồng, hắn đôi cánh tay lại là đột nhiên vung lên Lần này càng nhanh chóng hơn hơn nữa vung hướng về địa phương nhưng chính là Bạch Vũ ngốc địa phương, bịt một tiếng vang trầm Bạch Vũ chỉ cảm thấy lại như là bị xe tải va chúng cảm giác, người sau một khắc liền bay ra ngoài. Thân hình của hắn liền phảng phất hóa thành một viên đạn pháo giống như vậy, bay ra thật xa một khoảng cách, mãi đến tận đem một viên một người vây quanh đại thụ cho đụng gãy này mới dừng lại, một ngụm máu tươi bị hắn ho ra. Cương Thi hiện tại đã là mất con mắt, hắn phát điên trùng quanh loạn và đem hai tay trùng quanh loạn mới vây, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là cắt bay đá chạy lên. Thế nhưng vào thời khắc này, một tiếng thét kinh hãi thanh trẻ tới, Cương Thi, nhưng là nhất Hưu đại sư. Tiếp theo hắn lại nhìn thấy đang ngã trên mặt đất Bạch Vũ các loại, chờ, người có vẻ hơi không thể tin tưởng, mấy vị đạo trưởng. Các người đây là làm sao? Ngàn Hạc đạo trưởng có chút thoát lực bò lên, nói, là con kia cương thi làm, chúng ta đi mau. Nhất Hưu đại sư không khỏi phát sinh một đời than phục, tuy nói hắn cùng bốn mắt đạo trưởng đánh nhau nhiều năm như vậy, thế nhưng lẫn nhau bản lĩnh hắn có thể đều là rõ ràng, bốn mắt đạo trưởng thực lực cùng hắn có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, hắn cùng Bạch Vũ thực lực này cũng là xế xích không nhiều đạo sĩ hai người liên thủ dĩ nhiên cũng không đấu lại này con cương thi, xem dáng vẻ còn đều bị thương. Liền hắn suy nghĩ một thoáng vẫn không có trên đi chịu chết, vội vàng đem tất cả mọi người từng cái phủ lên, mau mau hướng về chỗ ở của bọn họ bỏ chạy. Chờ mấy người chạy tới nơi ở cũng là đã qua không ít thời gian, đã đúng rồi đến khuya, nhìn phía sau không có cương thi theo tới bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm, bốn mắt đạo trưởng nói, lần này là bất cần rồi, không có đem giá hỏa cho mang quyện, chúng ta hiện tại nhanh đi về chuẩn bị một chút, sau đó chờ cái kia cương thi tìm tới nơi này đến thời điểm thật tương đối, nhất định phải đem cái kia cương thi cho diệt ngoại trừ mới được. Những người khác nghe vậy đều là tán thành gật, gật đầu, ngàn học đạo trưởng tâm tình nhưng là có chút hạ nói, này cương thi ta không giết hắn thể không là người. Ta mấy cái đệ tử đều là chết vào hắn tay, ta nhất định phải báo thù cho bọn họ." Bạch Vũ bên tai lúc này nhưng là nhớ tới hệ thống âm thanh, hoàn thành nhiệm vụ, cứu ngàn hạc đạo trưởng khen thưởng ký chủ khen thưởng điểm 1000 điểm. Bạch Vũ trên mặt không có ai biểu lộ, trong lòng nhưng là nở nụ cười. Bốn mắt đạo trưởng lúc này nghe vậy thở dài một hơi, nói: "Sư đệ xin mời nén bi thương, nghĩ đến ngươi mấy cái đệ tử bị cương thi giết chết, hiện tại thi độc huyết tán toàn thân cũng là biến thành cương thi, chờ một lúc chúng ta còn phải ứng đối với bọn họ, chỉ hy vọng ngươi có thể hạ thủ được a." Nan hạc đạo trưởng nhưng là lắc đầu nói: "Sư huynh xin yên tâm, bọn họ là ta đệ tử." Ta tuyệt đối sẽ không tùy ý bọn họ nguy hại nhân gian, ta tất sẽ đích thân đem bọn họ giải quyết đi." Nhất Hưu đại sư tuyên một tiếng nghiêm Phật, nói: "Thiện hai thiện hai, Ngàn Hạc đạo trưởng đại nghĩa a." Đoàn người mang theo hạ tâm tình liền tới đến chỗ ở của bọn họ, mấy người từng người tiến vào gian phòng, bốn mắt đạo trưởng lại sẽ ra nhạc cho chiêu trở về, nhiên hắn đến chuẩn bị đồ vật. Bốn mắt đạo trưởng lúc này như là vô cùng nghi hoặc, nói: "Này cương thi rốt cuộc là thứ gì, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Kiếm gỗ đào dĩ nhiên đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng, quả thực có thể nói là đao thương bất nhập a. Ngàn Hạc đạo trưởng ngâm một chút, nói: "Này cương thi chỉ sợ là thành tinh." Ở chúng ta dựng chạy đóng quân thời điểm đột nhiên một đạo thiên lôi bổ vào trên quán tài, này nói thiên lôi sát thực không có đem cương thi cho tiêu diệt hơn nữa còn làm hắn sản sinh dị biến, cho nên mới xuất hiện tình huống như thế. Bốn mắt đạo trưởng có vẻ hơi khó mà tin nổi, nói: "Dĩ nhiên sẽ như vậy, thiên lôi nhưng là các loại tà lực hắc tinh, lại vẫn sẽ trợ hắn thành tinh." Bạch Vũ lắc đầu nói: "Nghĩ đến tất cả những thứ này chỉ là trùng hợp mà thôi, bởi vì các ngươi quan tài là và làm, vì lẽ đó mở điện xuyên thấu qua kim quan lại sẽ thiên lôi cho có một chút yếu bớt, đặt đến cương thi chịu đựng điểm mấu chốt lúc này mới sẽ có tình huống như thế." Lúc này Bốn mắt đạo trưởng cũng là sắc mặt nghiêm túc lên, nói: "Cương thi thành tinh sự liệt trước đây cũng từng có, nếu như không thể nhanh chóng tiêu diệt sẽ chỉ làm này chính là càng ngày càng mạnh, nghĩ đến chính là bởi vì hiện tại vừa thành tinh thực lực tiến bộ định là vô cùng mãnh liệt, lần này đối chiến này còn cương thi chỉ cho phép thành công không thể thất bại, không phải vậy ra này sơn chính là nhất định sẽ làm hại nhân gian." Bạch Vũ cùng ngàn Hạc đạo trưởng cũng là biết tình huống này, đều là gật gật đầu, tán đồng rồi lời của hắn. Bốn mắt đạo trưởng lúc này lại nói: "Sư lệ ngươi hiện tại trúng rồi thi độc, muốn mau nhanh trị liệu mới được." Sau đó lại đưa mắt nhìn sang ở một bên gia hạ, nói: "Gia hạ Người đi ma một ít gạo nếp thủy đến cho sư thúc Trư Thương. Gia nhạc đúng là không chút nào hàm hộ, gật gật đầu liền đi ma gạo nếp thủy. Sau đó mọi người ở đây cũng là trầm mặt lại, bắt đầu suy nghĩ đón lấy nên làm như thế nào. Đến là nhất Hưu đại sư còn ở nhà mình như là cái gì đều không lo lắng giống như vậy, còn đang bận cứu người. Ma Bạch Vũ sự chú ý, nhưng là đang suy nghĩ chuyện gì đồng thời cũng ở chú ý vị Kiêu Ngô quan sự, bởi vì hắn ở nhìn thấy hai người thì phát hiện hai người này vẫn là như nguyên ở trong đều là bị cương thi là cho Trảo Tổ Thương, hắn khi đến không có nói, hiện tại thi độc nhưng là đã đem muốn công tâm, không cứu Đối với Thi yêu Bạch Vũ xác thực là cảm thấy hắn mạnh mẽ, nếu như Bạch Vũ một người đối kháng chỉ sợ chỉ có chịu chết, mà thêm vào bốn mắt đạo trưởng cùng ngàn hạc đạo trưởng hai người cùng nhất hưu đại sư vẫn có không nhỏ phần thắng, bất quá lần này hắn lại không thể không cân nhắc đến còn có mấy người chúng rồi thi độc mà biến thành cương thi người, những cương thi này e sợ sẽ đồng thời đến, cứ tính toán như thế đến độ khó cũng không thể so điện ảnh ở trong bốn mắt đạo trưởng cùng nhất hưu. Đại sư liên thủ tốt hơn bao nhiêu? Bất quá hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt lo lắng, bởi vì hắn còn có nô yêu tháp, nô yêu trong tháp còn có này vài con thực lực cao cường cương thi làm hắn hậu bị tài nguyên quá mức cuối cùng đem những thứ đồ này cho gọi ra đến giúp mình một thoáng bận dục. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ trong lòng quả thật có có chút một cái mới mẻ ý nghĩ, hắn không biết người nơi này có biết hay không đem thần thi tổ cương thi, phải biết hai cái thi tổ cương thi có thể nói hoàn toàn không phải một cái hệ thống, ở loại này cương thi điện ảnh ở trong nhưng là chưa từng xuất hiện. Trong phòng bầu không khí khoảng chừng duy trì có khoảng 10 mấy phút, Gạo nếp thủy nhưng là đã chuẩn bị kỹ cảng. Nan Hạc đạo trưởng đi vào phao gạo nếp thủy liệu pháp thương, mà bốn mắt đạo trưởng nhưng là đi tới trước cửa hướng về ngoài cửa thâu nhìn một cái, Bạch Vũ nhưng phát hiện tâm tình của chính mình có chút trầm trọng lên, nghĩ đến những cương thi kia là một vấn Quả nhiên không thời gian giải, chỉ nghe ngoài phòng từng tiếng phảng phất là gia thu gào thét âm thanh truyền tới, tùy theo chuyển đến còn có cái kia cương thi đặc biệt bước chân nặng người thành, phảng phất là bữa lớn ruộng cạn từng tiếng không dứt bên hai, khiến cho đến trong phòng nhân tinh thần nhất thời bành lên, tay cũng là lặng lẽ đem tự thân vũ khí cho nắm lên. Quy một chương 148, thi yêu sắp đến. Chương 148, thi yêu sắp đến. Đột nhiên đang lúc này, bốn mắt đạo trưởng quay về ra nhạc nhẹ giọng nói, ra nhạc, chờ một lúc ngươi cũng ra đến giúp đỡ." Thanh kiếm nơi ngươi cầm chỉ thấy hắn tiếng nói vừa dứt liền đem ở hắn bao đựng tên ở trong một con sinh săn kiếm gỗ đưa cho gia nhạc. Gia Nhạc nghe vậy sửng sở, chỉ chỉ chính mình lại xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn một chút bên ngoài, dùng khô khóc thanh âm nói: "Sư phụ, ta cũng đi không?" Bốn mắt đạo trưởng lập tức trận mắt nói: "Nhiều như vậy cương thi lẽ nào người liền trốn ở trong phòng a? Chúng ta có thể đối phó được không?" Gia Nhạc nhìn bên ngoài khoảng chừng 8 con cương thi, có chút bất đắc dĩ đắc một tiếng là, liền đem trong tay kiếm gỗ ở cái kia trầm mặc đứng, bất quá xem tay của hắn đã là không khỏi thật chặt nắm lấy chuôi kiếm cũng có thể thấy được, kỳ thực trong lòng hắn rất là căng thẳng, Gia Nhạc tuy nói từ nhỏ hãy cùng bốn mắt đạo trưởng học đạo Thế nhưng chân chính tình cảnh nghĩ đến liền chưa từng thấy bao nhiêu, coi như có thể cũng chỉ là một ít quỷ loại mà thôi, mà cương thi loại này hung dã ở bên. Ngoài ngoạn ý vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc. Lúc này Bốn mắt đạo trưởng lại đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ, nói: "Đạo hữu, ngươi có phát hiện hay không con kia thi yêu hình bóng?" Bạch Vũ nghe nói hướng về bên ngoài cẩn thận quan sát một thoáng, lắc đầu nói: "Con kia thi yêu thật giống không ở, bất quá ta nghĩ hắn hẳn là đã đến, đến rồi, chỉ là không có theo một đám tiểu cương thi ở một khối mà thôi, hẳn là trốn ở này một mảnh rừng nào đó." Bốn mắt đạo trưởng gật gật đầu, nói: "Nhìn dáng dấp là như vậy." Vậy chúng ta chờ một lúc muốn càng thêm cẩn trọng một chút, nói không chắc này còn cương thi sẽ ở một bên đánh lén. Đang lúc này ở phao gạo nếp táo ngàn hạc đạo trưởng nhưng là ngồi không yên, hắn đứng lên liền muốn mặc quần áo, trong miệng quay về Bạch Vũ hai người nói, không được hiện tại ta cũng phải đến, để ta cùng ra nhạc đem những kia tiểu cương thi cho tiêu diệt hết đi. Bốn mắt đạo trưởng nhưng là không nói gì, mà là đứng dậy đi tới ngàn hạc đạo trưởng trước người, nhìn một chút hắn cái kia bị cương thi chảo thương vết thương. Gật đầu một cái nói, gạo nếp thủy đã xâm nhập vào da thịt bên trong, nghĩ đến đã không có cái gì quá đáng lo, nếu như vậy sư đệ ngươi rồi cùng chúng ta đồng thời đi. Sau đó, bốn mắt đạo trưởng chờ ngàn hạc đạo trưởng mặc quần áo xong, hướng về mọi người khẽ quát một tiếng nói, "Đi, chúng ta đi ra ngoài." Hắn bỗng nhiên tướng môn một cước đá văng, lập tức liền nắm trong tay kiếm gỗ đào hướng về bên ngoài chúng cương thi dễ tới. Bạch Vũ đi theo phía sau hắn, con mắt bốn quét một thoáng phát hiện tổng cộng có 7 con tiểu cương thi. Những cương thi này là bởi vì chúng rồi thi độc mà hóa thành cương thi, thế nhưng thực lực đó, nhưng là nhưng là hẳn là vẫn không có một con phổ thông cương thi thực lực mạnh, bất quá có nguyên nhân vì là những cương thi này khi còn sống đều không phải người bình thường, vì lẽ đó lại muốn so với người bình thường biến thành cương thi thực lực mạnh rất nhiều. Này bảy con cương thi bên trong có 3 con khi còn sống là võ sĩ. Thân thể của bọn họ tố chất vốn là vượt qua người thường rất nhiều, hơn nữa còn có một loại người thường không có chém giết bên trong rèn luyện đi ra hung tính, vì lẽ đó cũng không phải đặc biệt dễ đối phó. 4 người cấp tốc vọt tới này vài con cương thi trước mặt, kiếm trong tay không chút nào dây dưa dài dòng hướng về bọn họ chém qua thứ. Những cương thi này không phải là con kia thi yêu, thân thể của bọn họ nhưng là đối với này kiếm gỗ đạo sức phòng ngự không có quá to lớn sức phòng ngự, chỉ thấy mọi người kiếm chém ở trên người bọn họ nhất thời chính là khói xanh biểu lộ, bọn họ cũng là theo phát sinh từng trận gầm thảm thiết tiếng. Đương nhiên ở trong này chỉ có gia nhạc tương đối vất vả. Tuy nói trong cơ thể hắn đã có 5 tia pháp lực, thân thủ cũng là phi thường nhanh nhẹn, thế nhưng hắn đối mặt dù sao cũng là cương thi, những thứ đồ này ở hắn chưa từng học qua bao nhiêu pháp thuật tình một dưới. Lấy chính mình thể năng xác thực là rất khó ứng phó. Chỉ thấy hắn chẳng chọc xe dịch chỉ chốc lát sau trên người chính là đã tràn đầy mồ hôi. Mà Bạch Vũ mấy người nhưng là hoàn toàn nhất tâm nhị dụng, vừa đối phó trước người chúng cương thi hơn nữa còn muốn một vừa chú ý bốn phía bất cứ lúc nào có thể bỗng nhiên tập kích thi yêu, vì lẽ đó bọn họ xử lý cương thi hiệu suất cũng không cao, lạ như là ở đậu những cương thi này chơi. Những cương thi này vừa mới mới vừa thì biến, vì lẽ đó chí lực cũng không cao, bọn họ tuy nói ở khi còn sống đều có tà võ, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn đã chỉ còn dư lại bản năng, hay là ở bất tri bất giác ở trong xệ ra hai tay công phu sắt chiêu, bất quá nhưng hoàn toàn khó có thể uy hiếp đến mọi người. Bất quá bọn hắn hiện tại đã trên người đều không có chi giác, hoàn toàn không muốn sống cùng bọn họ đánh tới đến lại như là hóa thành thuốc cao bôi trên da chó, đúng là làm người vô cùng phi lòng. Lúc này Bạch Vũ đối mặt ba con cương thi, này hai con cương thi khi còn sống đều là võ sĩ, Bạch Vũ nhưng là nhận ra ở điện ảnh bên trên mấy tên này, nhưng là vô cùng gia kính. Hai con cương thi khuôn mặt giữ tợn hai cái tay hóa thành chảo hình, phản phất là không biết mệt mỏi hướng về Bạch Vũ quăng ngang. Khoảnh chương sắp có vạn cân lực đạo mang theo một trận tình phong nhưng là liền Bạch Vũ đạo bảo đều cho thổi chuyển động, thế nhưng Bạch Vũ nhưng là vô cùng không để ý lắm, tiện tay chặn lại liền đem này thế tiến công cho ngăn lại, sau đó dưới chân quét qua thủ đoạn một mình, này cương thi nhất thời trọng tâm bất ổn đến rồi một cái 360 độ đại xoay tròn bay ra ngoài. Mà ngay khi hắn tạm thời đem này con cương thi thoát khỏi sau, chỉ thấy tự mình liền lại có hai đôi móng hắn vồ tới, dưới chân của hắn bắt quái lên chân một sai, thân hình qua. Đồng thời trong tay kiếm gô đảo tiện tay quét qua, trực tiếp quét ở hai cương thi trên người, chỉ thấy có hai đám yên vụ bốc lên, còn xen lẫn từng tia từng tia ánh lửa này, hai con cương thi nhất thời rút lui. Ở tại bọn hắn hoàn toàn biến thành cương thi thì, trực giác của bọn họ đã từ từ thoái hóa, nếu là bình thường đao kiếm xem ở trên người bọn họ nhiều lắm chỉ có thể cho bọn họ tạo thành một tia trở ngại mà thôi, cũng không thể có thực chất thương tổn, thế nhưng người tu đạo pháp khí nhưng là có thể nhằm vào bọn họ trong cơ thể thi khí, thi khí một tán đau đớn thẳng tới ý thức nơi sâu xa. Bốn mắt đạo trưởng lại cùng Bạch Vũ bình thường một người liền đối phó rồi ba con cương thi, Bốn mắt đạo trưởng kinh nghiệm phong phú, Trận đấu đúng là so với Bạch Vũ muốn lưu loát một ít, hiện tại đã có một con cương thi mất đi cánh tay, chỉ thấy con kia cương thi đang không có cánh tay tình huống dưới, nhưng là dùng đầu của chính mình liều mạng mà va về phía bốn mắt đạo trưởng, dùng nó đem hiện tại duy nhất có thể đủ được với vũ khí, miệng hướng về hắn căn tới. Thế nhưng có tay thời điểm bốn mắt đạo trưởng đều có thể đem hắn bãi bình, không có tay như thế nào sẽ sợ hắn đây. Chỉ thấy hắn vừa vội vàng đối phó khác hai con cương thi, còn vừa thỉnh thoảng nghĩ này con không có tay cương thi đá trên một cước, hắn mỗi một chân sắc thực đều nhỏ ở này cương thi trên bụng, mỗi một rưỡi đều có thể đem này cương thi cho đá ra xa hơn khoảng cách. Thế nhưng này cương thi nhưng là vô cùng có kiên trì, đầy đủ phát triển, từ lâu té ngã liền từ cái kia bỏ lên câu nói này, mỗi lần ngã xuống liền lại bỏ lên lại đi cắn, một lần lại một lần không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, nghĩ đến nếu như bình thường người cũng đã cho mệt ngã. Ma Ngàn hạc đạo trưởng cùng gia nhạc liên thủ đối phó còn lại một con cương thi, Ngàn hạc đạo trưởng nhưng là ở chỗ thi yêu đại chiến thời điểm thoát lực, chỉ vì thôi thúc linh phủ cấp cao xét đánh linh phủ pháp lực dùng hết, đến hiện tại chỉ là khôi phục không ít mà thôi, vì lẽ đó hắn cùng gia nhạc cái này bán điếu tử đối phó một cái cũng là bốn mắt đạo trưởng chăm sóc. Hai người bọn họ hợp lực đối chiến một con cương thi có thể nói là song ngược, này con cương thi kỳ thực là ngàn hạc đạo trưởng đệ tử bên trong một người, hiện tại đã là sắc mặt tái xanh dữ tợn đáng sợ, không thể không nói ngàn hạc đạo trưởng kỳ thực muốn so với bốn mắt đạo trưởng sẽ dạy đồ đệ, hắn những này đồ đệ khi còn sống từng cái từng cái đều là thân thủ vô cùng nhẹ nghiệm, có thể cùng bình thường cương thi du đấu rất lâu, ở chết rồi càng là đem điểm này phát huy đi ra, hoàn toàn khác với. Những võ sĩ kêu biến thành cương thi chỉ là lực lớn, bọn họ nhảy nhót tương bừng hoạt lại như một cái nét khiến cho người rất khó nắm giữ. Ngàn hạc đạo trưởng bây giờ nghĩ lại cũng là bắt đầu hối hận rồi lên. Hối hận tại sao đem đồ đệ giáo tốt như vậy, đến hiện tại chịu thiệt nhưng là chính hắn. Bất quá hiện đang nói cái gì cũng đã chậm. Bất quá may là hai người bọn họ cũng không phải ngồi không, Nan Hạc đạo trưởng cùng gia nhạc hai người liên thủ vững vàng mà liền đem này con cương thi cho áp chế, thỉnh thoảng cương thi trên người sẽ tăng thêm vết thương, cương thi tiếng kêu rên liên hồi thống khổ không ngớt, không chỉ trong chốc lát cũng đã là vết thương đầy dây. Chính đang mọi người chiến đến chính hàm thời điểm, lúc này ở Nhất Hưu đại sư trong phòng nhưng là có một tiếng rít gào truyền ra, tiếng thét chói tai này tất cả mọi người là nhận chính là Nhất Hưu đại sư nữ đồ đệ, Thanh, thanh. Mọi người tâm trạng cả kinh đều là suy đoán, lẽ nào là Thi yêu đi vào. Ai biết nhưng vào lúc này đột nhiên một vật đánh vỡ cửa phòng bay ra, trên đất lăn lộn mấy thế ngã không ngừng mà gào hét. Mọi người nhìn chăm chú nhìn tới, đã thấy chính là nương nương Khang nô quả sự, ngoại trừ Bạch Vũ ở ngoài những người khác đều là kinh ngạc có chút không rõ vì sao, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ cái tên này nhìn lén nhân ra rửa giấy. Không thể nào. Gia nhạc cũng là có loại này suy đoán, hắn nghĩ tới đây trong lòng tức giận, quay đầu quay về Nhan Hạc đạo trưởng nói, "Đạo trưởng ngươi trước tiên định một hồi, ta đi giáo huấn một thoáng cái tên này." Nhan Hạc đạo trưởng không biết hắn đến cùng muốn làm gì, bất quá vẫn là gật đầu ứng. Được, không thành vấn đề. Gia Nhạc rời đi vòng chiến bước nhanh đi tới chính đang thân ý y muốn bỏ lên ngô quản sự trước người, cắn răng một cái mắng, "Tốt, không nghĩ tới cái tên nhà ngươi dĩ nhiên là cái người như thế, xem ta lần này làm sao giáo huấn ngươi." Chỉ thấy hắn sau đó đem nô quản sự cho kéo lên, định muốn gặp hắn mập đánh một trận. Thế nhưng nô quản sự ở đứng dậy tính khí sắc thực ngoài y muốn táo bạo, đột nhiên đẩy ra một cái càng là trực tiếp đem Gia Nhạc cho đẩy bay ra ngoài xa hơn trước, lần này đúng là lệnh Gia Nhạc giật mình không nhỏ, hắn đem con mắt cho trừng lớn, nói, "Ư uh tính cũng không nhỏ, xem ta." Nói liền vén tay áo lên chuẩn bị lên thân mà trên. Thế nhưng đang lúc này, Nhất Hưu đại sư, nhưng là từ trong nhà đi ra, chỉ thấy hắn lúc này trong tay còn cầm hắn bình thường đeo trên cổ phách châu, biểu hiện để phòng ra ngoài phòng hắn quay về ra nhà quấn lên, ra nhạc cẩn thận, cái tên này đã biến thành cương thi. Ra nhạc nghe vậy lại một lần nữa giật mình, cẩn thận nhìn một chút trước mắt nô quái sự, dông nhiên dưới chân liên tiếp lui về phía sau tránh né ra đi, vừa đẩy trong miệng còn một la lớn, ta nói cái này nương nương khang làm sao khí lực lớn như vậy chứ, nguyên lai like hắn dĩ nhiên biến thành cương thi rồi. Ở cửa Nhất Hưu đại sư thấy tình cảnh này, nhưng là không khỏi lắc đầu, tiểu tử này phản ứng cũng thật là chậm có thể. Quy 1 chương 149, đối chiến thi yêu. Chương 149, đối chiến thi yêu. Đã biến thành cương thi ngô quản sự lúc này lộ ra hung tương, thử chính mình vẫn chưa hoàn toàn mọc ra hàm răng gào thét gào thét liền hướng về gia nhạc nào tới. Gia nhạc tâm trạng kinh hãi, dưới chân lùi càng gấp, đồng thời cũng đưa tay trên kiếm gỗ cho tế lên, bắp thịt toàn thân căng thẳng cùng này cương thi ngô quản sự chém giết lên. Nhất hưu đại sư nhìn đầy sân cương thi không khỏi lắc lắc đầu, cầm trong tay Phật Châu nhất lên chính là hướng về vòng chiến vào Có nhất Hưu đại sư gia nhập giữa trưởng chư người nhất thời lập tức ung dung không ít, nhất Hưu đại sư, nhất Hưu đại sư một gia nhập chính là chia sẻ hai con cương thi, trong tay hắn Phật Châu mua đánh vào những cương thi này trên người đều sẽ gây lên một mảnh ánh lửa cùng bước lên yên vụ thêm nữa cương thi môn thống khổ tiêu cáo. Ngai Phật Châu là nhất Hưu đại sư tự xuất ra liền đeo đồ vật, trải qua mấy chục năm mặt trên đã bị nhất Hưu đại sư pháp lực của rửa, quay về cương thi tà vật có phi phạm hiệu quả. Bốn mắt đạo trưởng tùng thở một hơi, lập tức bay về cả đám Thì yêu khả năng ngay khi chúng quanh đây chúng ta nhanh lên một chút xuất toàn lực đem những thứ đồ này cho mau chóng giải quyết, không phải vậy các loại chờ. Thi yêu hiện thân chúng ta có thể sẽ không giúp được. Mọi người biết đạo lý này, lập tức gật gật đầu, không dám thất lễ đều là đem tự thân pháp lực cổ động bắt đầu ứng đối lên. Bốn mắt đạo trưởng đang nói xong lời nói này, nhưng là trước đem trong tay kiếm gỗ đột nhiên vùng lên sắp tới trước cương thi đều bước cho lùi, sau đó đông nhiên đưa tay luồn vào trong lồng ngực, sau một khắc đã thấy hắn là lấy ra hai đạo lá bửa, thuận lợi đem bên trong một đạo xuyên cùng kiếm trên, sau đó dưới chân hơi động chính là hướng về cương thi bay nhỏ mà đi chỉ thấy hắn ở trên đường trong tay liên tục ngắt một cái pháp quyết, sau đó một chiêu kiếm chính là đâm tới con kia không có cánh tay cương thi trên người, theo chiêu kiếm này xuống chỉ thấy linh phủ kia dĩ nhiên như là có vô hình lực đạo người trưởng khống giống như vậy, veo một tiếng càng là theo thân kiếm kề sát tới cương thi trên người. Phốc đến một thanh âm văng lên, linh phù không hỏa tự cháy, sau đó cũng đem cương thi thân thể cho nhen lửa. Những ngọn lửa này đến những cương thi này trên người càng là theo này cương thi vết thương hướng về trong cơ thể bọn họ chui vào, dương hỏa nhập thể cương thi thắt khiếu miệng vết thương đều là bốc lên khói xanh theo tiêu bắt được chốc lát công phu cương thi liền chậm rãi hóa thành một đống đậu hủ nát. Nan học đạo trưởng dùng phương pháp đúng là cùng hắn bất tận tương đồng, cũng là trong tay lấy ra một tấm bùa chú. Bất quá lấy hắn hiện tại thân thể đúng là không có bốn mắt đạo trưởng ung dung. Phí hết một phen công phu một trận tranh đấu mới đưa hắn đối phó cương thi tiêu diệt. Mà Bạch Vũ nhưng là thân hình lư nhanh, bỗng nhiên đem chính mình ngón giữa cắn phá ở trên tay của chính mình vẽ một cái lôi tự. Sau đó chính là điện quang lập loé, liên tiếp vài đạo pháp lực xuất hiện đánh vào trước mắt hắn hai con cương thi trên người, mạnh mẽ lôi hỏa bất quá khoảnh khắc liền đem những cương thi này trên người thi khí cho đánh tan, trên người bọn họ bốc lên từng sợi khói xanh trên đất co giật mấy lần liền không có động tĩnh bốn mắt đạo trưởng đem chính mình đối phó cương thi đều cho tiêu diệt sau. Liết mắt nhìn vẫn cứ tình hình trận chiến kịch liệt nhất hưu đại sư, lắc đầu cười nói, hòa thượng nhanh lên một chút đi, ngươi là cái cuối cùng. Nhất hưu đại sư đến là không để ý lắm, mà là bỗng nhiên đem trước người cương thi bước lui, sau đó lui về phía sau ra vài bước, mà sau sẽ ở trong tay mình Phật Châu kéo một cái, chỉ thấy sau một khắc này xuyến Phật Châu càng là bị hắn xà đoạn ra, thế nhưng càng kỳ lạ chính là này xuyến Phật Châu tuy rằng đứt đoạn mất thế nhưng là không có ra hắn tiện tay vậy vậy phất một thể Ở nhất Hưu đại sư này xuyến đã bị xả đoạn xiên xích nghiêm nghiêm đã biến thành một cái xiên xích, ở hắn vung vậy bên dưới lại như là một cái linh xà bình thường càng là linh động phi thường. Chỉ thấy lúc này nhất Hưu đại sư đem này xuyến xiên xích bỗng nhiên hướng về cách hắn gần nhất hướng về hắn nhàu đem mà đến một con cương thi vùng vậy quá khứ, veo veo tiếng vang chuyển đến. Chỉ thấy sau một khắc này con cương thi liền bị nhất Hưu đại sư Phật Châu vững vàng mà xuyên trụ. Sau đó một con khác cương thi công kích cũng đến phụ cận, này con cương thi dương nanh múa vuốt của chính mình, khí thế hùng hổ dường như muốn đem nhất Hưu đại sư cho chỉnh người nuốt vào bụng đi. Thế nhưng nhất Hưu đại sư nhưng là cười ha, ha. Hắn thuận trong tay Phật châu một đầu khác dùng sức lôi kéo chỉ thấy cây này Phật châu dĩ nhiên thuận thế rối rải ra, lúc này càng nhưng đã có hơn trượng trưởng. sau đó Nhất Hưu đại sư đưa nó vung lên này, điều Phật châu lại sẽ một con khắc cương thi cho vững vàng kia lên. Phật châu trên trừ tà lực lượng chiêm ở cương thi trên người từng sợi từng sợi khói xanh không được biểu lộ, bên trong còn chen lẫn từng luồng từng luồng thánh gợi, nếu không là người ở chỗ này đều là vẫn cùng thi thể pha trộn người nghĩ đến muốn ở liền phun ra ngoài. Bốn mắt đạo trưởng nhìn thấy Nhất Hưu đại sư biểu hiện không khỏi lắc lắc đầu, nói: "Hiện tại không phải là ngươi phát từ bi thời điểm, vẫn là đem này hai con cương thi cho ngoại trừ tốt." Không phải vậy chờ đợi một lúc bọn họ tránh thoát chịu thiệt sẽ chỉ là chúng ta. Thế nhưng Nhất Hưu đại sư nhưng là không nghe không nghe thấy, lắc đầu nói, dù sao bọn họ vẫn chưa hoàn toàn chết đi, muốn ta hạ sát thủ vẫn là làm khó dễ bần tăng. Lúc này Ngàn Hạc đạo trưởng nhưng là đi lên phía trước, quay về Nhất Hưu đại sư nói, đại sư, ngươi là người xuất gia làm không có sai, thế nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem hai người này giao do ta xử lý, dù sao bọn họ là ta đồ đệ trong bất hạnh thi độc biến thành thành, ta không thể để cho bọn họ tai hại người cơ hội. Chuyện này Nghe vậy đúng là lệnh nhất hưu đại sư có chút khó khăn, hắn nhìn một chút ngàn hạc đạo trưởng đồ đệ biến thành cương thi có chút do dự không quyết định. Bốn mắt đạo trưởng thấy hắn bộ dáng này cười nhạo một tiếng, nói: hòa thượng, cản mau tránh ra đi, cả ngày loạn phát thiện tiệt tâm, cứu người coi như chúng ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì, bây giờ lại liền cương thi còn muốn cứu, đúng là bắt các ngươi biện pháp." Ngàn hạc đạo trưởng lúc này trầm mặc giả vòng qua nhất hưu đại sư đi tới hai con bị rắn chặt cột, thế nhưng vẫn cứ vẫn là hùng tương tất lộ cương thi trước người, sau đó đem tự thân mang theo kiếm gỗ đào lấy ra, sau đó chính là một chiêu kiếm đâm vào trong đó một bộ bổ đựng trên. Nhất Hưu đại sư trong lòng vẫn cứ có chút không đành lòng, thở dài một hơi tuyên một tiếng niệm Phật liền đi qua một bên. Chờ Ngàn Hạc đạo trưởng đem một con khác cũng giải quyết sau, hắn trở lại mọi người trước người liếc nhìn chung quanh nói, ra nhạc đi nơi nào? Làm sao không gặp người khác?" Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt lén lút quét một vòng nghi ngờ nói, "Đúng đấy, tại sao không có nhìn thấy hắn?" Bạch Vũ cũng là bốn phía nhìn một chút cũng là không có phát hiện, trong lòng âm thầm suy đó nói, "Sẽ không là tiểu tử kia xui xẻo đụng tới thi yêu chơi xong chứ?" Mọi người ở đây tìm kiếm thời điểm Lúc này nhưng là có một trận kêu cứu tiếng tự cách đó không xa trong rừng rậm chuyển tới, bọn họ cẩn thận lắng nghe lại phát hiện chính là không thấy bóng người ra nhạc, mọi người đều là tâm trạng cả kinh, lẫn nhau đối diện một chút sau đó đồng thời rơ lên bước chân hướng về cái hướng kia tìm quá khứ. Mọi người xuyên qua dậy đặc đuổi cây tiếp đại đến cảnh tượng trước mắt đúng là khiến cho mấy người cho dọa một cái. Chỉ thấy lúc này bọn họ trước tiên vào mắt nhưng là hai con cương thi. Một con là thi yêu mà một con khác nhưng là chúng rồi thi đột biến thành cương thi ngô quả sự, lúc này hai con cương thi đối diện một gốc cây có mấy trăm năm thụ linh đại thụ bên trên gào thét, xem ra mặt trên lại như là có một loại nào đó hấp dẫn đồ vật của bọn họ. Mọi người ở hướng về trên cây nhìn quá khứ, chỉ thấy này trên cây chính năm út sắp đầy mặt sợ hãi ra nhạc, lớn tiếng la lên cứ mạng. Cả đám lại lần nữa đối diện một chút, bốn mắt đạo trưởng dũng nhiên quát lên, nhanh hơn, chúng ta đi cứu người. Lập tức cái thứ nhất nào tới, cùng lúc đó trong tay hắn còn nhiều một tấm mùa. Mà còn lại Bạch Vũ mấy người cũng không dám trì hoãn, chỉ thấy Bạch Vũ lập tức đã đưa bàn tay nhấc lên. Hắn nhắm ngay nhưng là ngô quả sự, một đạo phích lực cấp tốc đánh vào trên người hắn, thiên lôi lực lượng nhất thời lan tràn ở hắn toàn thân, càng là trực tiếp để hắn một trận co giật hạ ngã trên mặt đất. Thi Yêu lúc này cũng chú ý đến tình huống của nơi này, nhìn thấy hướng về hắn đập tới mọi người một đôi cho mọi con mắt nhất thời hơi run run, trên người càng là có từng tia từng tia sát khí biểu lộ, này bốn phía nhiệt độ gần giống như có giảm xuống giống như vậy, ở đây mọi người càng là cảm thấy một trận hắn ý. Bốn mắt đạo trưởng nhìn kỹ đến con mắt của hắn, thoáng chốc kinh ngạc không thôi, nói: "Con mắt của hắn dĩ nhiên không có chuyện gì." Đại gia cẩn thận. Hắn thấy được Bạch Vũ đúng là sớm đoán được sẽ là như vậy, hắn nhưng là biết này cương Thi ở điện ảnh bên trong bị công kích hai lần con mắt mới triệt để làm hắn mất đi thị lực, lần thứ nhất ngàn hạc đạo trưởng dùng gạon tiếp phu ở này cương thi con mắt trên đều không có vì hắn mang đến một điểm ảnh hưởng, đến lần thứ hai dùng nhất Hưu đại sư Phật Châu pháp khí mới đưa con mắt của hắn dạy quyết cho. Tuy nói xét đánh thần phù cũng là một loại cao cấp đồ chú, thế nhưng đùa chú bình thường đều là trực tiếp đối phó yêu vật trong cơ thể năng lượng, đối với thi yêu này đã phản phất kim cương vẫn là sẽ nhiều không đủ. Đang lúc này bốn mắt đạo trưởng đã là giết tới thi yêu trước người, trong tay hắn kiếm gỗ phản phất hóa thành một tia chớp trực hướng về thi yêu đâm tới. Chôi này kiếm gỗ không trở ngại chút nào liền đâm đã tới chưa chút nào phòng ngự thi yêu trên người kiếm trên linh phủ sau một khắc liền đánh vào thi yêu trên người đúng nhất thời một trận ánh lửa gây nên cương thi cũng là không tự chủ được lùi về sau một bước liền ở trong nháy mắt này những người còn lại cũng đã chạy tới drồn dập đem tự thân pháp khí hướng về thi yêu bắt chuyện quá khứ ngă hạc đạo trưởng tu vi yếu nhất hắn thật không có cùng bạch Vũ các loại chờ người cùng đối phó thi yêu mà là dốc linh hoạt bước tiến đi tới nằm trên đất nô quản sự trước người theo mặc dù là một chiêu kiếm xuyên tim mà qua đem hắn giải quyết mà lúc này chịu được mọi người đã kích thi yêu nhưng là bỗng nhiên phát sinh một tiếng dùng trời tiếng hô Này một tiếng tiếng gào tự thú không phải thú âm thanh hết sức vang dội, trực tiếp chuyển khắp thành cái sân dã, khiến cho đến cách đến gần nhất mấy người đều là không khỏi rút lui, đầu góc một trận mơ hồ. Bạch Vũ lúc này, nhưng là có chút khí, hắn không biết tại sao này Thi Yêu như thế yêu gọi, không biết là không phải này Thi Yêu một loại công kích phương pháp hay hoặc là là hắn yêu tốt cái gì. Mọi người đầu góc mơ hồ bên dưới chỉ có cẩn thận đề phòng, mau mau hồi phục thần chí, e sợ cho Thi Yêu về xe bọn họ không phòng bị bắt đầu tập kích. Thế nhưng này Thi Yêu hiện tại thần trí nhưng là đã cùng người thường không khác, hắn như thế nào sẽ bỏ qua cái cơ hội này đây? chỉ thấy dưới chân hắn giẫm một cái chính là chen lẫn khí thế ác liệt hướng về mọi người bay vọt mà tới. Quy một chương 150, cương thi đấu thi yêu. Chương 150 cương thi đấu thi yêu. Mọi người nhất thời trong lòng kinh hãi đến biến sắc, thế nhưng bọn họ đầu còn ở ngất tuy rằng muốn đứng đối, thế nhưng dù sao hữu tâm vô lực, dưới chân phủ phiếm chật vặn tận nút. Ở một tiếng vang thật lớn chuyển đến, mọi người vạn cân tóc tránh thoát đòn đánh này, thế nhưng ở ngay phía trước nhất lưu đại sư cùng bốn mắt đạo trưởng nhưng là vẫn cứ bị sắt đến thân thể, bọn họ như là bị xe lửa đụng vào giống như vậy, thân thể nhất thời quăng bay ra ngoài mấy chỗ xa, đều là không nhịn được đổ xuất một ngụm máu tươi. Mà Kình Phong cũng là đem Bạch Vũ cho thổi đến mức lùi lại mấy bước. Hắn phát hiện này cương thi càng là so với lúc trước lợi hại không ít, chỉ có khoảng một canh giờ càng là thực lực tăng trưởng như thế cấp tốc, thật là làm Bạch Vũ cảm thấy khó có thể tin. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, dù sao nguy hiểm đang ở trước mắt, hắn không thể không tăng ra đề phòng, chỉ thấy hắn lúc này đem xoay tay một cái, chỉ thấy sau một khắc càng là một mặt tiếng bắt quái vào trong tay, sau đó lại lấy chỉ huyết ở phía trên họa ra một đạo linh chú, chỉ thấy thoáng chốc trong lúc đó này tiếng bắt quái càng là ánh sáng mạnh lên, lên, này quang mang lóe lên đúng là làm đến thi yêu cũng là thân hình hơi ngửa ra sau. Lúc này Bạch Vũ dõng nhiên quát to một tiếng, "Thiên địa căn hồn, chính khí trường tồn." Mau! Nhưng là Độc đã hồi lâu cũng không dùng đến thần chú, đến không chú thi thuật cảnh giới trên căn bản có thể nói đã không cần lại lấy thần chú khởi động phép thuật, mà hắn lúc này đọc thần chú nhưng là có thể rất đại nạn độ tăng lên tự thân triển khai phép thuật uy lực. Theo hắn thần chú vừa ra, cái kia kiếm bắt quái trên lập tức nổi lên phản ứng, cái kia vốn là rất quang mang rực rỡ càng là có lần thứ hai sáng rụi mấy phần, kia sáng này liền ngay cả hắn vừa mọi người cũng là không nhịn được hơi mắt lại, không dám nhìn thẳng. Chờ pháp thuật hoàn thành, Bạch Vũ động nhiên cầm trong tay kiếm bắt quái đối tượng cách đó không xa Thi Yêu, nhất thời một vệt ánh sáng trụ tự trong gương bắn ra, chẳng tập chiếu rọi đến trên người hắn, này nói vốn là nhìn như vô cùng ánh sáng dịu dịu dính vào thi yêu da thịt, càng là như là một chiếc xôi dầu dội ở trên người hắn giống như vậy, càng là vang lên xì xì tiếng vang, từng sợi từng sợi khói xanh cũng là chậm rãi bay lên. Này chính là ở đi trừ cương thi trên người thi khí, lấy Bạch Vũ hiện tại pháp lực mà nói, cương thi tiến sinh, bên trong cái kia cương thi nếu như bị tấm gương này chiếu đến khẳng định liền thi khí tán loạn mà tiêu vong. Nhưng trước mắt cái này cương thi, nhưng là thi yêu không phải con kia bình thường cương thi có thể so với. Vì nói chiêu này ở trên người hắn cũng là nổi lên phản ứng, thế nhưng đối với hắn nhưng là ảnh hưởng không lớn. Hắn ở chúng chiêu sau càng là cực tốc hướng về phía sau lui đi. Thừa dịp vào lúc này, Bạch Vũ liền đem chính mình kiếm bát quái cắt đi. Sau đó lại lấy ra một tấm bùa, nhẹ nhàng xoa một cái chỉ thấy tấm bùa này chỉ trong nháy mắt không hòa tự cháy, một cái dấu tay nặn ra hỏa diễm hình ảnh nắt quấn lên, lại như là nơi đó thời gian đình chỉ. Sau đó Bạch Vũ hướng về vẫn không có tự đoàn kia trừ tà ánh sáng bên trong tỉnh lại thi yêu chỉ tay, nhất thời một đạo cột lửa liền hướng về hắn bắn tới. Này nói cột lửa lại như là có người ở vô hình trung trưởng không giống như vậy, ở này không trung càng là không được xoay quanh, hướng về thi yêu dây dừa quá khứ. Kiến thức nhìn thấy này thế tiến công đúng là có chút e ngại, dù sao ngọn lửa này là lực vô hành, là trừ thiên lôi ở ngoài đệ nhất dương cương sự vật. Liên thân hình liền muốn tránh thoát đi, thế nhưng này cột lửa nhưng lại như là giỏi trong xương giống như vậy, càng là không cách nào tránh thoát, cuối cùng vẫn là để cột lửa nhậm đến trên người, thoáng chốc trong lúc đó trên người hắn y vật liền bị dẫn. mang theo từng sợi khói đen tỏa ra cực nóng hòa diễm. Những người khác nhìn thấy mắt tình hình trước mắt mà cười. Bốn mắt đạo trưởng từ dưới đất đứng lên thân hình ha ha cười nói, lớn như vậy hỏa, lần này ngươi đáng chết đi. Nhưng sự thực thường thường có ngoài ý muốn kết quả, Bạch Vũ không có một hào ung dung, hắn biết này cương thi biến thái, thân thể cứng như tinh cương đao thương bất nhập nếu như một cây đuốc liền có thể đem này con cương thi cho thiêu hủy, vậy này cương thi cũng là quá thủy. Căn bản không thể ở nhiệm vụ lần này ở trong trở thành trung cực nhiệm vụ. Quả nhiên, đang lúc này thi yêu thân thể chấn động mạnh một cái, chỉ thấy hắn cái kia cả người dính đầy hỏa diễm rĩ nhiên bỗng nhiên nổ ra, lại như là một con yến hỏa rất là xá lạ, bất quá tứ tán ngọn lửa đúng là lệnh ở một bên mọi người một trận luôn cuống tay chân. Liên ngay cả trên cây da nhạc ở ứng phó thời điểm cũng là bởi vì không có chào tốt đi rơi xuống, trực rơi hắn một trận nhe răng nét miệng. Trên đất thân, ngâm một hồi lâu, bốn mắt đạo trưởng kinh hãi đến biến sắc ngảy lên, nói, liền hỏa đều không có tác dụng. Này cương thi lợi hại như vậy. Đây là thi yêu trên người đã chỉ có một ít nát bao bố bao bọc hắn cái kia mục nát thân thể, đống nhiên hí một tiếng lộ ra ở cái miệng của hắn bên trong hai cái răng, dưới chân giấm một cái liền hướng về bạch vũ bay nhào mà đến, lần này hắn là nhận định bạch Vũ Dù sao tuy rằng vừa nãy hỏa diễm không có đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn, nhưng cũng là đem hắn bị dọa cho phát sợ, trong lòng phẫn nộ bên dưới tự nhiên là muốn đem Bạch Vũ thỏa thích vào nhiệt một phen. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không chỉ ngây ngốc ở nơi đó chờ, dưới chân hơi động nhưng là đem bắt quái bước tiến vượt lên, bắt đầu kéo nói đạo tàn ảnh đâu nổi lên vòng tròn đến, dưới chân giống bắt quái phương vị không được đi khắp, tránh né Thi Yêu, Thi Yêu nhân tứ chi cứng ngắc căn bản theo không kịp Bạch Vũ động tác, đúng là bị đùa bỡn xoay quanh nền tức giận. Những người còn lại đã được kiến thức cương thi lợi hại, không dám dễ dàng tiến lên, cùng nhau đối diện một chút biểu hiện bên trong có vẻ hơi bất đắc dĩ. Bạch Vũ biết tiếp tục như vậy hoàn toàn không phải biện pháp, khả năng ở hắn khí lực toàn thân dùng hết thời điểm chính là hắn chết thời gian, con mắt hơi chuyển động, đúng là lại nghĩ đến thoát thân phương pháp, thế nhưng cái phương pháp này đúng là có lệnh hắn có chút bất tâm, hắn không biết thế giới này có hay không tương thần thi tộc, nếu như ở đây mấy người nhận ra, liền không biết sẽ thấy thế nào hắn. Bất quá hiện tại này cương thi thực sự quá mức lợi hại, đã không có cách nào, liền giống chân xuống gấp ra một cước nặng nề đá vào thi yêu trên người, thi yêu thân hình chúng rồi này, một cước nhưng là chỉ mang theo một đoàn bụi mù ở ngoài không có phản ứng chút nào, không vì đó có chút dao động. Mà Bạch Vũ nhưng là dựa vào phản lực thân hình lùi tới mấy trượng ở ngoài. Sau đó hắn đem thân hình đứng lại, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác như là ở một phương hướng phát hiện cái gì, quát lên một tiếng lớn nói: "Là người nào ở nơi đó?" Mọi người nghe vậy đều là không khỏi đem đầu cẩn thận nhìn phía cái hướng kia, thế nhưng bọn họ không có bất kỳ phát hiện. Vừa lúc đó Bạch Vũ nhanh chóng đem nô yêu tháp lấy ra, sau đó đem bên trong ba cái đem thần thi tổ nữ cương thi cho kêu gọi ra. Chỉ thấy ba đạo lưu quang lóe qua ba con cương thi chính là đã xuất hiện, bọn họ vừa đi ra đầu tiên là tò mò đánh giá bốn phía một cái lại phát hiện các nàng chính bản thân ở trong một rừng cây, mà ngay khi cách đó không xa còn có một con khuôn mặt xấu xí cương thi. Đối với những loại tương thần thi tộc cương thi mà nói các nàng gặp tướng mạo khó coi nhất cương thi khả năng chỉ có Âm Thiên Đường, thế nhưng trước mắt cái này nhưng là càng xấu, toàn bộ khuôn mặt đều mục nát nhâm Thiên Đường tuy nói sắc mặt tái xanh thế nhưng diện mạo còn rất hoàn chỉnh, khiến cho các nàng những này làm cương thi nhìn đều cảm thấy cả người không dễ chịu. Lúc này bốn mắt đạo trưởng các loại, "Chờ, người đem mặt quay lại." Nhất Hưu đại sư tỏ rõ vẻ nghi ngờ nói, "Không, có thứ gì a?" Thế nhưng sau một khắc nhưng là kêu lên sợ hãi, bởi vì bọn họ đều chú ý tới đột ngột xuất hiện hai con nữ cương thi, bọn họ nhất thời tâm trạng cả kinh để phòng đồng thời trong ánh mắt còn có từng tia từng tia nghi hoặc. Bạch Vũ đem vẻ mặt của bọn họ đều thu vào trong mắt, âm thầm thở phào nhẹ nhóm, hắn biết nhất hưu đại sư các loại, chờ, người hẳn là không quen biết tương thần thi tộc cương thi. Lập tức hắn đem tâm để xuống đưa mắt nhìn phía, lúc này cũng là mang theo điểm điểm nghi hoặc thi yêu, Bạch Vũ trong lòng âm thầm nợ nụ cười, xem ra này con thi yêu suy nghĩ năng lực sát thực đã cùng người thường không khác, hắn lại vẫn sẽ có nhân loại tâm tình ở một đám ánh mắt nghi hoặc bên dưới, Bạch Vũ trong lòng âm thầm rơi xuống một cái chỉ thị, để này ba cái nữ cương thi đối phó Thi Yêu, mà hắn nhưng là tĩnh đứng ở đó, trên mặt cũng là làm bộ nghi hoặc vẻ mặt. Ba nữ cương thi nhận được mệnh lệnh, lập tức kêu to một tiếng, dưới chân giẫm một cái liền lăng không bay về phía cách đó không xa Thi Yêu. Này ba nữ cương thi ở tiêm vào kích thích tố sau các nàng thể chế đã có phiên thiên phục biến hóa, bình thường tình huống dưới chỉ cần các nàng không tiết lộ liền rất khó có người có thể bắt lấy các nàng thi khí, vì lẽ đó coi như là những cương thi này đứng ở chúng người tu hành trước bọn họ cũng là nhất thời không nhận ra. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, chúng người tu hành đi tới bạch vũ trước người, ra nhạc trận to hai mắt nhìn bay về phía thi yêu cương thi môn, nói, khinh vũ đạo trưởng, này mấy cái đẹp đẻ nữ chính là người nào a Các nàng làm sao sẽ đi tới nơi này? Như thế nào sẽ cùng cái kia thi yêu đánh lên? Thế nhưng bạch vũ nhưng là trên mặt mang theo mờ mịt, nói, ta cũng không rõ ràng, vừa nãy ta là ở chỗ đó nhìn thấy bóng người, lại như cái hướng kia quát một tiếng, ai biết mấy người này ảnh cũng không biết là lúc nào đến nơi này, đến lúc đó đem ta cho sợ hết hồn, ta cũng không biết bọn họ tại sao cùng thi yêu đánh lên. Nhất Hưu đại sư hướng về này đã cùng Thi Yêu đánh lên mấy cung thì, sắc mặt nghiêm túc nói, xem ra mấy người này không đơn giản, cũng không người bình thường, các người có phát hiện hay không bọn họ dĩ nhiên biết bay, chúng ta tầm thường người tu đạo nhưng là phải đạt đến cấp độ tông sư mới có thể bắt đầu nắm giữ cái này, bản lĩnh các nàng tuyệt đối không đơn giản à chúng ta trước tiên quan sát một chút." Nhìn là địch là Hữu lại nói. Còn lại đạo nhân gật gật đầu, đều là tán thành. Đương nhiên, bốn mắt đạo trưởng tự nhiên không nhìn nổi Nhất Hưu đại sư làm náo động. Khẽ hừ một tiếng nói, "Ta xem là ngươi bệnh đang nghi quá nặng, theo ta thấy tới đây mấy cái tiểu cô nương hẳn là sẽ không là cái gì người xấu đâu." Này thi yêu lấy sư đệ tới nói nhưng là vừa hóa thành cương thi không đến bao lâu, nghĩ đến cũng không có ở bên ngoài một bên gặp cái gì người xấu, sẽ không bị người ghi nhớ, nghĩ đến những này hẳn là có mang dị thuật đồng đạo, chỉ có có pháp lực người mới có thể cảm giác được này cương thi trên người hiện tại tức giận tàn mát ra trùng thiên thi khí. Như vậy mới sẽ sốt ruột tới rồi yêu trừ ma về đạo. Sau đó lại quay đầu đi quay về ngàn hạc đạo trưởng hỏi, có phải là a sư đệ? Ngàn hạc đạo trưởng cũng là gật đầu một cái nói, không sai, sư minh nói tới có lý, ta nghĩ hẳn là như vậy. Dù sao này phạm vi trăm dặm không, có người nào ra muốn tìm tới nơi này, lộ không quen vẫn là không thể dễ dàng như thế. Quy 1 chương 151, Tương thần thi tộcưu thế. Chương 151, Tương thần thi tộcưu thế. Chỉ thấy được lúc này ba cái nữ cương thi đang cùng thi yêu đánh cho khó khăn chia liễu, bọn họ đều sẽ không chiêu thức gì, cũng không giống Bạch Vũ các loại, chờ, người như thế dùng pháp thuật, mà là gần người vật lộn từng cú đấm đấu thịt, thân thể của bọn họ đều là cứng như tinh cương, liên toán sức mạnh của bọn họ to lớn hơn nữa năng lực công kích mạnh hơn, thế nhưng ở tình huống như vậy nhưng lại không có một tia bị thương ngoài da. Nhất thời chỉ thấy tiếng đánh nhau của bọn họ phát ra ra ầm ầm tiếng vang không dứt bên hai, khiến cho đến ở một bên nghe tất cả mọi người là không khỏi âm thầm leo một vệt mồ hôi, dù sao ở trong mắt bọn họ ba nữ cương thi, nhưng là mảnh mai cô gái, nhìn thấy đánh vào các nàng trên người phát sinh điếc hai tiếng vang tự nhiên là sợ mất mật, có chút không dám nhìn thẳng. Bốn mắt đạo trưởng nuốt từng ngụm nước bỏ nói, này mấy cái nữ hài vẫn là người sao? Như vậy ai ở trên người bọn họ liền không cảm giác đau không? Những người còn lại cũng là gật gật đầu biểu thị tán thành, gia nhạc nói, xem ra mấy người này cũng không ngợi bình thường a, sư phụ nói bọn họ có thể hay không là luyện kiên cường công loại hình đồ vật? Này nói ở trong chấn nhiều người địa phương thường có người biểu diễn những thứ đồ này, thương thép đâm hổ, ngực nát tan tảng đá lớn loại hình làm xong sau khi hay cùng người không liên quan tự. Thế nhưng không chờ hắn nói xong nhưng là bị bốn mắt đạo trưởng cho tóm chặt lốt hai, bốn mắt nói trưởng trừng mắt lên mắng, ngươi cho rằng đây là giang hồ xiếc gạo trò đa. Đây chính là thi yêu. Thân thể của người này quả thực đau thương bất nhập, khí lực càng là lớn đến mức không một bên, này không phải ngực nát tan tảng đá lớn loại hình có thể so với. Sau đó dừng một chút lại nói, này tu ngành công cô gái nhưng là đều có một cái đạt thủ, đều là bình, ngươi xem những này nước như thế rõ ràng sẽ là luyện qua kiên cường công người sao? Nhất Hưu đại sư nghe nói, nhất thời khỏe miệng co giật một thoáng, có vẻ hơi bất đắc di tuyên một tiếng nghiệm Phật nói: "Theo ta thấy tới đây chút tiểu cô nương hẳn là thật sự tập luyện quá một ít kỳ dị pháp thuật, nghĩ đến là một ít tương đối yếu ở tăng trưởng khí lực phương pháp, thế nhưng lão nạp kiến thức quá thiện cận chưa từng thấy người như vậy, như không phải là không có từ trên người các nàng cảm thấy có mảy may yêu khí tà khí, khả năng ta cũng đã đem các nàng coi như yêu quái đối xử." Bạch Vũ ở một bên cười thầm, bọn họ suy đoán lung tung hắn đúng là thả đến ung dùng. nếu biết bọn họ không quen biết tương thần thi tộc cương thi, hắn sau đó đến tương tự thế giới liền không chắc chắn bọn họ cho dịch tất đúng là đi tới hắn một cái tâm sự liên ở tại bọn hắn suy đoán lung tung thời điểm, lúc này ba cương thi đã cùng thi yêu đánh cho khó hòa giải. Thi yêu hiện tại nhưng là vẫn không có làm rõ hiện trạng, có chút không rõ tại sao có thể có như thế mấy cái như thế như cương thi người. Dĩ nhiên có thể sử dụng cùng hắn đối chiêu, ở trong nhân loại quả thực có thể nói là biến thái. Coi như là thân thể bị pháp lực rèn luyện quá đạo sĩ cũng không dám làm như thế, tuy nói người tu đạo ở pháp lực rèn luyện bên dưới thường thường tố chất thân thể thường thường đều sẽ cấp tốc tăng trưởng, sẽ có mấy trăm cân thậm chí mấy ngàn cân lực đạo. Thế nhưng ở trên nhưng vẫn là cương thi có tiên tiên hữu thế. Như chỉ bình thân thể ở không cần đạo thuật tình huống giới, vẫn vốn là không chú cảnh giới có thể đối phó đạt được cương thi, nhưng đến đạt đến cảnh giới tông sư mới có thể ứng phó chiếm được. Bất quá thi yêu nhưng là muốn so với bốn mắt đạo trưởng các loại, chờ, người biết nhiều hơn một chuyện, hắn vừa nãy nhưng là tận mắt Bạch Vũ Đông dưng lấy ra nô yêu tháp, hơn nữa này trước mắt mấy tên hình người cơ khí cũng là hắn từ trong tháp thả ra, thế nhưng bởi vì hiện tại hắn còn không biết nói chuyện, liền cũng tiết lộ không ra. Cương thi đánh nhau không có bất kỳ kết cấu có thể nói, hoàn toàn người sử dụng tự thân bản năng chiến đấu thúc đẩy tự thân chiến đấu. Bốn con cương thi đều là như vậy, bọn họ so với chính là sức mạnh cùng tốc độ. Tuy nói thi yêu bởi vì thành tinh vì lẽ đó so với ba cái tương thần thi tộc cương thi lợi hại hơn, thế nhưng hạn bạc thi tộc chỉ bởi vì bọn họ có một điểm hai hại, tứ chi cứng ngắc, vì lẽ đó tương thần thi tộc cương thi cũng không có chịu qua bao nhiêu đòn. Thi yêu hiện tại có thể nói phần lớn thời điểm đều ở làm mục tiêu sống. Thi yêu vẫn bị động chịu đòn cảm thấy rất là bất ức, có vẻ táo bạo cực kỳ, hắn một đôi lợi trảo trùng quanh luẩn quẩn, nhưng bởi vì ba nữ cương thi linh hoạt tránh né đa số thất bại, khiến cho hắn phiền muộn muốn tự sát. Một lát sau hai quyền cước càng ngày càng nhiều, này thi yêu nhưng là dần dần yên tĩnh lại, hắn trước người dù sao là một vị hoàng thân quốc thích, bảo vệ biên cương một đời chinh chiến chinh chiến tuy rằng đã biến thành cương thi rất nhiều ký ức cũng đã trôi đi, thế nhưng chiến đấu bản năng nhưng là vẫn một mực ở. Liền hắn không ở bận tâm tự thân ai quyền cước, nhìn đúng cách hắn cách đó không xa Hồng y cương thi liền công quá khứ, hắn hiện đang muốn từng cái mà đem những cương thi này tiêu diệt từng bộ phận, trước tiên chuyên tâm nhằm vào một cái lại nói, liền hắn liền đem chính mình lợi chảo rũi dài, ép ra trước người không khí liền hướng về Hồng Ý cương thi tổng tới. Trào chưa tới trước người Hồng Y Cương Thi trên người y vật cũng đã bị kình phong cho thổi chuyển động, có địa phương thậm chí còn đã mở nứt, bởi vậy có thể thấy được này một trào y lực. Hồng Y Cương Thi thấy này tâm trạng cả kinh, dưới chân lăng không đạp xuống liền hướng về phía sau cho lùi, muốn né tránh, thế nhưng thực lực của bọn họ tất lại còn có chiến lệnh, này một trào thi yêu hết sức chăm chú tốc độ tự nhiên không phải tìm từ nhanh, phản phất chính là một đạo cấp tốc như chớp giật, trong nháy mắt liền đến Hồng Y Cương Thi trước người. Hồng Y Cương Thi thấy khó có thể né tránh, bất đắc chỉ có đem thân hình hơi một bên, muốn đem đòn đánh này ác liệt cho tách ra, bất quá cuối cùng nhưng vẫn là sát bụng của nàng mà qua. Này một chảo thi yêu là dùng toàn lực, đương nhiên hắn cũng không hiểu được Bạo Lưu, một đòn quét chúng nhất thời đem Hồng Y Cương Thi bụng vẽ ra một đạo vết máu. Hồng Y Cương Thi cuối cùng lui ra vòng chiến, nhìn trên người chính mình chỉ toát ra một tia vết máu, lập tức tức giận lên, này xem như là nàng làm cương thi tới nay lần thứ hai bị thương, lần thứ nhất bị thương là bị Bạch Vũ đả thương, thế nhưng bởi vì Bạch Vũ hiện tại là chủ nhân của nàng vì lẽ đó ở trong lòng của nàng liền đem tất cả những thứ này đều cho thả xuống, hơn nữa còn cho là nên, từ khi bị cấp tốc từng cường hóa sau đó ở trong lòng của nàng nghĩ đến ngoại trừ Bạch Vũ bên ngoài nữa, là có người thứ 2 thương tổn được nàng. Nàng đều sẽ coi như to lớn nhất cừu hận tới đối xử. Liên Nang trừng mắt sắc, đột nhiên khẽ kêu lên tiếng, đều tạt ra. Dùng chúng ta siêu năng lực đối phó hắn. Mặt khác hai con nữ cương thi, lập tức tâm trạng chấn động đồng thời dụng hết toàn lực đem này thi yêu cho ép ra, đi tới Hồng Y cương thi trước người cùng nàng nhìn nhau, như thế sau đó liền cùng gật gật đầu. Tương thần thi tộc cương thi cùng Hạn Bạt thi tộc cương thi có rất nhiều chỗ bất đồng, nói thí dụ như Tương thần thi tộc cương thi không thể tu luyện thế nhưng Hạn Bạt thi tộc nhưng có thể, bọn họ có thể dùng thời gian tích lũy dùng tự thân khổ tu để tăng trưởng thực lực của chính mình, đây là Hạn Bạt thi tộc một hạng ưu thế. Mà tương thần thi tộc cương thi cũng có như thế hết sức kỳ lạ ưu thế, bọn họ lại bị cương thi cắn sâu đã biến thành tương thi, sẽ phối hợp ra một hạng đặc biệt dị năng, này dị năng đa số là vô cùng cổ quái kỳ lạ làm người không thể tưởng tượng nổi, bất quá bọn hắn đại đa số dị năng may là đều là vô cùng hữu dụng năng lực, rất ít sẽ xuất hiện vô bổ. Nói thí dụ như hồng y cương thi cùng bạch y cương thi các nàng dị năng đều là khống chế bên trong đất trời sức gió, cái này bạch vũ ở lần thứ nhất cùng các nàng giao thủ thời điểm cũng đã biết, liền nữ cảnh sát kia sát cương thi dị năng hắn không đủ rõ ràng. Lúc đó hắn đang cùng bạch Vũ tranh đấu thời điểm cũng không có vận dụng nghĩ đến hẳn là nàng vừa biến thành cương thi không lâu vẫn không có tham dò năng lực của chính mình gây nên không phải vậy nghĩ đến Bạch Vũ muốn đưa nàng thu phục cũng sẽ không đơn giản bốn mắt đạo trưởng các loại chờ người bây giờ nghe Hồng y cương thi hô muốn dùng siêu năng lực bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc bọn họ nhưng là chưa từng nghe nói cái từ ngữ này liền bốn mắt đạo trưởng hướng về nhất hưu đại sư c cười hỏi hòa thượng người có biết hay không siêu năng lực lại là một cái già sao phép của ta nhìn dáng rất thật giống rất lợi hại dám vẻ Nhất Hưu đại sư lắc đầu nói, "Không biết, chưa từng nghe nói, nghĩ đến hẳn là sẽ không là cái gì chúng ta Phật đạo hai giáo đã biết phép thuật, nói không chắc là một ít phương ngoại dị thuật." Ngàn Hạc đạo trưởng nghe vậy cũng là gật gật đầu, nói, "Ta xem cũng là ở hiện nay tu đạo giới, Nhất Hưu đại sư cùng sư huynh của ta cũng là nổi danh nhân vật, kiến thức rộng rãi các ngươi đã không nhận ra, nghĩ đến liền không phải chính phái phép thuật." Sau đó mấy người mang theo hiếu kỷ, nhìn về phía chính đang thi pháp ba cương thi, nhưng nhìn đến mắt tình hình trước mắt nhưng là khiến cho da bạch vũ ở ngoài mấy người trợn mắt ngất ngùm. Lúc này hồng bạch hai cương thi hiện tại chính như tưởng tượng bình thường tao túng hai đạo ác liệt lục Này hai đạo lốc xoáy nhưng là có hơn 10 trượng cao, chúng nó ngay khi hai cương thi trước người xoay quanh, chỉ cần nhìn cái kia bị này hai đạo long quyển đảo qua liền mất đi cảnh lá biến thành lưu manh, cây tối liền có thể biết được. Này hai đạo long quyển tuyệt đối là uy lực bất phàm, mà hai cương thi xem ra lại sẽ dị năng cho nắm giữ được rất tốt bên trong vài chượng mấy người. Nhưng không cảm thấy long quyển bên trong sản sinh áp lực. Mà ngay khi mấy người chính là cuồng phong mà kinh ngạc thời điểm, này vốn là có minh nguyệt vẫn là trời nắng bầu trời đây là càng là đột nhiên tối lại, lập tức một đạo nhẹ mềm nhẹ ở. Này nói phong rất là nhu hòa đúng là lệnh đã đầu đầy mồ hôi mọi người cảm thấy một chút thoải mái. Sau đó này một ngọn gió phất qua đi, nhưng tiếp theo lại có đạo thứ hai phòng, mọi người cảm giác nhạy cảm đến này, nói phong nhưng là so sánh với một đạo bằng thêm một chút thấu xương, bọn họ nghi tới rồi nơi này lập tức lại có chút buồn cười, ngày nóng cảm thấy thấu xương. Làm sao có khả năng? Lúc này ở ba nữ cương thi đối diện thi yêu nhưng là không nhẫn lại được, hắn vào lúc này cũng là cảm thấy có chút không đúng, tâm trạng mơ hồ có chút bất an, hắn cảm thấy hắn không thể ngồi chờ chết. Liền kêu gào một tiếng liền hóa thành một tia chớp, hướng về ba nữ cương thi nhào đem lại đây. Quay lưng Bạch Vũ các loại, chờ người hồng y cương thi rỗi ra chính mình khéo léo đầu lưới. Háo miệng ra nhẹ nhàng liếm liếm mình đã lộ ra răng nanh, chơm biếm một tiếng lập tức hướng về Bạch Ty Cương Thi gật gật đầu. Bạch Vũ Cương Thi hiểu ý, hai cương thi đồng thời đàng ra một cái tay đến, hướng về Thi Yêu vung lên, chỉ thấy sau một khắc càng là có một đạo cuồng phong cuốn lên trên đất lá khô cắt đá hướng về Thi Yêu bao phủ tới. Này nói cuồng phong tin nói ở trong mắt người bình thường y lực mười phần, thế nhưng đối với Thi Yêu mà nói, nhưng là việc nhỏ như con thỏ, không làm khó được hắn, bất quá coi như là như vậy ở hắn hứng đối này, nói bao cắt thời điểm vẫn là đem dưới chân động tắc ngừng lại một chút, mà khoảng thời gian này, nhưng là đúng ba nữ cương thi tới nói đầy đủ. Quy 1 chương 152, siêu năng lực 152, siêu năng lực. Tuy nói ba nữ cương thi cá thể thực lực khả năng không sánh được Thi Yêu, thế nhưng các nàng có ba người, hơn nữa thân hình còn rất linh hoạt không phải cái này mới được cương thi không lâu Thi Yêu có thể so với. Tuy nói Thi Yêu trên người ngạnh như đậy một cái mai rùa giống như vậy, thế nhưng chỉ nhìn hiện tại ba cương thi chuẩn bị dị năng liền có thể thấy được, đón lấy bọn họ này một chiêu tuyệt đối bất phạm. Hiện tại ở mọi người bốn phía thổi đã thành thuần túy hàn khí, hàng khí này chi lạnh lại như là mùa đông tháng chạp gió bắc, liền ngay cả giữa trường một đám người tu hành cũng không nhịn được hơi co lại đầu, tu vi yếu nhất gia nhạc lúc này càng không thể tả. Hai tay của hắn lúc này ôm hai vai đánh run cầm cập, nói: "Sư phụ, làm sao nhanh như vậy khí trời liền chuyển ngội. Hơn nữa khí trời cũng biến đổi quá nhanh ta đều có chút không chịu nhận hiểu rõ. Bốn mắt đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư hai người sắc mặt nghiêm nghị nhìn lên bầu trời, cảm thấy không tầm thường. Bốn mắt đạo trưởng nói, nhìn khí trời như là sắp sửa tuyết rơi. Ra nhạc đầu tiên là sửng sợ, sau đó cả kinh nói: "Không thể nào, hiện tại nhưng là ngày nóng, tuyết rơi? Đùa giỡn chứ?" Nhất Hưu đại sư lắc lắc đầu, nói: "Không sai, giống như là muốn có rồi." Ngàn Hạc đạo trưởng trầm ngâm một chút, cũng là gật, gật đầu. Bạch Vũ nhìn âm u bầu trời hơi nghi hoặc một chút, thầm nói, chẳng lẽ đây chính là cương thi nữ cảnh sát dị năng hay sao? Chính đang mọi người sắc mặt nghiêm nghị nhìn lên bầu trời thời điểm, bọn họ ở đêm đen ở trong như coi ban ngày con mắt nhạy cảm phát hiện ở trên bầu trời có màu trắng sự vật bắt đầu rơi xuống, trong lòng đều là có chút rõ ràng, xem ra còn đúng là có tuyết rồi, không nghĩ tới này dĩ nhiên sẽ có người để này 6 tháng tuyết bay, này mấy cái tiểu cô nương đúng là không đơn giản a. Sau đó bọn họ đưa mắt thu lại rồi, lại có chút không rõ ràng bà cương thi muốn làm cái gì. Chốc lát công phu bọn họ liền cảm giác có đồ vật bắt đầu hạ xuống. Thế nhưng làm bọn họ kỳ quái chính là này hạ xuống đồ vật cũng không phải nhẹ nhàng hoa tuyết, cảm giác trọng lượng không đúng, Gia Nhạc đem tay của chính mình đưa ra ngoài đem tâm tích đồ vật tiếp được nhưng kinh ngạc phát hiện, này hạ xuống nhưng là từng viên một tiểu tuyết hạt. Gia Nhạc nhất thời kêu lên sợ hãi, "Sư phụ, này không phải có tuyết rồi, là dưới mưa đá a?" Bốn mắt đạo trưởng các loại, chờ, người nghe vậy nhất thời cả kinh, bọn họ đều dồn dập đưa tay nhận dưới nhìn một chút, phát hiện còn đúng là mưa đá. Hơn nữa này phân lượng có vẻ như cũng càng lúc càng lớn." Bốn mắt đạo trưởng kinh hô, "Nhanh, chúng ta mau tìm chỗ trú trốn." trốn. Những người còn lại nhất thời đều tranh nhau chen lấn bắt đầu lẫn trốn đi. Bất quá bọn hắn hiện tại tự nhiên là không thể rời đi, liền ra nhạc mau mau tìm một chút sum suê cảnh cây bắt đầu bệnh nổi lên tạm thời tính che chắn vật đến. Mà đang lúc này mưa đá nhưng là đã dưới có trứng gà to nhỏ. May là này trong dặm bên trong đều không có người ta, mà thôi hiện tại nữ cảnh sát cương thi năng lực mà nói hẳn là cũng không vượt qua được trong dặm, vì lẽ đó thật không có tạo thành băng thai một loại đồ vật. Những ngày mưa đá hiện tại lại như là bầu trời hạ xuống tảng đá đập xuống đất đều có thể đập ra một cái hố nhỏ đến. Thế nhưng đang lúc này, chỉ nghe nguyên bản khống chế lốc xoáy hai cương thi lúc này càng là cùng nhau phát sinh một tiếng khóp nhẹ, lập tức chỉ thấy đầy trời mưa đá lại như là bị sức mạnh vô hình hấp dẫn bình thường dồn dập bị hút vào hai đạo lốc xoáy bên trong, mà lại sau một chốc đầy trời mưa đá càng là đột nhiên vừa thu lại. Không xuống rồi. Trên trời mây đen cũng là dần dần tản đi mở ra, lập tức tiêu tán thành vô hình bên trong, mà cương thi nữ cảnh sát sau đó nhưng là lui qua một bên. Lúc này Thi Yêu đã thoát khỏi báo cắt phù bác, nhìn trước mắt điều khiển thiên địa sức mạnh to lớn hai nữ cương thi không khỏi sâu sắc đệ phòng rồi lên, lập tức hý một tiếng một đôi lợi trảo lấy ra hướng về các nàng giết tới. Ở trên đường còn nhắc lên hai viên đá tảng hướng về các nàng đã tới. Thế nhưng hai cương thi nhưng là không có để ý hắn bên này, mà là bỗng nhiên đem hai bàn tay một đôi. Đồng thời hai đạo long quyển cũng là theo bắt đầu tụ tập dung hợp. Tình cảnh này cũng là để ở bên Bạch Vũ bọn người là nghi hoặc không biết các nàng muốn làm gì. Chỉ nghe hai đạo long quyển dung hợp thời gian càng là có xì xì dị hưởng tiếng tự trong gió truyền ra, mà mọi người cẩn thận nhìn tới nhưng là phát hiện, này hai đạo long quyển bên trong mưa đá theo hai đạo cường phong dung hợp nhưng là đã bị quấy nhiễu lực lượng ra, đã đã biến thành đều, đều long lanh băng lăng. Những này băng lăng ở nguyệt quang bên dưới tỏa ra từng tia từng tia hàn mang khiến cho người không khỏi sợ hãi. Mà ngay khi hai đạo Long quyển dung hợp xong xuôi sau, hai con nữ cương thi lại là phát sinh một tiếng quát nhẹ, "Đi." Chỉ thấy này đã dung hợp xong xuôi, mang theo băng lăng long quyển lại như là có này ý thức linh mệnh hướng về Thi Yêu Phi của tới. Tình hình này để Thi Yêu cũng là có chút mê người, thế nhưng ở trong chớp mắt này, nói Long quyển cũng đã cuốn lấy hắn, bên trong đã kinh biến đến mức sắc bén băng lăng, nhất thời hóa thành vô số cây đau ở trên người hắn cắt chém lên. Lốc xoáy thời khắc này đã, đã biến thành một cái to lớn tối xe thịt. Theo đem Thi Yêu cuốn vào, Lốc xoáy bên trong len ken ken băng lăng đánh vào thi yêu trên người âm thanh không dứt bên ai, nghỉ ở trong đó cũng là chuyển ra thi yêu giống to tiếng, xem ra coi như là thân thể của hắn giống như Kim Thạch, thế nhưng cũng chịu không được không được làm ha mọn. Đợi sau mười mấy phút này lốc xoáy mới chậm rãi tiêu tan, mà hoàn cảnh của nơi này cũng là từ từ quy phục bình tĩnh. Lúc này bạch vũ nhưng là nhìn cảnh tượng trước mắt mừng rỡ không thôi, dù sao này bà cương thi cũng coi như sức chiến đấu của hắn à. Tầm năng có lớn như vậy, năng lực liền chứng minh là Bạch Vũ lại nhiều tự vệ sức mạnh, lấy bọn họ này một chiêu mà nói còn đúng là một cái chân chính sát chiêu, đây là đối với cương thi nếu như đối phó đối lập yếu đối người hiệu quả có thể tưởng tượng được, người kia nhất định biến thành thịt vụ. Chờ tất cả hoàn cảnh cũng đã khôi phục, mọi người hướng về lốc xoáy nguyên lai vị trí sau, phát hiện lúc này cương thi chính nằm trên đất, cũng không biết tình huống cụ thể. Bỗng nhiên khắp nơi chàng người cùng thi ánh mắt kinh ngạc bên dưới, này cương thi dĩ nhiên đứng lên đến, bất quá hiện tại trên người hắn nhưng là đã nát đến lợi hại, khắp toàn thân nhuộm đầy bị thi khí tuyên nhiễm lục dòng mà hắn hiện tại tạo hình cũng là có vẻ hết sức chất vượng, càng là có vẻ lại so với lúc trước khủng bố mấy phần. Thi yêu lúc này quả thực là muốn phát điên, nhưng là vừa không phát ra được chịu thiệt đều là chính hắn, khiến cho cho hắn hiện tại suýt chút nữa liền bị cho khí sống lại. Thi yêu cắn răng nhìn cả đám dũng nhiên ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, nhìn dáng dấp là muốn biểu đạt một thoáng tự thân oán giận. Thế nhưng Bạch Vũ các loại, chờ, người lúc này nhưng là ở có chuẩn bị, ở ăn Thi yêu hai lần gầm du thật mơ hồ kinh nghiệm của bọn họ đến xem, bọn họ cũng là học tình, ở âm thanh phát sinh chốc mắt chỉ thấy bọn họ nhất thời cùng nhau đem lỗ tai của chính mình cho o lên, để tránh khỏi gặp phải ám hại. Mà thân là cương thi chúng nước nhưng là không thèm để ý những này, liền ngay cả một điểm dĩ nhiên cũng là không bị ảnh hưởng. Bạch Vũ nhìn một chút đã bị thương thi yêu hắn phát hiện kỳ thực thi yêu chúng rồi, vừa nãy đại chiều sau khi kỳ thực cũng không có bị tính thực chất thương tổn, chỉ là được một chút bị thương ngoài da mà thôi. Xem đến nơi này Bạch Vũ trầm ngâm một chút, sau đó sáng mắt lên, bởi vì hắn nhớ tới nguyên điện ảnh ở trong này thi yêu cuối cùng kết cục, cũng nghĩ đến cuối cùng bốn mắt đạo trưởng các loại, chờ, người là làm sao giết chết cái tên này, là công kích nội tạng của hắn. Có cương thi bên trong công kích giết hắn. Bất luận là sinh vật gì quái vật nội tạng năng lực phòng ngự đều sẽ không rất cao, trừ phi này người là sắt người người đá, này thì yêu tuy nói bề ngoài sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hắn vẫn không có đem nội tạng của chính mình luyện đến mức này, chỉ cần có hệ thống phương pháp liền hoàn toàn có thể mang này con thi yêu cho giết chết đi. Bất quá sau đó hắn lại làm khó dễ, hiện tại có thể không ở bốn mắt đạo trưởng trong phòng, cũng không có gạo nếp thủy có thể dùng hắn hiện tại có thể hướng về trong cơ thể hắn quán món đồ gì đây? Chẳng lẽ muốn nhét phủ, Muốn đến nơi này Bạch Vũ nhưng là lắc lắc đầu, không có tán thành cái phương pháp này. Ở hắn nghĩ đến đợt này khẳng định là không có tác dụng gì. Lá bùa vừa tiến vào thi yêu trong miệng đụng vào đến hắn cái kia dính đầy thi khí ngủ nước, khẳng định cũng đã bị ô nhiễm, dù sao bùa trúng là chỉ làm dịch thấp. Lập tức hắn con mắt hơi chuyển động nhưng là lại động nổi lên tâm tư đến, tại sao cần phải đem này thi yêu cho giết cơ chứ? Tuy rằng hắn không biết nô yêu tháp có thể hay không đem này con thi yêu cho thu rồi, nếu như thu vào nô yêu tháp này thi yêu nhưng là liền nghe hắn nô dịch, đang bây giờ nhìn thi yêu triển hiện ra thực lực liền tuyệt đối có tử cương cảnh giới, nghĩ đến lại trải qua thêm một quãng thời gian này cường thi coi như là làm tiếp đột phá cũng có thể Đương nhiên hiện tại khẩn thiết nhất vẫn là làm sao mới có thể đem này con thi yêu cất vào trong tháp, lấy hiện tại đến xem nếu như thi yêu cực lực chống lại Bạch Vũ bất định vẫn đúng là thu không được hắn, trừ phi hắn có thể không làm mà kháng, thế nhưng lấy này thi yêu năng lực cùng tư tưởng chính hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Cái kia nếu nghĩ như vậy đến cũng chỉ có chính mình để hắn không có năng lực chống lại mới được, liền kha kha cười xấu xa một tiếng, tâm trạng âm thầm câu thông ba nữ cương thi tư duy ý thức, theo nội yêu tháp giao cho đặc biệt phương thức liên lạc bắt đầu với mấy cương thi liên lập lên. Đem này cương thi vào gấp chết. Ba nữ cương thi đầu tiên là Sương Sở, theo mặc dù là khó mà nhận ra gật gật đầu. Biểu thị nhận được mệnh lệnh, sau đó cùng nhau đưa mắt nhìn sang thi yêu, trong ánh mắt sát ý đại thắng, đương nhiên trong đó nhưng là còn có một tia cân nhắc, sau đó cùng bước đi hoáng tốc bước chân hướng về thi yêu đi tới. Thi yêu lúc này trong lòng cảm giác thấy hơi lương, lúc này bất an so với vừa nay đã trúng đại chiêu thì còn cường liệt hơn, nhất thời cẩn thận để phòng rồi lên, một đôi tay chảo cẩn thận để ở trước ngực, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó sau đó sẽ phát sinh đột phát tình huống, để ngựa chính mình lần thứ hai chịu thiệt. Đang lúc này hồng y cương thi đột nhiên đưa tay vung một cái Chỉ thấy sau một khắc chính là có một đạo cuồng phong gây nên, này nói cuồng phong đột ngột xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu, khiến cho Thi Yêu nhất thời chưa kịp phản ứng, thế nhưng sau đó này nói cuồng phong chính là cuốn lên cắt bay đá chạy bắt đầu hướng về Thi Yêu đột tới. Này rồi lại là vừa nãy một chiêu. Bất quá đối với đồng nhất chiêu Thi Yêu tất nhiên là sẽ không bị nạ trụ, chỉ thấy hắn đây là không có dư thừa kiên kỵ, một đôi tay chảo đột nhiên hướng về trước rũi một cái xuyên thẳng tiến vào này nói trong báo cát, sau đó hướng về hai bên nhử vào, chỉ thấy hắn trên vết mơ hồ có lục khí lưu lộ, nhưng là thi khí không nghĩ tới ở cuối cùng hắn nhưng là sẽ vận dụng năng lượng, đối với một cái thi linh rất trẻ tuổi hạn bạc thi tộc cương thi tới nói muốn học sẽ không chế năng lượng vẫn là cần. Tốn không ít thời gian, dù sao qua thời gian này ý thức của bọn họ thông thường là hối loạn. Bất quá hiện tại hắn nhưng là bị thương, lưu huyết bên trong còn ẩn chứa thi khí, cho nên nói này thi yêu đã là chó cùng rất dậu. Quy 1 chương 153, hợp lực phục yêu. Chương 153, hợp lực phục yêu. Ngay khi này thi yêu ở ứng phó này nói bao các thời điểm, chỉ thấy được đồng thời ba cương thi đã sắp tốc đi tới trước người của hắn, dồn dập đem chính mình túi quyền giờ lên nghĩ thi yêu đập tới. Này vốn là nhìn như không hề uy hiếp nắm đấm đánh vào cương thi trên người, nhưng là có tiếng vang rất hai. Cương thi đối mặt tứ phương mà đến quyền cước chỉ có thể bị động chịu đòn, hắn muốn phòng ngự cũng là khó với ngăn cản. Ba nữ cương thi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, hiện tại ở ý thức của bọn họ ở trong nhưng là chỉ có Bạch Vũ mệnh lệnh, nhầm vào chỗ yếu ngược. Tuy nói bọn họ đẳng cấp C xích không nhiều cương thi vẫn không có năng lực đem đồng loại của chính mình giết chết, thế nhưng lấy hiện tại thi yêu trạng thái mà nói vẫn đúng là khả năng bị giết, dù sao vừa nãy ba nữ cương thi triển khai như là tối say thịt bình thường đại chiêu, nhưng lại uy lực hết sức kinh người. Tín ngưỡng phủ thông người tu hành có lấy một chiều cho bắn chúng chắc chắn hải quốc không còn, Thi yêu tuy nói chặt lại rồi thế nhưng nhưng xem đầy người máu tươi liền có thể biết, được hắn trên thực tế cũng không thoải mái. Thi yêu hiện tại không còn sức đánh trả chút nào phiền muộn gà ghét, dần dần mà trong lòng hung tính dâng lên hắn lý tính cũng là bắt đầu biến mất rồi lên, một đôi đã bắt đầu mục nát con người cũng là bắt đầu tỏa ra sáng sửa lục mang lên, ở trong mắt mọi người có vẻ quỷ dị tự kỳ. Bốn mắt đạo trưởng nhất thời sắc mặt có chút nghiêm nghị đáp đạo, chúng ta mau mau lui về phía sau, này con Thi yêu tức giận hơn, để tránh khỏi đem chúng ta cho làm bị thương. Thế nhưng nhất hữu như đại sư nhưng là lắc đầu nói, không Nếu như đúng là như vậy vậy này ba cái sẽ dị thuật tiểu cô nương nhất định sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta những người tu hành này không thể không để ý tới. Nan Hạc đạo trưởng cũng là gật đầu đồng ý nói, đại sư nói không sai, sư Minh, những này tiểu cô nương tuy rằng không biết là lai lịch gì hơn nữa còn xuyên kỳ trang dị phục, thế nhưng bọn họ nếu đã biết đến giúp đỡ chúng ta đối phó trước mắt này còn thi yêu ngực có chính khí người, chúng ta hiện tại cũng là xem thời gian đủ lâu không bằng liền đi tiến lên hỗ trợ đi. Gia Nhạc nghe nói cũng là ở một bên gật đầu, nhìn giữa trưởng cùng thi yêu đối chiến ba nữ cương thi, trong ánh mắt mơ hồ có chút không đành lòng. Bốn mắt đạo trưởng nghe nói nhất thời trầm mặc lại, Trong lát mới nói, "Được rồi, xác thực chúng ta không thể bỏ lại bọn họ bỏ mặt không quan tâm. Đi, chúng ta đi lên hỗ trợ đi." Bạch Vũ nhìn thấy biểu hiện của mọi người nhẹ nhàng cười một tiếng nói, "Nếu các vị muốn đi đâu tại hạ cũng phục bồi, chúng ta liền liệu một phen nhìn lần này có hay không có thể đem này thi yêu một lần cho ngoại trừ, không phải vậy ở sau đó hắn lại đến gây sự với chúng ta. Xem thực lực bây giờ của hắn chúng ta nhưng là chỉ có chờ chết." Bốn mắt đạo trưởng các loại, "Trở, người đều là gật gật đầu biểu thị đồng ý." Lúc này ra Nhạc đưa ra dị nghị nói, "Nhưng mà hướng về bọn họ như vậy tranh đấu chúng ta thật giống không có cách nào nhúng tay a." nhìn các nàng tiện tay sử dụng dị lực đến triệu hoán bên trong đất trời sức mạnh to lớn, khả năng coi như là chúng ta đến gần rồi một điểm sẽ bị các nàng cho làm bị thương. Nhất Hưu đại sư gật đầu một cái nói, "Ừm, vậy chúng ta liền khiến cho dùng pháp khí linh phù ở phía xa trợ giúp, tin tưởng như vậy vừa có thể giúp đỡ được việc, cũng có thể không để cho mình bị thương tổn. Có đạo lý." Nan Hạc đạo trưởng gật gật đầu, nói, "Vậy chúng ta hiện tại cũng không muốn nhàn rỗi, liền bắt đầu đi." Những người khác đều là theo tiếng gật đầu, lập tức liền đem pháp bảo của chính mình đưa chú đều lấy ra. Ngàn Hạc đạo trưởng cùng bốn mắt đạo trưởng hai người lúc này đều là tự trong lồng ngực lấy ra vài tờ bùa chú, chỉ thấy được bọn họ hướng về Thi Yêu ném đi, cái kia phủ nhất thời lại như là hóa thành một tia chốc cực tốc bay về phía cách đó không xa Thi Yêu. Ở giữa ở trên người hắn không có mấy mai sai lệch. Thế nhưng bọn họ nhưng là quên này Thi Yêu sức đề kháng, trong tay bọn họ bùa chú căn bản là không thể là hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, chỉ thấy chỉ là thoáng hiện một tia ánh lửa sẽ không có chút nào phản ứng, hai người thấy thế nhất thời có chút ngạn nhiên. Mà nhất Hưu đại sư chính là Phật gia người không thể nào tu luyện bùa chú, liền hắn liền cầm trong tay Phật châu trên hạt châu từng viên một rớt xuống lấy chỉ về thi yêu bắn tới, này Phật châu dù sao cũng là thuộc về pháp khí, không giống như là bữa chú chỉ là một lần đồ vật, một viên Phật châu đánh vào thi yêu trên người nhất thời ánh lửa lóe lên, thi yêu càng là thân hình run lên ngừng lại một chút. Bốn mắt đạo trưởng cùng ngàn hạc đạo trưởng hai người lẫn nhau đối diện một chút, gật gật đầu, liền đem trong tay mình kiếm gỗ đảo trò tế lên. Trên tay đều là ngắt một cái tương đồng pháp quyết, chỉ thấy hai thanh kiếm gỗ càng là lại như có vô hình lực đạo dẫn dắt bình thường lập tức huyền ở giữa không trung bên trong, trên thân kiếm cũng là lập lòe điểm điểm ánh sáng. Nhưng chính là ngữ kiếm thuật Lúc này hai người đột nhiên cùng nhau quát to một tiếng, chỉ thấy hai thanh kiếm gỗ lúc này dĩ nhiên bỗng nhiên hóa thành hai tia chấp hướng về Thi Yêu bay đi, phá tan không khí càng là mơ hồ truyền đến chói hai kim loại cắt rít tiếng, nghĩ đến điều này là bởi vì bọn họ kiếm nhân tốc độ quá mức nhanh trong cắt ra không khí sản sinh tiếng vang. Hai thanh kiếm gỗ trên lẫn ác liệt thế tiến công trong khoảnh khắc liền đâm tới Thi Yêu trên người. Chiêu kiếm này xuống cũng là mang theo một mảnh nổ lửa, bất quá tuy rằng cũng là để Thi Yêu thân hình dừng một chút thế nhưng hiệu quả vẫn như cũng là không nổi bật. Bạch Vũ nhưng là đem chính mình kiếm gỗ cất đi, Đưa tay luồn vào ống tay háo ở trong, tìm vời một lúc chốc lát công phu, nhưng cũng là lấy ra vài đạo lá bùa, bất quá cùng bốn mắt đạo trưởng hai người không giống chính là hắn lấy ra, nhưng là xét đánh thần phù. Lá bùa hóa thành một vệt hào quang nhanh chóng bắn tới thi yêu trên người, mặc dù là lá bùa thế, nhưng là so với lệnh mấy người pháp khí càng có tác dụng tốt hơn, chỉ thấy được thi yêu thân hình càng là bị đánh hơi nghiêng về sau. Bốn mắt đạo trưởng thấy thế sáng mắt lên, nói: "Khinh Vũ đạo hữu, người này xét đánh thần phù còn có bao nhiêu? Để chúng ta cũng dùng dùng làm sao?" Nghe nói Bạch Vũ cười ha ha nói: "Không thành vấn đề, ta này còn có trên không." Ý chỉ cần ngươi muốn dùng là có thể cho các ngươi dùng. Nói xong liền lại lần nữa đưa tay luồn vào ống tay háo ở trong, chỉ thấy lần này nhưng là trực tiếp lấy ra một trát, ở trước mắt mọi người cơ cứ nói, cho. Mấy người nghe vậy cũng không khách khí, liền đem lá bùa cho nhận lấy, bắt đầu từng cái từng cái hướng về này thi yêu trên người bắt chuyện lên, mà tu vi kém cỏi nhất ra nhạc cũng là vui mừng trong bụng, đem lá bùa tiếp nhận cũng vận dụng lên, dù sao lấy hắn hiện tại pháp lực, cũng chỉ có thể hơi hơi vận dụng tới vài lá bùa trình độ, thế nhưng phổ thông phục chế có thể nói hoàn toàn không có hiệu quả. Mà lúc này bị mọi người của Đầu Thi yêu lúc này đã đem tâm tình cho hấp vụ xong xuôi, hắn một đôi mắt hiện tại đã là xanh lét vẻ, trong miệng răng nanh càng là lại lần nữa tăng vọt mấy phần, trực tiếp lỏa lậu ở không khí xung quanh bên trong. Thi yêu không phải là bình thường cương thi, bọn họ có thể nói xem như là một loại cương thi biến dị, loại này cương thi không chỉ sẽ bảo lưu bình thường cương thi hết thảy một ít năng lực, thậm chí còn có thể giống nhân loại tu sĩ bình thường tập luyện phép thuật cuối cùng bọn họ còn có thể thành tiên biến làm người, sẽ không lại gò bó cùng vốn có cương thi môn con đường. Thì yêu bình thường ở thành tinh thời điểm đều sẽ có một ít suất chúng cùng phổ thông cương thi rất chất, mà này thì yêu nghĩ đến ngoại trừ thân thể sức phòng ngự mạnh hơn bình thường cương thi ở ngoài, còn ngoài ra linh trí mở ra, hắn hiện tại cũng là biết mắt tình hình trước mắt căn bản là bất lợi cho hắn, không đa nghi bên trong nhưng là có mười phần lựa giận không chỗ phát thiết, bỗng nhiên trong mắt của hắn xoay một cái, càng là thân hình một sai hướng về Bạch Vũ các loại, chờ, người phương." Hướng đánh tới. Hắn biết Bạch Vũ các loại, "Trở, người không dám tới gần nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì ba cái nữ cương thi siêu năng lực, sợ bị điều này có thể lực cho thương tới, mà hắn hiện tại nếu như liều mình đối phó Bạch Vũ các loại, "Trở người chắc chắn vì chính mình giảm thiểu không ít áp lực chỉ thấy thân hình hắn như điện liền hướng về Bạch Vũ các loại chờ người vị trí nơi nhỏ tới những này vừa chú đánh vào trên người hắn lúc này càng là đối với hắn ảnh hưởng có vẻ nhỏ bé không đáng kể nắp là bởi vì hiện tại thi yêu đã xúc lực cả người thi khí nhân tức giận mà bạo động vì lẽ đó bữa này chú ý lực hiện tại nhưng là muốn giảm phân nữa. nhìn thấy vì lẽ đó muốn muốn chạy trốn ba nữ cương thi đương nhiên sẽ không để hắn bệnh nguyện Hồ bạch Cương thi đầu tiên là cùng nhau đối diện một chút sau đó thể lực gọi ra một đạo của phòng muốn đem này thi yêu bước chân cho ngăn trở Thế nhưng hiện tại Thi yêu tuy rằng toàn thân đều là vết thương, thế nhưng sức phòng ngự của hắn cùng lực đạo đều có hiện ra tăng trưởng, nếu là không có sức mạnh tuyệt đối áp chế lại cũng không thể đem hắn không chế lại. Lúc này nữ cảnh sát cương thi cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy nàng lúc này càng là đông nhiên hướng về bốn phía vung tay lên, chỉ thấy lấy nàng làm trung tâm phạm vi mấy trượng càng là bắt đầu kết nối lên băng đến, mà cuồng phong cuốn lên cắt đá cũng là bởi vì có chút trước đây không lâu vừa từng hạ xuống vũ có chút ở ướt càng là cũng bao trùm lên từng sợi từng sợi băng sương. Ở phía trên cũng có từng tia từng tia hàn khí biểu lộ mà cắt đá lúc này, nhưng lại đã, đã biến thành vô số đem lưới dao. Sắp giống như vậy, cuồn phong cuốn qua bong bong có tiếng. Tuy nói hiện tại thi yêu sức phòng ngự có thể so với đá kim cương, thế nhưng trên người hắn tất lại còn có thương, những này đã hóa thành nhỏ vụn dao nho nhỏ cắt đá lại như là không lọt chỗ nào tùy chỗ giống như vậy, hướng về vết thương của hắn bên trong chui vào. Tuy rằng thi yêu không cảm giác được đau đớn, thế nhưng kịch liệt hàn ý cũng là bắt đầu tự vết thương của hắn đem hắn bắt đầu băng nút lại, trên người hắn chảy ra dòng máu màu xanh lục bắt đầu từ từ biến thành băng cha, thân hình của hắn cũng là từ từ bắt đầu chậm chậm. Bốn mắt đạo trưởng lúc này nói, "Các vị, chúng ta hiện tại cũng không muốn nhàn đánh kẻ xa cơ à, Nhìn dáng dấp hắn là sắp cho đông lên. Nhìn có thể hay không đem hắn thi thể cho đánh nát. Những người còn lại cũng là tán thành, thế nhưng hiện đang vấn đề đi ra, gia nhạc có chút nhược được nói, "Sư phụ, trong tay ta hiện đang không có phủ Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, nhìn một chút trong tay chính mình cũng chính là phải đem Bạch Vũ đưa cho lá bùa dùng hết, không khỏi đều hiện ra một bức vẻ mặt bất đắc dĩ. Bốn mắt đạo trưởng có chút thật không tiện gãi gãi đầu, hướng về Bạch Vũ hỏi, "Đạo hữu, không biết ngươi có còn hay không chứ hàng Bạch Vũ cười cận, nhưng là trước tiên dùng con mắt nhìn một chút tứ chi càng cứng ngắc thi yêu, xem dáng vẻ hắn biết đây là muốn không thể dễ dàng như thế tử. Trừ phi ở thi yêu bị đồng cứng lúc thức dậy bốn mắt đạo trưởng triển khai bên Trung Mao đạo xin mời tổ sư ra trên người như vậy tổ sư ra sẽ tăng lên trên diện rộng thân thể của hắn tổ chức lấy trong phim ảnh biểu hiện đến xem này bốn mắt đạo trưởng tổ sư ra lúc còn sống nhất định là vị toàn chân vì lẽ đó lên bốn mắt đạo trưởng phía sau mới sẽ biểu hiện lợi hại như vậy quy một chương 154ộian nội đàn viên mãn chương 154 nội nộian viên mãn liên lập tức Bạch Vũ nói ta chỗ này còn có không biết các ngươi cứ về dùng nói xong chỉ thấy hắn lại lần nữa đưa tay luồn vào trong tay háo lại là lấy ra một chui vào Bất quá như vậy đúng là lệnh bốn mắt đạo trưởng sử suốt, hắn vừa nay có thể chỉ là thuận miệng hỏi một thoáng mà thôi, cũng không có ôm nhiều hy vọng, thế nhưng hắn không nghĩ tới Bạch Vũ nơi này vẫn đúng là còn có, nhìn cách cũng không có thiếu. Liên bốn mắt đạo trưởng có chút hoài nghi nói, ngươi còn thật sự có? Có bao nhiêu cũng sắp lấy ra, chúng ta nhanh lên một chút đem này con thi yêu giải quyết cho. Ánh mắt của mọi người nhất thời liền tập trung ở Bạch Vũ trên người, muốn nhìn một chút Bạch Vũ đến cùng còn có thể có bao nhiêu chữ hàng. Bạch Vũ đón lấy ánh mắt của mọi người cởi cợt, lần này nhưng là đưa tay luồn vào trong lồng ngực. Theo mặc dù là bắt đầu từ trong lực của chính mình bắt đầu một chắt một chắt đào nổi lên lá bùa đến, đương nhiên loại này tốt hơn lá bùa cũng không muốn trừ tà phù bình thường có thể lượng lớn sinh sản, hỏa cao cấp lá bùa cũng phải cần chất phát pháp lực, tuy nói Bạch Vũ ở thanh nhàn thời điểm đều sẽ vẽ lên một ít lưu làm hậu bị, thế nhưng kỳ thực trên người hắn cũng không coi là nhiều còn chỉ có, chỉ là trong tờ mà thôi, Bạch Vũ đương nhiên cũng sẽ không đều lấy ra, chỉ là một phần, bị người phân bảy, tám dài đến 10 tấm không giống nhau. Hắn biết hiện tại quan trọng nhất chính là ngăn trở trước mắt này con thi yêu bước chân, để ba cương thi có thể mang nó hoàn toàn đông lại, đúng là coi như không có cách nào đem thi yêu đập nát. Hắn nhưng có thể dùng nô muốn hắn đem này con thi yêu cho thu phục. Chờ đem bữa chú cho phân phát xong xuôi, bốn mắt đạo trưởng có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Đạo hữu, ngươi thật đúng là chuẩn bị đầy đủ đầy đủ, càng để có thể bên người mang theo nhiều như vậy cao cấp bữa chú ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi có phải là ở trên người trang bị một cái túi lớn, chỉ có điều là ngươi ẩn giấu thật chúng ta không thể phát hiện mà thôi." Bạch Vũ nghe vậy cười cận, cũng không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía đã sắp muốn vọt tới trước người bọn họ thi yêu, lập tức tung một tấm ủa, vẽ ra một đạo ánh vàng hướng về hắn bay đi. Ngay nói ánh vàng trong nháy mắt liền tới đến thi yêu phụ cận. Lấy hiện tại hắn người cứng ngắc mà nói tất nhiên là tránh không thoát, chỉ nghe đùng một tiếng nhất thời gây nên một tiếng nổ vang, còn có một tiếng nóng lạnh luôn phiên sản sinh hơi nước. Như dự đoán bình thường này thi yêu thân hình hơi hơi dừng lại. Những người còn lại thấy thế cũng là đem tự thân bùa chú bắt đầu hướng về thi yêu trên người bắt chuyện lên, nhất thời nổ vang không ngừng bên hai, không giúp bùa chú bên dưới lại thêm nữa trên người bị hàn khí đông. Càng la liền như vậy đứng ở nơi đó, thân hình đã là không có cách nào tiến lên. Sau lưng hắn ba cương thi thừa cơ hội này. Lập tức ra tăng siêu năng lực phát ra này mặt đất đều từ từ ngưng tụ một tầng miếng băng mỏng mà là muốn cũng là nhanh chóng bắt đầu biến thành tự băng bất quá vốn nên là màu trắng bạc tượng băng nhưng là bị trên người hắn cháy đen cho nhiễm thay đổi một cái khác màu sắc không có một tia vẻ đẹp nhìn trước mắt tự băng bốn mắt đạo trưởng cười ha ha nói đóng băng rồi chúng ta mau nhanh đem tự thân đồ vật hướng về trên tạo A lập tức những người này trong tay pháp khí lá b liền từng cái hướng về thi yêu là tới thế nhưng khi nói này thì yêu bị băng cho đóng băng thân thể đã là lại vừa cứ ngạ dòn thế nhưng là bởi vì thân thể của hắn vốn là vô cùng cưỡng hãn thêm nữa kết băngẳ là lại cường há mấy phần Bởi vì có băng cứng ngăn cản cả là liền xét đánh thần phù đều không có tác dụng đánh ở phía trên thậm chí ngay cả bằng cha đều không hạ được bất quá may là có bốn mắt đạo trưởng hiện tại sử dụng pháp khí nay pháp khi đánh ở phía trên chí ít vẫn có thể đặt xuống một điểm nát tan tra tình hình này chỉ lệnh cả đám mắt to chừng mắt nhỏ có vẻ đều là có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác Bạch Vũ lúc này nói chư vị các người đều lui về phía sau để cho ta tới thu thập này con yêu vật lập tức hắn liền tiến lên một bước đưa tay vào ngực một đảo sau một khắc liền đem nỗ yêu tháp vào trong tay sau đó lại đang mọi người kinh ngạc ánh mắt bên giới năng phátuyết trên người pháp lực cổ động Kiến thức rất rộng phạm hai đạo một tăng. Nhất thời đều là trận to hai mắt, có vẻ hơi không thể tin tưởng, bọn họ những tu sĩ này nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy dị bảo, nghĩ đến thứ này đa số là theo thời đại biến thiên mà từ từ thất lạc, coi như có cũng không có ai có thể phát huy bọn họ công hiệu, đây là nhân phương pháp vận dụng trôi đi. Phải biết loại này ở phàm giới đa thuộc về pháp bảo đồ vật nhưng là đối vận dùng giả pháp lực vô cùng dựa vào, bọn họ không nghĩ tới ở bạch vũ trên người dĩ nhiên sẽ có một vật như vậy. Đồng thời bọn họ cũng là thật tò mò Bạch Vũ vì là cái gì có thể vận dụng loại này đồ vật bất quá bọn hắn nhưng là không có hỏi lên bởi vì bọn họ còn biết kỹ thực trên thế giới này còn có một loại dị bảo vật này có thể có chút sẽ có pháp bảo công năng thế nhưng nguy năng nhưng là không có pháp bảo cường hãn lúc này Bạch Vũ tiện tay cầm trong tay nô yêu tháp hướng về cách đó không xa thi yêu ném đi chỉ thấy này tháp chính là lập tức hóa thành một viên sao trhổi bình thường đi tới thi yêu trên đỉnh đầu quyền lập trên không trung trong khoảnh khắc chính là có một luồng không hề tầm thường xuất hút từ cái kia tháp khẩu ra này xuất hút mạnh càng là đem bốn phía trên đất rác lá cây cắt đá cũng đều cho hút vào Cảnh tượng lại như là một cái hố đen đang điên cuồng cướp đoạt giống như vậy, làm người thấy tê cả da đầu, đều là không dám tới gần. May là Thi Yêu lúc này phản kháng khí lực đã là không có, thân thể của hắn đã bị hoàn toàn đông lại, liền bất quá chốc lát công phu liền vào trong tháp, lại một lát sau này, tháp trên không trung đứng im một lát, trận một trận run run lập tức càng là đem nuốt vào đi vô dụng đồ vật lại cho phun ra ngoài. Đợi đến hết thảy đều quy phục bình tĩnh, bốn mắt đạo trưởng nhìn đã trở lại Bạch Vũ trong tay tiểu tháp thiết từng ngụm từng ngụm nước nói: "Đạo hưu, đây là thứ lộ gì? Bá đạo như vậy, tin tưởng nếu như bỏ mặc nó như thế hấp xuống này sơn đều sẽ cho bình." Bạch Vũ cười cười nói, đây là sư phụ của ta lưu lại một cái gì bảo, ta cũng không rõ ràng nó cụ thể tên gọi, chỉ biết sư phụ đã từng dặn dò ta mang tới chính mình thời khắc nguy cấp nhất mới có thể vận dụng, còn nói này tiểu tháp có thể nuốt vào thế gian vàng vợ, lúc này ta xem chúng ta đã không có cách nào làm sao này thi yêu vì lẽ đó liền vận dụng vật này, bất quá vật này vẫn đúng là vô cùng tiêu hao pháp lực, hiện tại ta nhưng là đã pháp lực sắp sửa dùng hết, nghĩ đến còn phải trở về ăn, dưỡng trên một đêm thời gian. Tuy nói vận dụng này nô yêu tháp sát thực là tiêu hao pháp lực, thế nhưng thánh phẩm pháp bảo không giống chính là hắn cần pháp lực so với phổ thông pháp bảo muốn ít hơn một ít, hiện tại trong cơ thể hắn còn tàn dư một ít pháp lực. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy gật gật đầu, nói, "Đúng, chúng ta trở lại, chỗ này nhưng là không có cái gì có thể nốc, này đầy đất cảnh cây đúng là có thể cho rằng tuổi lửa, đầy đủ dùng tới rất nhiều thời gian." Thế nhưng đang lúc này hắn chợt sững sốt nói, "Đúng rồi mới vừa rồi còn ở này mấy cái tiểu cô nương đây, chúng ta còn muốn muốn cảm tạ các nàng giúp chúng ta ngoại trừ này một hai đây." Bạch Vũ giả vừa giả vịt nhìn quanh một lần, nói, "Xem ra các nàng là đã đi rồi." Kỳ thực ba cương thi hiện tại đã tiến vào trong tháp, ngay khi Bạch Vũ Thu lấy thi yêu thời điểm các nàng liền bị Bạch Vũ cho thu lại rồi. Nhất Hưu đại sư nghe vậy tuyên một tiếng nghiệm và nói, "Thiện hai thiện hai, các vị thí chủ thực sự là làm việc tốt không lưu danh tiếng người, xem ra các nàng định là chính đạo nhân sĩ, là ta trước trước có chút hiểu lầm các nàng." Ngàn hạc đạo trưởng nhìn một chút mấy người cười nói, "Nếu như vậy vậy chúng ta cũng nhanh đi về đi, mắt thấy hiện tại cũng sắp sửa trời đã sáng, vẫn là mau mau đi bồi dưỡng đủ tinh thần nói sau đi." Những người còn lại gật gật đầu, liền hướng về cách nơi này cách đó không xa nhà gỗ đi, vừa tới phương Bạch Vũ liền hướng về mấy người nói một tiếng. Một con đâm vào trong phòng, nhưng là đi tu luyện đi tới. Đi tới trong phòng Bạch Vũ không có chỉ hoàn biến ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện lên, hắn biết hắn hiện tại thế giới này đã còn lại không nhiều thời giờ, hắn hiện tại nhất định phải dành thời gian đem tu vi của chính mình hoàn toàn vững chắc đến viên mãn cảnh giới kết đan, mà ngừng tụ nguyên thần bởi vì cũng không cần dư thừa nguyên khí đất trời, vì lẽ đó hắn chuẩn bị đến không gian lại bắt đầu. Tâm thần quy phục bình tĩnh, mà ý thức liền một đường đi tới ý thức hải, nhìn trôi nổi mấy cái kim quang đại tự, Bạch Vũ thuần thục đem pháp lực làm thành tám cái xúc tu, chạm tay, bắt đầu quay về lại mấy cái kim quang đại tự quấn lên. Hiện tại Bạch Vũ đan điền ở trong nội đan đã có chân chính hình dạng, chỉ là còn có một chút điểm hơi không viên mãn mà thôi, lại này chấn động sóng gợn ở trong bắt đầu chậm rãi biến hóa. Thời gian mấy mươi quá khứ, không biết qua bao lâu, Bạch Vũ diện hiện kinh hỉ mở hai mắt ra, lúc này trong cơ thể hắn nội đan đã chân chính trở thành nội đan, bất quá chỉ là quy mô khá nhỏ mà thôi, mà đan điền pháp lực ngưng tụ ra nội đan hiện tại cũng chỉ có to bằng đầu tương mà thôi. Bạch Vũ lúc này nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, phát hiện hiện tại càng là đã đến vào lúc giữa trưa, biết thời gian đã còn lại không nhiều, liền hắn liền mở cửa phòng đi ra, chuẩn bị hướng về bốn mắt đạo trưởng các loại chờ người mái biệt. Lúc này bốn mắt đạo trưởng đang cùng ngàn Hạc đạo trưởng cùng bàn luận cái gì, từng người uống nước trà đúng là dễ dàng rất. Bốn mắt đạo trưởng đầu tiên là phát hiện Bạch Vũ xuất hiện, hướng về hắn cười nói, "Đạo hữu, ra tới thật đúng lúc, chúng ta còn đang nói người đây, hiện tại thi yêu đã trừ chúng ta cũng coi như là đạt được một cái đại công đức, đang muốn cùng đạo hữu uống mấy chén." Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là ngăn lại hắn, cười cười nói, "Đạo huynh, rượu này ta liền không uống, hiện tại ở đây hoàn thành một cái công đức, ta nhưng là chuẩn bị rời đi luôn Vân Du Tư Phương, một mặt có thể hoảng dương chính đạo, một mặt còn có thể kết bạn một ít tiên hạ đồng đạo." Bọn họ nghe thấy lời ấy nhất thời sững sờ. Sau đó đều là trầm mặc lại. Sau một chốc bốn mắt đạo trưởng lắc đầu nói, đạo hưu cần gì phải đi được vội vàng như thế đây. Chúng ta ở trong thâm sơn này uống rượu đàm luận nói cũng là tiêu giao tự tại, không bằng liền nhiều chờ chút thời gian đi. Ngàn hạc đạo trưởng cũng là ở một bên phụ hòa nói, không sai, hiện tại ta cũng là không muốn lại về triều đình liền chuẩn bị theo sư huynh tu hành. Bạch vũ lắc đầu nói, hai vị đạo huynh liền không cần nhiều lời, ta cũng biết nơi này là một chỗ bảo địa, thế nhưng ta trí tại thiên hạng, tu vi của ta đã đạt đến không chú thi thuật đỉnh cao chỉ cần nhiều hơn tôi luyện nhiều hơn hiểu rõ tự thân đạo thuật pháp môn đến lúc đó là có thể ngưng tụ ra nguyên thần, thành tựu tông sư cảnh giới, vì lẽ đó ta liền quyết định rời đi luôn. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 155, trở về. Chương 155, trở về. Hai đạo nghe vậy sửng sở, đều là không tự chủ cẩn thận quan sát một thoáng, sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện không muốn bây giờ lại đã chỉ cách tông sư cảnh giới trên lệnh cách xa một bước, chỉ đợi đem nguyên thần ngưng tụ thành công là có thể vào được tông sư cảnh giới, bốn mắt đạo trưởng nhất thời thán phục lên, nói: "Đạo hữu quả nhiên là thật tư chất." Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi sau ta quan sát ngươi khi đó phát hiện ngươi tụ ở vào không chú đỉnh cao, thế nhưng trong cơ thể nội đang ngưng, tụ vẫn không tính là viên mãn, ở ta nghĩ đến ngươi muốn đạt đến tông sư cảnh trí ít còn phải một năm thậm chí là thời gian dài hơn, thế nhưng bây giờ nhìn lại ngươi chỉ đợi ở trong khoảng thời gian sau đó không ngừng rèn luyện pháp thuật, đến lúc đó đối với đạo thuật lý giải đầy đủ, liền có thể đem nguyên thần ngưng tụ ra, nghĩ đến muốn ngưng tụ nguyên thần khả năng chỉ cần đại khoảng nửa năm mà thôi. Nan hạc đạo trưởng cũng là gật gật đầu ha ha cười nói, sư minh nói không sai, ta cũng nhìn ra, hiện tại ta ngược lại thật ra có chút thật không tiện, phát hiện chính ta tư chất hóa ra là như thế kém. Tu đạo sửa chữa mấy chục năm hiện tại, nhưng là chỉ vừa đạt đến có chú đỉnh cao mà thôi, muốn đột phá không chú, nhưng là còn phải mấy năm quan cảnh, nhưng không nghĩ tới Khinh Vũ đạo hữu hiện tại nhưng là liền muốn đạt đến tông sư cảnh giới, thật không biết Khinh Vũ đạo hữu là làm sao tu luyện. Bạch Vũ lắc đầu nói, nơi đó hai vị đạo huynh cũng là hiện nay thế giới cao nhân rồi, mà ta chỉ là vận may quá tốt, ta vẫn là không bằng hai vị, dù sao hai vị kinh nghiệm giang hồ nhưng là vô cùng đáng giá ta học tập, bằng vào ta tuổi tác hiện tại khuyết thiếu chính là những thứ đồ này. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, bốn mắt đạo trưởng hai trong lòng người đúng là thoải mái không ít. Bọn họ vốn đang ở thất lạc chính mình này mấy chục năm có phải là đều là số ngủ vĩ, Bạch Vũ nhất thời liền an ủi bọn họ. Chính vào lúc này lại nghe được cửa sổ bên cạnh có kêu to tiếng, ba người Tĩnh Tâm vừa nghe phát hiện nhưng là Nhất Hưu đại sư âm thanh, ba người đi tới, Bốn Mắt đạo trưởng nhưng là có chút tức giận nói: "Làm sao hòa thượng? Không nhìn thấy chúng ta mấy cái đạo sĩ đang nói chuyện a? Chúng ta cũng không rảnh rỗi để ý tới ngươi. Ngươi vẫn là mau nhanh niệm tình người kinh đi thôi." Nhất Hưu đại sư nghe vậy lắc lắc đầu, nhưng không để ý đến Bốn Mắt đạo trưởng, mà là quay về còn lại Bạch Vũ hai người nói: "Hai vị đạo trưởng, cái kia tiểu A tỉnh rồi." Hắn hiện đang muốn thấy thấy mấy người các ngươi ân nhân cứ mạng. Bạch vũ ba người đối diện một chút, trong ánh mắt đều là dẫn theo một kia nghi hoặc. Nàn hạc đạo trưởng chầm ngâm một chút cười nói, chúng ta quá khứ đi, vừa vận ta cũng có chuyện muốn cùng thất ra ca nói nói rõ ràng. Bốn mắt đạo trưởng gật đầu một cái nói, đối với vậy chúng ta liền qua xem một chút. Sau đó ba người liền ra bốn mắt đạo trưởng cửa phòng, đi tới nhất hưu đại sư trong sân. Lúc này nhất hưu đại sư chính đang trong chính sành chờ bọn họ, nhìn thấy đến của bọn họ cười ha ha thi lễ một cái nói, chư vị đạo trưởng mạnh khỏe Ba người ngoại trừ bốn mắt đạo trưởng ở ngoài đều là lễ phép đáp lại, nhất Hưu đại sư hiện tại cũng là có chút quen thuộc. Đúng là không chút nào để ý, muốn làm không có nhìn thấy đến quay về ngàn hạc đạo trưởng nói, "Ngàn hạc đạo trưởng, hiện theo chúng ta còn muốn đem này tiểu AK cho đưa trở về, hắn luôn ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp." Ngàn hạc đạo trưởng gật gật đầu, khẽ lên tiếng, độ nổi lên bước chân, đi tới bên cửa sổ nói, "Đúng đấy, hơn nữa chuyện lần này cũng không nhỏ, ta sau đó còn phải cho A nói một chút để hắn về kinh giải thích trên một thoáng, mà ta cũng đến dâng lên một phần tấu chương hướng hoàng thượng có một câu trả lời, từ đi ta quan chức an tâm làm một cái buổi thi đạo nhân." Nhất hưu đại sư nghe vậy chọn một tiếng nghiệp vật, nói, thiện hai thiện hai, chúng ta người tu hành sĩ vẫn là thiếu nhiệm chút thế gian vinh hoa. An tâm tu hành khả năng này mới sẽ mới có lợi, khả năng ngàn hạc đạo trưởng tu vi bây giờ tiến bộ chậm chậm, đều là bởi vì người đang ở triều đỉnh nguyên nhân, vậy chúng ta liền vào xem xem cái này tiểu A-ca đi. Nói xong nhất hưu đại sư liền đi ở phía trước mang theo lộ đến. Tiến vào trong phòng chỉ nhìn thấy vị kia thất A-ca hiện tại đang nằm ở trên giường, ở bên cạnh hắn còn có này thanh thanh ở cho ăn hắn rực Nhìn nàng cái kia tỉ mỉ chu đáo vẻ mặt nghĩ đến nếu như bị gia nhạc nhìn thấy chắc chắn lòng ngứa ngay khó chịu, không biết còn sẽ có hay không có giả bộ bệnh chó khơi hại. Lúc này nhìn thấy chúng người đi vào, tiểu AK ngồi dậy đến, đưa tay cùng cùng nói cảm ơn, lần này liền đa tạ các vị đạo trưởng, lần này cần không phải đại gia khả năng ta cũng đã chết ở nơi này. Lần này đại ân ta định sẽ không quên. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy nhếch môi, khoát tay nói, tạ cũng không phải dùng, chúng ta cứu ngươi cũng chưa hề nghĩ tới để ngươi báo đáp, chỉ cần a ngươi không có xong việc liền cản mau rời đi, tuyệt đối không nên nhạ cuống lên trong kinh thành hoàng đế. Không phải vậy hắn đem chúng ta xem là ác đồ nắm lên đến liền không tốt. Nhất Hưu đại sư mau mau lôi kéo hắn, để sát vào bên thai của hắn nhỏ giọng nói, "Ngươi làm gì? Một đứa bé mà tôi, làm sợ nhân ra làm sao bây giờ?" Thế nhưng thật ác nhưng không có để ý lời nói mới rồi, mà là nói tiếp, "Được, ngày mai ta sẽ đi, đợi được hoàng cung ta nhất định sẽ đem bọn ngươi làm bẩm báo cho hoàng thượng, đến lúc đó nhất định phải hoàng thượng tưởng tượng các ngươi." Thế nhưng này một đám người không phải đem hồng trần mọi việc nhìn tới, nếu không chính là muốn yên lặng quá xong nửa cuối cuộc đời, bốn mắt đạo trưởng tuy nói có chút hẹp hỏi, thế nhưng là cũng không ham muốn của cải, như thế nào sẽ để ý những câu nói này đây? Chỉ thấy lúc này Ngàn Hạc đạo trưởng đi vào đến Thất A ca bên người, nói: "Được rồi Thất A ca, đến ngày mai trời vừa sáng ta sẽ mang hoàng tử hồi cùng, bất quá cái kia tưởng tượng chúng ta nhưng là không muốn." Tuy nói này Thất A ca chính là kinh thành hoàng tộc, ở trong cung lớn lên cũng sẽ rất nhiều lung người thuật, bất quá hiện tại hắn nhưng là mê hoặc, hắn vô cùng không hiểu coi đời này tại sao còn có thể có không thích công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý nhân vật. Bạch Vũ thấy thế lắc lắc đầu, hắn nhưng là không muốn cùng những này hoàng tộc đánh liên hệ gì, lại nói hắn nguyên bản liền không thuộc về thế giới này, nếu như người hoàng thượng này tưởng tượng vẫn là cái gì chức quan vậy coi như thật sự làm khó hắn. Liên hắn ở vừa nãy vừa bắt đầu liền không có nói câu nào. Thế nhưng lúc này hắn nhìn sắc trời một chút, tính toán một chốc thời gian hắn phát hiện hiện tại càng là đã sắp đến lúc đó, bên trong muốn trở về thời gian còn có bất quá một canh giờ, liền hắn trầm ngâm một chút, lại mở miệng nói, "Các vị ta xem hiện tại thời gian cũng là đã không còn sớm, xem ra ta hay là muốn đi rồi, ta muốn trước lúc trời tối tiến vào vào thành trấn." Khinh Vũ liền ở ngay đây hướng về chư vị cáo tử. Nhất Hưu đại sư kinh ngạc nói, "Khinh Vũ đạo trưởng dĩ nhiên cũng phải đi rồi. Làm sao sẽ nhanh như thế?" Đạo trưởng nhưng là vẫn không có cùng ta vừa nghe giao lưu một thoáng tâm đắc. Bốn mắt đạo trưởng tiết một tiếng Hoa thượng ngươi vẫn là đừng tiếp tục nghĩ đến, ta vị này khinh vũ đạo hữu, nhưng là đạo giáo bất thế kỳ tài, lại có thể nào ở cái này rừng sâu núi thẳng bên trong cùng ngươi đàm luận cái gì tâm đắc? Chẳng lẽ còn muốn an tâm cùng ngươi niệm cái kinh văn gì a? Khinh vũ đạo hữu, nhưng là ngay lập tức sẽ muốn chứng được tông sư vị trí, nhất định trở thành đạo giáo một đại tông sư, tên thủy tiên cậu ngươi cũng không nên muốn làm trễ nải khinh vũ đạo hữu đại sự a. Nhất Hưu đại sư nghe vậy nhất thời lộ ra nụ cười nói, không nghĩ tới đạo trưởng dĩ nhiên sẽ tiến bộ như thế thần tốc, quả nhiên là giới tu hành kỳ tài, tăng thực sự là kính nghệ. Bạch Vũ chỉ là xua tay từ chối, nơi nào nơi nào Đại sư quá khen, thời gian cũng chỉ hoãn không được ta này lên đi. Sau đó ba đạo một tăng chính là trước tiên cáo biệt thất gia, liền theo Bạch Vũ ra dần phòng, đây là giữa chưa thái dương còn rất lớn đi tới trong rừng trên đường nhỏ, từng sợi từng sợi ánh mặt trời chiếu rọi trên đất đúng là làm người thấy tâm thanh khí sảng khoái. Đi ở phía trước Bạch Vũ đầu tiên là về quá thân đến, quay về mọi người nói, chư vị xin dừng bước đi, nếu như cho nữa nhưng là liền muốn xuống núi. Bốn mắt đạo trưởng đi tới đến đây, vô vu Bạch Vũ vai, nói, đạo hữu, thật không biết ngươi này vừa đi chúng ta lúc nào còn có thể gặp lại, ngươi nhất định đem muốn trở thành một đại tông sư. Đến lúc đó khai tông lập phái định sẽ khiếp sợ toàn bộ giới tu hành, khi đó có thể nhất định phải cho chúng ta biết, chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ đi cổ động. Đoàn người lại lưu luyến không rời nói rồi mấy câu nói, làm lỡ sắp tới nửa canh giờ lúc này mới đem Bạch Vũ cho để cho chạy, Bạch Vũ xuyên qua từng mảng từng mảng rừng lâm, đi ra thật xa đợi đến không thấy được bốn mắt đạo trưởng nhà ở của bọn họ thì, lúc này mới lại quan sát bốn phía một cái nhìn một chút không có bóng người tiến vào hệ thống trong không gian. Tinh thần hoàng hốt một thoáng, sau một khắc liền tới đến hệ thống không gian, Bạch Vũ mở rộng một thoáng lại eo đi tới đại điện ở giữa trên ghế sạ lỏng ngồi xuống. Cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng là chuyển tới, hoàn thành trung cực nhiệm vụ, tiêu diệt thi yêu khen thưởng ký chủ 3.000 điểm hối đoá điểm, một lần nhận thưởng cơ hội. Xin hỏi tố chủ có hay không nhận thưởng? Nghe được thanh âm này bạch vũ không nhúc nít rung, mà là lắc lắc đầu, nói, tạm không nhận thưởng, trước tiên không nên quay rời ta. Hiện tại hắn nhưng là vẫn không có lấy ra khen thưởng tâm tình, còn có một cái trọng yếu chính là chờ hắn đi làm. Sau đó hệ thống nhưng là vô cùng nghe lời không có động tính, cũng không có một tiêu phí lời, liền như vậy nên đi Bạch Vũ phát hiện hệ thống không một tiếng động sau lập tức, chính mình ngồi xếp bằng với trên ghế xa lồng, nhưng là bắt đầu ngưng tụ lại nguyên thần. Hắn hiện tại hoàn cảnh đã đạt đến tông sư cảnh giới, chỉ vì hắn ở hệ thống ở cái kia điểm mãn pháp lực, ngoại trừ bởi vì hắn căn cơ còn chưa đủ vững chắc không có đem nội đàn ngưng tụ ở ngoài, nhưng là còn mang vào bình thường cảnh giới tông sư người cần thiết lý giải độ vật, này có thể thấy được hệ thống xác thực là vô cùng thần kỳ. Muốn cô đọng nguyên thần nhưng phải biết nguyên thần là cái gì, nguyên thần nhưng là người ba hồn bảy vía, không giống chính là người bình thường hồn phách là tán loạn mài yếu đối, những thứ đồ này ở người chết rồi sau chỉ cần là chịu đến một điểm kinh hãi sẽ chung quanh bay ra, mà người tu đạo nguyên thần nhưng là đem này ba hồn bảy vía cho cô đọng, tuy nói nó bản chất không có biến, thế nhưng theo cảnh giới tăng lên, này nguyên thần cũng là từ từ vững chắc, nghe đồn nguyên thần luyện đến chỗ, cao thân có thể thiên biến văn hóa, thậm chí có thể lớn có thể nhỏ, càng là sẽ ngưng tụ đến như thân thể giống như vậy, cùng người tranh đấu đều sẽ không có vấn đề. Đương nhiên lấy Bạch Vũ tu vi bây giờ ngưng luyện ra nguyên thần cũng không có bất kỳ năng lực, khả năng nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được nguyên thần xuất khiếu mà thôi, nguyên thần xuất khiếu sau có thể mang theo tự thân pháp lực, có thể lấy nguyên thần hình thái xuyên qua còi âm cùng dương gian mà không sẽ bị thương tổn. Quy 1 chương 156, nguyên thần ngưng tụ. Chương 156, nguyên thần ngưng tụ. Ba hồn bảy vía vật này tuy nói lấy ra đơn giản, thế nhưng bám vào trên người chính mình tìm lên nhưng có chút khó khăn, này ba hồn bảy bám vào thân thể của chính mình các nơi, đầu tiên không muốn cần phải làm là đưa chúng nó tìm ra tụ tập ở một chỗ. Này ba hồn bảy vía mỗi một cái đều có chính nó đặc tính. Bọn họ thu về đến trưởng quản nhân thân hành động cùng suy nghĩ. Ba hồn trưởng quản suy nghĩ, bảy phách chính là trưởng quản hành động. Ba hồn chia làm thiên hồn, địa hồn cùng mệnh hồn lại gọi thai quang, sáng linh, tu tinh. Bảy phách cũng từng người có chính mình xưng hô, một phách thiên trùng, hai phách linh tuệ, ba phách vi khí, bốn phách vi lực, năm phách trung sù, sáu phách vi tinh, bảy phách vi anh. Ba hồn bên trong được mệnh hồn chủ tư tưởng cùng trí tuệ, này một phách có thể nói là cực kỳ trọng yếu, nếu như này một hồn thất lạc người đem xe biến thành ngớ ngẩn, ngờ ngác ngây ngốc có chính mình tư duy không chế, mệnh hồn nó có thể nói là người ý thức. Này một hồn nhưng là bám vào bảy phách đan dệt mạch luôn bên trên, khống chế tự thân hành động lực, mà này bảy phách nhưng chính là này mệnh hồn hiện ra sinh mà ra, cho nên nói này mệnh hồn có thể nói chúng hồn phách bên trong tầng thứ. Nhất trọng yếu đồ vật. Mà ba hồn bên trong thiên địa hai hồn nhưng cũng là tuân mệnh phách mà sinh, thiên địa hai hồn chủ chính là vận cũng chính là người số phận, ba hồn thu về đến chính là mọi người nói tới vận mệnh, thiên địa hai hồn chỉ có nhân sinh thời điểm mới sẽ có, đến khi chết người liền chỉ trường một hồn này hồn phách giết hết, này một hồn chính là mệnh hồn. Vận nhân mệnh mà sinh. Bình thường chỉ có mạng của mình cường này số phận mới sẽ mạnh, vẫn không thể vượt trên mệnh không phải vậy người tất sẽ vận đại mà bất bệnh, thân thể nhỏ yếu thể nhược nhiều bệnh không được chường tỏ, mà này trưởng quản vận hai hồn chính là ở, nhưng là cách mệnh hồn không xa, liền bám vào trên người lẫn nhau thái nghẽn. Mà 7 phách phân bố nhưng là tương đối phức tạp, này ba hồn 7 vía tuy nói đều ở người trong đại não, thế nhưng nếu muốn từng cái tìm kiếm nhưng còn phải theo tự thân hồn phách mạch luôn tìm kiếm, đương nhiên như vậy xác thực là đến tiêu tốn không ít công phu. Những này mạch luân xen ngang dọc hơn nữa mờ ảo vô, chỉ có có kiên trì mở ra này lít nha lít tế, mới có thể đem này ba hồn bảy vía cho hoàn toàn thu thập. Liên Bạch Vũ ý thức liền theo kinh mạch đi tới tự thân trong linh hải, hiện tại trong linh hải một mảnh hư vô không có thứ gì, cũng chỉ có một mảnh đen như mực. Một đôi mắt trung quanh nhìn quét, thế nhưng khó có thể nhìn thấy một món đồ. Thế nhưng ngay khi Bạch Vũ lung tung không có mục đích tìm kiếm thời điểm, hắn chợt phát hiện một chỗ lập lòe quang minh địa phương, ở này đưa tay không thấy được năm ngón địa phương đột nhiên xuất hiện một tia quang minh tất nhiên là gây nên Bạch Vũ chú ý, hắn có chút ngạc nhiên tuần này ra nguồn sáng mà đi. Quá một hồi lâu hắn đi tới nơi này, đột nhiên hắn bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy nơi này giữa không trung càng là có ba viên quả cầu ánh sáng trôi nổi. Này ba viên quả cầu ánh sáng tối làm người cảm thấy kỳ lạ chính là bọn họ độ sáng nhưng là đều không giống nhau. Bên trong không gian này, tia sáng theo Bạch Vũ Định là trong này một cái trong đó phát ra ra, bởi vì cầm đầu một viên quả cầu ánh sáng càng là lại như một cái mặt trời nhỏ bình thường thả ra hào quang chói mắt, tuy nói Bạch Vũ hiện tại chỉ còn dư lại ý thức, thế nhưng ở hắn trong tiềm thức cũng là không nhịn được muốn nhắm mắt. Này ba viên quả cầu ánh sáng độ sáng có thể nói là do lượng đến ám, nhưng thấy trung gian một viên mặt trên vẫn sáng mơ mơ hồ hồ, làm người nhìn không rõ, ở Bạch Vũ nghĩ đến này nhất định là tại phản xạ ánh sáng. Hắn lại đi về phía trước một bước, cẩn thận quan sát lên, viên thứ hai quả cầu ánh sáng càng là màu sẫm cho, thần kỳ chính là hắn còn không ngưng tụ. Bạch Vũ trầm ngâm một chút, nhưng trong lòng là có một chút mặt mày. Từ trước đến giờ này, ba viên quả cầu ánh sáng chính là ba hồn. Này ba viên quả cầu ánh sáng biểu hiện liền có thể thấy được, thời cổ ghi chép kỳ thực thiên hồn có thể nói là đại biểu thái dương vì lẽ đó hắn còn có một cái biệt hiệu gọi là Nhật hồn, vì lẽ đó vô cùng sáng sủa, mà Địa hồn chính là đại biểu mặt trăng biệt hiệu là Nguyệt hồn, Địa hồn tồn tại khá là kỳ lạ, hắn có thể nói hoàn toàn thuộc về phối hợp mà ra, truyền thuyết nó là mệnh hồn cái bóng. Mạch hồn bị thiên hồn ánh sáng chiếu sản sinh hình chiếu. Muốn đến nơi này Bạch Vũ không khỏi cười ha ha, bởi vì hắn biết này ba hồn hiện tại đã tìm đủ, này bảy phách định sẽ không cách quá xa, hắn hiện tại muốn làm chính là tìm thanh này bảy phách mật lộ. Ba hồn vị trí là bảy phách vận chuyển mạch luân tiết điểm địa phương, chỉ có theo chỗ này tiết điểm hướng ra phía ngoài mở rộng tìm kiếm tự sẽ tìm được bảy hồn, đối với mạch lộ nắm tất nhiên là không làm khó được biết cổ nhân ghi chép phương pháp Bạch Vũ, hắn hiện tại chính là lấy ý thức thân thể vận dụng tự thân lực, phụ thuộc vào này ý thức cũng khó có thể nhìn thấy mạch luân bên trên đem ở nơi khác vận chuyển bảy phách cho gọi trở về đến. Tuy nói đây là mạch luân những các bước vận chuyển hình dạng đều bất quy tắc, nếu là không có niệm lực tìm kiếm phương pháp, lung tung không có mục đích nghĩ đến đến phải kể tới năm bạch vũ mới có thể lý đến rõ ràng. Thời gian bất chi bất giác qua khứ, cũng không biết quá khứ bao lâu, bạch vũ đem hồn phách tụ tập xong xuôi, liền bắt đầu lấy luyện thần phương pháp ngưng tụ lại nguyên thần đến. Chỉ thấy đã nằm ở vô ý thức trạng thái bạch vũ thân thể giờ khắc này, nhưng là không bị tư duy không chế bấm nổi lên dấu tay đến, vậy này thì tốc độ tay phi thường nhanh, người mắt thường khả năng đều khó mà đuổi tới, chỉ thấy lúc này hắn hai cái tay mang theo một mảnh tàn ảnh chỉ làm người xem một trận hoa cả mắt. Đây là hắn trong linh đài ba hồn bảy vía theo dấu tay của hắn bấm lên cũng bắt đầu tụ lại lên, lấy ba hồn làm trung tâm bắt đầu áp sát. Ba hồn bảy vía lập lòe đủ mọi màu sắc ánh sáng, ở hắn trong linh đài như là có linh tính giống như vậy, càng là không được xoay quanh qua lại. Lúc này hắn ở hiện thực thân thể giờ khắc này, nhưng là đem cuối cùng một cách dấu tay cho bấm xong, chỉ thấy theo động tác của hắn hạ xuống, này trong linh đài ba hồn bảy vía nhất thời liền thành thật đi, ở hắn linh trên đài không lúc nhích, liền phảng phất nơi này thời gian cũng là đình chỉ. Sau một chốc, đã thấy lúc này đó là viên quả cầu ánh sáng, càng là bỗng nhiên quấn quýt lấy nhau. Bọn họ trên không trùng đột một gặp gỡ dĩ nhiên gần giống như hóa thành như thủy ngân, chậm rãi dung hợp, lập tức một trận càng sáng sủa hào quang lóe lên, từ từ ba hồn bảy vía liền hóa thành một sinh vật hình dáng kỳ quái, này vật vừa hình thành nhưng là trên người ánh sáng loại loại hiện hiện, lại từ từ yếu ớt, chỉ chốc lát sau chỉ thấy hắn càng là hóa thành cùng bạch vũ không khác nhau chút nào. Dáng dấp. Mà ở trên người hắn tuy rằng không có rõ ràng quang mang lóe lên, thế nhưng kỳ lạ chính là này vốn là hắc ám không gian càng là trở nên trước nay chưa từng có sáng sủa. Này chính là Bạch Vũ Nguyên Thần, lúc này Nguyên Thần bởi vì còn không có được tự thân ý thức, vì lẽ đó không có bất kỳ động tác gì hắn ngồi xếp bằng ở trong linh đài bản thân động tác nhưng là cùng trong hiện thật Bạch Vũ không khác nhau chút nào. Bất quá nhân vì cái này linh đài không gian thực sự là hơi lớn, vì lẽ đó Bạch Vũ Nguyên Thần có khả năng dọi sáng địa phương nhưng là có chút mức độ, chỉ có khoảng cách mấy trăm mét, mà những chỗ khác nhưng là nhưng vắng lặng ở trong bóng tối, như thế không có một tia quan minh. Những này hát cám lại không giống như là trên thực tế đơn thuần Lấy Bạch Vũ ý thức đơn thuần hấp cảm tất nhiên là không ngăn được hắn, thế nhưng này hấp cảm nhưng là đem hắn ý thức chi nhánh cũng cho ngăn trở chặn lại rồi, xác thực là vô cùng kỳ lạ. Ở đem nguyên thần ngưng tụ thành công sau, Bạch Vũ trong lòng vẫn có từng tia từng tia hưng phấn, dù sao đến một bước này liền chứng minh hắn đã đạt đến tông sư cảnh giới, nội đạo tông sư có thể không giống như là không chú thi thuật cảnh giới đơn giản như vậy, ở cái cảnh giới kia triển khai phép thuật đại đa số còn muốn mượn trừ tự thân ở ngoài các loại item, thế nhưng đến hiểu nói cảnh giới tông sư, nhưng là có rất nhiều chỉ lấy thực lực bản thân là có thể triển khai phép thuật, đó là chân. Chính có thể xưng tụng phép thuật phép thuật. Nói thí dụ như lấy pháp lực nghi vật, pháp lực trực tiếp hóa làm pháp khí vân vân. Bạch Vũ vừa cẩn thận nhìn một chút này trước mắt Nguyên Thần, cuối cùng thỏa mãn gật gật đầu, ý thức dỗng nhiên hóa thành một ánh hào quang vèo một tiếng liền tiến vào trong Nguyên Thần, sau đó này Nguyên Thần bỗng nhiên không hề có điểm báo trước mở cái kia vốn là đóng chặt hai mắt, hai sợi ánh sáng tự trong Nguyên Thần bắn ra, soi sáng ra hứa xa. Mà sau đó hắn ở trong không gian thân thể cũng thản nhiên chuyển tỉnh, đứng lên đến, rũ ra một cái lại eo, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên người hắn càng là phát sinh như sấm nổ xương cốt tiếng nổ vang, Sau đó trên người càng là một trận ung dung, mà hắn lại cảm thấy ở trong cơ thể chính mình sức mạnh càng là lại có hiện ra tăng trưởng, hiện tại hắn có loại đã là siêu nhân cảm giác, có thể cùng xe lửa so đấu khí lực. Chính đang hắn phát hiện mình đã thoát thai hoán cốt thời điểm, bỗng nhiên hệ thống nhắc nhở âm thanh nhưng là không hề có điểm báo trước hưởng lên, khiến cho hắn một trận ngây người. Ký chủ thực lực đạt đến yêu cầu hệ thống đem ở sau đó 2 ngày thời gian bắt đầu chương mới, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng ở trong vòng 5 phút trở lại thế giới hiện thực. Hệ thống vẫn còn có chương mới công năng. Những này làm hắn không nghĩ tới, dù sao cái này cũng là lần thứ nhất xuất hiện loại trạng huống này. Sau đó trầm ngâm một chút rồi lại cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì hắn biết ở tông sư cảnh giới nhất định sẽ có một ít biến hóa, bất qua ở hắn nghĩ đến hệ thống đã hoàn toàn, ở hồi bài item trên, xuyên qua trên thế giới đều sớm đã hoàn toàn, nghĩ đến đón Lây có thể trực tiếp sản sinh biến hóa giả thiết là được. Trừ phi đến này một cấp đoạn hệ thống còn có thể có tân công năng muốn mở ra. Muốn đến nơi này Bạch Vũ nhất thời sáng mắt lên, không khỏi có chút chờ mong lên, sau đó nhưng cũng không dám chỉ hoãn lắc mình ra hệ thống không gian, trở lại trong căn phòng đi thuê. Hắn lắc lắc có chút mê muội đầu, bốn phía đánh giá một thoáng, phát hiện nơi này càng như đã đến buổi tối rừng đông thời gian. Ở này bầu trời đen nhánh bên trên một vầng minh nguyệt trong sáng lẳng lặng treo lơ lửng, tinh tinh lóe lên lóe lên đầy đủ thể hiện ra tinh không mỹ lực. Một lát sau hệ thống bắt đầu trương ngôi âm thanh hưởng lên, lập tức từ từ vắng lặng, Bạch Vũ cũng không có để ý, bất quá lập tức hắn nhưng là lại lâm vào trong suy tư, bởi vì hắn lại trở lại trong không gian sau thì có một loại cảm giác kỳ quái, cái cảm giác này đến từ nô yêu tháp cùng hắn liên hệ, rất là kỳ lạ, hiện tại hắn còn có chút không rõ, nghĩ đến đến đợi được không gian lần thứ 2 mở ra thời điểm hắn mới có thể nghiên cứu một chút, từ mà biết nguyên nhân. Sau đó hắn liền tới đến trước máy vi tính, vừa mở máy vi tính ra vừa đem điện thoại di động của chính mình lấy ra, bất quá chờ hắn xem tới điện thoại di động trên điện báo biểu hiển thì cũng không phải tùy vào một đời, bởi vì ở trên mặt này xuất hiện một đống hắn không quen biết chưa nghe điện thoại. Quy một chương 157, mở đàn xin ý. Chương 157, mở đàn xin ý. Bạch Vũ đương nhiên biết đây là chuyện làm ăn tìm tới cửa, nghĩ đến là cái kia trong tiệm này đồ vật là thứ tốt tin tức đã truyền ra, bất quá ở hắn nghĩ đến này chút kinh doanh khẳng định là thổi định, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền đem điện thoại di động này cho thả lại trong túi đi. Sau đó Bạch Vũ lại đi tắm một cái. Liên trở lại trên giường ngồi xếp bằng lên bắt đầu quan sát bên trong thân thể. Ý thức tiến vào đan điền, lúc này trong đan điền nội đan chính trôi nổi ở đan điền ngay chính giữa, nó khoảng chừng có to bằng đầu tường, lập lòe ánh sáng dịu dịu, thu nạp công pháp tự động vận chuyển sản sinh pháp lực, những pháp lực này thường thường vừa mới tới gần nội đan liền bị nó nhanh chóng hấp thu đi, này cảnh giới tông sư thu nạp pháp lực sử dụng thời gian cũng chỉ có mười mấy phút mà thôi, bất quá hiện tại pháp lực mười tia cũng không thể cho nội đan có hơi tăng trưởng. Sau đó Bạch Vũ liền bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu thời gian rất lâu chưa từng làm sự tình, tu luyện, quan thời gian này hắn đều là đang nưng tụ nội đan. Lần này mới xem như là bắt đầu chân chính tu lợi lên. Cùng dĩ vãng bình thường hắn đọc khẩu quyết đem công pháp thôi thúc đến cực hạn, trên người hắn dòng máu cũng là theo cấp tốc chuyển động, làn da của hắn dần dần bắt đầu chuyển hướng đỏ như màu máu, trên trán gân xanh càng là nổi hắn lên, từng sợi từng sợi hơi nước tự tóc của hắn bên trong bốc lên, hết sức kỳ lạ. Một buổi tối sau khi tu hành, khiến cho đến Bạch Vũ cả người tiểu tụy, hắn ở thiên quang vừa sáng thời gian liền có chút hề hoải ngủ đi, không biết qua bao lâu hắn liền bị từng tiếng chuông điện thoại di động cho sao tỉnh lại. Bạch Vũ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, đưa điện thoại di động cầm lấy đến vừa nhìn lại phát hiện lại vẫn là một cái mã số xa lạ. Bạch Vũ cho đến lúc này lại có khách tới cửa, khẽ mỉm cười đem điện thoại cho chuyển được, chỉ nghe bên trong có một cái có chút lanh lênh cổ họng lão nhân âm thanh chuyển tới, "Này, là Khinh Vũ đại sư sao?" Bạch Vũ nghe vậy đáp một tiếng nói, "Ta là, không biết ngươi là muốn đùa chú vẫn là muốn mời ta hỗ trợ trừ tà chánh hung?" Lão nhân nghe được này câu hỏi, có chút không dám xác định, nói, "Ngươi là Khinh Vũ đại sư." Bất quá sau đó nhưng là lại tiếp theo chê cười nói, không nghĩ tới đại sư nghe tới còn trẻ như vậy, xem ra thực sự là một vị tu hành có thuật cao nhân, thực sự là dưỡng thân có cả. Dưới cái nhìn của hắn Bạch Vũ chí ít cũng là một người trung niên mới đúng. Nếu như nói một người thanh niên trong lòng hắn vẫn đúng là không thể tin được, này ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức tư tưởng nhưng là mỗi người đều sẽ có. Bạch Vũ quay về thoại cũng không lắm lưu ý, mà là lại một lần nữa hỏi, không biết vị tiên sinh này đến cùng là muốn bán phủ hay là muốn trừ ta. Ông già kia tỉnh táo lại, vội vàng nói, đại sư, cố gắng, ta này liền tỉ mỉ nói cho ngươi. Sau đó dừng một chút, hắng giọng một cái lại nói, sự tình là như vậy, ta là một cái kiến trúc lão bản của công ty, gần nhất ta nhìn chúng một khối đất hoang, thế nhưng mảnh đất này trước đây có người nói là một chỗ bãi tha ma, âm khí vô cùng trùng. Hơn nữa ở buổi tối có người nói còn có thể chuyện ma quái, ta xin mời thầy địa lý nói ta nếu muốn ở chỗ này xây nhà còn phải tìm một vị chân chính cao nhân làm một hồi pháp sự đem những này vong hồn cho mời đi mới được. Sau đó có chút thật không tiện cười cười nói, nói đến ta đối với các ngươi những pháp sư này một loại nhân vật nhận thức ít, không có một cái quen thuộc phương pháp, ở hai ngày nay ta nghe nói internet có một vị chân chính cao nhân, Lâm thị tập đoàn Lao tổng mua hai tấm bùa liền vẫn cư đem một con ở công ty bọn họ qué rối quỷ cho chế phục, ta hỏi dò một thoáng mới biết ngài cú điện thoại này. Bạch Vũ nghe vậy gật, gật đầu. Xem ra là mời hắn đi khai đàn lắm phép. Đem bại tha ma chúng bị cho xin mời cách này nơi, thoáng trầm lâm một chút hắn phát hiện kỳ thực điều này cũng không tính là cái gì đại sự tình, liền gật đầu một cái nói, "Có thể, chuyện này có thể giao cho ta giải quyết, bất quá giá tiền còn có một chút việc nhỏ chúng ta nhưng đến cố gắng trao đổi trên một thoáng." Ông giả kêu nói, "Vâng vâng vâng, hẳn là không biết này một chuyến pháp sư hạ xuống, đại sư có thể muốn bao nhiêu chi phí?" Ngài cứ mở miệng là được, ta tuyệt không hằng hổ. Bạch Vũ đương nhiên biết hắn đang nổi giá tiền, lúc này Bạch Vũ nhưng là đang suy tư mở bao nhiêu giá tiền thích hợp, tuy nói này một chuyến pháp sự không tính chuyện lớn gì, Thế nhưng đây là đối với hắn người tông sư này cảnh giới người mà nói, nếu để cho người khác tới, thì như Thanh Ngọc chân nhân các loại, chờ, hiện tại cao nhân, bọn họ làm xong này một chuyến pháp sự khẳng định đến mệnh muốn chết rồi không thể, nhất định này bái tha ma cũng sẽ không chỉ có một hai con tiểu quỷ đơn giản như vậy, người nơi này khi chết nhất định đều có lớn la van khí, có khả năng đã biến thành ác quỷ, ác quỷ nhưng là hiểu được phép thuật hơn nữa tính khí vô cùng táo bạo, bọn họ ở một nơi ngốc thời gian như thế dài ra muốn bọn họ chuyển sang nơi khác bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý, nói không chắc còn có thể có một hồi tranh đấu mới được. Tuy nói hiện tại là thời đại mặt pháp nguyên khí đất trời vô cùng mỏng manh liền ngay cả quỷ loại muốn có khí hậu đều rất khó thế nhưng bãi tha ma mọi người chết đi tự nhiên sẽ là âm khí ngưng tụ địa phương Đảng sinh ra một hai con ác quỷ chỉ là chuyện bình thường mà thôi ác quỷ bình thường có thể đều là một ít oan quỷ trong cơ thể tích góp trọng đại đạioán khi sau biến thành thành liền coi như là bình thường ác quỷ đối với hiện tại người tới nói cũng là khó có thể đối phó chính là không biết trong này ác quỷ sẽ có cái ra sao tu vi mà thôi lúc này một bên khác lao nhân cũng là yên tĩnh lại chờ đợi Bạch Vũ mở ra giá tiền cùng điều kiện một lát sau Bạch Vũ nói như vậy đi Này giá tiền chúng ta ngay khi xem qua ngươi sau bàn lại, đến lúc đó lây Trình độ hung hiểm đến mở ra giá cả thích hợp đến, hiện tại ngươi trước hết đem ta nói tới đồ vật cho chuẩn bị kỹ càng, đến ngày mai ta liền lên đường, chuyển động thân thể, đi." Ông già kia vội vã hẳn là nói, "Được được được, đại sư ngươi muốn thế nào đều được, muốn ta chuẩn bị những thứ gì ngài cứ việc nói, ta nhất định làm được thỏa thỏa." Bạch Vũ cười lắc đầu nói, "Cũng không phải cái gì khó tìm đồ vật, ngươi đầu tiên chuẩn bị cho ta trên một thanh kiếm gỗ đảo, một cái mở đàn dùng dự án, đến đỏ." Sau đó Bạch Vũ liền đem mở đàn muốn dùng đồ vật đều nói cho ông già này. Hiện tại hắn hệ thống chính đang chương mới. Hệ thống này không gian cũng đã bị khóa lên, đồ vật bên trong muốn lấy ra còn phải đợi được 2 ngày sau, vì lẽ đó hắn liền để ông già này chuẩn bị kỹ càng đến lúc đó có thể để cho hắn trước đem liền liền dùng. Tuy nói pháp khí nếu muốn có uy lực thật sự liền muốn có người vì đó khai quang, phổ thông kiếm gỗ đào tuy có một ít trừ tà lực lượng, thế nhưng ứng phó tình huống như vậy vẫn chưa đủ, bất quá đối với hắn như thế một cái cấp độ tông sư nhân vật mà nói, một thanh phổ thông kiếm gỗ đảo cũng có thể phát huy ra mạnh mẽ lực công kích, bởi vì có trong nguyên thần đan, hắn triển khai phép thuật đã có thể vô cùng ít đòi có sử dụng ngoài vật. Bất quá cuối cùng Bạch Vũ vẫn là quay về ông già này dặn dò một thoáng để hắn tận lực tìm tới một ít niên đại so sánh cửu đảo mục làm kiếm gỗ đảo. Chờ đem tất cả những thứ này đều bàn giao xong, Bạch Vũ lại nói: Lao tiên sinh, không biết các ngươi cái kia địa chỉ ở nơi nào? Đến lúc đó ta liền trực tiếp tìm tới đi." Lao nhân cười cười nói: "Đại sư, này cũng không cần, không bằng ngươi liền đem ngươi bức ảnh cho phát lại đây, ta sai người đi đón ngươi là được." Bạch Vũ trầm ngâm một chút, cảm giác như vậy cũng được, dù sao người này là làm bất động sản, công ty khẳng định cũng sẽ không nhỏ đến lúc đó hắn người ở đó không có biết, đem hắn chặn ở bên ngoài vậy còn thật sự sẽ có chút phiền Liên lắc gật, gật đầu đáp ứng nói, "Được rồi, sau đó ta sẽ gửi tới bức ảnh, ngày mai ta an vị xe lửa đi di thị." Sau đó hai người nói một tiếng tạm biệt sau liền cúp điện thoại. Chờ Bạch Vũ đem bức ảnh phát ra sau khi trở về, đang chuẩn bị đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, thế nhưng điện thoại nhưng là hử lên, cũng là một cái mã số xa lạ, này khu vực vẫn cứ là di thị, điện thoại chuyển được nhưng là một cái muốn mua bữa chú người. Thế nhưng hiện tại Bạch Vũ cũng không có bữa chú bán cho hắn, liền lấy một câu nguồn cung cấp không đủ từ chối. Bất quá người này đúng là có chút bề lòng, trước tiên dự định lên tới có hàng thời điểm nhất định phải thông báo hắn. Sau đó hắn cầm trong tay điện thoại di động cắt đứt, đưa nó để lên bàn, chuẩn bị chơi xe game, thế nhưng không quá một phút nhưng là lại có điện thoại đánh tới, sau đó thời gian trong cái này tiếp theo cái kia, hoàn toàn thay đổi trước đây, chờ đến khô khan hiện trạng, chỉ bận biểu Bạch Vũ sức đầu mẹ chán. Chỉ trong chốc lát chính là có mười mấy điện thoại đánh tới, Bạch Vũ cười khổ một tiếng, tự nói, xem ra làm cái chuyện làm ăn còn đúng là không đơn giản à. Bất quá xem ra hiện tại biết hắn trang ép này hẳn là còn không có bao nhiêu người, hiện tại sắp tới một ngày hạ xuống, cũng sẽ không đến 20 người mà thôi Chỉ có điều là những người này đều chạy tới cùng nhau đi lại sẽ để Bạch Vũ có chút đáp ứng không xuể cảm giác. Nhìn một chút lại là một ngày quá khứ, Bạch Vũ nhưng là có lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, đặt đến cảnh giới tông sư Tu Vi sẽ tăng trưởng đến so sánh chậm, vì lẽ đó đến phải kiên trì không thể thư giãn mới được. Bất quá đến lúc đêm khuya, Bạch Vũ từ tu luyện ở trong tỉnh lại, lúc này hắn nhưng là lại nghĩ tới tự bốn mắt đạo trưởng nơi đó học được xin mời thần thuật, pháp thuật kia vô cùng thâm ảo. Sắc thực là rất khó tu hành, bất quá lấy hắn tư chất cùng năng lực mà nói lần này, bao nói kỳ thực không có cái gì có thể tu luyện, hắn chỉ cần đem trong này một ít bước đi, khẩu quyết thuộc nằm lòng liền hoàn toàn có thể từ giai đoạn thứ hai bắt đầu, trực tiếp phụ linh. Hắn cái này phụ linh cũng không phải để quỷ vật phụ với trên người chính mình, mà là phụ với hắn muốn quỷ vật dựa vào mục tiêu, cái mục tiêu này khả năng là người khác cũng khả năng là một bộ con rối thậm chí là tử thi, bị hắn triệu ra quỷ quái chỉ cần không phải ngàn năm đại quỷ loại hình hung vật, chỉ muốn gặp được hắn cảnh giới tông sư liền nhất định sẽ tự động thần phục với hắn, mà không cần hắn hết sức hàn phủ. Đương nhiên hiện tại nhưng là không có quỷ quái loại hình đồ vật để hắn thí nghiệm một thoáng, nơi này phạm vi có thể hóa hình quỷ cũng đã bị hắn cho phái đến xa xa cổ mộ đi tới, như ở khẳng định là không có cách nào xin mời cái trước ra giáng quỷ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, ngày mai vừa vặn đi một cái bài tha ma, đến lúc đó có điều kiện thí trên một thoáng cũng có thể. Sau đó hắn lại đi thanh tắm một cái trên người ra hãn, liền ngủ thiếp đi. Hiện tại cách Hưng Đông còn có 2 khoảng 3 tiếng, bất quá đối với hiện tại Bạch Vũ tới nói đã đầy đủ, theo tu vi tăng trưởng rất ngút thì trưởng cũng đang giảm xuống, nghĩ đến đợi được cảnh giới càng cao hơn. Toàn chân cảnh nói không chắc khi đó giấc ngủ đã không trọng yếu một hai ngày hay là đều sẽ không cảm thấy buồn ngủ quy một chương 158 trên đường chương 158 trên đường đến ngày thứ hai đường đông Bạch Vũ thức dậy thân đến rặc sạch thuộc sau nhưng là không có ở nhà chỉ hoãn, mà là lập tức liền đứng dậy ra khỏi nhà hướng về chạm xe lửa mà đi này chạm xe lửa đúng là cách hắn nơi này không tính xa đánh cái trước chỉ trong chốc lát liền đến địa phương đi tới nhà ga trước tiên đi mua vé xe sau đó liền lại lên xe tìm một chỗ ngồi ngồi xuống cũng còn tốt lúc này cũng không phải cái gìỉ tao kỳ Trên xe không vị còn rất nhiều, vì lẽ đó hắn tùy ý liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Ngồi vào chỗ ngồi nhìn chung quanh một lần, hắn phát hiện ở này, tiết trong buồng xe còn rải rác ngồi mười mấy người, người này hoặc là túm năm tụm ba hoặc là ba, năm một đống, đồng thời trò chuyện, ở hắn phía trước ngồi một đôi tình nhân, cùng nhau lời ngon tiếng ngọt nói lời tâm tình. Phía bên phải một bên khác thùng xe có ba năm người, ngồi đối diện nhau thật giống ở đánh bài. Vì lẽ đó này tiết thùng xe cũng không phải làm sao yên tĩnh. Bạch Vũ không có được những người này ảnh hưởng, chỉ là ngồi ở chỗ ngồi của mình chợp mắt lên. Qua khoảng chừng nửa giờ sau, xe lửa bắt đầu khởi động, hướng về di thị mà đi. Này Hắc thị đến Di thị còn có có một đoạn này khoảng cách, nghĩ đến đến thân thiết mấy tiếng mới có thể đến địa phương, Bạch Vũ chỉ như thế ngồi đến là cũng có chút không dễ chịu, liền hắn tiện tay luồn vào trong túi tiền, nhưng là lấy ra một tấm đồ đến, tấm đồ này chỉ vốn là là Bạch Vũ đặt ở trong túi tiền làm đồ dự bị, bất quá hiện tại hắn cũng không phải muốn triển khai phép thuật loại hình, mà là lại lấy ra một cây bút, bắt đầu ở tấm đồ này chỉ mặt trái tạo hóa lên. Trong thời gian này từ khi ở Linh Huyễn Tiên Sinh, thế giới sau khi đi ra, hắn liền rất ít luyện tập chính mình bắt quái chưởng pháp, bởi vậy hắn cảnh giới võ đạo vẫn như cũ vẫn là ở đang đường cảnh giới mà thôi. Tham tìm phương pháp tu luyện hắn thậm chí còn không có một tia tiếp xúc, hiện tại hắn liền muốn quy hoạch ra sau này mình luyện tập võ đạo thì một ít kế hoạch. Hiện tại mọi người có thể có thể biết đến nhiều nhất đều chỉ là Thái cực quyền, kém hơn sẽ là Hình ý quyền, mà này bác Quái Trưởng ở hiện tại người trẻ tuổi trong đầu ấn tượng đều không khắc sâu. Thế nhưng này bác Quái Trưởng nhưng là không có chút nào yếu, hơn nữa Bạch Vũ hiện tại tu luyện Bát Quái Du thân liên hoàn trưởng càng là Bát Quái Trưởng bên trong hạt nhân công phu, nghe đồn chính là thành chưa thời kỳ một đại tông sư Đồng Hải xuyên sáng chế, mà này Bát Quái Trưởng cùng Thái cực quyền, Hình ý quyền cùng xưng là tam đại nội gia quy pháp, là có thể biết công phu này lợi hại. Bắt quái trưởng người sáng lập Đồng Hải Xuyên ở lúc đó vẫn là một đời thiên hạ đều biết tông sư cùng ngay lúc đó Thái cực Dương Lộ Thiện, hình ý Quách Vân Thâm đặt ngang hàng. Nay liền có thể thấy bản thân công phu chỗ bất phàm, truyền thuyết hắn người này nguyên danh gọi là Đồng Minh Khôi. Tứ nhỏ thì có thiên phú hơn người, hai tay lực đạo khác hẳn với người thường có thể nói là trời sinh thần lực, hắn vô cùng yêu thích luyện võ, lúc còn trẻ bởi vì ngộ thương rồi mạng người vì lẽ đó vạn bất đắc dĩ buôn ba thà hường, thế nhưng hắn nhưng là có kỳ ngộ, ở Hoa trên gặp phải một đời cao nhân Vân Bàn lão tổ, truyền thụ cho hắn cao thâm võ nghệ, đối với yêu thích thuật hắn mà nói tất nhiên là kinh hỉ Sau đó mấy năm hắn lại lấy mê võ nghệ tính cách sáng chế thời đó danh dành trấn tiên hạ bắt quái trưởng. Có người đồn lại một lần nữa bất ngờ hắn cùng một vị khác thái cực tông sư Dương Lộ Thiện gặp bữa. Nhất thời ngửa tay bên dưới liền không khỏi động nổi lên tay đến, nay một chuyến hạ xuống chỉ đánh tới kiệt sức cuối cùng càng cũng không có phân ra một cái thắng bại, rơi xuống một cái hòa nhau, bất quá với không đánh nhau thì không quen biết cuối cùng hai người còn trở thành bạn tốt. Này bắt quái trưởng chính là đồng hải xuyên lấy hiện học võ đạo thêm nữa tham nghiên dịch quái sáng chế, sử dụng đạo lý chính là này bắt quái trên lý, bước tiến chỉ có 8 bộ phân biệt là dựa theo bắt quái 8 cái vị cấp tốc. Thế nhưng bởi vì góc độ không giống mà thân hình lấp lóe dùng để tránh né đối thủ. Mà trường pháp có thể nói là bao hàm đồng hải xuyên tông sư đối với võ đạo tham nghiên, tự thân sở học tất cả đều hoàn mỹ hòa hợp, trưởng thế liên miên không ngừng triển khai lên có thể mang đối thủ cho lấy ưu thế tuyệt đối áp chế lại. Hắn hiện tại muốn làm chính là chăm chỉ luyện tập đối với tự thân chiêu thức khống chế lực, nộ tính của hắn có thể nói là không kém với bất luận người nào. Thế nhưng chỉ vì hắn đối với võ đạo nhận thức còn quá mức nông cạn, cho nên muốn muốn đột phá đến tịch cân cảnh giới nhưng là còn phải tiêu tốn một ít thời gian. Sau đó hắn lại sẽ tự thân một ít linh hội, cùng một ít chỗ không đủ ghi xuống. Một hồi lâu sau hắn mới tỉnh táo lại, ngồi dậy thật dài ra một ngụm chọc khí, bất quá tuy nói chỉ trên giấy nghiên cứu, thế nhưng đến cuối cùng Bạch Vũ lại có một tia hứng nghệ, muốn luyện trên hai chiều, bất quá nơi này dù sao không thích hợp hắn ở đây luyện võ nói không chắc sẽ bị coi như bệnh thần kinh. Sau đó lại sẽ này, một tấm nho nhỏ lá bùa cho năm lên, cẩn thận nhìn một chút phát hiện không có đệ số sau, mới cẩn thận từng ly từng tí một chiếc thật cất vào trong túi. Nhưng vào lúc này, ở đối diện lại truyền tới một giọng nói nam, âm thanh này như là có chút trầm tuy rằng âm thanh rất nhỏ thế nhưng một chữ không rơi rơi vào rồi Bạch Vũ trong tai, Lily, li, ngươi xem đối diện người kia Hiện tại đều niên đại nào, còn tin tưởng một ít thần côn, một tờ giấy rách còn tưởng là bảo. Chính đang trong lồng ngực của hắn cô gái, ngẩng đầu lên cười cười nói, người như vậy quản hắn làm gì? Lại theo chúng ta không có quan hệ gì. Cái kia nam gật gật đầu, cười cợt thấp giọng nói, đúng đấy, chúng ta mặc kệ hắn, tới hôn một cái. Bạch Vũ nghe nói như thế, nhưng là lắc lắc đầu, đối với người như vậy hắn vẫn đúng là không muốn để ý tới, ở trong mắt của những người này tưởng thường không có thấy tận mắt đến đồ vật, ở trong mắt bọn họ đều là buồn cười, nhưng là bọn họ chưa có tiếp xúc qua như thế nào sẽ có biết hay chưa đây. Bạch Vũ trong lòng cũng không coi là việc to tát, coi như là nghe xong một tiếng chim hót, sau đó lại nhắm mắt lại chờ đến trạm xuống xe. Ha ha ha, ta thắng, nhanh năm tiền nhanh năm tiền, ngày hôm nay vận may chính là được, liền lập tức có này mấy trăm đồng tiền tới tay. Nói lời này chính là ở một bên khác đánh bài một cái tạo hình vô cùng lưu bĩ người trẻ tuổi, lúc này hắn cười ha ha lại như là đạt được 5 triệu giải thưởng lớn bình thường hài lòng, bọn họ càng là đang đánh cuộc. Lúc này tên còn lại cũng cười nói, đúng đấy, ta cũng thắng không ít, liền tiểu Đông thảm nhất, một người thua cũng không chỉ 1000 khối chứ. Được kêu là tiểu Đông mạnh mẽ hừ một tiếng nói, thua nhanh 2000 Một tháng này lại bạch khô rồi xem ra đón lấy lại đến mau mau tìm một chỗ lưu manh đi không phải vậy sau đó đến hát Tây Bắc Phong đi tới sau đó hắn căm giận đứng lên đến nói ta đi trên dưới về bất cửa chờ ta trở lại ta liền không tin cái này ta ngày hôm nay vẫn may liền như thế bối hai người khác kêu quái dị một tiếng nói đi thôi đi thôi bọn chúng ta ngươi. tiểu đông ép ra ngoài đang chuẩn bị đi thùng xe phần cuối đi nhà cầu thế nhưng sau đó đi ngang qua Bạch Vũ nơi này thời điểm hắn nhìn thấy giúp vào với nhau tình nhân thì nhưng là sáng mắt lên chỉ vì nữ nhân này dài đến đúng lại đẽ hấp dẫn lấy hắn điện trên mặt mang lên từng tia từng tia cười quái gì, đi tới trước người bọn họ, lại giơ ra một cái tay đến, hướng về nữ hài mặt sờ lên. Đúng thế nhưng vào lúc này tay của hắn nhưng là bị một bàn tay xóa sạch, xem cái kia tay chủ nhân nhưng là chính ông nữ hài nam nhân, lúc này trong ánh mắt của hắn tỏa ra từng tia từng tia oán giận, quát lên, muốn làm gì? Tay cho ta đã sạch sẽ điểm. Gọi tiểu đông người, bị đau đưa tay rụt trở về, ở nhìn lại đây là mu bàn tay của hắn đã kinh biến đến mức đỏ chót, nhất thời trên mặt hắn vẻ mặt vừa thu lại, cười lạnh nói, làm sao, ta liền không cố không phải là cô gái sao? Sờ một chút còn không được nói cho ngươi, Lao tử hiện tại tâm tình thật không tốt, thiếu con mẹ nó cho ta. Những người khác nghe được động tính này, tự nhiên là đều đưa mắt quay lại, thế nhưng người không liên quan đều là sau đó lại xoay chuyển trở lại, mà cùng tiểu đồng cùng nhau mấy người lúc này, nhưng phải trách gọi lên, một người nói, cái kia ai, bạn gái mà, sờ một chút cũng sẽ không xấu, làm sao liền hẹp hỏi như vậy đây, hắn sờ qua chúng ta cũng tới mò dưới. Nam nhân mặt nhất thời đỏ lên ra, phẫn nộ quát, ta nói cho các ngươi biết cũng không nên quá phận quá đáng. Lúc này đứng ở bên cạnh hắn tiểu đồng nhưng là không hề giữ liệu đẩy hắn một cái, "Quá lạnh, quá đáng thì thế nào?" Nói cho tiểu tử ngươi Người tốt nhất cho ta thức thời một chút. Này một cái rất nặng, trực tiếp đem nam nhân cho đẩy về chỗ ngồi vị trên. Nữ hài lúc này cũng cảm thấy bầu không khí nghiêm nghị, trong âm thầm lôi kéo hắn thấp giọng nói, "Được rồi đừng để ý đến bọn họ." Tuy nói thanh âm này khá nhỏ, thế nhưng tiểu Đông nhưng là cho nghe được, hắn cười xấu xa nói, "Nghe được chưa? Ngươi còn không bạn gái ngươi hiểu chuyện, đến cô nàng để ca ca sở một chút." Mà ở một bên vốn là chợp mắt Bạch Vũ, nhưng là nghe không vô, hắn thật không nghĩ tới này cũng sắp muốn đến nơi rồi còn sẽ gặp phải sự tình, vốn là rất tốt tâm tình liền để này tiểu Đông một nhóm người cho dạo, liền hắn nhẹ nhàng đem con mắt mở người nói, bây giờ nói chuyện đều ở so với ai khác âm thanh đại sao? Còn thật sự có ý tứ, bất quá muốn so với tái cũng đừng ở chỗ này, ta nhưng là phải ngủ, xảo đến ta ngủ, ta nhưng là sẽ tức giận, về đốc cờ nơi đó nhưng là chỗ tốt, đến cái kia xảo nhất định sẽ rất ít ảnh hưởng đến người. Ngay khi vừa nay hắn nghiên cứu xong bắt quái trưởng còn có chút ngứa tay, hắn phát hiện những người ở trước mắt làm đến còn thật là đúng lúc. Tiểu Đông nghe vậy sửng sở, hắn không nghĩ tới bây giờ lại còn sẽ có người tới ra mặt, quá mấy giây mới phản ứng lại, cười nhạo một tiếng, nói, tiểu tử, không ngươi trẻ gì, ngươi muốn ngủ liền ngủ tiếp, chuyện nơi đây một hồi liền xong. Dư thừa chuyện vô bộ ngươi tốt nhất không cần lo. Tuy nói hắn đối với Bạch Vũ rất xem thường, thế nhưng nhất định hiện tại còn không muốn nhiều có một người tham dự vào, liền vẫn kiên nhẫn quên cũ. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là như là không có nghe thấy giống như vậy, mà là đứng lên vươn người một cái, nói: "Vừa ta đang ngủ say, liền lập tức bị các ngươi cho đánh thức, trong lòng ta xác thực là vô cùng không thoải mái à, không bằng ngươi liền để ta đánh một trận liền đem chuyện này cho bỏ qua làm sao?" Tiểu Đông đây là tự nhiên biết Bạch Vũ là ý định gây sự, Đông Nhân nổi bãi nước bọt, nói: "Tiểu tử, tìm về ta. Ngươi có phải là đầu gốc có khanh có thấy hay không hiện tại tình hình?" Thế nhưng lúc này Bạch Vũ nhưng là bỗng nhiên tiến lên một bước, áp sát hắn, trong hai mắt nhưng là lóe qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, đây là đã thiếu kiên nhẫn. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 159, đến chạm. Chương 159, đến chạm. Tiểu Đông thấy hắn tiến lên đi rồi một bước, tâm trạng bị khí thế của hắn cả kinh, không khỏi lùi về sau một bước, thế nhưng sau đó nhưng là lại phản ứng lại, không muốn thua màn mũi, đứng lại thân thể nói, làm sao? Xem ra ngươi là ý định nếu muốn cùng chúng ta không qua được, xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái ngươi là không biết lợi hại. Ở hắn dứt tiếng chỉ thấy ở một bên nhìn náo nhiệt còn lại đồng bọn đều là đứng lên đến. Từng cái từng cái làm nóng người nóng lòng muốn thử. Bạch Vũ cười lạnh, chỉ thấy dưới chân bước chân một sai, sau đó tay của hắn liền nhấc lên, tay đồng thời, ở hắn đối diện tiểu Đông liền lập tức cảm thấy ra đầu căng thẳng, nhất thời sinh ra một luồng bị manh thu nhìn chằm chằm cảm giác, thế nhưng hắn biết trong lòng tùy cụ nhưng không thể bị đối phương khí thế ép, liền tâm trạng hung ác, liền hướng về Bạch Vũ một cước đạp tới. Này một cước bị hắn dùng tới bình sinh khí lực, bất quá nhân hắn cũng không phải học võ người, vì lẽ đó cũng không có một tia vẻ đẹp cùng như thế. Ở Bạch Vũ trong mắt lần này đúng là lại như tiểu hài tử đùa giỡn giống như vậy trên mặt không hề bị lay động, một cái tay hơi đưa về đằng trước, lại hướng phía dưới ép một chút nhưng là trực tiếp đánh ở tiểu đồng trên đùi, lần này nhìn như mềm nhẹ, thế nhưng khiến người ta thấy nhưng cảm thấy không phải đơn giản như vậy, bởi vì nương theo lần này, ở mọi người bên thai còn tùy theo chuyển đến đông một tiếng vang chấm thấp, nhưng là tiểu đồng ngã trên mặt đất, hắn sau đó vừa giống như là bị bạn. Dù năng đến bình thường khủng hoảng, càng là trước mặt mọi người đem giày của chính mình tởi ra, sau đó dùng sức xoa bóp nổi đến. Mọi người hướng về cái kia nơi địa phương nhìn quá khứ, chỉ thấy được lúc này của hắn đã sưng lên rất cao, bất quá thời gian ngắn liền hóa thành một con hung trưởng. Ở trong vùng xe một loại người nhìn thấy tình huống như thế nhất thời đều có chút ngây người, ở tại bọn hắn nhận thức bên trong còn thật sự chưa từng nhìn thấy người lợi hại như thế, một chiêu hạ xuống liền đem người cho đánh thành như vậy, hơn nữa còn là tay theo hầu đối chiêu. Nay đủ để chứng minh trước mắt cái này nhìn như tướng mạo người bình thường, kỳ thực là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, hơn nữa còn là loại kêu bình thường đều khó mà nhìn thấy cao thủ. Còn lại cùng Tiểu Đông đồng thời chưa người nhất thời có chút do dự, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám tiến lên, chỉ là ở tại chỗ diện tướng mạo tận. Bạch Vũ nhìn một chút tay của chính mình, Hắn cảm thấy có chút buồn cười, hắn cho tới nay đều là đối với phó cương thi quỷ vật. Lần này đối với người đến thí chiêu thật là có chút không quá quen thuộc. Lần này lực đạo không chắc chắn thật liền đem một người cho thương tổn được, xem dáng dấp kia đỏ cả mặt. Nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt lệ quang thoáng hiện, xem ra chân của hắn khả năng đã gây xương. Bạch Vũ trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt biểu lộ, chỉ là trầm ngâm một chút. Âm thầm tổng kết, xem ra sau này thật sự đến thường thường luyện tập một thoáng thân thủ của chính mình, không phải vậy sau đó một cái lực đạo trưởng không không tốt, không biết sẽ sẽ không trở thành trong phim ảnh như thế, ngồi xe mở cửa xe một tay liền có thể đem cửa xe cho rời bay. Bất quá đây chỉ là một ý nghĩ công vụ, hắn không ngờ quản trên đất đã nhìn như mất đi sức chiến đấu tiểu đồng, quay đầu lại mặt hướng còn lại người, trên mặt mang lên mỉm cười nói, "Còn có các ngươi, cũng cùng lên đi." Mấy người này kiến thức tình cảnh vừa nãy, đương nhiên sẽ không liền đần độn sông lên trên, từng người đối diện một chút sau, nuốt ngụm nước miếng. Một cái ở tại bọn hắn bên trong nhìn như như là người rất có chủ kiến, quay về những người khác thấp giọng nói, "Chúng ta đảo ra mà trên." Những người khác nghe nói cũng là phản ứng lại, con mắt chung quanh tìm kiếm một thoáng, sau đó liền một người mò nổi lên một thứ, gầm rú hướng về Bạch Vũ đập tới bọn họ cầm những này cái gọi là gia hỏa có chính là hành lý của chính mình, có thậm chí là một cái túi rác, bọn họ như vậy là mục đích chỉ có điều là mượn, nhiễu loạn trên một thoáng bạch vũ càng quan, muốn sấn loạn đánh lén. Lần này hạ xuống nghĩ đến coi như là một cái chân chính lợi hại luyện gia tử, cũng sẽ bị huynh náo một trận luồn cuống tay chân. Thế nhưng bạch vũ cũng không phải tầm thường luyện võ người có thể so bì, hắn hoàn toàn không thèm để ý hướng về hắn đập tới đông đạo đồ vật, dưới chân bước tiến nhẹ nhàng như ngở thân hình của hắn nhất thời lại như là hóa thành một tia phiêu nhũ, loẻ nhấp nháy qua lại trong Chỉ trong chốc lát đồ vật đều lạc ở trên mặt đất, thế nhưng là đều không có đụng tới Bạch Vũ một mảnh gáo gáo. Bất quá Bạch Vũ lộ ra gian này, một tay xác thực là lệnh những người ở chỗ này mở mang tầm mắt, một đôi mắt trừng lớn không chấp một cái, thật giống như ban ngày nhìn thấy UFO như thế, có người thậm chí bắt đầu dùng điện thoại di động chụp ảnh video lên, hơn nữa còn nhỏ giọng thảo luận một chút gì. Thời gian giải lấy tới đối phó cương thi quỷ vật quen thuộc, để hắn nuôi thành không muốn bị động chịu đòn tính cách, liền dưới chân liền về phía trước nặng nề bước ra một bước, không chút nào dây dưa dài dòng, thân hình cũng không có một tia run rẩy. Nếu là có một cái đặt chân võ đạo người nhìn thấy nhất định liền có thể thấy được, hắn kiến thức cơ bản chi ổn liền phảng phất tập luyện mấy chục năm giống như vậy, mỗi một cái động tác cùng chi tiết nhỏ đều là vô cùng hoàn ngẳng, không có kéo dài. Bước tiến cũng là có làm người sáng mắt lên chắc chắn. Rút ngắn khoảng cách của song phương sau, Bạch Vũ đông nhiên hướng về cách hắn gần nhất một người đánh ra một trường, một trường này nhìn như hết sức đơn giản, ở rất nhiều võ thuật động tác võ thuật bên trong đều có này một chiêu, thế nhưng một trường này ở đánh tới trên người của đối phương thời điểm, bị đánh cái kia người mới có thể đủ cảm nhận được cái gì gọi là liên miên công. Bạch Vũ trưởng thế liền muốn như Hồng Thủy giống như vậy, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, thời gian ngắn ngủi đã là mấy trưởng đánh vào trên thân thể người nọ, người kia liền cảm giác có một cái búa tạ gõ ở trên người hắn, bay ra mấy mét tầng tầng té xuống đất, còn kém phun ra máu tươi đến. Còn lại còn có hai người đứng, hai người kia dưới chân liền lui về phía sau liền muốn chạy trốn. Trên mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh, một đôi mắt lung tung nhìn quét, như là ở hướng về trong vùng xe người cầu cứu cũng như là đang tìm kiếm lối thoát, trong vùng xe người kỳ thực đa số đối với bọn họ những người này không có hảo cảm đương nhiên sẽ không để ý tới bọn họ, mà ở này trên xe lựa lối thoát cũng chỉ có hai cái. Hai con đường này đối diện bọn họ một cái bị Bạch Vũ chặn lại rồi, chỉ có còn lại phía sau một cái. Liên hiện tại cố không được rất nhiều, chạy đi liền hướng về cửa phía sau ra chạy tới. Thế nhưng Bạch Vũ đương nhiên sẽ không để bọn họ đi rồi, dưới chân bước chân hơi động, thân hình trong nháy mắt bên dưới cũng đã ra tốc phản phất hóa thành một con báo săn bình thường mau lẹ. Sau một khắc chính là một tay một cái đem hai người cho bắt được trụ, Bạch Vũ cười lạnh nói, các ngươi chạy trốn cũng nhanh, không có trải qua sự đồng ý của ta, làm như vậy ta nhưng là sẽ tức giận. Hai người lúc này đã là sợ hãi Điều này có thể tay không đem một người một chiêu đánh cho bay ra ngoài bọn họ, nhưng là chỉ ở trên tivi một ít võ hiệp điện ảnh ở trong gặp từng thấy, hiện tại để bọn họ ở trong thực tế đụng với người như vậy vật, này hoàn toàn có thể nói làm bọn họ khó có thể tiếp thu đồng thời lại có chút thất hình, bọn họ không khỏi liền liên tưởng đến ở một số tiểu thuyết ở trong tiểu đoạn, một cái nào đó nhân vật chính muốn đi nào đó nào đó địa phương, ở trên đường đụng tới. Một đám không có mắt lưu manh đùa giỡn nữ nhân, cuối cùng đại hiệp không nhìn nổi ra tay đem bọn côn đồ cho tàn nhẫn mà giáo huấn một trận. Lúc này bọn họ cảm giác bọn họ đã đã biến thành cái nhóm này lưu manh mà chính cầm lấy bọn họ cái này chính là vị kia muốn hành hiệp trượng nghĩa anh hùng cứu mỹ nhân nhân vật chính. Muốn đến nơi này bọn họ nhất thời khóc không ra nước mắt, một người mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Đại ca, tha chúng ta đi, chúng ta đây chỉ là vô tâm chi quả, chúng ta sau đó nhất định sẽ cải tà quy chính, làm người tốt, sau đó sẽ thường thường làm chút hữu ích với xã hội sự tình." Một người khác cũng là đồng thanh phụ họ nói, "Đúng đấy, đại ca chúng ta thật sự không dám." Thế nhưng Bạch Vũ làm sao quản bọn họ sau đó sẽ làm thế nào, cười gần một tiếng nói, "Chuyện sau này sau này hay nói, các ngươi vừa nãy không phải hết sức khó chịu sao?" Đến ta trước tiên đem bọn ngươi lần này hỏa cho đi tới lại nói. Nói xong đem hai người này hướng về phía sau lôi kéo, hai người này nhất thời dưới trân trọng tâm bất ổn, hướng về mặt sau bay ra ngoài. Bạch Vũ lúc này lại bỗng nhiên xoay người, hai cái tay nhưng là khiến nổi lên chiêu thức giống nhau, chỉ thấy hai tay của hắn đầu tiên là hướng về mặt trên nâng lên một chút, nhất thời chuẩn xác không có sai sót kéo dài tới hai người trên tầm. Này đến người kia thân thể nhất thời rựi vào lực đạo này từ nghiêng đã biến thành bình hành, sau đó Bạch Vũ lại đưa tay chịu hướng về dưới ép một chút, hai người thân thể lần thứ hai biến hóa bị này cố đại lực cho đụng vào đến. Đùng một tiếng vang thật lớn, thân thể của bọn họ tàn nhẫn mà va ở trên mặt đất, này cố đại lực trực tiếp đem này xe lửa bị cho đụng phải hơi giới hao, nghĩ đến nếu không là Bạch Vũ bây giờ đối với lực đạo kỹ xảo nắm giữ đã tương đối thững, hai người bọn họ cũng không có bị tổn thương gì chỉ là đau đớn mà thôi, không phải vậy khả năng này một chiều coi như là không có hết sức khống chế, hai người này cũng sẽ ngầm rồi. Nhìn trên đất nhân đau đớn thân ý a mọi người, Bạch Vũ lắc lắc đầu, như thế một đám người kỳ thực cũng coi như là lưu manh, cả ngày không làm việc đàng hoàng, tuy rằng khắp thế giới tìm việc làm thế, nhưng nhân vấn đề nhân phẩm cũng có chỗ đó hội lâu dài thu nhận giúp đỡ. Nhưng liền không biết ngày hôm nay bị Bạch Vũ giáo huấn sau Này một đám người có thể hay không ở sau đó có kiêng kỵ, do đó nhân phẩm thu lại. Đương nhiên Bạch Vũ nhưng không để ý những này, hắn vừa bắt đầu cũng chỉ là xem những người này khó chịu mà thôi, thêm nữa chính mình vừa lại nghiên cứu một thoáng thuộc về bán thùng nước bắt quá trường, có chút ngứa tay muốn nắm những người này luyện tay nghề một chút mà thôi, hiện tại mục đích đặt đến hắn mới sẽ không nghĩ tới quá nhiều. Lại lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, mà lúc này ở hắn đối diện đôi tình lư kia nhìn ánh mắt của hắn đã là mang tới cảm kích cùng kính nể, người đàn ông kia thấy hắn dưới trướng liền mở miệng nói, "Vị đại ca này, cảm tạ ngươi giúp chúng ta ra mặt." Thế nhưng Bạch Vũ nhưng không để ý đến hắn. Mà lại ở chỗ ngồi của mình nằm ngửa hạ xuống, nhắm mắt lại nói: "Ta hiện tại đang chuẩn bị ngủ, nếu không có chuyện gì khác không nên tới phiền ta." Nam nhân nghe vậy âm thanh một đãi, có chút lúng túng cười cận, liền lập tức không tiếp tục nói nữa. Khoảng trưng lại quá khoảng mười mấy phút, xe lửa bắt đầu vào trạm, lúc này, nhưng là đến nơi bọn họ cần đến, di thị trạm, đợi đến xe lửa dừng ổn, Bạch Vũ liền bắt đầu thu thập hành lý hướng về xe dưới đi đến, mà hắn vừa nãy tranh đấu cái kia một đoạn đã làm cho người chuyển tới internet đi tới. Bạch Vũ xuống xe đến, dựa tối của mình một thân một mình ra nhà ga, ánh mắt lại là ở chung quanh siêu tầm.